trước khi đi hắn lại tặng cho đại thanh một đoạn hồng mông tử khí để cho cố gắng tu luyện cảm g ộ đại thanh biểu thị hắn nhất định sẽ ở cựu tiêu ồn bên trong cố gắng gan trương huyền sinh lại cho đại thanh xoay chuyển một ít linh tệ huyền sinh a tiên nhi đứa nhỏ này vừa thu được chuyển thừa tu vi nâng lên chính là cần rèn luyện một phen thời điểm chuyến này làm cho nàng theo ngươi đồng thời đi cũng tốt chăm sóc cho cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày hàn giang tuyết lời nói ý vị sâu xa nói sau đó đem gò má đỏ b ừ n g diệp tiên tiên đầy đi ra trương huyền sinh ta đã sắp m ư ơ i chín a còn dùng người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày ta g i ngoại thịt nướng so với diệp sư tỷ mạnh hơn nhiều a. nhưng nhìn sư nương ý cười dịu dàng ánh mắt cùng diệp sư t ỉ ánh mắt mong đợi hắn vẫn là gật đầu đồng ý chương một trăm bảy mươi sáu thiên diễn quái b à n hiện ra một khe hở không gian mở ra trương huyền sinh ở n g u y ệ t thần cung mọi người giật mình dưới ánh mắt mang theo diệp tiên tiên cùng cầu cầu đi vào trong đó n à y đứng chỗ cần đến cũng không phải ngoài hắn ra cựu đại tiên tông mà là ở vào trùng châu tiên minh toàn bộ đó là sư tôn cho mình phát tọa độ hắn hiện tại cần phải đi nơi đó để hiện một phần linh thạch đối với hắn có tác dụng lớn muốn hỏi hắn tại sao đột nhiên muốn linh thạch đó là bởi vì mấy ngày trước hắn giải khai chính mình tinh linh cầu đối với cổ đại b vốn là vì phòng ngừa để bắc hải người được vì lẽ đó ở t r ê n đấu g i á hội dành trước đập xuống sau khi trở về trương huyền sinh đều sẽ vật này đã quên mấy người khác cũng không nhắc qua có thể là cho rằng vật này không rơi vào bắc hải là được theo một ý nghĩa nào đó xem như là hắn cá nhân chiến lợi phẩm hay là hắn ngày nào đó tắm rửa xong ở trong nhận chứa đồ tìm thay quần áo lúc ngẫu nhiên phát hiện mới nhớ tới có như thế thứ gì trải qua nghiên cứu bên dưới cái k i a cổ đại bí hộp giải phong phương thức cùng thần phong môn phong ấn đạo lý không kém nhiều lắm tuy rằng hắn không phải hiểu lắm giải phong thôi diễn phương thức thế nhưng vậy thì có cái gì vấn đề sao ngụ rốt là tốt rồi quả nhiên chỉ tùy tâm thử một lần liền mở ra bí hộ trong đó nằm đương nhiên sẽ không là cái gì trang giấy ghi lại đồ vật mà là một viên truyền thừa tinh thạch bên trong ghi lại cổ đại binh khí chế tạo phương pháp trương huyền sinh mang theo tò mò tâm tư chọn đọc bên trong truyền thừa thông tin thông điệp ở thông tin thông điệp truyền vào trong đầu sau tinh thạch vỡ tan d i ệ t t h â n binh trang đây là cổ đại binh khí truyền thừa xuyên i tên gọi nghe tên đúng là cảm giác mát treo chỉ là có chút đất bất quá đối với cổ nhân đặt tên thiên phú trương huyền sinh cũng không muốn n ổ nước bọt cái gì Cũng không trương h ể đặt tên tên tư gì A mẫu ấ t tăng số khí thức t lãng phun quay A về số khí mẫu tư rất r t lãng pháo đi. ư huyền sinh đối với d i ệ t thần bình trang bên trong cảm thấy hứng thú nhất chính là trong đó d i ệ t thần p h á o dựa theo nói rõ thành phẩm rất nhỏ đặt ở ống tay áo bên trong cơ bản cũng không thấy nhưng uy lực nhưng là hủy thiên d i ệ t địa giống như hơn nữa căn cứ chế tác vật liệu cùng với bỏ thêm vào linh thạch uy lực của nó có thể nói phải không có hạn mức tối đa trương huyền sinh cũng có chút cảm giác thú vị muốn tạo một thử một chút xem dù sao hắn hiện tại có thể trực tiếp uy hiếp được tạo hóa cảnh trở lên thủ đoạn của tu sĩ không nhiều mỗi lần đều hướng lên trên lần đánh chu thiên độc như vậy tính ra toán đi chẳng phải là muốn mệnh chết hơn nữa một cũng có tốt nhiều người hắn khả năng liền không thể chú ý xong rất dễ dàng làm cho đối phương chạy thoát đại huyên uy hiếp hắn còn không có quên thế nhưng ai nói ta khí vận vô song trương huyền sinh cũng chỉ có thể dựa vào trình sống đem đối phương chính không nếu như này d i ệ t thần pháo thật như vậy ra sức hắn cũng muốn lên mặt huyên làm b i ể m ngắm luyện tập một hồi nơi này là tiên mình sao diệp tiên tiên nghi ngờ nói nàng còn tưởng rằng tiểu sư đệ sau đó phải đi cách n g u y ệ t thần cung gần nhất phần viêm gốc đây ừ tới lấy í tiền t linh thạch trương huyền sinh sửa lời nói mang theo diệp sư tỷ phi hành sau nửa canh giờ hắn đi tới tiên minh tổng bộ phi tiên thành là một tòa tứ phương thành trì tường thành cao hơn ngàn trượng mặt trên còn khắc đầy các loại cấm chế p h ù văn trên tường thành tuần tra tu sĩ tất cả đều là linh tịch kỳ trở lên thực lực hiện lộ hết tiên minh gốc gác nhưng là huyền sinh chân nhân mau mau mời đến trương huyền sinh đi tới cửa thành lúc còn không có tự giới thiệu cái kia gác cổng tu sĩ liền kích động mời nói nguyên lai、like、hai ngày nay bởi vì lúc trước thượng giới đưa lên linh thạch truyện tình ở tòa này trong thành đưa tới sóng lớn minh ông mặc dù mọi người cũng không nói nhưng trong lòng đều rõ ràng những linh thạch này cuối cùng đều phải lưu tiến vào trương huyền sinh hầu bao những tu sĩ này chúng vừa ưa cao lại sùng bái huyền sinh chân nhân chính là lợi hại à tuy tuy tiện tiện bày ra khai phá cái game là có thể làm cho cả cựu tiêu đại lục thậm chí thượng giới tu sĩ điên cuồng thậm chí thượng giới tu sĩ vì sung chi số đều đem đường cái mở ra một phần vị tiền bối này cũng biết sư tôn ta ở nơi nào trương huyền sinh hữu lễ thỉnh giáo nói huyền sinh chân nhân không được đa lễ chính là ta cái gác cổng nơi nào xứng đáng tiền bối n g à i sư tôn liễu môn chủ lúc này ngay ở lan tiêu trong điện cùng tất cả trường lão nghị sự ta đây liền dẫn ngài đi vị t i a gác cổng tu sĩ cung kính nói trương huyền sinh theo lúc nào tới đến lan tiêu ngoài điện bởi vì hội nghị đang tiến hành bên trong hắn cũng không tiện đi vào liền chuẩn bị chở ở bên ngoài một lúc nhưng là cửa đại điện bỗng nhiên mở ra trương huyền sinh ngẩng đầu nhìn lại trong đại điện một đám trưởng lão đều quay đầu hướng chính mình xem ra ánh mắt kia như là bày đặt ánh sáng xanh lục trương huyền sinh không cảm thấy dùng mình một cái tiểu tử trương huyền sinh gặp chư vị tiền bối trương huyền sinh hành lê nói nha là huyền sinh sư điệt ta mau vào đi quân mạc sầu hòa ái cười nói huyền sinh chân nhân a n g à i làm sao đến rồi đi vào chuyện văn đi đoạn thủy chân nhân cũng nhiệt tình nói huyền sinh sư điệt còn đứng làm gì đến sư bá nơi này để ta xem một chút chúng ta cựu tiêu đệ nhất thiên tiêu thoái tinh lăng nam tân cười nói những người khác cũng đều mở miệng hô h á n có thể trương huyền sinh nhìn bọn họ ôn hòa nụ cười cùng với cái k i ê u bày đặt ánh sáng xanh lục ánh mắt hắn có chút muốn quay đầu rời đi cuối cùng vẫn là liễu vô nhai mở miệng nói huyền sinh đến sư phụ nơi này trương huyền sinh nhắm mắt đi tới liệu vô nhai bên người trải qua sư tôn truyền âm giải thích hắn mới hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chủ yếu là bởi vì hai việc một cái là vì quyết định này năm nghìn trăm triệu linh thạch tồn t r ữ vấn đề cựu đại tiên tông kết thành tiên minh hy vọng hắn đem những linh thạch này bảo tồn ở tiên minh bên trong đạo lý cũng rất đơn giản vậy thì như kiếp trước ngân hàng như thế có lượng lớn tiền vốn mới tốt tiến hành mượn tiền t r ờ tài chính hoạt động năm nghìn trăm triệu linh thạch truyền vào đủ khiến cựu tiêu đại lục phồn vinh không ít chỉ có điều cũng không cái gọi là hắn tuy rằng cần đề hiện tạm thời cũng không cần nhiều như vậy chuẩn bị trước tiên lấy một v 1 6 cho mình muốn chế tác d i ệ t thần pháo làm một chút thí nghiệm một chuyện khác liền khá là phiền thoái nguyên lai、like、cựu đại tiên tông cũng đã mê mọi cựu tiêu h ó n lờ nhưng là ở tiên minh những trưởng lão này đều là đã từng tiếp xúc qua nguyên lai、like、chát gọi bản nguyên thần thạch cho rằng thần thạch trên số liệu dữ liệu có thể sửa chữa bởi vậy muốn xin mời trương huyền sinh giúp bọn họ các nhà đều trước tiên miễn phí x u n g cái trước v 1 6 s a u đó đưa chút gói quả tài nguyên cái gì đối với lần này trương huyền sinh chỉ có thể biểu thị thương mà không giút được gì đã từng hắn cũng tưởng như vậy thế nhưng đậu đậu nhưng dùng một bộ nhân quả đem mình giáo dục hắn là có thể mang chính mình linh tệ chuyển nhượng cho người khác nhưng chuyển cho cựu đại tiên tông có ý nghĩa gì đây đó chỉ là tương đương với biến tướng hút người trong thiên hạ máu chính hắn tiểu nạch độ chuyển cho mấy cái bằng hữu vẫn được quy mô lớn thao tác tuyệt đối sẽ gây nên vỡ b ả n huống hồ hắn sau đó cẩn thận suy tư giới thương thành hệ thống tuy rằng đ ầ u đ ầ u thiết t r í vip súng chi số hệ thống nhìn như vô cùng hát tâm nhưng cẩn thận nghĩ một hồi một vê mười sáu hoa năm trăm linh hạch tạo nên một chân tiên đều thừa sức hơn nữa còn có đến tiếp sau ưu đãi thượng giới không đề cập tới hạ giới hoàn cảnh biến hóa thiên địa đoạn tuyệt tu sĩ căn b u ồ n không có cơ hội thể nộ g tạo hóa cảnh trở lên nói thì lại bởi vậy cựu tiêu ho lở bên trong thu được càng nộ g là được duy nhất đột phá tạo hóa cơ hội bởi vậy trò chơi này ý nghĩa đối với cựu tiêu đại lục tu sĩ tới nói là muốn so sánh với giới nhu cầu còn lớn hơn chư vị tiền bối là như vậy trương huyền sinh đại khái giải thích một phen còn để đ ầ u đ ầ u hiện thân đem trước cái kia một bộ nhân quả bản về giảng giải một lần tất cả trưởng lao sau khi nghe cũng đều rơi vào trầm tư đến bọn họ cái này tu vi đối với những thứ đồ này cũng không phải không thể lý giải là chúng ta đường ộ t như cựu tiêu ho lở như vậy như vậy thần dị thế giới có thể n đầu đầu sau khi hắn lại hỏi do tất cả trưởng lao chúng liên quan với yêu tộc ý kiến kết quả như trương huyền sinh dự liệu đồng ý yêu tộc nói lên phương án trưởng lao môn đều rất kích động đây chính là một chủng tộc nha không toàn thể bắc hải yêu tộc thần phục c quả thực là vạn thế vinh quang mấy triệu năm qua vô số người tộc c ư ờ n g giả muốn thực hiện chuyện lại tại đây một đời từ trương huyền sinh một người trẻ tuổi thực hiện chỉ có liệu vô nhai khẽ to mày đem trương huyền sinh kéo đến một bên chuyến thăm hỏi huyền sinh yêu tộc lập xuống thiên địa đại thệ cái k i a tương ứng điều kiện cũng sẽ giảng một người ngươi thật sự có nắm giải quyết đại huyền sao liệu vô nhai không phải không tin tưởng mình đồ nhi vận may chỉ là bọn hắn thần phong môn bí pháp xác thực có thể phong thiên địa luyện đến thực hạn phong ấn đại huyền cũng không phải không thể nhưng này cơ bản muốn tiếp cận sơ đại tổ sư trình độ theo hắn sau đó hiểu rõ chính mình đồ nhi nhưng đối với ngoại trừ phong ấn bí hạc bên ngoài cái khác bí thuật còn không có gì nghiên cứu sư tôn yên tâm ta đã có hai cái phương án trương huyền sinh cười nói để sư tôn giải sầu l i ê u vô nhai biểu hiện thả lòng nói ngươi là vị kia tái thế hay là sư tôn dài dòng ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi trương huyền sinh cái gì vừa sư tôn ngươi nói ta là vị nào tái thế lúc nào liền sư tôn ngươi cũng đ o á n bậy hơn nữa rốt cuộc là vị nào ngươi nói rõ ràng có được hay không huyền sinh sư điện rảnh rỗi đến ta thiên thánh tông làm khách ta hồng phong sau khi trở lại rất là nhớ nhung ngươi sao thầm trầm chu đi tới cười nói còn chưa chờ trương huyền sinh trả lời liều vô nhai liền ngắt lời nói huyền sinh à thiên thánh tông không phải là địa phương tốt gì còn nhớ sư tôn từng nói với ngươi sao trương huyền sinh có chút không nói gì nói đúng là liễu hồng phong rất nguy hiểm chứ chính mình cũng nghe qua nhiều lần kết hợp trước phát sinh sự tình các loại hắn lại không phải người ngu tự nhiên biết sư tôn tại sao nói như vậy đồng thời đã ở trong lòng cảm khái một phen sư tôn n h ư à nam vùng đều đến thiên thánh tông đi tới còn để lại hạng i ố n g hắn cũng minh bạch sư tôn t r ư ớ c vì sao nhắc nhở chính mình cái kêu hoàn toàn không phải nói liễu hồng phong thật sự rất nguy hiểm mà là cho rằng bà bối của hắn quê nữ nhích lại gần mình như vậy m ị lực chi số mát nam tính sẽ rất nguy hiểm trương huyền sinh chợt nhớ tới kiếp trước xem qua nào đó bổn vốn nổi danh đoàn công tử ra ngoài cô nương sinh đẹp thấy một yêu một sau đó đoạn chính thuần giáo dục ngươi không thể cùng nàng cùng nhau à nàng là m ộ i m ộ i n g ư ơ i à phi phi ta cũng không phải sư tôn nhi tử có điều chính mình trước đây đúng là không nghĩ tới chính mình có nhiều như vậy sư đường có thể hay không còn có rất nhiều sư tỷ sư muội sư m i n h sư đệ trương huyền sinh lắc lắc đầu nghiền ngẫm vô cùng khủng chỉ ngược lại hắn và liễu hồng phong trong lúc đó cũng không có nam nữ tình ái chỉ là bằng hữu thôi sư tôn lo lắng là dư thừa l i ê u vô nhai à ngươi xem một chút ngươi huyền sinh sư điệt cũng không phải con trai của ngươi nay không tốt vô cùng sao t h ầ m trầm chu ở một bên nói rằng vẻ mặt có chút trêu tức l i ê u vô nhai mặt tối xâm lại xem tư thế nếu không đ ổ nhi ở đây vận tâm thể diện hắn hận không thể lôi kéo thẩm trầm chu đi ra ngoài đánh một trận trương huyền sinh cớ còn muốn cùng quân tiền bối đi lấy linh thạch trước hết cáo lui hắn thực sự chẳng muốn xem hai vị này cãi nhau người ngoài trong lòng như tiên giống như m ở mị không còn hình bóng cao nhân l i ê u vô nhai cũng có thể dừng tiểu nhi dạ đề ma tôn thẩm trầm chu trong âm thầm nhưng là không quá nghiêm chỉnh dáng vẻ huyền sinh đi theo ta đi quân mạc sầu mang theo trương huyền sinh đi tới linh thạch nơi dự chữ điểm trương huyền sinh gật đầu đổi tới Đúng rồi, huyền sinh quân mạc sầu nghĩ thầm huyền sinh sư điện bất quá là lấy điểm linh thạch bảy trận cái gì dùng thực tế tu luyện dùng là nói thần phong môn đệ tử liền mấy người kia cũng hoàn toàn không thiếu phỏng chừng tới lấy linh thạch chỉ là ý t ừ dưới sẽ không lấy nhiều lắm ừ trước tiên lấy cái năm trăm trăm triệu đi trương huyền sinh trầm ngâm dưới nói quân mạc sầu bước chân dừng lại theo ở phía sau trương huyền sinh suýt chút nữa đánh vào trên người hắn quân mạc sầu ngự khí cứng ngắt nói huyền sinh sư điện ngươi đây là muốn làm cái gì à muốn lấy nhiều như vậy quân mạc sầu cũng xác thực hiếu kỳ năm trăm triệu linh thạch phỏng chừng một cựu đại tiên tông bào đi lá bãi tây Các loại của cải cộp cả. là loại l trương huyền sinh giải thích quân mạc sầu xem trương huyền sinh không có nói tường tận cũng không lại truy hỏi ngược lại linh thạch hiện tại có rất nhiều lấy năm trăm linh triệu cũng có thể tiếp thu đừng toàn bộ lấy đi là được bọn họ tiên minh đã kế hoạch xong rất nhiều kinh tế phương án có thể xúc tiến cựu tiêu đại lục phát triển đi tới kho hàng quân mạc sầu mở ra cầm chế đi vào lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho trương huyền sinh trong này có năm mươi chiếc nhẫn chữ vật mỗi một viên bên trong có một tỷ linh thạch huyền sinh sư điện kiểm kê d ư ớ i đi quân mạc sầu nói rằng trương huyền sinh tiếp nhận h ộ nhìn xuống bên trong nhẫn chứa đồ sau hành lễ nói tiểu tử tự nhiên là tin được tiền bối sau đó nói đậu đậu đậu đầu bóng người hiện lên rõ ràng trương huyền sinh ý tứ của đem c i u tiêu ho l ở bên trong chiếm được linh tệ vạch tới năm trăm linh triệu đúng rồi đậu đậu linh tấn chi quan có thể đi về bắc hải trương huyền sinh nhắc nhở trước tiên minh đã thu được chấm dứt bàn về huyền sinh kk lúc nào thông ta đậu đậu còn chưa nói hết đã bị trương huyền sinh che miệng nhìn quân mạc sầu vẻ mặt hết sức khó xử đồng thời hướng về đậu đậu ném đi tới một nhắc nhở ánh mắt ý là còn dám nói lung tung lần sau sẽ không dẫn nàng nha thông suốt huyền sinh chân nhân lão phu hiểu quân mạc sầu ý tứ sâu xa cười cận sau đó c h ạ m đích rời đi trương huyền sinh trên đầu kéo xuống vài đạo hát tuyến ngươi hiểu ngươi hiểu cái gì ngươi hiểu bác hải cùng cựu tiêu đại lục biên cảnh yêu tôn vẫn cứ quỳ gối đường biên giới trên mà bây giờ yêu tôn không phải là độc thân một yêu đường biên giới lấy hắn làm trung tâm hai bên kéo dài hơn ngàn dặm đều là các tộc quần phái tới th t h ấ yêu y tôn mở mắt ra, ở một ở ra, b ê nhàn c ờ đợi đã lâu một thuộc hạ, liền vội lâu thuộc một hạ, v g t i ế nhạt lên, c u Yêu chuyện. mua ẩ n Tôn dặn dò chuyện. Linh tin thông chọn mua cùng bị báo cáo trước chế t dò o phân p h á thế Tôn nhạt nhàn nào rồi. Yêu tôn nhàn nhạt mở miệng nói hồi bẩm yêu tôn bệ hạ tuy rằng cựu tiêu đại lục nguyện ý cùng chúng ta giao dịch thế nhưng bắc hải bộ tộc nhiều lắm trong lúc nhất thời khó có thể phổ cập hiện nay chuẩn bị lượng chỉ đủ các đại tộc còn yêu tu không tới nửa thành phổ cập dẫn yêu tôn hiển nhiên đối với thuộc hạ báo cáo cảm thấy có chút bất mãn hắn biết huyền sinh chân nhân nhất định sẽ nói dùng cựu đại tiên tông đáp ứng điều kiện của hắn linh tấn chi quang đi về bắc hải là chuyện sớm hay muộn chương một trăm bảy mươi tám trong thôn thông lưới nghĩ đến kết minh chuyện yêu tôn vốn là có chút phát s ầ u thế nhưng những ngày các tộc yêu tu đại biểu đi tới bên i c ả n h t h n g võng trải nghiệm quá cựu tiêu h o lờ thần dị sau đều hận không thể mau mau thông lưới như vậy là có thể trở lại ở nhà thư thích tiến hành tu luyện lao tại đây ngồi ở đường biên giới cùng xem xét vật như thế luôn cảm thấy có chút mất mà ta yêu tôn nhắc tới minh nước yêu cầu những yêu tộc này cũng đều nghe nói qua lúc đầu ngoại trừ chết c h u n g yêu tôn mấy cái đại tộc ở ngoài cái khác hết thể bộ tộc đều biểu thị kháng nghị thậm chí là thần giáo còn đang bắc hải bên trong gây sóng gió tiến hành các loại diễn thuyết hô nói yêu tôn m u ố n bán tộc cầu đ i n h thật là ở bắc hải cảnh nội nhấc lên cơn sóng thần thế nhưng những n à y bộ tộc tuy rằng oán giận nhưng khiếp sợ yêu tôn lâu dài tới nay động lại uy thế cùng với bản thân h ắ n đệ nhất thiên hạ thực lực còn chưa phải dám dễ dàng tạo phản mãi đến tận những k i a bộ tộc chúng phái g a đại biểu ở biên cảnh trải nghiệm quá cựu tiêu ho lờ sau tộc thúc nhanh đổi n g u y ê một chút trước muốn trên hiện thẻ ngọc chúng ta muốn nâng đỡ yêu tôn a la quả thực là vô thượng cơ duyên a ta linh cảm đến chính mình tương lai có thể bằng này phi thăng phụ thân đừng chết quận yêu tôn bệ hạ là vì chúng ta bác hải suy nghĩ không tin ngươi liền t r a ngươi cũng không tin không tin chính mình lăn đến biên cảnh thí các loại tin tức che ngập bầu trời chuyển quay lại bác hải để bác hải các tu sĩ biết rồi cựu tiêu đại lục có một tên là cựu tiêu lo lờ cơ duyên vô cùng to lớn có người nói có thể ở cái tia thần dị bên trong thế giới rèn luyện thu được vô thượng đại đạo cảm hộ có thể vào cựu tiêu lo l người thì tương đương với bước lên đường thành t i ê n này còn cao đến đâu các đại tộc quần ý tứ cũng dần dần thay đổi suy nghĩ một chút cũng là có trương huyền sinh loại kia biến thái ở đánh lại đánh không thắng chẳng lẽ chờ đại huyên phá tan toàn tộc già trẻ chết hết hiện tại ký rồi minh ư ớ c mặc dù coi như có chút khất đục nhưng không chỉ có thể giải quyết đại huyên vấn đề để bác hải vạn tộc miễn với hủy diện thai thương còn có thể cựu tiêu ho l cái này vô thượng cơ duyên lớn bên trong chia một chén canh hiện tại có người nói cùng thượng giới cũng có liên lạc nói không chắc một ngày kia đường cái liền mở ra đây tương lai nếu như có thể thành tiên đến thượng giới bác hải ưu tu vạn tộc khuất phục với cựu tiêu đại lục này mê man đi thể ước đối với bọn họ nên ràng buộc không lớn đi bác hải tin t chưa từng có hướng từng lần n về à yêu như thế hiệu cao lan truyền, tán, cuối cùng hội tụ thành đồng nhất cái tín hiệu, đó chính là ký kết minh thế hiệu khuyết hội hiệu, ước. suất tụ kết cuối cái cao là y ký đó tôn vừa cùng thuộc hạ giao phó xong muốn làm chuyện đông nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía bầu trời chỉ thấy một đạo rộng gần nghìn trượng linh tấn chi quang từ trên trời bay tới ở đến đường biên giới lúc hóa thành vô số đạo tiêu nhỏ như một đạo lưới giống như vậy hướng bắc hải nhỏ mở yêu tôn bệ hạ đây là không chỉ có là tên kia thuộc hạ chu vi mấy vị vừa lò gấp đại yêu cũng đều nghi hoặc nhìn về phía yêu tôn muốn hỏi rõ yêu tôn kích động có chút run rẩy nói đây là linh tấn chi quang a Bác Hải, thông lúc ư như ước, lưới người. ớ tới giới i sinh minh lại liền đem lưới thông qua đến rồi. Yêu huyền Đây qua cứu thôn thế thức kết thông thể vất thế không nghĩ chân nhân khí không chính không hổ vẫn đến nào lòng ký có có cỡ có độ, đem là là l dạ A, này bác hải các nơi trước bị phân phát linh tin thông các chủng tộc tu sĩ đ ỗ n g nhiên đều cảm thấy trên người linh tin thông chấn động lại mở ra xem linh tin thông trên hiện ra tín hiệu mãn cách những tu sĩ này đều nghe nói qua linh tin thông thần dị đều kích động không kềm chế được rất nhiều chủng tộc bên trong còn có người chạy trốn ở trên đ ả o hô to có tín hiệu có tín hiệu cực kỳ giống trong thôn mới vừa thông lưới dáng vẻ có linh tin thông các tu sĩ khá là tự gắp hướng về những tu sĩ khác khoe khoang sau đó mở ra cựu tiêu h o a n l ở không thể chờ đợi được nữa tiến vào cái thư ở trong truyền thuyết thần dị bên trong thế giới mạo hiểm cái khác không có phân đến linh tin thông yêu tu chỉ có thể một mặt ước c ao ở bên cạnh nhìn đồng thời tâm lý âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải vì là trong tộc nhiều lập công tranh thủ tiếp theo nhóm linh tin thông có chính mình phần vì tiên thành b ắ t thành trên tường trương huyền sinh cùng đậu đậu đứng chung một chỗ phía dưới là một đám vây xem tu sĩ trương huyền sinh trực tiếp giúp bắc hải thông lưới đến không đúng chính là hắn lại cỡ nào rộng lớn lòng dạ chỉ là hắn cho rằng thông lưới là thứ yếu đại uyên mới phải b ắ t hải vấn đề lớn nhất coi như cựu tiêu ho lở bên trong tu luyện nhanh hơn nữa thời gian một năm cũng không đủ để b ắ t hải có chống lại đại uyên thực lực bởi vậy không sợ yêu t ộ c đổi ý cuối cùng vẫn là yêu cầu đến trên đ ầ u mình ký kết bất bình đ ẳ n g minh nước huống hồ mình cũng có thể bất cứ lúc nào để đậu đậu rút về linh tấn chi quang cảm thụ quá thông lưới tiện lợi cùng với cựu tiêu ho l thần dị sau đ ố n g nhiên đoạn lưới loại cảm giác đó phòng chừng so với xưa nay không thông qua lưới càng biết bắt đi như vậy cũng thuận tiện yêu tôn khuyên bảo bắc hải và tộc để cho tiếp thu thần phục tính thể ước không phải vậy, Trương Huyền Sinh phòng trường. coi như yêu trương ô n n m ạ huyền sinh b i qua rồi đậu đậu cảm giác gần đầy thân thể không quá thoải mái thật giống có chút gì thường đây không bằng huyền sinh cũng ca ca giúp ta kiểm tra hạ thân thể trương huyền sinh bỏ qua rồi đậu đậu ôm lấy cánh tay của chính mình hắn hiện tại đã hiểu đ ầ u đ ầ u cái này không đứng đắn g ra hỏa thực lực sâu không thấy đáy trước hiện lộ trăm triệu linh tấn chi quang chỉ là vì đem khối này t i ể u chuyện tin bản nguyên thần thạch bên trong số liệu dữ liệu tiếp thu lại đây mà muốn bao trùm cựu tiêu đại lục cũng chỉ cần trăm trượng linh tấn chi quang nhưng này cũng không đại biểu là của nàng cực hạn đồng l ý bác hải phạm vi muốn so với cựu tiêu đại lục đại gấp m ộ ư ơ i lần nàng kia để lại ra ngàn trượng linh tấn chi quang nàng cực hạn đến cùng ở nơi nào trương huyền sinh đã chẳng muốn đoán nói chính sự bác hải bên kia đại uyên có hay không phương án giải quyết trương huyền sinh hỏi hắn cảm thấy đậu đậu biết đến sự tình rất nhiều hiện tại hết đường xoay sở không bằng hỏi dò dưới liền bác hải cái kia phá địa mới cũng xứng gọi đại uyên Bất một quá là đ ố n con g s â u nhỏ thôi, tuy tiện một chân tiên thôi, tuy một đ ề u có tựa h chân ể muốn giải quyết rất đơn giản ác, á. quyết Đầu đầu giải rất t hồ đối với bắc hải cái kia bị gọi là đại huyền địa phương rất khinh thường đáng tiếc thượng giới những tu sĩ kia không biết tại sao không tới nếu không nghĩ biện pháp mê hoặc dưới bọn họ tỷ như hỗ trợ xung cái v m ộ ư ơ i sáu để phái cái chân tiên hạ xuống an bài một hồi trương huyền sinh nói rằng đ ầ u đ ầ u khinh bị nói bọn họ còn không phải túng sợ sệt chứ trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút sợ sệt tuy rằng hắn không rõ lắm thượng giới tình huống thế nhưng chân tiên nên có không ít đi đại h u y n có cái gì đáng sợ Đầu đầu hư họ không phải một tiếng nói, bọn họ không phải sợ chương á cái i kia đại cái gì tuyên, bọn ọ là sợ. Nói rằng giống n h vậy, đầu đầu đ một trăm bảy mươi chín tránh ra ta muốn mở treo trương huyền sinh r ố i ra hai tay nắm lấy đ ầ u đ ầ u đ ầ u đ e m đ ầ u đ ầ u đầu bài lại đây đối với mình sau đó nhìn chằm chằm đối phương hai mắt đã cho ta tốt như vậy lừa gạt sao nhanh thành thật khai báo bọn họ còn sợ cái gì không đề cập tới thì thôi luôn nói nói l ộ hết còn không nói xong đây không phải muốn ăn đòn à mặt trên nhiều như vậy đại lão nhìn đây Ngày hôm nay không cho cái hài lòng bàn giao đừng nghĩ lừa gạt đậu đậu đừng giả bộ tỏi bọn họ sợ cái gì trương huyền sinh nghiêm túc hỏi đậu đậu khởi đầu ánh mắt có chút né tránh còn dây rụa muốn đem đầu rút ra đi để trương huyền sinh dùng càng to lớn hơn khí lực kéo hắn hắn vốn là cho rằng đậu đậu chính là cái chân linh thực thể hóa cường cũng là ở thông tấn p h ư n g diện thế nhưng không nghĩ tới thực thể khí lực cũng lớn như vậy chính mình nhưng là niết bàn cảnh hôn đ ộ n thể coi như là cùng cảnh chân long cũng là cái này khí lực đi chính mình bao lấy đậu đầu, đầu kéo trở về lại còn có chút vất vả thế nhưng sau một khắc đậu đậu đông nhiên không dãy rẽ a vừa nhắm mắt lại ở quan tính ảnh hưởng hướng về phía trương huyền sinh đã tới cũng còn tốt trương huyền sinh phản ứng nhanh cho dù buông tay tránh được đ ầ u đ ầ u không phải vậy phải có bao nhiêu tiểu t ỷ t ỷ vì là ngày hôm nay cái này thảm án gạo khóc ca huyền sinh ca ca nhân ra vừa thật sự không nói gì mà đ ầ u đ ầ u thấy trương huyền sinh tránh được nũng nịu giải thích chỉ là rất nhỏ giọng t ạ c lưỡi có chút thất vọng không nghĩ tới huyền sinh ca ca lại t r ố n đ o á ra trương huyền sinh này này ngươi vừa t ạ c lưỡi đúng không rõ ràng là cảm thấy rất đáng tiếc tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của ngươi bên trong ạ thật là đáng sợ quên đi nói cho ta một chút có hay không cái gì thực tế điểm phương án giải quyết không phải vậy ta liền đem ngươi nhốt tại trong hầm ngầm trương huyền sinh uy h i ê n nói đ ầ u đ ầ u có chút ủy khuất nói cái khác đơn giản biện pháp cũng có à tỷ như huyền sinh ca ca ngươi cái kia d i ệ t thần tháo chỉ cần chế tác vật liệu đủ tốt mãn phụ tải xóa sạch đại huyền cũng không phải không thể hoặc là ngươi cũng có thể đem thần phong môn bí pháp l u y ệ n tốt mượn vô song khí vận phong ấn đại huyền cũng không phải vấn đề khó trương huyền sinh s ữ n g sở tuy rằng hắn nhìn diện thần bình trang thiết kế khái niệm sau suy đoán món đồ này uy lực không tầm thường thế nhưng hướng về đậu nói tới xóa sạch hắn vẫn không có khái niệm xóa sạch cái từ này quá sơ lược nghe tới giống như là muốn bưng một cây tiểu súng săn đặt xuống không chung một con chim như vậy vật này thật sự có mạnh như vậy trương huyền sinh hỏi trên lý thuyết là có thể điều kiện tiên quyết là ngươi chế tác vật liệu đủ tốt có điều từ nơi này thế giới cường độ đến xem muốn tìm đến ngươi cần thiết vật liệu phòng chứng không có khả năng lắm đậu đậu giải thích có điều sóng mắt lưu chuyển vui cười tiến đến trương huyền sinh bên người lại nói thế nhưng huyền sinh c a ca, ca ngươi số may m à tùy tiện tìm xem nói không chắc là có thể tìm tới tuyệt thế tiên tài cơ chứ trương huyền sinh đem đậu, đậu tập hợp rất gần mặt đầy ra rời đi đề tài vậy nếu như ta nghĩ dùng phong ấn bí pháp đối phó đại huyên đây có hay không cái gì có thể làm cho ta cấp tốc tìm hiểu bí pháp phương pháp thành thật mà nói thần phong môn bí pháp hắn từ đầu đến cuối cũng không hiểu rõ có thể là dùng phong ấn bí hạp cũng bất quá là bởi vì bí pháp bên trong ghi lại phong ấn bí hạp phương pháp luyện chế thôi mà hắn lại trùng hợp học xong tùy duyên luyện khí pháp từ trên bản chất tới nói hắn liền phong ấn bí hạp nguyên lý đều không có hiểu rõ nhưng mặt khác vài loại bí pháp sẽ không giống nhau hắn liền một phát động phương pháp đều không làm rõ được muốn tìm vận may loạn ném sợ kỳ hữu cũng không được hắn liền nghĩ tới xuyên qua lúc mình ở hệ thống giới trên nhìn thấy ngộ tính xem ra cho dù là đã biến thành hôn nội thể chính mình thiên tư ngu dốt vẫn là không có cách nào cứu vợ ta t bây giờ nhìn lại nếu có thể trực tiếp lĩnh mộ thần phong môn bí pháp là tốt rồi có thể hay không trực tiếp ở trong đầu để cho mình rõ ràng chờ chút trương huyền sinh bỗng nhiên ánh mắt sáng n g ờ i xem ra huyền sinh kk chín h n g ư ơ i cũng nghĩ đến muốn tìm hiểu thần phong môn bí pháp cũng rất đơn giản à, hiện tại là có thể làm được đ ầ u đậu cười nói không sai trương huyền sinh gần nhất sự tình nhiều lắm bỏ quên một then chốt điểm cựu tiêu ho l bên trong sử dụng có thể đột phá cảnh giới thần đan có thể thu được tương ứng cảnh giới càng cả ộ đồng tiến được đột phá nhưng các cảnh giới thần đan chỉ là hết thể đạo cụ bên trong một tiểu phân loại thôi ở trong game có thể thu được cái khác đạo cụ còn có rất nhiều thì như công pháp lại thì như bí pháp mà những thứ đồ này ở trong game tìm hiểu cũng là tức học tức sẽ tương đương với quán đỉnh giống như càm lộ sẽ trực tiếp chuyển vận đến tu sĩ sâu trong linh hồn ngươi vậy có thần phong môn bí pháp sao trương huyền sinh có chút hưng phấn hỏi thần phong môn bí pháp khá là đặc thù đ ầ u đ ầ u nơi này cũng không có thu nhận có điều huyền sinh ca ca ngươi đã quên tờ lơ mang theo truyền thừa công pháp loại hình chỉ cần ở trong game sử dụng tới một lần cũng sẽ bị kích hoạt mà huyền sinh ca ca cho ngươi thần phong môn bí pháp thuộc về s u di chuyển thường một loại chỉ cần ngươi đang ở đây trong game sử dụng ngươi bây giờ sẽ phong ấn bí hạp loại bí t h u ậ t kia cũng sẽ bị kích hoạt toàn bộ s u di sau đó thông qua điểm sở kỳ học tập ngươi chưa nắm giữ là được đậu đậu giải thích vậy còn chờ gì trương huyền sinh ngồi xếp bằng điện chuẩn bị lập tức tiến vào cựu tiêu ho l ở bên trong thử một chút cho tới vấn đề an toàn hắn không chút nào dùng lo lắng đang phi tiên trong thành không có ai hội công đánh hắn mặc thương vong gần nhất rất vui vẻ thế nhưng cũng có chút buồn phiền hắn hài lòng chính là rốt cuộc tìm được chính mình thiên phú phát huy địa phương ở cựu hắn quả thực đánh đầu thắng đó không gì c ả n ổ i các loại phó bản cũng khó khăn không nga hắn khai quật trong game cơ duyên hắn càng phảng phất có trời sinh n h ẹ cảm cứu giác cho tới hắn hiện tại đã ở trong game đột phá đến linh thực cảnh chiếm giữ trong game cảnh giới bảng xếp hạng người thứ hai hắn phía trên là huyền sinh sư đệ bất quá hắn hai ngày nay bắt đầu cảm thấy có chút cấp bách bởi vì hắn cảm giác mặt sau các tu sĩ đẳng cấp cũng nâng lên càng lúc càng nhanh cảm giác chiếu tiến độ này rất nhanh sẽ đổi u tới hắn huyền sinh sư đệ đặt ở trên đầu mình không có gì dù sao trò chơi này đều là huyền sinh sư đệ khai thạc ca huyền sinh sư đệ lại một thẳng như, vậy như. nhưng hắn mặc thương vong là lập trí muốn trở thành lục địa phím tiên tồn tại b u ồ n vốn ở tiên vong bên trong chính là ngang dọc các giới cao cấp nhất đại lão ở cựu tiêu ro lờ bên trong hắn tại sao có thể bị những người khác làm hạ thấp đi sau đó hắn phát hiện nguyên nhân bảng xếp hạng mười vị trí đầu tu sĩ trừ mình ra cùng huyền sinh sư đệ ở ngoài tên mặt sau đều có cái nho n h ỏ vip phù hiệu xếp hạng thứ ba cái kia gọi n g ũ hành đạo nhân ra hỏa mới nét bằng cảnh có thể thì đã là vip mười lăm hắn mới giật mình h i ể u ra đi theo phía sau mình chính là một đám siêu cấp khắc kim đại lão vốn là hắn cũng nhìn rồi thương thành thế nhưng cảm giác trong thương thành gì đó thực sự quá mắc có vài thứ hắn dựa vào chính mình game kinh nghiệm cùng trực giác đều có thể ở trong game tự mình được cảm giác không cần thiết mua một trăm hai mươi tám trăm triệu một tạo hóa thần đan cái gì ai sẽ đi mua à ta mạc thương vong đánh đánh b u ồ n vốn luôn có thể gan ra tới chương một trăm tám mươi thiếu niên muốn trở nên mạnh mẽ sao mạc thương vong vừa vượt cảnh đánh cái b u ồ n vốn lấy được cái độ kiếp cảnh thần đan nhìn trong tay mày vỡ rất có cảm giác thỏa mãn chiếu tiến độ này đến xem chính mình lại gan mười ngày nói không phải có thể gọt đủ cách độ kiếp cảnh cũng không phải rất xa nhưng là hắn chợt thấy trong tầm nhìn xuất hiện một cái thế giới thông cáo chúc mừng ngũ hành đạo nhân trở thành cựu tiêu ho lờ bên trong cái thứ nhất vip mười sáu tu sĩ đại tự thông cáo liên tục buông lỏng ba cái mới đình chỉ thế giới công cộng diễn đàn cũng đã nổ tung khe nằm lại thật sự có người có thể s u n g đến vip mười sáu không biết là nơi nào đại lão nhất định là thượng giới đại lão a cựu đại tiên tông không nhiều như vậy linh thật đi cúng b á i cúng bái ngũ hành đạo nhân châu bò rất nhiều thổi phồng thán phục ngôn ngữ ở thế giới diễn đàn chuyên mục bên trong cấp tốc phép qua để mạc thương vong có chút xứng sờ sau đó hắn lại quét mắt cảnh giới bảng xếp hạng phát hiện mình đã đã biến thành người thứ ba ngũ hành đạo nhân thay thế hắn vốn là vị trí cảnh giới bây giờ nhảy một cái nhảy tới độ kiếp cảnh đỉnh cao bố ý môn phó bản có hay không tới lao đạo chỉ cần bí p h á p m ả n h vỡ cái khác không m u ố n một vùng bốn nghiết bàn cảnh trở lên xe đến k í n người lái xe thế giới công bình trên ngũ hành đạo nhân thả ra một cái tin tức nghiễm nhiên là muốn tiến vào một phó bản trong trò chơi này có chút phó bản là có người m ớ i yêu cầu nhân số không đủ không thể mở ra cũng coi như là duy nhất có chút cứng nhắc địa phương cựu tiêu ho lờ bên trong bố ý môn sân trước một vị lao đạo nhân nhìn từng cái từng cái về chỗ tình cầu tâm tình vô cùng thoải mái tuy rằng lần này chiếm lấy linh tệ có chút hơn nhiều để những người khác mấy vị đạo hữu không phải rất vui vẻ nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá lần sau cho bọn họ bù đắp là được rồi Xuống VIP 16 chính là đỉnh A, vượt cảnh giới mua Quan mua đều mua quan điều mua sau tốt, chính đỉnh cảnh thần đàn, đắc ý. Quan trọng nhất là, mua CD hạn chế thời gian giảm phân nửa.、Cái、thương thành này chính cảnh nâng lên thần đàn trên. Có một điều hạn chế, mỗi ngày lần, tiền giới giảm gì giới VIP vượt thời Cái cái mỗi khi phá 16 đắc CD chế có Có chế, chỉ có thể mua một lần, sau khi đột phá có hệ thể là là, là đột A, một một ý. kỳ thực điểm này cũng không phải trương huyền sinh để đậu đậu thiết kế bức khắc mà là bình thường tu sĩ coi như lấy được thần đan bình thường hấp thu thể nộ cũng phải một ngày thêm vào cái này hạn chế đối với đa số mọi người không quá to lớn ảnh hưởng hơn nữa còn có thể cổ vũ các người chơi đi tự lực c á n h sinh không muốn cả ngày quang đưa ánh mắt đặt ở trên thương thành thế nhưng ngũ hành đạo nhân thì lại khác vốn là tiên vương bên trong người tài ba lại từ đầu thể nộ những n à y thấp cảnh giới huyền diệu tuy rằng cũng c ó thu hoạch nhưng cảm ngộ lên nhưng là cực nhanh coi như là từ niết bàn cảnh nhảy đến độ kích cảnh cũng bất quá là bỏ ra mấy tức thời gian thôi mấy ngày nay g a m trải nghiệm hạ xuống ngũ hành đạo nhân cảm thấy không có gì nói liền một chữ thoải mái đặc biệt là trong thương thành ở vip ế mười sáu bên trong cái k i a m ộ t hàng chữ nhỏ viết đích thực là rất được h n tâm muốn trở nên mạnh mẽ sao x u n g chi số là có thể trở nên mạnh mẽ nhìn nhiều trắng ra một điểm không giống duy nhất chân giới bên trong người tu tiên những k i a ngươi ngươi và ta g ạ t đối mặt cái xa lạ tiền bối muốn truyền cho ngươi tu vì ngươi đều phải do dự lửa này g cân nhắc đối phương là không phải muốn đoạt bỏ ngươi hơn nữa x u n g chi số là có thể trở nên mạnh mẽ chuyện như vậy quả thực không muốn quá thoải mái được không hắn tu đạo nhiều kỷ nguyên còn thấy đội ngũ nhân viên đến đông đủ hắn đi tới bố y môn bên trong cùng một có chút kỳ quái thiếu niên trò chuyện yêu cầu đối phương mở ra phó bản một bên khác mạc thương vong nhìn thấy đối phương siêu việt chính mình trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu nhìn trong tay độ tiếp thần đan mạnh vỡ đ ỗ n g nhiên cảm giác nó sẽ không thơm lấy vật này đi dẫn chính mình muốn soạt bao nhiêu lần mới có thể tập hợp đủ bên cạnh bội kỳ cùng cùng hắn đem thương thành giới biểu diễn diễn ra thử thử t h ư theo t ý tứ lại rõ ràng có điều Quỷ t h ầ n xui khiến giống như mặc thương vong nhìn về phía trong thương thành liên quan với vip các loại đặc quyền mãi đến tận nhìn thấy vip mười sáu giới thiệu cái k i a m ộ t nhóm tiểu tử hắn đông nhiên tỉnh lộ sau đó ở bạn tốt danh sách trúng tuyển bên trong huyền sinh sư đệ ảnh chân dung phát khởi thông tấn mặc sư minh chuyện gì trương huyền sinh lúc này mới vừa tiến vào cựu tiêu ho l đang chuẩn bị nắm vật liệu lượt khí làm cái phong ấn bí h ạ đi ra dùng một chút sau đó liền nhận được mạc thương vong thông tấn thỉnh cầu sư đ ệ ta nghĩ trở nên mạnh mẽ mạc thương vong thanh âm của bên trong lộ ra một loại nào đó quyết ý trương huyền sinh tây vực đại điện âm tự bên trong một toa chín tầng bảo tháp lộ ra hồng hoang cổ xưa khí tức lúc này tuệ minh đang đứng ở trong tháp tầng thứ sáu yên lặng tính t o a thể nộ che đậy ngoại giới tâm ma nay bảo tháp bên trong mỗi một tầng đều sẽ có một loại tâm ma xâm lấn thử thách tâm tính của hắn tu vi mà tầng thứ sáu tâm ma bị đại điện âm tự chúng tăng người bầu thành đáng sợ nhất vài loại tâm ma một trong tên là lực lượng tâm ma tại đây một tầng tâm ma xâm lấn sau Vào t h cao cao đơn giản có chút c thấy h sẽ h mình tới r t nói h cao cao t tu sĩ sẽ dễ dàng chìm đắm ở giả tạo trở nên mạnh mẽ trong khoái cảm cuối cùng lạc lối chính mình t u ệ minh cũng không ngoại lệ nhưng hắn tâm tình rất tốt mặc dù đã gặp các loại ảo tưởng nhưng vẫn thủ vững bản t â m hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì nữa một đoạn tháng này chính mình liền có thể thông qua này tầng thử thách t u ệ minh ra tháp đi cựu tiêu đại lục bên trong già vô thượng cơ duyên t u ệ minh n h i u n h ữ n mày n à y tâm ma thực tại đáng ghét lại đến mô phỏng theo phương trượng thanh â m của đến đầu độc chính mình huyền sinh chân nhân khai phá một món tên là cựu tiêu ho là game nói là game kỳ thực là k h á c loại sáng thế ở bên trong có thể dễ dàng tăng cao t u vi thu được tương ứng càng độ vệ minh nhẹ giọng n i ệ m lên thanh tâm trải qua muốn che đậy cái tia đáng ghét t h a nhâm của a chỉ là tâm ma lại tiếc là không làm gì được ta ta nhưng là bị huyền sinh chân nhân điểm vì là có thể thành phật tồn tại tại sao sẽ ở nơi như thế này hướng tâm ma khuất phục có điều này tâm ma cũng thật là lợi hại không chỉ có mô phỏng theo phương trượng âm thanh như vậy dấu hiệu lại còn biết n h ắ c lên huyền sinh chân nhân muốn giao động chính mình ta tuệ minh cũng không đốc huyền sinh chân nhân tuy rằng lợi hại nhưng bây giờ còn xa không có sáng thế tu vi đi làm cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ loại hình càng giống như là chuyện cười vừa nhìn chính là tâm ma đầu độc thủ đoạn lại nói này tâm ma dùng này thủ đoạn giống nhau đã chừng mấy ngày thật không có điểm cái khác hoa dạng sao Trước Tây 181, đây ạ i Lục, S-C-V-166. đ là một máy móc cùng ma năng cùng tồn tại kỳ dị quốc gia ở đây ngươi có thể nhìn thấy không hề tu vi người lái xe mê mội thạch khởi động xe ở trên đường phố chạy như bay cũng có thể nhìn thấy không trung có bọn nhỏ đ ạ p có thể bay lượn vắng trượt vui cười thanh âm của ở trên không văn g vọng gia đình bình thường người b ô n g tha cho truyền thống tụi lửa dùng tới ma năng khởi động đồ làm bếp đem đồ ăn bỏ vào trong g i ư ờ n g ấ n xuống nút lệnh nút bấm liền có thể đun nóng càng phương xa địa phương không trung từng chiếc từng chiếc tàu chiến dường như sắt thép bánh thú tiến hành người hàng ngày diễn luyện thân mang máy móc ma năng trang bị những công nhân để bảo toàn chính mình thiết bị thân thể t h ẳ n g tắp trên vai huy trường lao đến khi sáng như tuyết thần thánh học viện các học sinh quý tộc các thiếu niên áo mũ trình tề hành vi cử chỉ nho nhã lễ độ các thiếu nữ đạp giày cao gót ở trên đường nhỏ chân thành m à đi phát sinh t h ắ p t h ắ p tiếng vang các nàng trên váy hun hoa mai trên sân huấn luyện ma pháp bay ngang đ ấ u khí tung tóe đây cũng là thần chủ đại lục một mảnh ma pháp cùng đấu khí đại lục cũng là một mảnh từ thần quyền thống trị đại lục thần chủ đại lục trung ương thành thị một chỗ hùng vị giáo đường bên trong giáo đường bên trong trang sức cực kỳ tinh mỹ điêu khắc tinh mỹ lập trụ như là màu trắng thánh thạch rừng rậm hết thệ có thể hội họa địa phương đều vẽ đầy b á c h họa tranh vẽ trên tường t h á n h thủy từ pho tượng tượng lưu lưỡng lờ trôi qua nhỏ xuống ở t h á n h thủy trong ao phát sinh nhiều tiếng nhẹ vang lên hai bên tinh thạch chế thành b á c h họa tranh vẽ trên tường trước cửa sổ ánh mặt trời xuyên tấu h qua trong đó trong giáo đường trên đất r ắ c ra thần thoại hình chiếu hết thệ đều là như vậy như mộng như ảo lại có vẻ như vậy yên tĩnh nơi này là vãi các ngươi đức trong thánh địa thần thánh nhà thờ lớn cũng là phương tây chúa tể vị trí xa hoa hoàng tọa trên ngồi một bóng người d à mua trên người mặc một thân thánh Ông lúc á o trong láo con trong trên rất trăm tuổi láo nhân. Có thể cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt, nếp nhăn nhiều, như phẳng nước nhân. ngập cùng đầu cặp kia cái kia là l Có lơ đ này g ngồi thượng không không tỏa thế, trí trí, bất ra cao khí kỳ hắn khỏe chỗ. để đó n ở có Lúc vô vị một vị thân mang thánh giáp kỵ sĩ đi vào giáo đường bên trong hướng về vị kia trí cao vô thượng ông lao đan dưới gối quỳ hành lễ giáo hoàng bệ hạ ngài tín đồ hướng về ngài biểu thị cao thượng kinh ý thánh giáp kỵ sĩ sau khi hành lễ lại báo cáo mới nhất tin tức truyền đến nói bắc hà yêu tập có ý định thần phục với người đồng vương cũng đồng ý ký kết thiên địa khế ước c o nhưng kia Kim-ô, đối với c ú n thần thánh n g ta h đế quốc cứ như vậy k h ô có tự t i này sao. Giáo o h n ôn hòa nói, hắn tốc độ nói rất chậm, ngựa khí cũng rất ôn hòa, lại như ở nông thôn nhân, g hòa chậm, khí hòa, cho hải h lại trại tốc rất rất trước tử c độ kể lão lửa ở ở u ệ n như、vậy. Nhưng này xưa vậy. tên thánh giáp kỵ sĩ cũng không tự giác thân thể phát r u lên cha lý giáo chủ nói hắn đã đem chúng ta điều kiện cùng ý đồ đều truyền đạt có thể yêu tôn ánh mắt một mực đông phương tựa hồ không tin chúng ta có thể vì đó giải quyết đại liên vấn đề thánh giáp kỵ sĩ giải thích t ặ n c á nói trong lòng thầm mắng tên kia cha lý giáo chủ rõ ràng chính mình làm việc bất lợi cuối cùng nhưng phải chính mình tới đón thụ giáo hoàng chỉ trích không sao bất kể là bắc hải vẫn là cựu tiêu đại lục đối mặt cuối cùng kiếp nạn lúc đều phải q u ỳ s á t ở chúng ta dưới chân giáo hoàng thân thể chậm rãi thẳng tắp trong nháy mắt khí thế nhét đầy toàn bộ giáo đường t h á n h quang chiếu rọi để tên kia thánh giáp kỵ sĩ vừa cảm giác sợ sệt lại cảm thấy ấm áp thánh giáp kỵ sĩ cảm giác tâm linh từ từ thả lỏng cuối cùng cùng n g nhật nhìn thượng vị giáo hoàng hô là giáo hoàng bệ hạ giáo hoàng t ự hồ cảm giác thấy hơi bệ hoài lại ngửa ra sau dựa và hoàn tọa mặt sau l ạ n ngạt nói để thánh nữ tới gặp ta thánh giáp kỵ sĩ sau khi hành lễ thối lui mãi giáo hoàng ngồi ở hoàng tọa trên l ẳ n g l ặ n g chờ đợi ánh mắt có chút phát tán như là nhìn về phía nơi xa xôi còn có nhiều như vậy lạc đường cựu con muốn cứu vớt hắn nhàn nhạt tự nói giáo hoàng bệ hạ một dịu dàng giọng nữ ở trên không khoáng giáo đường bên trong văng lên để giáo hoàng hơi hoàn hồn thiếu nữ một con cong lên tóc vàng rất dài hầu như rơi xuống trên đất trên người mặc màu thủy lam dạy bảo tựa hồ là từ đặc thù nào đó vật liệu chế thành vô cùng tiếp h thân đem như ma quỷ đường con phát họa càng rõ ràng thiếu nữ ngũ quan tuyển mỹ một đôi sen vào làm cùng xanh biết trong lúc đó con mắt xuyên thấu qua cái tia lông mi thật dài tạo thành mảnh nhìn lại có loại hư khiến người ta nhìn liền trong lúc lơ đãng chìm đắm trong đó thiên sứ giống như khuôn mặt như ma quỷ vóc người nàng tay trái nắm một viên thanh giá như là tại mọi thời khắc làm cầu xin thần phật phù hộ cánh tay phải kẹp đỡ một quyển giày đặc thanh kinh ngươi đã đến rồi con của ta theo tác bá ngươi bên kia tu viện n ố c đã quen thuộc chưa giáo hoàng hiền lành ôn hòa nói như là một phụ thân ở hỏi giò nữ nhi tình trạng gần đây đó là một mỹ lệ địa phương cũng rất tiến tĩnh trinh đức mặt mày buông xuống nhẹ giọng đáp đọc sách thế nào giáo hoàng hỏi tiếp đã hiểu không ít chân ý trinh đức nói đem vật cầm trong tay thánh kinh lấy ra muốn biểu diễn gì đó lại bị giáo hoàng giơ tay cắt đứt. đi tìm lù xì á nữ tu sĩ、si、đi nàng sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì giáo hoàng dứt lời liền không hề xem trinh đức ý là nàng có thể rời đi trinh đức thi lễ một cái cũng không hỏi giò chậm rãi thối lui đi ra giáo đường sau giáo đường hai bên đứng thần thánh kỵ sĩ chúng đều ánh mắt tụ tập ở trên người nàng cho dù những n à y thần thánh kỵ sĩ có cao thâm đấu khí tu vi kiên định tín ngưỡng ý chí nhưng vẫn là dịch không ra con mắt của chính mình trinh đức thoạt nhìn là như vậy thanh k ế t nhưng cũng để cho bọn họ không tên trong lòng sinh ra tàn i ệ m thậm chí có mấy vị hô hấp dần dần ồ, ồ lên hai mắt đ theo phi sa dần dần lên không trinh đức xuyên thấu qua trước cửa sổ quan sát phía dưới thánh thành bao quanh thần thánh nhà thờ lớn là một đám liên miên không dứt kiểu tây phương cung địa quần các tín đồ lui tới cả tòa thành thị dường như nằm ở thánh quang trúc phúc cầu phúc dưới để trinh đức ánh mắt trong nháy mắt có chút say mê nàng yêu thích thế giới tay trắng vô vệ khe khe trên người mình màu thủy lam dạy bảo ở nơi này thế giới nàng có thể mặc áo cánh rủng không cần lại quá áo không đủ c h e thân thắng này không giống như là kiếp trước những k i a sách tôn giáo nhưng không có bất kỳ cứu rỗi nàng xoay chuyển trong tay thanh giá thế giới thần thuật không để cho nàng tất cả đợi trốn ở căn phòng nhỏ bên trong trong tay thánh kinh càng làm cho nàng có chủ tệ vệ n h mệnh năng lực mà không lại là bị vô tình chê bừa nàng yêu thích thế giới tự do mùi vị là tươi đẹp như vậy cũng không còn nhân viên nghiên cứu đối với mình chỉ trỏ trỏ đã không có chán ghét rất đúng so với th hắn g cảm giác ế mạc sư huynh tốc độ lên cấp đã không thể dùng có thiên phú tới nói lúc trước không có bất kỳ sung chi số đích tình huống giới lại ở trong vòng một tuần lễ liền lên tới linh thực cảnh dưới cái nhìn của hắn quả thực khó mà tin nổi vì lẽ đó hắn cho diệp sư tỉ mấy vị bạn tốt linh tệ nhưng không có cho mạc thương vong là cảm giác mạc sư huynh không cần dựa vào chính mình thăng cấp không phải tốt vô cùng sao thế nhưng mạc sư h i n h xem ra cũng là tình ngộ hắn phát hiện trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy vốn là trương huyền sinh là chuẩn bị cho nhiều điểm l i n h tệ thế nhưng đ ầ u đ ầ u nhắc nhở hắn kiến nghị ngươi không muốn cho ngươi cái kia t r e o so với sư h i n h rất nhiều linh tệ nha hắn vẫn là chính mình thăng cấp tốt hơn trương huyền sinh mặc dù có chút n g h i hoặc thế nhưng ở hỏi thăm mạc sư h i n h trải qua sau vẫn là tán đồng rồi đ ầ u đ ầ u kiến nghị nói như thế nào đây mạc sư h i n h ở cựu tiêu ho l ở bên trong mạo hiểm trải qua có chút chính hắn bên trong m ù i vận may là thật tốt bằng không bằng vào gan là không thể nào trong vòng một tuần lễ liền đến linh t ị cảnh m ạ c thương vong cơ bản mỗi ngày đều có thể được khi đến một cảnh giới thần đan là có chút khó mà tin nổi huyền sinh sư đệ lúc này mới năm trăm triệu a cũng quá thiếu ta cũng muốn sung cái v m ộ mươi sáu mặc thương vong t ỉ n h cầu nói ngại ít ngại ít vậy ngươi trả lại cho ta trương huyền sinh khí cười nói đừng đ ừ n g biệt năm trăm triệu cũng rất nhiều ta suy nghĩ một chút lẽ ra có thể lại tăng lên không ít thực lực sư đệ ngươi bận rộn ta đi đánh b u ồ n m ạ c thương vong vừa nghe lập tức thỏa hiệp l à h ế t đi đánh bùn k h thực đậu đậu đại tỷ đại cương mới vừa nói hắn cũng có nghe thấy cẩn thận suy nghĩ một chút dựa vào chính mình nỗ lực thăng cấp vẫn là càng có tự hào cảm giác cái kia cái gì ngũ hành đạo nhân ngươi chở ta bảo gan qua mấy ngày liền đuổi theo ngươi một bên khác trương huyền sinh rốt cục luyện chế được rồi trong game phong ấn bí hạc chạy đến trong núi rừng nhắm ngay một con thỏ hoàng ném đi lắc mấy đung đưa sau đó ca tháp t h ỏ rừng ghét trương huyền sinh không có thu hồi phong ấn bí hạc mà là hưng ơ phấn mở ra chính mình s ở kỳ h ệ u lan ở bên trong tìm được rồi thần phong truyền thừa này một chuyên mục sợ kỹ cây tầng thấp nhất phong ấn bí hạc luyện chế quả nhiên đã là kích hoạt trạng thái tầng dưới tầng bí thuật cũng còn là lờ mở độ tiêu hắn hưng vấn điểm xuống một tầng vạn vật phong cầm bí pháp thế nhưng là bị nhắc nhở điểm sở kỳ hiệu không đủ hắn nhìn kỹ tầng thứ hai này bí pháp lại cần năm trăm điểm sở kỳ hiệu để hắn quả thực có chút nhớ nhung bạo thô khẩu cựu tiêu ho lờ bên trong điểm sở kỳ hiệu mỗi lần đang đột phá đại cảnh giới thời điểm đều sẽ tặng cho gợ lại một điểm ngoài hắn ra cũng chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đặc thù thu được trong thương thành khắc kim đạo cụ mua lên cũng có hạn chế năm trăm đối với người chơi bình thường tới nói quả thực là cái xa không thể vời con số nhưng may mắn thay hắn không phải người chơi bình thường đậu đậu cho ta thêm giờ điểm sở kỳ hiệu trương huyền sinh mở miệng đậu đậu bóng người hiện ra giữa lông mày tất cả đều là ý cười nói huyền sinh ca ca chứ không phải nói mở đeo quá nhàm chán sao còn để ta đem nở tờ cờ cửa, cửa hàng miễn phí giả thiết cho hủy bỏ hiện tại nơi g ư đây là muốn làm cái gì trương huyền sinh tức xạ mặt lại không muốn cùng đậu đậu lý luận nhưng nói cứng hắn cũng chỉ có thể về hai chữ thật là thơm mở đeo vẫn là thoải mái a đậu đậu cũng biết lại chơi bừa huyền sinh ca ca phòng chừng phải tức giận liền tay nhỏ hơi động trương huyền sinh trước mắt cuộc sở kỳ hiệu d ư ớ i trên điểm sở kỳ hiệu nhanh chóng nhảy lên vẫn nhảy lên đến năm trăm mới đình chỉ trương huyền sinh tâm tình sung sướng chuẩn bị cơ lắp thế nhưng đ ầ u đ ầ u lại mở miệng nhắc nhở huyền sinh các ca, ca cái này thể ngộ thời gian sẽ khá trưởng nhà ngươi có muốn hay không trước tiên cùng c h ạ m tiếp theo muốn bái phỏng tông môn thông báo dưới trương huyền sinh dừng lại động tác trong tay hỏi muốn thể ngộ bao lâu điểm này trước hắn đúng là không nghĩ tới thần phong môn truyền thừa thần bí phi phạm thậm chí có thể là khai thiên tích địa lúc lưu lại đại đạo truyền thừa một trong thể ngộ lên tự nhiên không phải một loại bí pháp có thể so với từ đ ầ u đ ầ u cố ý nhắc nhở đến xem tuyệt đối muốn so với dùng tạo hóa thần đan thể n ộ thời gian mỗi lấy huyền sinh ca ca năng lực hiểu của n g ư ơ i p h ỏ n g chừng muốn năm tháng đi đậu đậu tính toán nói đây đã là nàng lạc quan tính toán trương huyền sinh lâu như vậy hắn cảm giác dựa theo trước kinh nghiệm năm tháng p h ỏ n g chừng đủ hắn dùng thần đan thể ngộ đến chân tiên còn chưa hết đi thần phong môn bí pháp thơm ảo như vậy như thế xem ra cũng may mà phong ấn bí hạc có thể dùng tùy duyên luyện khí pháp quyết định nếu không mình vẫn đúng là lý giải không được đậu đậu a trương huyền sinh thở dài nói làm sao vậy huyền sinh ca ca đậu tiến tới lần sau chuyện như vậy phiền p h ớ c sớm nói a trương huyền sinh buồn phiền nói hắn vốn là tưởng rất nhanh quyết định chuyện lúc này mới bên trong hứng thú bừng bừng chui vào cựu tiêu lo lờ bên trong kết quả cuối cùng cùng tự mình nói m u ố năm tháng vậy trước tiên ép một chút đi đi thăm viếng một hồi cựu đại tiên tông trên đường nhìn có thể hay không dùng một loại khác phương pháp quyết định kỳ thực trương huyền sinh cũng biết tại đây loại người tu luyện thế giới hơi một tí b ế quan chính là hơn mấy trăm ngàn năm năm tháng thực tại đã rất ngắn thế nhưng một mặt hắn chưa từng có trải nghiệm quá dài đã lâu b ế quan k h ô khan ngẫm lại đều cảm thấy tẻ nhạt lần k i a t h u ế biến hôn độn thể hắn đều cảm giác được rồi mặt khác đại u y ê n đột phá phong ấn không đủ thời gian một năm năm tháng quá dài vạn nhất trung gian có biến cố gì đây được rồi nói cho cùng hắn chính là không muốn ngồi bất động l u i ra cựu tiêu ho lờ sau hắn lại đang trong đầu nghiên cứu một phen diện thần pháo phương pháp l u y ệ n chế phát hiện mình trên người vừa vặn có một bộ vật liệu tuy rằng những tài liệu này đại đa số chất lượng đều giống như vậy nhưng bên trong một loại chúa tài hắn lại có thật tốt đó là trước hắn ở thần phong môn trong bảo k h ấ nắm là một quả phượng sao sa tủy có thể nói tuyệt thế thiên tài nếu là luyện khí người tu vi đầy đủ kỹ xảo cao siêu đủ để làm luyện chế tiên khí chúa tài vốn là hắn là muốn dùng vật này luyện chế mấy cái đại sư cầu nhắc không dùng tốt phong ấn bí h ạ thế nhưng hắn lung túng phát hiện đạo của chính mình hỏa thiêu bất động nó. lôi viêm lửa cũng chỉ là có thể để cho hơi tỏa nhiệt dù sao vẫn là tu vi không đủ loại này tiên tài thông thường đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ luyện chế pháp bảo lúc mới có thể sử dụng trương huyền sinh ở bên trong tâm thở dài ôi thật mất mặt liền vật liệu đều đốt không thay đổi giống ta kiếp trước nhìn vai chính đến dị hỏa cái gì đốt đồ vật thật là đẹp xì xì ta sao sẽ không tình cờ gặp đây huyền sinh ca ca vừa tiên vong trên t u ầ n ra cái đại tin tức đ ầ u đầu bóng người hiện ra như cái tiểu thư ký như thế báo cáo trương huyền sinh cầm lấy linh tin thông lật xem lại diễn đàn đầu đề tiêu để là phần viêm tốc nổ mở ra gọi thẳng trực tiếp sau bên trong đang có một người tu sĩ nơi sâu xa đám cháy cảm xúc mãnh liệt báo cáo ta bây giờ đang ở hiện trường như đại gia nhìn thấy không biết tên thần h ỏ a nổ tung đốt mặt vào đơn qua phần viêm cốc quảng trường tình cảnh vô cùng hỗn loạn t r ư ơ n g huyền sinh trầm mặc ba giây đồng hồ lòng nói đây không phải chính mình nổi đi sư tôn cho mình an bài hành trình c h í n h tự chạm tiếp theo chính là phần viêm cốc Trương Tinh thông Linh công yêu tôn. Yêu tôn vừa đánh xong buồn vốn, ở trong game đột phá cảnh giới, sau đó lui ra game giới, game, vì làm lui phá một yêu Yêu sau vừa ra đột đó một vị tiên minh trưởng lão xuất hiện ở trước mặt hắn để hắn cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ là tiên minh thương nghị ra kết quả vậy thì chuẩn bị ký kết minh ước để chúng ta yêu tộc phát tiên địa đại thệ đây cũng quá nhanh hơn đi hơn nữa trường hợp này tiên minh không phải nên đến rất nhiều người sao chẳng lẽ không đúng nên huyền sinh chân nhân làm đại biểu tiếp thu chúng ta bắc hải vạn tộc thần phục sao lão hủ phần thiên dương là phần viêm cốc trưởng lão lần này có việc muốn mời yêu tôn ra tay giúp đỡ phần tiên dương hành lễ nói yêu tôn lúc này đầu ó c mơ hồ nay tình h u g ì cựu tiêu đại lục người mời ta hỗ trợ yêu tôn đừng lo đây không phải cảm ấy chúng ta tiên minh ngày hôm trước đã thương thảo ra kết quả chuẩn bị cùng bắc hải ký kết minh nước sau này sẽ là người một nhà tựa hồ là nhìn thấu yêu tôn lo lắng phần thiên dương giải thích chuyện gì yêu tôn mở miệng nói phần viêm cốc hắn là rõ ràng có người nói tổ tiên vẫn cùng đã biết một mạch có chút quan hệ ta phần viêm cốc bên trong cấm địa hôm nay phá tăng rồi phần thế kim viêm chẳng hẳn ra đã đi tới mấy vị tạo hóa hậu kỳ cường giả hỗ trợ chấn áp cũng không tế với chuyện chúng ta nghĩ yêu tôn ngài chính là kim ô cùng lưu lại cái tiêu kim viêm tồn tại hẳn là đ ồ n nguyên có lẽ có biện pháp giải quyết phần thiên dương kể ra nói yêu tôn nghe xong bừng tỉnh sau đó lấy ra linh tin thông nhìn xuống hắn hiện tại cũng thiết thực cảm nhận được vật này tiện lợi có cái gì tin tức lên mạng một lục x o á t là có thể biết nhìn thấy điểm nóng đầu để thích mời cùng hiện trường gọi thẳng trực tiếp yêu tôn trong lòng vùng xuống nghi ngờ đi thôi yêu tôn đứng lên nói vậy hạ xin mời thận trọng a một bên cự kình tộc đại yêu khuyên yêu tôn mặc dù tu vi tuyệt thế nhưng chỉ thân vào địch doanh vẫn là quá mạo hiểm cái khác mấy cái chủng tộc đến đây hộ vệ yêu tôn đại yêu cũng đều tiến lên quý bảo cho rằng này không quá sáng suốt không sao chúng ta lập tức chính là minh hữu yêu tôn vất tay ra hiệu thuộc hạ a tâm yêu tôn quả thực khí độ bất phẩm yên tâm phần viêm cốc sẽ không để cho ngài bệnh xuất thủ chúng ta am hiểu nhất chính là lượt khí hiệu tiêu đại lục ba phần một ư ơ i trở lên linh tin thông đô từ chúng ta sinh sản tông chủ nói rồi chỉ cần yêu tôn ngài chịu ra tay tương lai trăm năm trong tông sản xuất linh t i n thông sẽ có bốn phần m ộ ư ơ i ưu tiên hướng bắc hải cung cấp phần thiên dương cười nói hắn biết yêu t ộ c hiện tại thiếu nhất chính là cái gì yêu tôn nghe xong sáng mắt lên cảm giác này phần viêm cốc rất trên n ó i mà b ậ y hạ ngài an tâm đi chúng ta chờ ngươi trở về v ậ hạ ra tay không có không giải quyết được vấn đề đúng đấy q u mô thần thú lưu lại diệt thế kim viêm nên để bệ hạ ra tay a vài tên phụ trách hộ vệ đại yêu cũng đều dồn dập lên tiếng nói yêu tôn ánh mắt nhìn quét mấy cái đại yêu làm cho đối phương có chút t r ộ t dạ c ú i đầu lắc lắc đầu yêu tôn cảm khái này cựu tiêu ho lờ thực sự là dễ dàng n h i ệ n a vừa nghe có linh tin thông cho những này những đồng bào ý tứ cũng thay đổi không hề nhiều lời ở phần thiên dương báo song tọa độ sau yêu tôn tự mình ra tay trực tiếp x é rách không gian cùng phần thiên dương đồng thời chạy tới phần viêm cốc phần viêm cốc bên trong một đám tu sĩ hoảng loạn dập lửa đệ tử mới nhập môn cũng đã bị rút ra t ô môn lưu lại đều là thần anh cảnh trở lên ít nhất thấy uống không đúng còn có thể chạy như bay mặc dù có phần viêm cốc bát ngang điện luyện hư tông mấy vị tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả hỗ trợ chấn áp nơi trọng yếu thế nhưng hỏa thế vẫn là không cầm được lan tràn mà mấy vị kia cường giả lúc này cũng đều là đầu đầy mồ hôi linh lực tiêu hao rất nhanh toát ra đi kim viêm không gì không thiêu cháy bám vào ở vật thể trên căn bản là không có cách bị tát phần viêm cốc tu sĩ lại căn bản không có tu luyện thủy hệ công pháp bình thường hỏa diễm chính bọn hắn là có thể điều khiển bởi vậy không cần thiết cân nhắc phòng hỏa vấn đề thế nhưng ngày hôm nay bọn họ đối mặt phần thế kim viêm thật là không bị khống chế xem điệu bộ này muốn thôn vệ toàn bộ phần viêm cốc nếu là xử lý không làm thậm chí có thể thôn vệ phần viêm cốc chỗ ở toàn bộ hỏa thần châu p h ầ n diệt mang theo các đệ tử và những người khác đều rút khỏi đi thái thượng trưởng lão diệt thế lao nhân mở miệng nói trên tay cũng không dám dừng tiếp tục gáp chế hỏa thế quyết tán sư bá cần phải chịu đ ự n g a ta phần viêm cốc cơ nghiệp có thể nào hủy ở hôm nay thiên dương sư đệ đã đi xin mời yêu tôn yêu tôn là kim mẫu thần thú hóa hình nhất định có biện pháp phần viêm cốc tông chủ phần diệt mở miệng nói đồng thời cầu khẩn thiên dương sư đệ có thể nhanh lên một chút đem yêu tôn mang tới bọn họ phần viêm cốc năm đó tổ sư chính là tìm được rồi trong cốc trong cấm địa d i ệ t thế kim viêm mới khai tông lập phái ngay lúc đó d i ệ t thế kim viêm dường như là giấu ở địa tâm giống như vậy chỉ có một ít sợi ngọn lửa từ t h ấ p sửa chữa ra đem chu vi đốt thành liều không động mới không có k h u ế c tán mà vị tổ sư kia ngút trời tài năng mặc dù không cách nào khống chế những ngọn lửa này thế nhưng thông qua nghiên cứu cùng càng l ộ sáng chế ra kim ô phần thế lục lúc này mới có phần viêm cốc hôm nay cơ nghiệp sau đó tổ sư vì phòng ngừa hậu nhân không cẩn thận đem kim viêm thả ra gây nên diện thế t h i họa liền đem này thiết vì cấm địa chỉ có cốc chủ mới có thể đi vào càng nhưng hôm nay không biết làm sao vậy địa mạch dưới kim viêm không tên bạo đ ộ p lên từ dưới nền đất phun trào phá tan tổ sư bảy c ấ m chế ở trong cốc lan tràn cũng may cấm địa vị trí địa phương khá là hẻo lánh lại sơ tán kịp lúc lúc này mới không có tạo thành thương vong gì có thể nhìn tư thế nếu là hỏa thế không chiếm được ức chế phần viêm cốc sợ là cũng bị đốt không còn đ quá hắn nếu là ra tay toàn lực nói riêng về trong nháy mắt đốt cháy nhiệt độ tự nhiên là muốn vượt qua dưới chân này tự nhiên khuyết tán kim viêm nhưng kim viêm nếu là mất đi hắn linh lực chống đỡ phỏng chứng đốt không được bao lâu cũng sẽ tự nhiên tiêu diện phần viêm cốc bên trong này cố kim viêm nhưng không như thế phản phất có thể chính mình hấp thu linh khí trong trời đất giống như vĩnh hằng tiêu đốt chưa bị lưu lại ta đến thử một lần yêu tôn xuất hiện ở mùi lửa trước đối với phía sau mấy vị cựu tiêu cường giả nói rằng vậy thì phiền phức yêu tôn mấy người khác cũng là thở phào nhẹ nhõm cảm thấy chuyện này lấy được giải quyết kim viêm mạnh hơn cũng chết vật ở chân chính kim ô trước mặt chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao chỉ thấy yêu tôn vung lên ống tay náo phần viêm cốc bên trong giải rác ở những nơi khác kim viêm đều nhẹ nhàng lại đây uy v ề mùi lửa dường như hết thể đều khi hắn nắm trong bàn tay sau đó theo hắn linh lực cổ động to lớn kim viêm lửa đoàn bị dần dần áp xúc theo áp suk yêu tôn sắc mặt cũng dần dần ngưng trọc lên bởi vì yêu tôn cảm giác ở chính mình n ắ m trong lòng bàn tay đoàn kia kim viêm ý thức càng ngày càng rõ ràng như là lộ ra một lồn u g cồn g bạo ý chí l o a n g thoáng hắn thậm chí nghe được kim ô tiếng kêu to thấy được thượng cổ kim ô bóng m ở đúng hắn rốt cục rõ ràng trước nhìn thấy kim viêm lúc cảm giác quen thuộc là ở đâu ra đây là kim ô láo tổ lưu lại mồi lửa trên bản chất cùng đại huyên bên kia kim viêm cơm chế là cung nguyên vì lẽ đó hắn mới có thể quen thuộc như vậy không hổ là đệ nhất thiên hạ cường giã tầm thương tạo hóa cảnh quả nhiên khó cùng kim ô thần thú ở họa diễm điều khiển trên quả nhiên được trời cao chăm sóc. Lần này chuyện, chúng ta phần viêm cốc đúng là có thể cùng yêu tôn cố gắng trao đổi chỉ t i ế c này đoàn t h ầ n hỏa tuy rằng không xếp hạng tới chỗ dụng võ gì dầu gì cũng là chúng ta phần viêm cốc tiêu chí đặc sắc một trong lưu trưởng lão ngươi có thể chiếm được đi v ậ t này ngoại trừ tông chủ bình thường cũng không ai có thể tiếp xúc thời khắc mấu chốt còn là một phiền phức lại như ngày hôm nay đúng đấy kim ô phần thế lục đã rất h o à n mỹ lại tìm hiểu thần hỏa cũng rất khó tiến thêm một bước phía dưới một đám phần viêm cốc ăn quả dưa trường lão giam ba câu thảo luận than thở yêu tôn thực lực chư vị xin mời lui nữa xa một chút đông nhiên yêu tôn sắc mặt ngưng trọng mở miệm nói thái thượng trưởng lão phần thế lao nhân trước hết phản ứng lại phất tay linh lực mang theo những tu sĩ khác đồng thời lùi lại tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy không có khả năng lắm nhưng vẫn là muốn bảo hiểm tổng hợp chút không phải tục truyền yêu tôn đã là địa tiên c ả n h sao liền hắn cũng áp chế không nổi này kim viêm mọi người ở đây vừa lùi xa tâm tư tràn đầy nghi hoặc lúc chẳng nghe một tiếng vang thật lớn đầy trời kim viêm giải rác phần viêm cốc lại lần nữa lâm vào trong biển lửa ở vào trung tâm vụ nổ yêu tôn càng là vô cùng chật vật trên người á o bảo đều có chút tổn hại vốn là hắn là muốn đem kim viêm chấn áp mất đi lại không nghĩ rằng ở k vẻ này ý chí phản kháng cũng đến đỉnh điểm liền hắn đều áp chế không nổi hắn minh bạch tuy rằng này kim viêm y lực hiện tại không đủ để thương tổn được hắn nhưng này chỉ là chế ngự với linh lực không đủ chờ nhân tố nhưng là từ hỏa diễm trên bản chất tới nói này đoàn lao tổ lưu lại kim viêm cảnh giới muốn vượt xa chính mình từ đại huyên bên kia là có thể nhìn ra hắn cũng không có, có thể làm cho kim viêm mấy triệu năm bất diệt năng lực thế nhưng lão tổ lưu lại cấm chế nhưng duy trì đến ngày hôm nay trước mắt này đoàn kim viêm cũng giống như nhau càng sâu người nó còn sinh ra linh trí có thể nói phải một loại hỏa diễm sinh vật yêu tôn trong đầu né qua vô số đối sách nhưng không nghĩ tới nên làm gì mới có thể mất đi láo tổ lưu lại kim viêm cũng muốn không ra chấn áp biện pháp những nhân loại này coi chính mình cùng kim viêm đồng nguyên có thể dễ dàng chấn áp là hoàn toàn sai lầm ý nghĩ hắn là ở một trình độ nào đó có thể đối với kim viêm tạo thành ảnh hưởng hoặc là điều khiển lại như trước cây b ư ớ c miêu tụ tập lại như thế nhưng chính là bởi vì là cù nguyên n g linh lực của hắn bên trong cũng có chứa kim viêm đặc chế là hòa vào nhau hắn không có cách nào hoàn toàn phong cấm áp chế những này kim viêm nếu là đổi một chỗ tiên cảnh tu sĩ nói không chắc trái lại có thể dễ dàng hoàn thành việc này Đạo hữu, Hiện trong hốt hoảng n về yêu tôn bỗng nhiên linh quang lóe lên nói nhanh đi xin mời huyền sinh chân nhân phần thế lao nhân cùng phần diện tông trụ đều phản ứng lại đúng vậy ngày này dưới đáy hẳn là không có thể làm khó huyền sinh chân nhân Phần thế nhân lao cảnh giới không rõ thế nhưng bọn họ chính là tin tưởng đối phương có thể giải quyết phần viêm cốc diệt thế thai thương chính đang hắc cám không gian đường hầm bên trong qua lại trương huyền sinh đông nhiên linh tin thông chấn động hắn mở ra xem là sư tôn để cho mình ra tay đi phần viêm cốc hỗ trợ không lo được nổ nước bọt sư tôn vì sao đối với mình tự tin như thế bởi vì hắn phát hiện cái trước đây chính mình quên vấn đề hắn hiện tại nhưng là ở trên không trong vết nước qua lại a lại linh tin thông có tín hiệu hơn nữa đ ầ u đ ầ u cũng bị chính mình mang ở trên người người bên ngoài sử dụng tiên võng lại không được ảnh hưởng đậu đậu đến tột cùng làm sao làm được lắc lắc đầu trương huyền sinh chuyên tâm chạy đi nếu sư tôn cũng nói như vậy hắn phải chăm chỉ lên cố gắng giải quyết vấn đề đồng thời cũng có chút chờ mong liền sư tôn đều bàn giao để g i ú p một tay chuyện xem ra lửa kia rất bất p h ạ m à luyện khí nên dễ sử dụng đi vẫn l dịp tiên tiên trầm một bước từ trong khe hở đi ra nàng hy vọng danh tiếng đều là tiểu sư đệ một người chọn mua nguyên liệu nấu ăn sau khi trở về huyền sinh sư đệ bỗng nhiên lôi kéo nàng nói muốn đi phần bím cốc nàng lúc đó còn có chút ngộng không biết vì sao bỗng nhiên vội vàng như vậy trên đường lúc nàng mới biết xảy ra chuyện gì lúc này đến hiện trường nhìn cái kia cuồng bạo diệt thế kim viêm đối với tiểu sư đệ an nguy có chút bận tâm kim liệt dương gặp huyền sinh chân nhân yêu tôn một bên ngăn cản bén l ử a thế quyết tán một bên hành lễ nói huyền sinh chân nhân thần tốc ca ta phần viêm cốc sẽ ghi khắc này ân tình vốn là diệt thế lão nhân là muốn xưng hô trương huyền sinh sư phụ chất, nhưng thấy yêu tôn cung kính như thế nếu là hắn la như vậy có loại chiếm tiện nghi người k h á c cảm giác liền lâm thời đổi dọn tiền bối gọi tiểu t ử huyền sinh liền có thể lúc này ta làm hết sức trương huyền sinh hướng về diệt thế lão nhân đáp l ấ nói sau đó nhìn về phía đoàn kia hình thể dần dần rõ ràng diệt thế kim、viêm. có thể h a yêu không đem lần thứ hai ngưng tụ. Trương Huyền Sinh lần ngưng Trương đem đối tụ. với y tôi nhưng n n cảm thấy lần này diệt thế kim viêm phản kháng nhỏ rất nhiều thậm chí biểu hiện rất thuật theo một điểm không có muốn nổ tung dấu hiệu kim viêm bên trong mơ hồ chân linh đương nhiên không dám phản kháng nếu là nó lúc này dãy r u ộ n nổ tung liền có thể có thể sẽ làm bị thương đến đứng yêu tôn bên cạnh nam tử kia trí lực không cao hắn không biết tại sao thế nhưng cảm giác nếu là mình muốn đả thương đến nam tử kia lúc chính mình sẽ biến mất chương một trăm tám mươi lăm tiền bối không được ta nhận lấy thì ngại trương huyền sinh nhẹ nhàng nâng tay cầm hướng về đoàn kia kim viêm huyền sinh chân nhân không thể yêu tôn nhắc nhở cho dù có khống chế của hắn kim viêm mặt ngoài nhiệt độ vẫn là cực cao có thể trong nháy mắt đốt cháy tay của người trưởng trương huyền sinh nhưng không có dừng lại chỉ là nhàn nhạt đối với kim viêm bên trong chân linh nói thần phục hoặc là chết đoàn kia kim viêm theo trương huyền sinh bàn tay tới gần cho dù không có yêu tôn áp bức cũng tự chủ trở nên càng ngày càng nhỏ d i ệ t thế kim viêm sẽ chính mình nhỏ đi đương nhiên không phải là bởi vì trương huyền sinh dùng cao thâm tu vi mạnh mẽ đem đối phương ép tiểu nhân mà là d i ệ t thế kim viêm chính mình túng nó mơ hồ chân linh bên trong hiện tại liền một ý nghĩ không trêu trọng nổi tuyệt đối đừng nóng đối phương trương huyền sinh đã trải qua yêu tôn cho mình a n bài phục vụ sau cũng đúng tình huống của chính mình có điều hiểu rõ tựa hồ này giới độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ cùng với cùng thiên đạo có chặt chẽ liên hệ đều không thể thương tổn được hắn trước mắt này d i ệ t thế kim viêm chân linh thiên địa sinh ra thực lực cảnh giới cũng tuyệt đối ở độ kiếp cảnh trở lên nếu là thương tổn được chính mình sợ là có một vạn loại tắt đích tình huống trương huyền sinh lại suy nghĩ ra đối mặt cường giả mới sát chiêu ngươi không đánh ta ta tập hợp đi tới tiếp đón ngươi công k í c h ta hơi có chút không biết xấu hổ ôi không đúng phải nói là có đại trí tuệ đoàn kia kim viêm càng co càng nhỏ lại mãi đến tận chỉ còn dư lại một con dom đóm đại sáng đ i ể m lúc rốt cục không nhị n được phát ra thần phục tin tức kim viêm biến hình mở ra giống như một đoá hoa cúc nở rộ đến đây đi ta chuẩn bị xong trương huyền sinh cảm nhận được kim viêm truyền đạt ý tứ của không chỉ có khỏe miệng vừa kéo nhưng hắn minh bạch kim viêm ý tứ của đây là đem bản nguyên hạt nhân bạo lộ ra chỉ cần mình nhỏ xuống tinh huyết là có thể hoàn toàn khống chế này đoàn diệt thế kim viêm có chút tương tự với cùng linh thú chính và phụ khế ước trương huyền sinh từ giữa ngón tay bước ra một dọn tinh huyết cảm giác cùng diệt thế kim viêm thành lập trên linh hồn cảm ứng hoàn toàn nắm trong tay này đoàn thần hỏa không hổ là huyền sinh chân nhân dễ dàng liền áp đảo này kim viêm yêu tốt khen huyền sinh sư đệ càng ngày càng lợi hại diệp tiên tiên cũng cởi tán dương tuy rằng nàng không quá xem hiểu vừa xảy ra chuyện gì. nhưng tiểu sư đệ hàng phục một đoàn thần hỏa thực lực lại có t i n h tiến nàng cảm giác so với mình tu vi nâng lên còn vui vẻ hơn d i ệ p sư tỷ cũng lập tức sẽ đến linh tịch cảnh đi trương huyền sinh cười nói xa xa phần viêm cốc các tu sĩ cũng đi vào mẹo nhìn ở trương huyền sinh giữa ngón tay nhảy lên d i ệ t thế kim viêm cảm thấy vô cùng khiếp sợ dĩ nhiên dễ dàng như thế liền giải quyết hơn nữa còn để d i ệ t thế kim viêm nhận chúa cảm tạ huyền sinh chân nhân lần này ra tay giúp đỡ phần viêm cốc sau khi tất có thâm tạng diện thế lao nhân lần thứ hai nói cảm t ạ n ó i xong trạm đích cũng đúng yêu tôn hành lễ lần này cũng nhiều thiệt t h i đạo hữ hỗ trợ phần viêm c vẫn b ấ không không trương huyền sinh cười o i nói hắn lần này cũng không phải khắc khí hắn là thật sự có một ít hổ thẹn cảm giác mình nếu không chức ở trong lòng nhắc tới muốn điểm dị hỏa lực khí phần viêm cốc này đoàn diện thế kim viêm nên cũng sẽ không nổi khủng đem trong cốc đốt tàn tạ khắp nơi chu vi cả đám nghe song trương huyền sinh đều là hết sức cảm động đều nói nghe danh không bằng gặp mặt ở huyền sinh chân nhân nơi này nhưng là phản lại đây chỉ có gặp được bản tôn mới có thể lánh hội đến đối phương như bắc hải giống như lòng dạ như bầu trời giống như khí độ cùng cái kia vô song tiên nhan nhìn thái thượng trưởng lao mới phát sinh cầu viện thông tin thông điệp không quá bán khắc trông huyền sinh chân nhân liền chạy đến không có một chút nào chối tử cũng không có hỏi nguyên nhân cụ thể đến giúp đỡ như thế thẳng thắn dứt k h huyền sinh chân nhân lời ấy sai rồi n à y d i ệ t thế kim viêm bất quá là cái gieo vạ chân nhân giúp ta phần viêm cốc giải quyết này vấn đề làm sao có thể nói là thù lao đây phần thế lao nhân phản bác sau đó xem trương huyền sinh muốn nói lại thôi dáng vẻ lại nói đừng nói nữa phần d i ệ t đi cho huyền sinh chân nhân bị lễ muốn cao nhất quy cách tiền bối ta trương huyền sinh lại muốn đ ẩ y tử lễ này hắn nhận lấy thì ngại a huyền sinh chân nhân a ta phần viêm cốc hôm nay mặc dù bị đốt rủi không ít đồ vật thế nhưng của cải cũng đều vẫn còn ngươi như vậy chối tử chẳng lẽ là xem thường ta phần viêm cốc phần thế lao nhân giả vờ cả giận nói trương huyền sinh cười khổ nói như vậy tiền bối tặng huyền sinh một khối thiên thạch liền có thể gần nhất vừa vặn muốn l u y ệ n khí hắn thấy từ chối không được liền tùy ý mở miệng nghĩ để phần viêm cốc ý tứ một hồi là được phần viêm cốc cam h i ể u l u y ệ n khí những thứ đồ này cũng không ít tùy ý cho một khối cũng không tính là cái gì nghe thấy được không thiên thạch đi trong kho tìm kiếm kiếm tốt phần thế lao nhân đối với phần diện phân phó nói còn lặng lẽ nháy mắt ra dấu phần diện biểu thị hắn rõ ràng trương huyền sinh nói cái kia huyền sinh liền mặt dạy tiếp thu tiền bối lễ vật ta trước tiên sử lý dưới này k i n viêm nói xong trương huyền d i ệ t thế kim viêm không cách nào trực tiếp thu được trong cơ thể thế nhưng có thể bị lôi viêm kim thân hấp thu đi vào như vậy là có thể bên người sử dụng ở lôi viêm kim thân hấp thu lúc hắn cũng không có hết sức xóa đi d i ệ t thần kim viêm bên trong vừa sinh ra mơ hồ linh thức cảm giác ngày sau khả năng còn có tác dụng ở phần thế lao nhân thịnh tình mời mọc một nhóm theo đi tới phía tây một chỗ không bị thiêu hủy điện đá nghe nói huyền sinh chân nhân thích n g n ngon trước đó vài ngày chúng ta đúng là bị một chút hôm nay đúng là vừa vặn phần thế lao nhân ngồi ở chủ vị cười nói đây cũng không phải tùy tiện nói bởi vì liệu vô nhai câu t h ư n g quá cựu đại tiên tông cao tầng biết trương huyền sinh hành trình làm phần viêm cốc nghe nói nhà thứ hai liền đến bọn họ lúc này vui vô cùng nhìn cái gì gọi là coi trọng n g u y ệ t thần cung đệ nhất ra đi tất cả mọi người có thể lý giải dù sao đó là huyền sinh chân nhân lớn lên địa phương thế nhưng nhà thứ hai mà bọn họ cảm thấy vậy coi như có môn đạo thế nhưng cựu đại tiên tông không biết trình tự thuần túy là liễu vô nhai theo đệ xa gần đứng hàng tịch bên trong t r ư ơ n g huyền sinh nghe xong sáng mắt lên tuy rằng không biết là ai chuyển ra chính mình thích ăn ngon thế nhưng cũng không tật xấu chính là ta thích ăn làm sao vậy chỉ là hắn không chú ý tới nghe nói muốn ở lại phần viêm cốc dùng cấm lúc diệp tiên tiên ánh mắt có chút mất mát câu câu đúng là thẳng tắp sống lưng ngồi ở một bên mặc dù là một con mập miêu dáng vẻ tư thế ngồi và không người nào dị một cái móng nuốt đỡ bàn g ra cược một cái móng khác kẹp lấy b ú a sẽ chờ dọn thức ăn lên ha ha bởi vì trong cốc tu sửa cần nhân thủ vì lẽ đó chậm chút chúng ta trước tiên uống một chén phần thế lao nhân cười nói huyền sinh sư đệ ta mời ngươi phần viêm cốc thiếu cấp chủ có tiểu phong tử danh s ư n g phần tuyệt ngồi ở trương huyền sinh đối diện cũng nâng chén biểu thị tôn kính thế nhưng hắn chợt bị phần thế lao nhân dùng linh lực một cái tắt vỗ tới trên đất không lớn không nhỏ nghiêm túc người phần tuyệt sửng sốt một chút hắn bình thời là rất yên thế nhưng đối mặt lao tổ còn chưa phải dám lô mãng quy củ tiếng hô huyền sinh chân nhân tâm lý hoa nước không nớt lao tổ chúng ta cùng thế hệ à, lại so với đôi phương lớn gọi sư đệ cũng không có gì không đúng vậy phần huynh k h á c h khí trương huyền sinh lung túng cởi cận chạm cốc uống rượu tiệc rượu bầu không khí rất tốt trong lúc phần diệt tông chủ đi vào mèo đem một nhận chứa đồ g a o cho trương huyền sinh nói là tạ lễ trương huyền sinh cảm ơn sau vì biểu hiện thị lễ phép cũng không tra xét liền cất đi bên c Hải, đại u y nơi sâu xa, dị không gian bên sâu xa, dị trong Hải cốt khắp h nơi, cốt đất đỏ o ao n g bu, t r n không khí tràn ngập nồng nặp g khí máu ù i tanh.、Ở、một chỗ khổng lồ bên trong ao khổng bên chỗ Ở m lồ không ngừng có sinh linh chém nhau thất nhưng ngừng trong đang lẫn bên trong giết có Cái kia bại, leo là tử ra. đều vừa ẫ n thôn huyên sinh、vật. Bên trong chưa thủ ao bị đối đại vật. vẹ v máu vừa có một con huyết hầu tử leo ra tay mới vừa bắt được bên bờ ra sức tựa đầu đưa ra ngoài treo ở bên bờ muốn thở dốc một hồi thế nhưng sau một khắc một con màu đỏ tươi chân đạp ở trên đầu nó bạo thành một đoàn huyết hoa cái k i a màu máu bản nguyên xương mù lại muốn trở về bên trong ao máu thay ngén lại bị vừa người hành hung dẫn bằng si phông lối vào đây nên chết phong ấn nhốt chúng ta bao nhiêu năm một máu chơi bóng người mở miệng nói hắn nói rất đúng một loại đại huyền cổ ngữ cùng c ử u tiêu cùng với hắn giới truyền lưu thông dụng ngữ tuyệt nhiên không giống chủ nhân của thanh n â m trên người màu máu cơ nhục bắp thịt lộ ra ngoài trong lúc cốt giáp đan sen xem ra cũng bị tàn phế nhẫn lại tao nhã giống như trong địa ngục đi ra hiệp sĩ hắn rõ ràng tâm tình rất nguy mà vừa con tia đê tiện huyết h ầ nhi lại ở trên n g ạ lúc tương ngạn một bên bùn bẩn vẳng đến trên đùi của chính mình an địch tư đại nhân, Khi môi diễm hỏa đại ã sắp m nhân c ta không h cần thể đi r g i đ một mực màu màu cấm chế càng ngày càng hư nhiều rồi rất nhanh chúng ta là có thể đi ra ngoài tàn sát bọn họ bọn họ này một giới đã cùng duy nhất chân giới đoạn tuyệt liên hệ không có gì cờ giả g cợ lu nói rằng lập kết chúng ta quân đoàn để những tên kia không muốn đang cùng mình người chém giết chuẩn bị một chút an địch tư tức giận tựa hồ biến mất rồi chậm rãi nói sau đó đưa tay dẫn dắt một cái màu đỏ tươi cốt trượng từ bên trong ao máu chậm rãi t h ă n g khí an địch tư tiếp nhận cốt trượng hướng về phía sau từng bước một đi đến đó là một tòa bạch cốt xếp thành đ à i cao trên đ à i cao là một tòa h ả i cốt đạt được vương t o ọ n hắn chậm rãi ngồi xuống lớn lao thanh âm của ở đại huyên bên trong vang lên giết hết phía ngoài những sinh vật kia không có ai có thể ngăn cản chúng ta đường về nhà đại u y ê n trong nháy mắt q u ầ ma hoan hô trương huyền sinh ở phần viêm cốc t i ệ t tối sau khi kết thúc hướng về đối phương bày tỏ trước phần viêm cốc xuất lực cứu viện chuyện của hắn sau liền rời đi phần viêm cốc lần này bị đốt hơn nữa phải xử lý chuyện tình cũng rất nhiều tuy rằng phần thế lao nhân cảm giác vô cùng đáng tiếc thế nhưng cũng không có quá nhiều giữ lại trương huyền sinh rời đi phần viêm cốc trương huyền sinh một nhóm cũng không có vội vã chạy đi ở vùng hoang dã trên bay sau một ngày đúng là tìm cái non xanh nước biết địa phương cắm chạy lên huyền sinh sư đệ đây là người trước đây thích ăn nhất bắt chân con gà nếm thử xem diệp tiên tiên tự mình xu bếp xới một chén đưa cho trương huyền sinh nói cảm tạ diệ trương huyền sinh sau khi nhận lấy n ế m thử một miếng có loại cảm giác quen thuộc lại nhìn về phía diệp sư tỷ mới hiểu được nguyên lai、like、mình trước đây ở n g u y ệ t thần cung an đều là diệp sư tỷ cho mình làm chỉ bất quá hắn không biết miêu ô ta cũng phải cầu cầu bất mãn nói diệp tiên tiên vừa cười dịu dàng cho cầu cầu x ố i một chén đúng rồi huyền sinh sư đ ệ phần viêm cốc đưa cho ngươi tạ lễ rốt cuộc là cái gì a diệp tiên tiên hỏi trương huyền sinh vừa sửng sốt nếu không diệp sư tỷ nhắc nhở hắn đều đã quên này cha móc ra cái tia nhận chứa đồ thần t ứ c tiến vào cha xét t h ự tại để hắn có chút giật mình cũng không biết phần viêm cốc đây là quản gia để cho hắn vẫn là của cải vốn là phong phú trong nhân chứa đồ có to to nhỏ nhỏ mấy chục khối kim loại đều là cao cấp nhất tiên tài trong đó đại thể đều cùng mình khối này phong vẫn tinh tụy phẩm chất gần như thậm chí còn có mấy khối càng thêm quý giá không phải nói được rồi chỉ cần một khối sao hắn đem những tài liệu kia cho d i ệ p sư thì xem d i ệ p tiên tiên cũng là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới phần viêm cốc hào phóng như vậy kỳ thực cũng không phải phần viêm cốc thật sự giàu nước đố đổ v á c của cải phong phú những này tinh tụy nhưng là đem bọn họ tồn kho vét sạch gần một nửa cái này cũng là diện thế lao nhân cơ linh địa phương hắn cho rằng trương huyền sinh mới không tới hai mươi tuổi giống như này mạnh chuyện này quả thật là cựu tiêu đại lục trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tài t u y ệ thế t vì nói không chắc có thể đột phá ràng buộc trở thành vượt xa yêu tôn cường giả thậm chí có thể phi thăng lên giới cũng không nhất định đại kiếp nạn đã không bao nhiêu năm cùng cái tiết chung cuối cùng chưa cấp so r a bắc hải vậy chỉ có thể xem như là việc đỏ sớm giao hảo một hồi trương huyền sinh loại này vô thượng tiên tiêu tổng không chuyện xấu tương lai nói không chắc có thể cứu lại tông môn khí số trương huyền sinh bên này ở tinh tủy bên trong chọn tới chọn lui chọn một khối tốt nhất v trương ì huyền sinh nói rằng sau đó móc ra cái tia đại hoan đình đem các loại vật liệu đều ném vào gọi ra chính mình trước thu phục diệt thế kim viêm diệp tiên tiên ở một bên nhìn ra trận mắt mắt mồm nói huyền sinh sư đệ ngươi đây là muốn luyện khí trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn diệp tiên tiên một chút đều nói nhân loại bản chất là cái gì tới d i ệ p sư tỷ ngươi vừa không phải đã hỏi sao luyện khí a xem không hiểu sao miêu sư tỷ lão đại là cỡ nào luyện khí trình độ tự nhiên là cùng phạm phu tục từ luyện khí bất đ ộ n g câu câu ở một bên cổ suý nói trương huyền sinh lúc này đã đem đại h o a n g đ ỉ n h đặt mua được sau đó vận hành t ù y duyên luyện khí pháp đem đại h o a n g đ ỉ n h thu nhập trong cơ thể mình hỗn độn không gian bên trong không cần nhìn sao diệp tiên tiên có chút lo lắng nói không nghĩ tới tiểu sư đệ luyện khí lại còn đem luyện khí đỉnh thu nhập trong cơ thể này vạn nhất nổ đỉnh làm sao bây giờ diệp sư tỷ yên tâm phòng chừng không cần mấy ngày liền luyện tốt chúng ta ăn cơm trước đợi lát nữa đi bắt h nóng điện chương một trăm tám mươi bảy ngũ hành đạo nhân ngày hôm nay cảm giác mình phát hiện cái bí mật lớn động trời mật có chút hưng phấn nhưng là có chút kinh hoàng h ắ n t ừ khi ở cựu tiêu ho lờ bên trong đăng đỉnh bản xếp hạng đệ nhị sau đối với cái kia treo cao người thứ nhất tu sĩ dâng lên hứng thú hơn nữa trước ăn chu ý tới chính mình mới vừa vào game ngày thứ nhất thật giống cái này trương huyền sinh chính là đầu hơn nữa là tạo hóa đỉnh cao cảnh giới tò mò hắn hướng về người thứ nhất phát khởi bạn tốt xin muốn cùng đối phương nhận thức một hồi nhìn là vị nào duy nhất chân giới đại năng lại thăng cấp nhanh như vậy kết quả làm hắn giật mình sự tình đã xảy ra rõ ràng cựu tiêu ho lờ bên trong biểu hiện đối phương không ở tuyến hắn vốn định chờ lần sau đối phương lò gì lúc nhìn thấy chính mình xin mới có thể thêm chính mình có thể chính mình xin lại dây quá để hắn nghĩ mãi mà không ra bỏ thêm bạn tốt sau khi là có thể kiểm tra đối phương tình hình cụ thể và tỉ mỉ thông tin thông、điệp. đương nhiên chỉ có thể biểu hiện tu vi cơ sở thuộc tính trừ thuộc tính đặc biệt khí vật Bị lực, pháp pháp t ê ngũ hành đạo nhân tra xét cái kia tên là trương huyền sinh tu sĩ cá nhân cơ sở thông tin thông điệp thuộc tính cái gì đối với tạo hóa đỉnh cao tới nói cao đến quá đáng vốn là làm hắn có chút tiểu khiếp sợ hắn nhưng là ngũ hành thân thể ở duy nhất chân giới bên trong cao cấp nhất thể chất bằng không cũng sẽ không tu luyện tới tiên võng chúa tể một phương nhiều năm như vậy có thể cho dù là hắn nếu là thăng cấp đến tạo hóa đỉnh cao thuộc tính khả năng vẫn chưa tới đối phương gần một nửa khi thấy thể chất cái k i a m ộ t cú lúc hắn nhất thời ngây ngẩn cả người có một loại hồi hộp cảm giác hôn đ ộ thể đầu óc của hắn thậm chí linh hồn đều đang run dày không thể tin tưởng thế gian này thật tồn tại loại thể chất này cho dù là ở duy nhất chân giới thần thoại kỷ nguyên hôn đ ồ thể cũng là một mịt mở truyền thuyết hôn đ ồ thể lại là hôn đ ồ thể ngũ hành đạo nhân mới phát hiện lúc khiếp sợ không ngừng được tự nói hết thể đều nói xuôi được như vậy thể chất tồn tại nếu lên tới tạo hóa đỉnh cao kinh khủng kia thuộc tính hoàn toàn có thể lý giải hơi hơi tỉnh táo lại sau hắn bắt đầu suy nghĩ thân phận của đối phương rốt cuộc là duy nhất chân giới phương nào thế lực lao tổ có thể nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không cảm giác mình biết cái k i a một đám đại năng trong đó sẽ giấu giếm thực lực cùng thể chất nếu là có loại thể chất này cái k i a không đã sớm t i ế n đế còn cùng chính mình cướp cái gì vip mười sáu chơi cái gì cựu tiêu hóc lờ cưỡng chế nội tâm k h i sợ hắn tiếp tục kiểm tra chương huyền sinh tiền bối thông tin thông điệp đúng Này n h ấ trải định vị h là một k thông thông qua nhiều ngày mạo hiểm ngũ hành đạo nhân đã góp nhặt không ít tên gọi những ngày tên gọi theo một ý nghĩa nào đó có thể phản ứng một tu sĩ đặc thù tỷ như m a n g kim cương lãng bên trong hóa đơn tạo đừng yêu ta không kết quả loại hình h ắ n ngũ hành đạo nhân tốt nhất tên gọi là sao năng lực bắt đầu hắn không biết rõ là có ý gì nhưng nhìn danh hiệu chú thích mới hiểu được không xuất bản nữa hạn định tên gọi t i ự u tiêu ho lờ bên trong cái thứ nhất vip m ộ ư ơ i sáu có thể thu được này tên gọi nắm giữ này danh hiệu tờ lây r chính là trong game tôn quý tồn tại trong game toàn bộ thuộc tính bổ trợ năm đại thể nói đúng là ngươi rất có tài lực rất châu bò hơn nữa còn cho thuộc tính bổ trợ không xuất bản nữa hạn định ngũ hành đạo nhân rất yêu thích danh hiệu này bởi vậy vẫn đeo mở ra chương huyền sinh tiền bối tên gọi lan sau hắn khác nào bị diệt thế thiên lôi đánh trúng giống như vậy xương s ợ ở tại chỗ sáng thế thần đ ầ u đ ầ u đạo lữ sau một lúc lâu hắn tự l ầ m b ầ m trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng chắc hắn là biết đ ầ u đ ầ u chính là n à y r ồ i sáng thế thần tên thế nhưng căn cứ tiên võng đích tình báo đ ầ u đ ầ u nên chỉ là c h á t gọi bản nguyên thần thạch chân linh tên mà đ ầ u đ ầ u phải là vị kia tồn tại hết thể vật sáng tạo thế giới cũng nhất định là vị kia tồn tại ý chí đ ầ u đ ầ u đạo lữ cái này đơn giản thậm chí có chút hài hước tên để lộ ra rất nhiều thông tin thông điệp hết thể đều sáng tỏ vì sao cái này cựu tiêu ho lở thế giới sẽ như thế thần dị vì sao trương huyền sinh tiền bối thuộc tính sẽ như vậy k h u ế t đại vì sao tiền bối thể chất sẽ là hôn đột h ể vì sao tiền bối chỉ dùng một ngày liền vẫn cao cư đầu bảng hết thảy đều bởi vì trương huyền sinh tiền bối chính là vị kia vô thượng cấm kỵ tồn tại tiên đế đều chỉ xứng cho hắn sách dạy tồn tại có người nói vị kia tồn tại đã nhìn xuống thế gian mấy trăm kỷ nguyên quan thế gian luân hồi c h ậ p trùng nghĩ tới đây hắn không khỏi dùng mình một cái hắn vừa nhiều lần ở trong đầu nhắc tới tên của tiền bối thế nhưng hắn biết bực này cấm kỵ tồn tại không chỉ có không thể gọi thẳng tiên húy liền ở trong l không trách trước hắn thêm bạn tốt sẽ trực tiếp thông qua chắc là vị kia tồn tại trong lòng sinh ra ý nghĩ đi vốn là hắn khai sáng thế giới đương nhiên có thể tùy ý đ i ề u k hiển sợ sệt cái cảm giác này đã hàng ngàn vạn năm không có chạy nghiệm qua thế nhưng hắn lúc này lại không cầm được run dày vị kia vô thượng tồn tại thông qua bạn tốt của mình tình cầu rõ ràng cho thấy đã ý thức được sự tồn tại của chính mình đây chẳng lẽ là một loại nhắc nhở không không đúng cấp độ kia cấm kỵ tồn tại muốn xóa đi chính mình chỉ là một nghiệm đọc chuyện không đáng như vậy quanh c o lòng vòng chẳng lẽ là có t â m ý khác muốn chính mình làm một chuyện nghĩ tới đây ngũ hành đạo nhân thở dài một cái biểu hiện dần dần hưng phấn lên hắn cảm giác tự mình nói bất định đụng phải vô thượng cơ duyên hắn bước ra game muốn soạt soạt hạ giới tiên vong diễn đàn hiểu thêm một hồi cựu tiêu đại lục nhưng là ở soạt t i ế p bên trong trong lúc vô tình thấy được vị kia tồn tại chữ đây cũng để hắn khiếp sợ không thôi những n à y cựu tiêu đại lục người lẽ nào đều không sợ chết sao giang tùy ý thảo luận vị kia tồn tại còn nghĩ tên thật đánh vào t i ế p mời tiến lên trương huyền sinh độc nhất t à chân nguyện thần cung tắm rửa chiếu trương huyền sinh tuốt miêu tảo ảnh muốn gì vật chát khiếp sợ huyền sinh chân nhân một tay chấn áp diệt thế kim viêm tu vi đến tột u cùng đến mức độ cỡ nào mở cửa mở cửa đánh cược một hồi huyền sinh chân nhân c h ạ m tiếp theo đi đâu nhà tiên tông ngũ hành đạo nhân nhanh chóng xem lướt qua càng xem càng là khiếp sợ những n à y hạ giới tu sĩ thực sự là gan to bằng trời a vị k i a cấm kỵ tồn tại lại không tính đến chẳng lẽ là vị lòng dạn rộng lớn tồn tại hắn tâm tư quay lại đ ỗ n g nhiên tình ngộ hắn nhớ tới cái kia truyền thuyết vị k i a cấm kỵ tồn tại hình như là từ cựu tiêu đại lục đi ra chắc là đối với mình cố hương tu sĩ có bao nhiêu yêu t r ộ đi cựu tiêu ho l đầu tiên mở ở cựu ti c h thể tại r ê n n g ư ờ i ta t ký ê ngũ sao. n hành đạo nhân l là sống mười mấy kỷ nguyên biết do nếu muốn sống được đã lâu đối với một ít bí mật vẫn là thiếu tìm tòi nghiên cứu thật là tốt nghĩ tới đây hắn ở tiên vương trong đám lợi dụng quần chủ quyền hạn một hồi toàn thể hắn cho rằng tất yếu nhắc nhở mình một chút lao h ư u chúng sau đó đối với cựu tiêu đại lục chuyện cần phải thận trọng chút cũng không có thể ức hiếp cũng không có thể tùy tiện trợ giúp muốn cực lực duy trì nguyên trạng vạn nhất phá hủy vị tia tồn tại bố trí cấm kỵ giận dữ duy nhất chân giới đều phải run dày a trương huyền sinh lúc này dựa theo lúc trước hành trình đi tới cách phần viêm cốc gần nhất bát hoang điện đến bát hoang điện địa vực trương huyền sinh cảm giác bát hoang điện cùng phần viêm cốc thực sự làn ê n ngược lại phần viêm cốc tuy rằng tên bên trong nhiều như vậy lửa thế nhưng bình thường cái kia đoạn đường không một chút nào nhiệt. có thể bắt hoang điện cái chỗ chết tiền này cùng núi lửa phụ cận như thế nhiều năm đều ở bốn mươi độ trở lên cũng chính là mọi người đều là tu sĩ không phải vậy ai chịu nổi a đi tới trước sân môn xa xa nhìn tới tám tòa to lớn cổ điện giống như tháp cao giống như vậy đứng vững tầm mắt đi xuống kéo là một cái thật dài cầu thang t r ư ơ n g huyền sinh chán ghét các bắt cấp thế nhưng vì lễ tiết hay là muốn chậm rãi đi lên a đó là huyền sinh chân nhân sao dưới bậc thang đang có chút ngủ gà ngủ gật bắt hoang điện đệ tử bỗng nhiên xoa xoa con mắt của chính mình luôn mãi xác nhận sau cả kinh nói v là huyền sinh chân nhân thật đẹp trai a huyền sinh chân nhân có thể có cho ta cái ký tên à? đó là n g u y ệ t thần cung diệp sư thì sao thua thua a ha ha ha huyền sinh chân nhân người thứ ba đến chúng ta bắt hoang điện ta thắng bị cái kia g ắ t cổng đệ tử một gọi phụ cận một ít bắt hoang điện đệ tử cũng đều chú ý tới trương huyền sinh nữ đệ tử ở mê gái dích ảo nam đệ tử sùng bái tâm ý cũng lộ rõ trên mặt còn có chút hô to đánh cực thắng xem ra là tiên võng trên trương huyền sinh bái phòng trình tự bị ép bên trong trong đó một vị nữ đệ tử còn xông về phía trước kéo dài ống tay áo lộ ra trắng non cánh tay đưa ra một cái bút để trương huyền sinh hỗ trợ ký tên Tiểu sư đệ thật sư được đệ h o a người n h h n tiên tiên ở một bên đây. Diệp c nói. Để trương huyền sinh dừng lại Đệ đang chuẩn bị cho bát hoang điện sư phụ bọn bình cho bác bọn thường i ư ờ i tới n tay làm muốn bờ báo thế nhưng điện chủ cố ý lên tiếng chỉ cần là trương huyền sinh đến hãy mau chào đón trương huyền sinh cùng diệp tiên tiên còn không có hướng về trên núi đi vài bước chỉ thấy đến một bóng người lao xuống ở trước mặt hai người dừng lại chính là tại thiên nguyên bí cảnh đã gặp cầu ngại chân nhân đến t r ư ớ c cũng không biết xe dưới cầu ngại biết nên một mực cửa xin đợi đại g i á a cầu ngại xấu hổ nói cổ sư huynh k h á c h khí huyền sinh chuyến này là tới hướng về bắt hoang điện biểu thị lòng biết ơn nào có để đắt điện nên tiếp đạo lý trương huyền sinh khiêm tốn nói huyền sinh chân nhân lòng dạng rộng rãi a cầu ngại khen sau đó hướng về diệp tiên tiên chào hỏi diệp sư muội ngươi con kia linh hồ có thể xuất thế tuổi tác của hắn so với diệp tiên tiên lớn một chút gọi sư mội cũng không có gì không thích hợp tạ ơn cổ sư huynh quan tâm linh hồ còn đang trong cung bí địa được linh khí tầm b ổ diệp tiên tiên trả lời thì ra là như vậy diệp sư mội xin mời nhận lấy cái này đây là chúng ta bắt hoang điện bí thuốc có thể nâng lên linh thú tư c h ấ t xuất hiện ở đời trước sử dụng hiệu quả tốt nhất cậu ngại lấy ra một bình bí thuốc nói nên làm sao tiếp đón trương huyền sinh một nhóm sư tôn đã đã thông báo hắn bởi vì cựu đại tiên tông tin tức liên hệ bởi vậy hiện tại đều biết trương huyền sinh rời đi nguyện thần cung lúc mang tới diệp tiên tiên đây là ý gì tín hiệu lại rõ ràng có điều huyền sinh chân nhân khí vận vô song thiếu gì đó rất ít cùng với vắt hết góc nghĩ làm sao khoản đãi trương huyền sinh không bằng để cùng trương huyền sinh đồng hành diệp tiên tiên cao h ứ n g chút có thể tạo được giống nhau tác dụng này nhưng là long sư chân huyết chế thành bát hoang bí thuốc diệp tiên tiên nghi ngờ nói cậu ngại gật đầu một cái nói chính là cổ sư huynh này quá quý trọng ta không thể nhận diệp tiên tiên từ chối nói nàng biết đây là bát hoang điện quý giá nhất bí thuốc dùng ở phổ thông linh thú trên người cũng có thể làm cho tư chất nâng lên không ít nếu là dùng ở như cựu vĩ linh hồ loại này linh thú trên người khả năng để cho thành cựu tương lai cùng thần thú sánh vai bởi vì nguyên liệu muốn dùng đến bắt hoang điện thần thú long sư đích thực máu vì lẽ đó sản xuất rất ít mỗi trăm năm mới có thể sản xuất một phần hơn nữa gần vạn năm thật giống đã không làm tiếp diệp tiên tiên hướng về trương huyền sinh cùng cầu cầu truyền âm giải thích bí thuốc quý gia tính muốn cho hỗ trợ chối từ dưới trương huyền sinh nhưng cười nói diệp sư thị nhận lấy đi hắn tuy rằng không biết tại sao cựu đại tiên tông nhiệt tình quá đáng nhưng là từ lần trước sư tôn cùng tự mình nói cái gì vị này vị kia thật là tốt như có quan hệ quá nửa là sư tôn nói linh tinh cái gì cựu đại tiên tông cao tầng có tin đối phương lấy lỏng nếu là hắn không chấp nhận trái lại dễ dàng làm cho đối phương su ngược lại cựu đại tiên tông đối với mình vẫn luôn ôm ấp thiện ý hắn hiện tại được chút ít lễ tương lai phát đạt tặng lại một hồi chính là diệp tiên tiên do dự nhận bắt hoang bí thuốc câu cầu ở trương huyền sinh trên bả vai nhưng có điểm không vui dáng vẻ miêu ô cái t i ế n g ngốc sư tử làm sao lăn lộn kém như vậy còn muốn bắn máu câu cầu nhỏ giọng nói lẩm bẩm trương huyền sinh rời đi gần như vậy tự nhiên là nghe được rõ ràng lòng nói cầu cầu cũng thật là một đám thần thú lao đại a mấy người vừa đi vừa tán gẫu tu sĩ tốc độ tự nhiên không phải phạm nhân có thể so với chỉ chốc lát sau liền lên núi đỉnh cái này chính là ngự hoang điện bởi vì sư tôn có một số việc phải xử lý vì lẽ đó trước đó vài ngày đi ra ngoài hiện tại phó điện chủ ở bên trong chờ chúng ta câu ngại giải thích bát hoang điện kiến trúc không có chút nào hoa lệ thế nhưng là rất hùng vi khí quyển đứng ngự hoang cửa điện liền có thể cảm nhận được phả vào mặt mênh mông cổ xưa khí t ứ c bên trong cung điện có một nữ tu sĩ đưa lưng về phía bọn họ bên người còn bò một con lớn hổ trương huyền sinh nhận biết một phen cái kia lớn hổ là độ kiếp cảnh tột cùng tu vi nữ kia tu sĩ phải là bát hoang điện phó điện chủ cổ giả dích để trương huyền sinh có chút bất ngờ hắn đối với bát hoang điện ấn tượng vẫn luôn là một đám tháo há tử thậm chí rất yêu xích quả trên người nữ đệ tử tương đối ít không nghĩ tới phó điện chủ lại là nữ sửa cũng không phải cái gì lương h ù m vai gấu tồn tại tiểu tử trương huyền sinh gặp cổ tiền bối trương huyền sinh cung kính hành lễ nói t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín sắp chết giả thần thú trương huyền sinh có thể nhận biết được lớn hổ tu vi nhưng không mỏ ra cổ tiền bối thực lực suy đoán hơn nửa cũng là tạo hóa cảnh tu sĩ hắn nhìn thấy cổ tiền bối xoay người đúng là một anh khí nữ tử a n mặc cũng rất thỏa đáng hoàn toàn không giống như là bắt hoang điện tu sĩ nhưng hắn xem cổ tiền bối khuôn mặt có chút nghiêm túc thật giống có chút không mấy vui vẻ dám vẻ lòng nói chẳng lẽ mình vào cuối cùng nói sai vẫn là cử chỉ không làm ta cũng không đã nói một câu nói sao huyền sinh sao như vậy khách khí gọi ta sư nương đi cổ tiêu tiêu mở miệng nói trương huyền sinh khe nằm sư tôn ngươi chuyện này ta vô lực nổ nước vào ta không ngờ như thế cũng thật là chính mình ngôn ngữ không làm gọi cổ tiền bối không đúng sư nương mới phải đang mổ a huyền sinh gặp sư nương trương huyền sinh có chút lúng sửa lời nói ừ xem ra cái kêu họ liễu căn bản sẽ không đề cập với người ta cổ tiêu tiêu vô cùng không nhanh nói sau đó trở mặt đối với trương huyền sinh ôn hòa nói không trách ngươi h ả i tử lần sau gặp diện ta lại đánh sư phụ của ngươi trương huyền sinh ở trong lòng vi sư tôn mặc niệm một giây đồng hồ diệp tiên tiên ở một bên cũng hết sức khó xử lòng nói tiểu sư đệ sư phụ tôn thực sự là quá ôi t i ể u sư đệ cũng không thể cùng liễu môn chủ học xấu a sau khi trương huyền sinh đưa lên một chút lễ vật biểu thị trước bắc hải sự tình lòng biết ơn song p ư ơ n g vui vẻ bắt chuyện lên đúng rồi sư tử con đây câu cầu, cầu đỗng nhiên mở miệm hỏi sư trưởng lão tình trạng cơ thể không phải rất tốt lúc này chính đang phía sau núi lan dưỡng cổ tiêu tiêu đáp ở cầu cầu sau khi xuất thế nàng đương nhiên cũng nghe qua tin tức b á t hoang điện bên trong sư trưởng lão cũng đã nói cầu cầu đúng là thiên nguyên bí cảnh một đám thần thú trung t i ê n phú tốt nhất bảy mươi ngàn năm à. cầu cầu hơi xúc động bọn họ những thần thú này nếu không phải cựu tiêu đại lục thiên địa hoàn cảnh hạn chế tuổi thọ đương nhiên sẽ không như thế thiếu nhưng không cách nào đột phá phàm cùng tiên bình phong thần thú cũng không sống nổi quá lâu cho dù là lấy tuổi thọ vì là cường hạng n u y ê n vũ nếu là dừng lại tạo hạng nguyên vũ nếu là dừng lại tạo long sư sống bảy mươi ngàn năm nếu là không cách nào đột phá tuổi thọ nghiễm nhiên đã phải đi đến đích trong lúc nhất thời cầu cầu hơi xúc động ngủ say tháng ngày đối với thời gian thật sự không có cảm giác gì nếu là vị này bạch trạch thần thú muốn đi gặp gỡ bạn cũ xin mời đi theo ta đi cổ tiêu tiêu như là nhìn thấu cầu cầu tâm tư mở miệng nói mặc dù mọi người đều biết cầu cầu tên thế nhưng đều cảm giác quá mức như cái sùng vật tên bởi vậy ngoại trừ trương huyền sinh và thân cận người bình thường cũng còn là trực tiếp tôn xưng v ì là thần thú mấy người theo cổ tiêu tiêu đi tới phía sau núi là một chỗ đất trũng một đạo thanh tuyền từ bên trái trên vách đá lưu lại r ơ câu cầu từ trương huyền sinh trên bả vai nhảy xuống đi tới long sư bên cạnh câu cầu thân ảnh nho nhỏ cùng long sư thân thể cao lớn tạo thành sò、so、sánh rõ ràng bỗng nhiên câu cầu nhảy lên một móng luất vỗ vào long sư trên mặt gởi ra vài đạo bạch vét nhẹ nhàng đau đớn để long sư tỉnh lại nó vô cùng tức giận thậm chí có người dám ở nó ngủ là q u ấ y dày chính mình quả thực không thể tha thứ đang chuẩn bị phát hỏa đ ỗ n g nhiên thấy rõ trước mắt miêu một đôi mắt to đối với một đôi mắt nhỏ long sư đem mình tiếng gào nín trở lại rùi rùi con mắt xác nhận mình không phải là ngủ mơ hồ sau mới nuốt nước bọc nói lao đại miêu ô ngủ ngủ ngủ liền biết ngủ tại thiên nguyên bí cảnh không ngủ đủ c ầ u c ầ u dạy dỗ lão đại thật là ngươi ngươi phát ra long sư vui vẻ nói miêu ô bản miêu sớm phát ra ngươi sẽ không một năm này một mực ngủ đi lại nói đừng kêu bản miêu lao đại đây mới là lao đại của chúng ta cầu cầu móng n ư ớ t nhỏ vô v u long sư mặt dạy dỗ sau đó lại nhảy trở lại trương huyền sinh trên bả vai long sư cũng c o i chút mê nó không phải gần nhất một năm đều ở ngủ mà là đã ngủ đến mấy năm trương huyền sinh có chút l u n g túng hắn không biết cầu cầu năm đó đối với những thần thú này làm cái gì tại sao đều như thế sợ nó ta là trương huyền sinh trương huyền sinh tự giới thiệu mình long sư thân thể đứng thẳng xem ra càng cao lớn nói ta biết lao đại trương huyền sinh này trên nói nhanh như vậy xem ra cầu cầu trước đây điều dạy rất tốt sao sư trưởng lão hoán tên ta là tốt rồi không cần để ý cầu cầu trương huyền sinh cười nói long sư nghe xong liếc nhìn đứng trương huyền sinh trên bả vai địa cầu cầu máy liệt đung đưa đầu g ó c của chính mình túi phong thanh thổi đến vù vù vang một bên phó điện chủ cổ tiêu tiêu nhìn trận mắt ngất mồm lòng nói lúc nào sư trưởng lão tốt như vậy nói chuyện bình thường điện chủ đều phải xem nó sắc m ặ ta t c ầ u ngại cùng diệp tiên tiên biểu hiện liền bình tĩnh hơn nhiều bọn họ đều là gặp q u e n mặt người miêu ô nói một chút bây giờ là cảnh giới gì cầu cầu nhảy đến long sư trên đầu hỏi năm vạn năm trước chính là tạo hóa đỉnh cao nhắc lên vấn đề này Long sư Điện tốt như vậy tu luyện cảnh, cầu ũ cầu ó chút dạy dỗ bị cầu cầu nói chuyện long sư biểu hiện cũng có chút lúng túng nó sau khi xuất thế xác thực không cố gắng tu luyện long sư lòng nói lao đại ngươi chỉ là thoạt nhìn làm yêu nhưng ta là thật sự mang sư t ử đặc tính a ta yêu thích ngủ không được a đương nhiên những câu nói này nó chỉ dám ở trong lòng lẩm bẩm vừa nó dò xét lão đại tu vi thì đã độ k i ế p cảnh dựa theo lão đại vừa lời giải thích xuất thế khả năng vẫn chưa tới một năm lại cũng đã đến cảnh giới c ỡ này không hổ là lão đại có điều cái này bị lão đại xưng là lão đại nam nhân xem ra mới thật sự là lợi hại a lần trước trước khi ngủ nó nghe nói qua trương huyền sinh tên gọi bởi vì nó chú ý đại thanh độ kiếp tin tức ở trong tin tức biết rồi thế gian vẫn tồn tại một tên như vậy khí vẫn tri tử ở gần đối mặt trương huyền sinh thần thú đối với khí v ậ n mất cảm nhưng nó mơ hồ cảm giác trước mắt nam tử trên người khí vận sâu không thấy đáy không trách bạch lao đại sẽ chọn đi theo ngược lại cũng không có cách nào đ ộ t phá ngủ một chút cũng không rất tốt có điều trước khi chết có thể gặp lại được ngươi thật sự quá tốt rồi long sư cảm khải nói nhìn câu cầu phản phất sẽ nhớ lại năm đó bọn họ bị phong ấn trước thời gian khi đó một đám thần thú đều bị lao đạo tiên sĩ tụ tập cùng một chỗ mỗi ngày trôi qua không có chút nào thẻ nhạt trương, trương huyền sinh vào lúc này đúng là cảm giác thấy hơi kỳ quái nếu đại thanh cùng trước mắt long sư đều là thiên nguyên bí cảnh xuất r a vậy tại sao chúng nó vẫn là nguyên dạng mà cầu cầu nghe xong long sư đầu tiên là s ư ơ sở sau đó nói m i ê u ồ, sư tử con à, n g ư ơ i phải sống thấy không l ã o đại ta khí vận c h i tử phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ tạo hóa đỉnh cao đến thời điểm lão đại muốn đột phá thiên địa cấm chế nói không chắc liền biến mất rồi cầu cầu mặc dù là có an ủi khuyên bảo ý tứ của thế nhưng cẩn thận ngẫm lại không bài trừ loại khả năng này a lao đại ngựa như thế làm sao có khả năng như sư tử con như thế bị vây ở tạo hóa đỉnh cao từ từ chờ đợi chết giả thiên đạo cũng không cho phép đi、Ký. vị này đại lao lớn còn giống như bất mãn hai mươi đi thì đã nhanh tạo hóa đỉnh cao long sư nghe xong cầu cầu sau hít vào một n g ụ m khí lạnh trong núi quát lên một trận c u â n phong huyền sinh a sư phụ của ngươi đời này may mắn nhất t r u y ề n tình phải là thu phục n g ư ỡ i như thế tốt đồ đệ cổ tiêu tiêu ở một bên cảm khải nói nghiễm nhiên là tin cầu cầu trương huyền sinh có chút không nói gì cầu cầu nói lung tung các ngươi sẽ tin a có điều cựu tiêu ho lờ bên trong mình quả thật là tạo hóa đỉnh cao trước mắt chính mình nắm giữ cao siêu cảm độ chỉ cần trên thực tế linh lực cùng đ ư ợ với rất nhanh sẽ có thể đột phá Chỉ l dược, dược trương huyền sinh miễn cưỡng cởi nói sư nương quá khen sư phụ đời này may mắn nhất chuyện hẳn là gặp phải ngại như vậy hồng nhan mười đúng ha ha người sư tôn phỏng chừng đều đem ta đã quên lần sau gặp diện lại tìm hắn tín số cổ tiêu tiêu cười lạnh nói có điều rồi hướng trương huyền sinh cùng nhan cởi nói có điều huyền sinh là con văn nói xong cho trương huyền sinh một n h ẫ n chứa đ ủ nói là lễ ra mắt trương huyền sinh lòng nói sư tôn ta tận lực lao ra ngài tự cầu phúc ôi nếu như là đại lão đại nhiều năm sau hay là có thể làm được đột phá thiên địa cơm chế đi chỉ có điều ta khả năng chỉ còn một năm tuổi thọ long sư thở dài nói lời vừa nói ra kinh hại nhất chính là bát hoang điện phó điện chủ cổ tiêu tiêu nàng trước nghe điện chủ đã nói thần thú tình huống thân thể không thể lạc quan nhưng không nghĩ tới thọ hạn đến nhanh như vậy các nàng bát hoang điện có thể hoàn toàn không làm tốt chuẩn bị a sư trưởng lão coi như lại dàn u a đó cũng là tạo hóa đỉnh cao nó chỉ cần sống sót chính là một loại gốc gác hiện nay cựu đại tiên tông bên trong chỉ có thái nhất môn thoái tinh lăng cùng các nàng b á t hoang điện nắm giữ tạo hóa đỉnh cao nếu là sư trưởng lão tọa hóa vậy thì thật là thiên đại đà kích Miu thêm mắt mặt năm máu, cảm ngươi nói ngươi tuổi thọ ngắn như vậy, có phải là tinh nói liếc tiêu tiêu. giải lại phải tuổi điểm Âu, huyết có thêm duyên、cớ? Cầu cầu sách, sư bán quá có có cớ? còn có chút cổ thọ như không nhìn tiêu tiêu. chút túng, thích, không bán máu, chứ không phải cảm thấy ngắn bắn xong, quen Long lung túng, gần vậy, là bán vẻ trẻ, cũng là b ắ t hoang điện bên trong hiện có cuối cùng vài phần câu câu một bộ lại đây thú dáng vẻ nói miêu người cái này kêu là còn trẻ không biết tinh huyết đắt lao đến nhìn đàm khoảng không rơi lệ trương huyền sinh hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lao đạo kia sĩ cũng là lão hắn xem bóng cầu cùng long sư ôn chuyện dáng vẻ nên trước đây quan hệ quả thật không tệ đã ở muốn có biện pháp nào hay không cấp cứu một hồi đ ô n g nhiên hắn l i n h quan g lại lên chỉ cần mình lại đột phá mấy cảnh giới đem long sư phong ấn không được sao phong ấn bí h ạ bên trong thời gian là đình trệ chờ sau này có cơ hội lên trên giới lại đem thả ra đột phá như vậy không phải xong rồi đang chờ hắn chuẩn bị mở miếng lúc Chẳng cổ nghe thở tiêu tiêu thở dài. ôi nếu là cựu truyền đoạt thiên đan phương pháp luyện đan không có không trọn vẹn là tốt rồi nếu có thể luyện ra cựu truyền đoạt thiên đan còn có thể vì là sư trưởng lão kéo dài tính mạng ba ngàn năm bắt hoang điện làm cựu đại tiên tông một trong tự nhiên là không thiếu các loại linh dược đan dược bởi vậy có thể kéo dài tuổi thọ đan dược long sư cũng đã ăn qua một lần ăn nữa cũng không có cái gì hiệu quả nhưng chỉ có một loại trong truyền thuyết tăng cường tuổi thọ đan dược sư trưởng lão vẫn không có ăn qua đó chính là cựu truyền đoạt thiên đan có người nói bất kể là cảnh giới gì ăn vào sau đều có thể lại nối tiếp ba nghìn năm tuổi thọ cái này phương pháp luyện đan vãn bối đã từng nghe nói qua bát hoang điện lại có bộ phận phương pháp luyện đan sao diệp tiên tiên nghi ngờ nói nàng tới nơi này sau cũng rất ít nói chuyện dù sao vị này cổ tiền bối thật giống cùng sư tôn không hợp nhau làm dáng vẻ nhưng lúc này nghe nói truyền thuyết này bên trong phương pháp luyện đan vẫn là không nhịn được hỏi tiểu cô nương không cần lo lắng đợi chúng ta c h u y ể n tình không có quan hệ gì với ngươi ta rất yêu quý ngươi cho tới phương pháp luyện đan chúng ta quả thật có cựu chuyện đoạt thiên đan nửa bộ đ ầ phân cổ tiêu tiêu cười nói diệp tiên tiên trong lúc nhất thời cũng không biết rất xem trọng là chỉ kế thường nguyện thần cung vẫn là những phương diện khác、Miu sư tử con ngươi được cứu rồi à ngươi không biết đi lao đại ta là luyện đan đại sư à cầu cầu vui vẻ nói nhảy về trương huyền sinh v a i một bộ tự hào dáng vẻ trương huyền sinh ta khi nào thành luyện đan đại sư ta không phải ta không có cầu cầu ngươi đừng nói lung tung ta ngay cả lò luyện đan cũng không chạm qua à đ a n dược khi còn bé đúng là ăn qua không í t lại nói phương pháp luyện đan cũng không toàn bộ làm sao luyện lẽ nào phần sau bộ phận dựa vào ngu rốt sao ồ thật giống cũng không phải không thể huyền sinh coi là thật như vậy ngươi lại còn là tên luyện đan đại sư cổ tiêu tiêu vui vẻ nói không nghĩ tới l i ề u vô nhai tên đồ đệ này xuất chúng như thế quả thực là toàn tài a huyền sinh sư đệ không nghĩ tới ngươi sau đó còn học luyện đan diệp tiên tiên ánh mắt có chút sùng bái trương huyền sinh hiện tại có chút cưới h ổ k h ó xuống liền mở miệng nói sư đ ư ơ n g có thể hay không để ta xem dưới tâm k i a phương pháp luyện đan cổ tiêu tiêu gật đầu nói cậu ngại ngươi đi trong kho lấy ở tầng thứ ba cậu ngại vâng mệnh rời đi cầu lão đại cái k i a phương pháp luyện đan nửa bộ đầu phân chỉ có cần thiết linh dược vật liệu nửa phần sau phân phương pháp luận chế tập trung vào trình tự hỏa hầu chờ hoàn toàn không biết làm sao luyện a lòng sư vào lúc này cũng làm rõ dòng suy nghĩ quyết định gọi cầu cầu vì là cầu l ã o đại gọi trương huyền sinh vì là l ã o đại thế nhưng hắn cũng có chút m ê hoặc kiểu chuyển đoạn tiên đan có thể nói phải tiên đan phạm vi loại đan dược này luyện chế bất luận cái nào phân đoạn đều là cực kỳ then chốt kém một phần cũng không được không phải nổ lò hủy đan chính là luyện chế ra tới đan dược căn bản không hiệu dụng coi như lão đại luyện đan trình độ cao đến đâu không có cụ thể phương pháp luyện chế như thế nào khả năng luyện đi ra lão đại ta cũng có thể sáng chế như cựu chuyển đoạt thiên đan như thế hiệu lực tiên đan câu câu liếm liếm móng nuốt nói c a nói trương huyền sinh lòng nói qua a lại thổi đã vượt qua điện chủ phương pháp luyện đ a n ta mang đến cậu ngại đã đi vào mèo trương một trăm chín mươi một tùy duyên luyện đan pháp trương huyền sinh tiếp nhận c ổ ngại đem ra đan phương đó là một viên thẻ ngọc nhìn dáng dấp toa thuốc này cùng trên đại lục cái khắc đan phương như thế thông thường phân thượng hạ hai q u ố n quyền thượng ghi chép đan p ư ơ n g cần thiết các loại vật liệu quyền hạ ghi chép luyện chế cụ thể phương pháp trương huyền sinh thần thức dò vào xem một phen phát hiện cựu chuyển đoạt thiên đan cùng cần chín trăm tám mươi một loại linh dược. hắn thở phào nhẹ nhõm cũng may lưu lại chính là đan phương quyền thượng cần thiết linh dược là biết rồi nếu như liền cần gì dược liệu hắn đều không biết vậy thì thật là không tốt lắm ngu do ta huyền sinh sư đ ệ có thể luyện chế sao diệp tiên tiên để sát vào hỏi câu cầu thấy trương huyền sinh biểu hiện hơi hơi cứng ngắc cũng có chút lo lắng lẽ nào lao đại không bắt được l i ê n hỏi miêu ô lao đại làm sao trương huyền sinh cũng không phải lo lắng cho mình không biết luyện đan chuyện chỉ là toa thuốc này m ặ t trên rất nhiều linh dược tên hắn không quen biết bất cứ ai nếu như mở lời hỏi đây chẳng phải là quá mất mặt nào có liền linh dược tên đều không nhận ra luyện đan đại sư trương huyền sinh trầm ngâm dưới nói sư nương bát hoang điện có thể có những dược liệu này có thể không bị một ít ta mở lò thử một lần vốn là hắn phỏng trừng trên người mình thì có phần lớn linh dược thế nhưng hắn cũng không hiểu dự tính chỉ có thể như vậy xử lý thích hợp nhất tự nhiên là có đủ có điều bởi vì trong đó vị thuốc chính tương đối quý giá hiện tại chỉ có ba phân cổ tiêu tiêu cười nói dứt lời liền ra hiệu cậu ngại đi lấy thuốc nàng cũng không có lo lắng lãng phí cái gì nguy hiểm vừa đến những linh dược này ngoại trừ vài loại vị thuốc chính ở ngoài cũng không toán đặc biệt quý giá thứ hai những linh dược này vốn là vì sư trưởng lao chuẩn bị chỉ là bọn hắn bắt hoang điện bên trong không người nào có thể thử nghiệm luyện chế thôi còn nữa l i ê u vô nhai thu tên đồ đệ này đã sáng lập vô số kỳ tích năm chút linh dược cho thử một lần lại có làm sao vạn nhất thật có thể sáng tạo kỳ tích đây sư trưởng lão như lại kéo dài tuổi thọ ba nghìn năm bắt hoang điện hương thịnh cũng có thể duy trì tương lai đối mặt đại kiếp nạn cũng càng có nắm sư đ ư ơ n g bởi vì chuyến này ra ngoài vì lẽ đó huyền sinh vẫn chưa mang theo đan lô có thể hay không trương huyền sinh có chút lung tùng nói cổ tiêu tiêu nghe xong ngược lại cũng không hoài nghi cười nói ta tự mình đi lấy dứt lời nàng liến máy mất c ũ n trương huyền sinh cười nói hắn cũng không dám đem lời nói tới quá đầy đủ dù sao hắn chưa từng có đan nếm thử luyện đan húng hộ là muốn luyện chế cựu chuyển đoạt thiên đan loại này tiên phẩm đan dược hắn chỉ học quá tùy duyên luyện khí pháp thế nhưng hắn cảm giác luyện đan cùng luyện khí là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đều là đem một đống vật liệu ném vào cái lò cái bếp bên trong luyện chế đều cần nắm giữ hỏa hầu và trình tự hắn suy nghĩ không được liền đem tùy duyên luyện khí pháp cái kia một bộ chuyển tới làm cái tùy duyên luyện đàn pháp thử xem Lúc là lao núi có này trúng ngoại không đến xem náo nhiệt, nếu không trưởng phòng trừng người uy phía tập khiếp thế, hạ ít sau sợ sư trưởng uy thế, phòng đều đều xu đất đệ tụ tử, vì xem huyền sinh chân nhân ngày hôm nay lại muốn luyện đan cái gì cậu ngại sư huynh nói sao huyền sinh chân nhân còn có thể luyện đan kiến thức nông cạn gia hỏa huyền sinh chân nhân không chỉ có biết luyện đan vẫn là đan đạo đại sư thiên hạ đứng đầu nhất luyện đan sư thiệt hay giả trước đây chưa từng nghe qua huyền sinh chân nhân luyện quá đan a cho nên mới nói các ngươi không có kiến thức rất nhiều bát hoang điện đệ t ử giam ba câu thảo luận không ít còn mang theo chính mình linh thú đồng bọn chỉ có điều ở lòng sư uy ế p giới những kia linh thú đều ngoan ngoãn nằm trên mặt đất huyền sinh chân nhân ta đem linh dược mang tới cậu ngại trước tiên trở về đem một n h ậ n chứa đồ đưa cho trương huyền sinh bên trong có ba phân luyện chế cựu chuyển đoạt t i ê n đan linh dược phiền phức cổ sư minh trương huyền sinh cười tiếp nhận hơi nghi hoặc một chút cổ sư nương làm sao vẫn chưa trở lại lẽ ra tạo hóa cảnh cường giả tốc độ phải nhanh rất đa tài đúng mau nhìn đó là thí phó điện chủ lại đem cái k i a đồ vật lấy ra là bát hoang huyền hòa lô không ít đứng bên ngoài đệ tử dồn dập thở d à i nói chỉ thấy cổ tiêu tiêu gánh một vị màu đỏ to lớn đan lô bay tới nhìn dáng dấp thậm chí có chút vất vả điều này làm cho trương huyền sinh vô cùng giật mình đối phương nhưng là tạo hóa cảnh cường giả cổ tiêu tiêu sau khi hạ xuống, đem bắt hoang huyền hỏa lô để dưới đất toàn bộ đất chúng bên trong đều chấn động ba chấn động điện chủ ngài lại đem này bắt hoang huyền hỏa lô đã lấy ra c ổ ngại cũng là giật mình nói này bắt hoang huyền hỏa lô nhưng là bọn họ bắt hoang điện một vị dị bảo có thể nói phải trong lò luyện đan đế hoàng chính là thời kỳ thượng của một vị tuyệt thế đan sư đang phi thăng trước lưu lại không biết ở đây trong lò luyện ra qua bao nhiêu tiên phẩm đ a n dược cho tới cổ ngại xưng hô cổ tiêu tiêu vì sao không mang theo phó chữ chỉ có thể nói hắn không quá muốn chịu đòn trương huyền sinh tinh tế quan sát này bắt hoang huyền hỏa lô mặt trên như đại hoang đỉnh giống như vậy có đủ loại đồ án đều là dị thú đồ Tổng cộng có lại o trông r tiêu tiêu ấ luyện luyện nó. ngươi... muốn nói g m lại u n g thôi sư tôn ngự thú tôn giả đã từng nói nay bát hoang huyền hỏa lô còn có chút chưa khai quật bí mật năm đó luyện hư tông cũng muốn này cái lò cái bếp ngươi sư tôn đã từng mở ra quá điều kiện nếu bọn họ có thể luyện chế ra cựu chuyển đoạt thiên đ an liền đem cái lò cái bếp đem tặng hiện tại cũng là như thế cổ tiêu tiêu ngăn trận cổ ngại miệng sư nương nói quá lời huyền sinh cũng không ham muốn đắt điện dị bảo ý tứ của hay là t r ư ớ c để ta thử một lần đi trương huyền sinh cười nói đối với cái này cái lò cái bếp hắn ngược lại không làm sao lưu ý không phải là cái lò luyện đan à. nếu như tùy duyên luyện đan pháp hữu hiệu có cần hay không thật cái lò cái bếp cũng không cái gì khác nhau nếu như không được cho dù tốt cái lò cái bếp cũng vô dụng ngay xong trương huyền sinh chu vi mấy người đều lui lại vài bước biết trương huyền sinh muốn mở lò luyện đan trương huyền sinh tụ khí ngưng thần thôi thúc linh lực chấn khai bắt hoang huyền hỏa lô nắp lò ánh mắt có chút khiếp sợ chỉ là nắp lò giống như này trầm trọng không trách liền cổ sư nương đều cảm giác cực kỳ cật lực chỉ là hắn luôn cảm thấy cổ sư nương không quá thông minh á tử vì sao muốn khiêng ra đến đây nắp lò hạ xuống khép kín sau trương huyền sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút d i ệ t thế thần hỏa dấy lên chương một trăm chín mươi hai trương huyền sinh thần n i ệ m hơi động trong nhận chứa đồ linh dược từng cái bay ra tám mươi một loại linh dược vào hết trong lò chú vi mấy người bao quát đứng đất chú phía trên một đám bát hoang điện đệ tử nhìn thấy trương huyền sinh người này vì là đều khiếp sợ không thôi cái gì huyền sinh chân nhân dĩ nhiên trực tiếp đem tám mươi mốt loại linh dược trực tiếp tập trung vào trong lò hơn nữa thật giống cơ h ộ i là đồng thời vào lò đi chẳng lẽ không dùng tuân thủ linh dược gia nhập trình tự sao n à y sai lầm liền ngay cả luyện đan người mới cũng sẽ không phạm đi lẽ nào huyền sinh chân nhân kỳ thực không biết luyện đan cấp miệng huyền sinh chân nhân làm sao có khả năng không biết luyện đan nhất định là đặc biệt đan đạo bọn ngươi tầm mắt nông cạn xem không hiểu thôi đúng đấy huyền sinh chân nhân như vậy thiên tiêu nếu như không có nắm sao dễ dàng mở lò trương huyền sinh tập trung vào linh dược hành vi để không ít người cảm thấy n g h i hoặc ở bên cạnh mình mấy người tự nhiên cũng không ngoại lệ huyền sinh a đây là cái gì luyện đan phương pháp cổ tiêu tiêu nghi ngờ hỏi diệp tiên tiên đứng ở một bên cũng có chút lo lắng nàng cũng không phải sợ huyền sinh sư đệ sau khi thất bại sẽ có mất mặt dù sau này cựu chuyển đoạt thiên đan đan phương không hoàn toàn đã thất truyền nhiều năm luyện không ra cũng rất bình thường nàng là sợ huyền sinh sư đệ loại này luyện đan phương pháp cuối cùng sẽ nổ lò thường tổn được chính mình cổ điện chủ đừng quên cựu chuyển đoạt thiên đan phương pháp l u y ệ n chế đã thất truyền lao đại đây là muốn một bên l u y ệ n chế một bên phân tích t ô i diễn như vậy mới có cơ hội l u y ệ n chế thành công cầu cầu mở miệng giải thích xong lại bồi thêm một câu lao đại lúc này tinh lực độ cao tập trung không nên q u ấ y dày hắn t ô i diễn trương huyền sinh nghe xong ở trong lòng yên lặng cho cầu cầu điểm c á i khen sáu a ta đều chưa nghĩ ra làm sao biên cầu cầu có thể mà cổ tiêu tiêu đẳng nhân nghe xong cầu cầu đầy mắt khiếp sợ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị trương huyền sinh không nghĩ tới huyền sinh đan đạo trình độ đã đến bước đi này ạ cổ tiêu tiêu cả kinh nói nàng năm đó cũng vì long sư Thần Thú Chuyện. Đã t ừ không không nếu g tham v i n g q ví dụ nói rằng diễn trải qua tuy rằng các đợi vô số người đều không có thôi diễn thành công mãi đến tận huyền sinh xuất thế mới để cho công pháp này đến tiếp sau như thế nhưng ở chương huyền sinh thành công trước cũng không có thiếu đại năng ở thôi diễn phương hướng trên có nhất định thành quả đó là bởi vì đạo diễn kinh dù sao cũng là có truy cập trang fld ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một cũng là có thôi diễn căn cứ mà cựu truyền đoạt thiên đan ngoại trừ linh dược vật liệu liên quan với phương pháp luyện chế không có để lại một điểm thông tin thông điệp cũng là không thể nào thôi diễn nếu muốn luyện chế thành công độ khó tương đương với từ không đến có áp sát cùng cái thứ nhất sáng tạo cựu truyền đoạt thiên đan thượng giới đ a n đế giống nhau cảnh giới mới được bực này đ a n đạo trình độ quả thực làm người không thể nào tưởng tượng được huyền sinh sư đệ lại như này mạnh diệp tiên tiên trong giọng nói lộ ra mấy phần cảm khái lại có mấy phần tiên mượn tiểu sư đệ rời đi những năm này trưởng thành nhiều lắm nếu như nàng cùng tiểu sư đệ là ở trên một con đường người tiểu sư đệ kia c á i bóng cũng đã tại tiền phương mau nhìn không thấy nghe thấy vừa vị kia bạch trạch thần thú lời của sao một đám không có kiến thức huyền sinh chân nhân làm sao có khả năng không biết luyện đan chính là linh dược đồng thời để vào chắc cũng là để linh dược ở trong lò quay vòng dễ dàng cho huyền sinh chân nhân thôi diễn đi không hổ là huyền sinh chân nhân phương diện luyện đan cũng kinh khủng như thế quả thực lệnh chúng ta khó có thể ngước nhìn à. không biết huyền sinh chân nhân có thể hay không thôi diễn ra cựu chuyển đoạt thiên đan p ư ơ n g pháp l u y ệ chế dù sao chúng ta bắt hoang điện chỉ giữ ba phần tài liệu cũng không mấy lần thử nghiệm cơ hội a đúng đấy coi như là thượng giới trong truyền thuyết đan đế trên đời cũng không có cách nào dựa vào một phần vật liệu một lần thử nghiệm liền thôi diễn xuất cụ thể đan phương đi đất t r ú n g phía trên bát h o a n g điện các đệ tử nghe xong cầu cầu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế nhưng đối với trương huyền sinh có thể thành công hay không thôi diễn vẫn còn có chút lo lắng đất t r ú n g bên trong cổ tiêu tiêu nghe xong bên ngoài các đệ tử thảo luận cũng có chút nóng ruột này ngược lại là nàng sơ sẩy sớm biết này giới còn có đan đạo trình độ cao như thế người nên chuẩn bị thêm chút vật liệu nàng không giống với bên ngoài những đệ tử kia kiến thức muốn rộng rãi nhiều lắm nếu là muốn thôi diễn phương, ba lần, cơ hội liên ngay cổ tiêu o n g tiêu cảm giác mình ngày hôm nay cũng thực sự là không quá bình thường lại ký hy vọng vào một tên tiểu bối trên người cho rằng đối phương có thể thôi diễn ra cựu truyền đoạt thiên đan đa phương liên tục nhìn chằm chằm vào cái lò cái bếp long sư phát sinh một tiếng ngâm khẽ chỉ thấy theo thời gian thôi diễn trong lò d i ệ t thế thần hỏa thật giống đem nhiệt độ đề càng ngày càng cao toàn bộ bát hoang huyền hỏa lô trở nên càng ngày càng hồng đến cuối cùng thậm chí thật giống trở nên hơi hư huyễn xuyên tấu qua hư huyễn mơ hồ có thể thấy rõ bên trong lò đích tình huống mọi người thấy rõ trong lò đích tình huống sau dồn dập hít vào một n g ụ m khí lạnh khí dĩ nhiên đã hỏa tan thuốc pha chế sán dịch huyền sinh chân nhân thôi diễn xong rồi sao càng không hề suy nghĩ trực tiếp đem linh dược dung thành nước thuốc các ngươi xem thuốc nước kia đều là trong suốt cực kỳ không một tia tạp chất ta nghe nói qua liền ngay cả luyện hư tông cao cấp nhất luyện đan đại sư ở linh dược hóa dịch giai đoạn này cũng không cách nào hoàn toàn đi trừ tạp chất có thể đạt đến chín thành d i ớ i người đều mịt mở không có mấy tan ra thuốc hóa dịch là nhất tốn thời gian quá trình coi như là luyện hư tông đại sư luyện hóa này tám mươi một loại linh dược cũng phải hơn tháng đi huyền sinh chân nhân đến tội cùng là làm sao làm được huyền sinh chân nhân có thể hoàn toàn đi trừ tạp chất hắn đến tội cùng là làm sao làm được lẽ nào cảnh giới của hắn đã áp sát khi còn trẻ đan đế không đan đế mặc dù là trong truyền thuyết đan đạo đế hoàng nhưng hắn ở huyền sinh chân nhân cái tuổi này thời điểm cũng tuyệt đối không cách nào làm được trình độ như thế này huyền sinh chân nhân này đây là muốn nghịch thiên à đất chúng ở ngoài tụ tập bát hoang điện đệ tử càng ngày càng nhiều thậm chí còn đến rồi không ít trưởng lão nhìn bát hoang huyền hỏa l ô bên trong đích tình huống đều là khiếp sợ cực kỳ thậm chí có chút đã nói năng lộn xộn chuyện này huyền sinh chẳng lẽ là cổ tiêu tiêu trong khiếp sợ muốn nói trương huyền sinh là đan đế tái thế thế nhưng suy nghĩ một chút thật giống ghi chép bên trong đan đế đến cựu tiêu đại lục du lịch lưu lại truyền thuyết lúc có người nói đã là tiên vương cảnh giới bây giờ nghĩ lại hơn nửa hay là đan đời nàng hiện tại đã có chút tin tưởng trương huyền sinh có thể thôi diễn ra cựu truyền đoạt thiên đan đan phương dù sao có thể tại trong thời gian ngắn ngủi liền đem 9981 loại linh dược hoàn toàn tinh luyện hóa thành nước thuốc đan đạo trình độ quả thực vô cùng kỳ diệu Trước như o bù luyện đàn sư tiêu Miêu đàn n sư diễm? Mìu, như thế nào ngốc sư tử chúng ta lao đại lợi hại không túi ngươi sống thêm ba ngàn năm không thành vấn đề cầu cầu ngồi ở long sư trên đầu một mặt tự hào nói long sư nhìn bắt hoang huyền hỏa lô bên trong t ô i nổi các loại nước thuốc tâm thần cũng là cảm thấy vô cùng chấn động ngay xong cầu cầu mở miệng nói sau đó liền theo lao đại l a lộn cầu cầu vô vỗ long sư đầu biểu thị đối phương rất chiến nói cổ tiêu tiêu cùng cầu ngại ở một bên nghe song sắc mặt hơi đen chính mình thần thú chẳng lẽ cũng bị q u ả i chạy sau đó hai người lại lắc đầu hiện tại muốn trước tiên giải quyết sư trưởng lao tuổi thọ vấn đề bằng không còn nói gì phải không q u ả i chạy vấn đề trương huyền sinh đứng bắt hoang huyền hỏa lỗ trước một bộ chăm chú nghiêm túc rằng dấp trên thực tế một mực nghe mọi người đối thoại dù sao hắn căn bản là không có ở có ý định điều khiển chế thuốc hắn chỉ là đánh tùy duyên luyện khí pháp pháp quyết tâm lý nghĩ nhất định phải luyện ra cựu chuyển đoạn thiên đan cho tới nước thuốc tinh luyện ngoại trừ vận may cũng phải quy công cho chính mình mới thu được diệt thế thần ở tinh luyện phương diện không phải bình thường luyện đan sư nói lửa có thể so với mau nhìn những thuốc kia dịch động chẳng lẽ muốn vào một bước dung hợp vừa mới qua đi bao lâu chẳng lẽ huyền sinh chân nhân đã thôi diễn ra nước thuốc dung hợp trình tự nương theo lấy mọi người tiếng kinh hô trương huyền sinh cũng nhìn kỹ lấy trong lò tám mươi một trồng thuốc dịch dĩ nhiên đồng thời xoay tròn hướng về trong lò luyện đan tâm lại là một trận hút vào khí lạnh chuyện tình mọi người còn chưa từng gặp trực tiếp đem hết thẻ nước thuốc dung hợp luyện đan phương thức phải biết bất đồng linh n g c dự tính cũng bất đồng trước sau dung hợp trình tự một khi không đúng rất có thể sản sinh không thể không phản ứng n ổ lọ đều có khả năng hơn nữa không chỉ có là trình tự rất trọng yếu nước thuốc lượng cũng rất trọng yếu một viên đăng dược cần thiết các loại linh dược dịch phân lượng cũng là bất đồng cách biệt một điểm kết quả là khác nhau một trời một vực bọn họ không nghĩ tới huyền sinh chân nhân lại như này lớn mật đem hết thẻ nước thuốc đồng thời hỗn hợp không ít người đều m u ố n chẳng lẽ là huyền sinh chân nhân thôi diễn không còn manh mối muốn trước tiên thử một chút dự tính vì là lần sau thôi diễn làm chuẩn bị đồng thời trong lòng cũng có chút tiếp hận xem ra lần này thử nghiệm liền đến đây là dừng lại liền ngay cả ở gần cổ tiêu tiêu cũng là nghĩ như vậy chờ chút đó là lúc này đất chúng ngoại vi một vị trưởng lão kinh hô hắn là đan đỉnh điện tiêu diễm trưởng lão bình thường phụ trách luyện đan cung cấp tâm môn cũng coi như là một vị luyện đan đại sư lúc này hắn sắc mặt tràn đầy khiếp sợ thậm chí không để ý hình tượng và lòng sư huy nghiêm vội vàng bay hạ xuống muốn tiến một bước thấy rõ bên trong lò cảnh tượng có tiêu diễm trưởng lão kinh ngạc thốt lên không ít tu vi cao thầm nhã lực rất tốt bát hoang điện tu sĩ cũng đều chú ý tới vẻ khiếp sợ khó có thể cháy lớp chẳng trách chẳng trách a không trách huyền sinh chân nhân muốn lấy xoay tròn phương pháp đem những thuốc này dịch h ỗ n hợp bát hoang điện một vị th c càng càng một h y trong vị khắc thái thượng trưởng lão cảm khái nói quanh thân các đệ tử thông qua trưởng lão môn giải thích mới dần dần rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì ở sau đó mỗi người trong mắt đều lộ ra không thể tin tưởng ôi mới vừa rồi còn tưởng huyền sinh chân nhân thôi diễn không ra muốn b y ý thử nghiệm ta thực sự là xấu hổ a huyền sinh chân nhân đan đạo trình độ coi là thật khủng bố từ đầu đến, đến giờ mới chỉ qua một canh giờ đi dĩ nhiên đã thôi diễn ra các loại linh dược dịch cần thiết phân lượng coi như là hiện tại thượng giới đan đế đối mặt một hoàn toàn xa lạ đan phương có thể làm được như vậy phải không rất nhiều bát hoang điện tu sĩ r ồ n dập cảm thán sau đó r ồ n dập lấy ra linh tin thông quay trụ bọn họ phải nhớ lục lịch sử lúc này bát hoang huyền hỏa lô bên trong nước thuốc xoay tròn tốc độ nhanh đến thị giác khó phân biệt cũng lui nói ít nhất trình độ tái tụ hợp lập tức các nước thuốc liền muốn va chạm chỉ thấy đủ mọi màu sắc nước thuốc theo xoay tròn tốc độ tăng nhanh ở hỏa diễm làm nổi bật dưới màu sắc thật giống dần dần dung hợp ở cùng nhau đã biến thành một quả cầu ánh sáng màu trắng trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cúng họng bọn họ biết nước thuốc lập tức sẽ va chạm dung hợp viên này quả cầu ánh sáng màu trắng càng đổi càng nhỏ mãi đến tận to bằng nắm tay lúc màu sắc trong nháy mắt tài biến chín màu thần quang từ quả cầu ánh sáng bên trong lộ ra bắt hoang huyền hỏa lô căn bản là không có cách che lớp hảo quang trong lúc nhất thời đất chúng bên trong bị soi sáng vô cùng ngọc ảo quả cầu ánh sáng hơn chín sắc thần quang không ngừng không có nổ tung dung hợp bước thứ nhất dĩ nhiên thành công diệp tiên tiên tay ngọc nắm chặt có chút kích động nhưng là không phải nói luyện đan là không thể để hết thẻ nước thuốc đồng thời dung hợp sao nào sẽ gây nên nổ lò. cậu ngại ở một bên hơi nghi hoặc một chút nói ngươi này tiểu phong tử biết cái gì huyền sinh chân nhân vừa sử dụng t h ầ n kỹ ngươi căn bản là nhìn không hiểu、Thêm、tiêu h n i ê tiêu diễm trưởng lao quát lớn nói cậu ngại có chút lúng túng từ lần trước từ thiên nguyên bí cảnh trở về hắn đã thu lại rất nhiều gần nhất cũng không người nào gọi hắn tiểu phong tử tiêu diễm trưởng lao thấy mọi người ánh mắt tụ tập ở trên người mình liền liền mở miệm rằng giải vừa huyền sinh chân nhân đang xoay tròn rất nhiều linh dược d ị c h lúc cũng đã lập trình tự lời này vừa nói ra mọi người trầm tư vài giây dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt ngài là nói c ầ u ngại nuốt nước bọn thỉnh giáo nói đúng những linh dược này đang xoay tròn trong quá trình đầu đuôi đụng vào nhau bởi vì xoay tròn quá trình quá nhanh vì lẽ đó các ngươi đều không có chú ý tới ở hỗn hợp trong nháy mắt những linh dược này là từng cái đụng nhau và dung hợp tiêu diễm trưởng lão giải thích mọi người dồn dập hiểu rõ có thể tùy cơ lại có chút k i ế p sợ nhìn trương huyền sinh nay chẳng phải là nói đối phương ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ không chỉ có h o à n mỹ tinh luyện hết t h ể linh dược đồng thời còn suy tính ra các loại linh dược cần thiết phân lượng cùng với dung hợp trình tự bây giờ nhìn quả cầu ánh sáng kia từ từ hướng tới ổn định chẳng phải là bước đầu nói rõ trước thôi diễn khả năng toàn bộ chính xác ký lại là một trận hút vào hơi lạnh thanh âm của vang lên liền ngay cả cầu cầu cũng gia nhập trong đó nó không phải khiếp sợ lão đại có thể thôi diễn đi ra trước mắt tình huống này hắn tùy tùng lão đại lâu như vậy đương nhiên có thể hiểu được rốt cuộc là x ả ra chuyện gì mà là khiếp sợ cái này tiêu diễm trưởng lão cũng quá sẽ não bù đắp đi hơn nữa giải thích lại mạch lạc rõ ràng cái này tiêu diễm trưởng lão chương ũ n n g là l i tịch xoay tròn tốc một trăm chín mươi bốn đang tiếp cầu lão đại mau nhìn hẳn là muốn thành long sư tiếng nói có chút run dày nó có chút không dám tin tưởng lẽ nào một lần thử nghiệm là có thể thành công luyện gia cựu truyền đoạt thiên đan đang lúc mọi người ánh mắt mong t r à dưới chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia tiến một bước cố động mặt trên ánh sáng chín màu cũng ổn định lại không hề tản ra mà là hóa thành lưu quang ở quả cầu ánh sáng trên trậm rãi lưu t r u y ề n vẫn chưa xong cuối cùng n ứng đan là nhất thử thách h ỏ a hầu tiêu d i ễ m trưởng lão mở miệng nói biểu hiện vô cùng phấn khởi phía trên rất nhiều bát hoang điện tu sĩ cũng đều kích động thảo luận các ngươi nói lần này có thể thành sao nếu không phải tự mình ở đây quan sát người khác nói với ta có thể một lần thôi diễn ra cựu chuyển đoạn thiên đan đan p ư ơ n g ta là không tin thế nhưng huyền sinh chân nhân phía trước biểu hiện ra đan đạo trình độ để ta cảm giác hắn thật sự có một lần thành công độ khả thi a đừng vội cao hứng coi như có thể thành đan luyện r a cũng không nhất định là cựu chuyển đoạn thiên đan cuối cùng là một vị bắt hoang điện thái thượng trưởng lao nói hắn cũng hiểu một ít luyện đan biết rõ có thể thành đan cũng không đại biểu thành công có lúc đồng dạng dược liệu luyện chế ra tới đan g dược nhưng là tác dụng nào khác thậm chí là không hề tác dụng phế đan bây giờ nói những này cũng còn quá sớm dù sao huyền sinh chân nhân luyện đan còn đang ngưng đan trong quá trình sau đó liền có thể thấy rõ ràng điện chủ để các đệ tử trước tiên lui đi tu luyện đi ngưng đan quá trình này thông thường muốn dùng nói lựa cẩn thận thao tác là trong quá trình luyện đan khá là tốn thời gian giai đoạn cổ h u y ể n đ o tiêu tiêu gật đầu sau đó hướng về phía đất chúng ngoại vi phía trên những tia đến xem náo nhiệt đệ tử quát náo nhiệt cũng xem được rồi nhanh đi về tu luyện xem náo nhiệt một đám trưởng lão cũng đều dồn dập mở miệng đổi người để các đệ tử cắt về các điện cắt tìm các sư chính là tiểu hổ ngươi đột phá niết bàn cảnh sao còn có tâm tư cho này xem cho vui c ú t nhanh lên trở lại tu luyện cầm thú điện đệ tử đều cho ta trở lại ngọ khóa làm sao liền cho này xem cho vui an ưu ngươi này ngãi con không phải xuống núi lịch làm sao làm sao còn chưa đi mau cút đừng làm cho ta đánh ngươi cho tới trưởng lão môn chính mình đương nhiên là không đi khả năng có tiền đan xuất thế à này náo nhiệt có thể không xem sao nói nữa vạn nhất huyền sinh chân nhân lần này thành công tuy rằng cựu truyền đoạt thiên đan là cho sư trưởng lão dùng thế nhưng thành đan lúc tỏa ra đ a n vụ bọn họ có thể hút một chút cũng tốt vậy hẳn là cũng là có kéo dài tuổi thọ công năng chức năng hàm cha chính n g ư ơ i làm sao không đi a có một bị gọi làm a ngưu tu sĩ bị cha vỗ một cái tát có chút không hiểu nói a chúng ta tất nhiên là nên vì huyền sinh chân nhân hộ pháp vị trưởng lão kêu ngước đầu giải thích các đệ tử dồn dập không tình nguyện thối lui ba bước vừa quay đầu lại a trở dời rồi có một tên đệ tử đông nhiên hô tất cả trưởng lão ngẩm đầu nhìn lại không trung đông nhiên trở nên mây đen nằm dày đặc tia sáng càng ngày càng ít khác nào đêm đen g á n g lông đó là một mảnh tiếp vân đ a n g kiếp là đ a n g kiếp cái gì là trong truyền thuyết chỉ có tiên phẩm đan dược mới phải xuất hiện đ a n g kiếp chẳng lẽ huyền sinh chân nhân thật sự thành công một lần liền thôi diễn ra cựu chuyển đoạt thiên đan phương pháp luật chế hơn nữa một lần thành đan kỳ quái vừa tiêu trưởng lao không phải nói thành đan còn muốn rất lâu sao vừa mới qua đi không tới nửa khắp đồng hồ chứ rất nhiều bát hoang điện tu sĩ nghi ngờ không thôi bị đánh đuổi các đệ tử cũng đều lại chạy về đến rồi t r ư ờ n g lão môn cũng không kịp nhớ lại sôi nổi lúc này tâm thần của bọn họ đều đặt ở cái tia b á t hoang huyền hỏa lô bên trong một viên đan dược trên t h ầ n tích thần ký a tiêu d i ễ m t r ư ờ n g lão quỳ trên mặt đất tán tụng hắn trước tiên nói chính là t h ầ n tích cho rằng đây là một loại kỳ tích lần thứ hai hắn đổi giọng là muốn lên một ở đàn sư giới truyền lưu một truyền thuyết có người nói đan đế ở đan đạo đại thành lúc luyện chế đan dược ở thành đan bước đi này lúc nghiên cứu ra một loại đặc thù thần kỹ tên là tuế nguyện tỏa đ á n quyết sử dụng loại này thần kỹ có thể mang thành đàn quá trình thời gian vô số lần áp xúc như là áp suất năm tháng thời gian, bởi vậy được gọi là thế nhưng loại kia thần kỹ có người nói tìm khắp v ạ n giới cũng chỉ có thượng giới đan đế có thể làm được bị mỗi cái luyện đan sư tôn sùng là trong lòng trí cao thần kỹ suốt đời mơ ước theo đuổi không là giấc mơ mình có thể làm được đó là không thể nào bọn họ chỉ là giấc mơ có thể gặp một lần như vậy thần kỹ nhưng là đan đế ở đan đạo đại thành sau hành tung mờ mịt ít tái hiện đời loại này thần kỹ cũng là cũng lại không ai có thể thấy được tiêu diễm không nghĩ tới ngày hôm nay hắn thậm chí có may mắn nhìn thấy như vậy thần kỹ hắn cảm giác mình luyện đan cuộc đời không t i ca nhất định phải nghĩ biện pháp đi theo ở huyền sinh chân nhân bên người không cầu hắn có thể truyền thụ chính mình cái gì luyện đan thần thuật hắn thiên tư ngu dốt coi như chân nhân chịu dạy mình cũng học không tới bao nhiêu tinh túy chỉ câu có thể làm một người đan đồng đi theo chân nhân bên người có thể thường xuyên quan sát luyện đan thần thuật là tốt rồi trương huyền sinh nhìn trong lò đan dược từ từ thành hình một luồng thanh tân mùi thơm dần dần tràn ngập đồng thời không trung kiếp vân cũng càng dày đặc lôi xả ở trong đó đi khắp từ k h í tức nhìn lên quả thực có thể so với tạo hóa cảnh tu sĩ lôi kiếp thế nhưng cái kia lôi kiếp nhưng chậm chạm không có hạ xuống như là thai n g n cái gì kỳ quái này lôi kiếp làm sao còn không phải ra các người nói n à y cựu chuyển đoạt thiên đan có thể vượt qua đan kiếp sao khó nói à tuy là tiên phẩm đan dược nhưng độ đan kiếp chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được t i ê n tâm đi huyền sinh chân nhân luyện chế viên thuốc này quá trình từng bước đều vô cùng hoàn mỹ cho dù là ở tiên đan bên trong cũng là gần tới với hoàn mỹ phẩm chất vượt qua đan kiếp không thành vấn đề đáng tiếc coi như có thể vượt qua đan kiếp hiệu lực khả năng cũng sẽ bị lôi k i ế p cắt giảm một ít một ít trưởng lao chúng thảo luận truyền vào chương huyền sinh trong hai để trong lòng hắn có quyết đoán vốn là hắn nghe người trước mặt t ừ nói tiên đan độ kiếp không lo đã không chuẩn bị ra tay rồi thế nhưng mặt sau lại có người nói độ kiếp sau tiên đ a n hiệu lực có thể sẽ bị biến mất một ít vậy hắn sẽ không tình nguyện liền tiến lên một bước cầu lao đại lao đại đây là muốn chuẩn bị d i thân chặn c ấ p sao long sư ở một bên hỏi nó trước gặp lao đại vì là đại thanh chặn từ bi lôi k i ế p hình ảnh bởi vậy cho rằng lao đại chuẩn bị ra tay chặn lôi miêu ô nóc sư tử a người đối với chúng ta lao đại khí v ậ n không biết gì cả cầu cầu khinh bị nói chỉ thấy trương huyền sinh ngầm đầu nhẹ dọn g mở miệng tán sau một khắc đầy trời, mây đen tung bay, ánh mặt trời lần thứ hai soi sáng vùng đất này phản phất lôi kép chưa bao giờ từng xuất hiện một à này, lúc b ê lần liền cựu u h thôi t diễn cũng ra i đan n h ư ơ n g cũng trực tiếp thành đan vẫn là không thiếu sót tiên phẩm quả thực là có một đan đa sư trưởng lão được cứu rồi a ta bắt hoang điện được cứu rồi một đám lao nhân hưng phấn k h u a tay m ộ a chân trương huyền sinh thôi thuốc linh lực đánh văng ra bắt hoang huyền hỏa lô nắp lò một viên c ỡ quả nhãn đan dược bay vào trong tay hắn đan dược toàn thân ngọc bạch mặt ngoài có chút kỳ dị điêu văn mặt trên cựu sắc thần quang chậm rãi lưu t r u y ề n huyền sinh chân nhân có thể có thể hay không để lão tiểu tử nhìn một chút viên thuốc này tiêu diễm có chút run dày nói trương huyền sinh cười nói tự không gì không thể tiêu diễm dường như hành hương giống như vậy cẩn thận tiếp nhận cựu chuyển đoạn thiên đan cẩn thận quan sát đan dược sau trên mặt vẻ mặt càng thêm c chư vị đây không phải một loại tiên đan a tiêu diễm kích động nói thấy mọi người không rõ hắn giải thích chính như chúng ta đem pháp bảo phẩm chất chia làm nhiều đẳng cấp giống như vậy thông thường c ự c phẩm là tốt nhất nhưng c ự c phẩm bên trên còn có đã ít lại càng ít không thiếu sót chúng ta to lớn bắt h o n g điện phẩm chất đạt đến không thiếu sót pháp bảo cũng chỉ có món bảo khí thôi mà đan dược cũng cũng giống như thế chủ yếu xem tạp chất đi trừ độ thông thường đan dược độ tinh khiết đạt đến hơn chín mươi có thể coi t ự c phẩm mà huyền sinh chân nhân luyện chế viên này cựu chuyển đoạt thiên đan chính là không thiếu sót tiên đan kỳ hiệu lực hoàn toàn không phải phổ thông cự chuyển đoạt thiên đan có thể so với mọi người nghe xong tiêu diễm giải thích lại dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh từ không đến có thôi diễn đan phương cũng một lần t h à n h đan hơn nữa đan thành không thiếu sót vực này đan đạo trình độ thật sự là quá kinh khủng tiêu diễm giải thích xong đem đan dược trả lại cho trương huyền sinh mà trương huyền sinh nhưng là đem đan dược ném cho l o n g sư l o n g sư bởi vì vừa ngấy người vì lẽ đó tiếp đón đan dược lúc đó có chút luống cuống tay chân lớn như vậy hình thể xem ra đúng là có chút ngấp anh trương huyền sinh cười nói ăn đi hiện tại đã không cần nghiệm chứng viên thuốc này đến tột cùng là không phải cựu truyền đoạt thiên đan bằng vừa à o với cầu lao đại nói kêu h rồi lao đại hiện tại ra ngoài rất không thuận tiện bởi vì cầu lao đại hiện tại lại biến thành nghèo cho nên khi không được vật cưới nói cách khác lao đại hiện tại đang cần một vật cưới nó việc đáng làm thì phải làm a không có quá nhiều bởi chính nó ăn vào đan dược sau đó nhắm mắt điều tức hấp thu huyền sinh a lần này nhưng là đa tạ ngươi không nghĩ tới cho ngươi đan đạo trình độ lại như này cao này b á t hoang huyền hỏa lô theo ngươi mới phải thích hợp nhất cổ tiêu tiêu đi tới nói rằng đối với trương huyền sinh nhìn càng ngày càng h ấ p mắt đều muốn đem mình con gái gả cho hắn đáng tiếc nàng không hài tử sư nương quá khen lần này chỉ là vận may tốt hơn thôi trương huyền sinh khiêm tốn nói cổ tiêu tiêu chỉ vào b á t hoang huyền hỏa lô nói n à y b á t hoang huyền hỏa lô chính là thượng cổ dị bảo thì không cách nào thu nhập nhận chứa đồ thế nhưng nếu có thể khiến cho nhận chủ đúng là có thể thu nhập trong cơ thể trương huyền sinh lúc này mới hiểu rõ nguyên lai không phải sư nương yêu quý tập thể hình mà là này bát hoang huyền hỏa lô không có cách nào thả nhận chứa đồ ở cổ sư nương c h ú ý dưới trương huyền sinh cũng không lại lập dị bước ra một dọn tinh huyết thử nghiệm lệnh bát hoang huyền hỏa lô nhận chủ dù sao hắn vừa luyện đan lúc cũng cảm giác được n à y bát hoang huyền hỏa lô tuyệt đối là một vị dị bảo nói không chắc còn ẩn dấu bí mật gì kỳ thực cổ tiêu tiêu lời còn chưa dứt n à y bát hoang huyền hỏa lô đúng là muốn nhỏ máu nhận chủ sau mới có thể thu hồi bát hoang điện nhiều năm như vậy đều không có người thử nghiệm nhỏ máu nhận chủ cũng là bởi vì này bát hoang huyền hỏa lô có chút tả tính dường như đã ra đời một ít ý chí của chính mình. trương u sĩ bình thường còn không lắm mắt. t lắm ớ huyền sinh máu u huyết nhỏ xuống sau bát hoang huyền hỏa lô mặt ngoài dường như ba động một chút sau đó trương huyền sinh liền cảm thấy cùng với thành lập nhất định liên hệ tâm thần hơi động liền thu nhập trong cơ thể mình hỗn độn không gian đa tạ bát hoang điện tạm bạo trương huyền sinh nói cảm tạ huyền sinh không cần khắc khí n cầu tiêu tiêu cười nói đúng đấy huyền sinh chân nhân không nghĩ tới ngài còn có thể luyện đan đồng thời thuật luyện đan lại như này xuất thần nhật hóa câu câu một mặt tự hào nói diệp tiên tiên không nói gì thế nhưng một mặt sùng bái nhìn tiểu sư lệ ồ、oh, sư trưởng lão hơi thở sự sống tăng trưởng thật giống quá nhanh đại khái qua nửa giờ tiêu diễm trưởng l ã o đông nhiên nghi ngờ nói làm sao vậy có vấn đề gì không cổ tiêu tiêu khe nhữ n g mày lẽ nào nghĩ thầm chẳng lẽ còn có biến cố gì tiêu diễm trưởng l ã o khoát tay h á o một cái biết đối phương hiểu lầm sau đó nói điện chủ đại nhân hiểu lầm này cựu truyền đoạt t i ê n đan tự nhiên là không thành vấn đề hơi thở sự sống tăng trưởng cũng nói sư trưởng lão tuổi thọ đang khôi phục tăng trưởng đây là chuyện tốt c ậ ngại nghi ngờ nói tiêu trưởng lão vậy còn có cái gì vấn đề tiêu diễm nói vấn đề ở chỗ tăng trưởng tốc độ cùng lượng ở sách cổ trên ghi chép cựu truyền b ạ t thiên đan dược lực hấp thu s ắ c thực rất nhanh nếu là tạo hóa đỉnh cao cảnh giới tu sĩ hấp thu cái tiêu đại khái chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành thế nhưng lúc này mới qua nửa giờ sư trưởng lao trên người hơi t h ở sự sống liền khôi phục được một khủng bố trình độ nếu là đổi hạ xuống phòng trường sắp tới có hai ngàn năm tuổi thọ tiêu diễm giải thích xong mấy người đều dồn dập lộ ra kinh sợ đây không phải là chuyện tốt sao d i ệ p tiên, tiên cũng không nhịn được hiếu kỳ nói tiêu diễm cười nói tự nhiên là chuyện tốt dưới cái nhìn của ta có thể là huyền sinh chân nhân đan dược là không thiếu sót Bởi vì chương một trăm chín mươi sáu long sư ta muốn làm thu cưới đại khái lại qua một phút long sư trên người hơi thợ sự sống càng dày đặc những kia trước có chút trắng sáng bộ lông đều một lần nữa biến trở về màu vàng vô cùng có ánh sáng trạch thế nhưng trên người hơi t h ở sự sống tăng trưởng vẫn không có dừng lại này chuyện gì thế này tiêu diễm cả kinh nói miêu ô không có kiến thức g i a hỏa lão đại ta luyện chế đan dược lại há lại là bình thường đan dược có thể so với c ầ u c ầ u khinh bị nói n g h e xong c ầ u cầu tiêu diễm thoáng chầm tư đ ỗ n g nhiên một bộ rộng rãi sáng s ủ a dáng vẻ nói thì ra là như vậy ta làm sao đã quên điểm ấy huyền sinh chân nhân luyện chế là không thiếu sót đan dược không chỉ có hấp thu lên nhanh đồng thời chất lượng cũng tăng cao có khả năng khôi phục tuổi thọ không ngừng ba năm a cổ tiêu tiêu nghe vậy cũng là khá là kinh hỉ hỏi thật chứ đại khái có thể khôi phục bao nhiêu tuổi thọ tiêu diễm liếc nhìn long sư lúc này trên người hơi t h ở sự sống vẫn ở chỗ cũ tăng trưởng không chút nào dừng lại hoặc chậm lại xu thế trong lúc nhất thời tâm lý cũng không chắc chắn lão hủ ở đan đạo trên trình độ q u á đông không cách nào suy đoán e sợ chỉ có huyền sinh chân nhân biết rồi tiêu diễm r ứ t lời còn sùng bái nhìn về phía trương huyền sinh muốn cầu đan đạo tông sư vì chính mình giải thích nghi hoặc trương huyền sinh bị nhìn có chút l u n g túng hắn nào có biết đến cùng có thể trở về bao nhiêu có điều nếu đối phương đều như vậy hỏi chính mình nếu như không cho cái đáp án chẳng phải là ra vẻ mình cái gì cũng không hiểu ở luật luyện không bằng tùy tiện ngu rốt một hồi phòng t r ừ số lượng đi viên thuốc này đối với không giống sinh linh có khả năng khôi phục tuổi thọ cũng là bất đồng đ ắ t điện sư trưởng lao chính là thần thú so với nhân loại tu sĩ tiêu hao dược lực phải nhiều đại khái có thể khôi phục vạn năm tuổi thọ như vậy đi trương huyền sinh lạnh nhạt nói ngay s n g trương huyền sinh người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh liền ngay cả cầu cầu cũng là có chút khiếp sợ cảm giác lao đại này sống có chút thổi qua đan dược thứ này giả sử nói cựu chuyển đoạt thiên đan có thể hồi phục ba nghìn năm tuổi thọ chỉ là phổ thông cựu chuyển đoạt thiên đan cái kia không thiếu sót đan dược coi như dược lực cao hơn một chút nhiều lắm tăng cường cái một nửa vậy thì đủ khoa chương c ũ nhưng g c í n năm. n h h là là hồi phục mười ngàn năm tuổi thọ đó khái niệm cái kia đều gia tăng rồi hai lần có thửa huyền sinh chân nhân nay cựu truyền đoạt thiên đan thật có thể tăng cường nhiều như vậy tuổi thọ không thiếu sót đan dược cũng không thể có thể tăng cường nhiều như vậy đi tiêu diễm có chút không hiểu nói thế nhưng không có quá nhiều hoài nghi huyền sinh chân nhân chỉ là khiêm tốn thỉnh giáo chu vi những người khác cũng nhìn về phía trương huyền sinh muốn giải thích nghi hoặc mà lúc này một bên long sư tuổi thọ khôi phục lượng đã đột phá bốn năm trăm n ă m cửa ả i lớn đồng thời tốc độ khôi phục cũng không có giảm thiểu nhiều lắm để mọi người cũng tin trương huyền sinh lời giải thích tiêu n diễm t lúc a â này trong lòng đã đại khái hiểu trước chuyện đã xảy ra huyền sinh chân nhân từ luyện đan bắt đầu đến kết thúc chưa bao giờ đã nói luyện chế ra chính là cựu truyền đoạt thiên đan vừa luyện đan lúc ở đâu là ở thôi diễn cựu truyền đoạt thiên đan đa phương mà là minh xét dự tính tỉ mỉ thôi diễn dùng đồng dạng chín nghìn chín trăm tám mươi một loại linh dược sáng tạo ra một loại dược lực mạnh hơn khôi phục tuổi thọ đang dược đúng so với cựu truyền đoạt t i ê n đan mạnh hơn tuổi thọ khôi phục đan có thể nhưng này làm sao có khả năng này so với thôi diễn ra cựu truyền đoạt t i ê n đan đan phương còn khó hơn chứ huống hồ cựu truyền đoạt t i ê n đan chính là đan đế đan đạo đại thành sau sáng chế lẽ ra đối với dược tính lý giải nên cực kỳ sâu sắc cựu truyền đoạt t i ê n đan phải là này tám mươi một loại linh dược cực hạn tổ hợp sinh ra đan dược có thể huyền sinh chân nhân lại dùng đồng dạng linh dược sáng tạo ra một loại mới đan dược đồng thời dược hiệu tương đương với cựu truyền đoạt t i ê n đan nhiều cấp ba huyền sinh viên thuốc này tên là cái gì cổ tiêu tiêu hỏi còn tưởng rằng là trương huyền sinh còn có ngoài hắn ra thượng cổ đa phương cũng là dùng cho khôi phục tuổi thọ trương huyền sinh còn chưa trả lời tiêu diễm trước tiên thở dài nói điện chủ huyền sinh chân nhân đây là trường thi sáng lập một loại đan dược a trương huyền sinh nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở hắn đều chuẩn bị nói là bác hải du lịch lúc ngẫu nhiên đạt được thượng cổ đa phương kết quả tiêu diễm nhưng nói như vậy bất quá đối với đan dược tại sao lại biến thành như vậy hắn vẫn có chút mấy bởi vì hắn ở luyện đan lúc nghĩ tới là luyện chế g a cựu truyền đoạt thiên đan hoặc là có thể nhiều khôi phục tuổi thọ đ a n dược đương nhiên cuối cùng hy vọng là để l tiêu tiên diễm kích động nói huyền sinh chân nhân chính là đan đạo thiên tài tuyệt thế a liền ngay cả đan đế đều chỉ có thể dùng này tám mươi một loại linh dược luyện chế ra khôi phục ba năm tuổi thọ đan dược huyền sinh chân nhân nhưng càng hơn một bậc câu câu nhảy đến trương huyền sinh trên bả vai nói đan đế tính là gì thiên phú có thể nào cùng ta lão đại so với tiêu diễm nghe xong sửng sốt một chút sau đó gật đầu đúng vậy đan đế đ a n đạo đại thành thời điểm sáng tạo đan phương còn không bằng huyền sinh chân nhân tuổi như vậy sáng chế đan phương trên l ệ c h hết sức rõ ràng à. không đúng huyền sinh chân nhân mới phải mới đan đế à. trương huyền sinh theo thời gian chuyển rời long sư trên người hơi t h ở sự sống tăng trưởng cũng dần dần chậm lại đại khái qua sau một canh giờ dược hiệu mới bị hoàn toàn hấp thu long sư chậm rãi mở hai mắt ra hết sạch bắn ra bột phía hưng phấn nói ta kéo dài tuổi thọ và năm Có phía trước phía phen thảo một người mọi l u ậ n đối với kết quả này n c ũ g không phải rất bất ngờ. Long rất bất sư đi tới trương huyền sinh trước mặt ngỏ ý cảm ơn nói tạ ơn lao đại nhiều sau đó ta sư tiểu long hãy cùng lao đại la lộn nghe cầu lao đại nói lao đại ngươi không phải vừa vặn thiếu vật cưới sau đó liền để ta mang thay đi bộ đi trương huyền sinh cổ tiêu tiêu vây xem bắt hoang điện mọi người trương huyền sinh lòng nói này long sư tên thức dậy cảm giác còn rất quen thế nhưng ngươi lần này lên tiếng là chuyện gì xảy ra a ta tới giúp ngươi khôi phục tuổi thọ là cho ngươi chở phi thăng hiện tại theo ta ra ngoài lãng nghĩ như thế nào cũng giống như là ta ở lửa thần thù a cổ sư nương cùng cái khác bắt hoang điện bằng hưu xem ta ánh mắt cũng không quá đúng rồi sư trưởng lão hiện tại thế đạo có chút loạn vẫn cần ngài c h ấ n thủ cửa c h ù a A. cổ tiêu tiêu ôn nói khuyên cổ sư nương nói đúng ta hiện tại đã có thể phá không mà đi ngươi hay là t r ư ớ c ở bắt hoang điện c h ấ n thủ đi trương huyền sinh cũng có chút lúng túng khuyên ai biết long sư nghe xong cổ tiêu tiêu cũng không mua món nợ nó vừa đều cùng cầu lão đại nói xong rồi trước đây mình là cảm thấy vô vị chẳng muốn đi ra ngoài đi bộ hiện tại khôi phục tuổi trọ lại có chạy đầu tự nhiên không muốn lại ở lại ở bắt hoang điện bên trong ngủ chương một trăm chín mươi bảy đối mặt cổ tiêu tiêu khuyên can sư tiểu long phỉ mũi ra một hơi nói nếu thế đạo đem loạn bên ngoài chẳng phải là càng thêm nguy hiểm ta muốn theo huyền sinh chân nhân làm hộ vệ chuyện này cổ tiêu tiêu vô cùng xoắn suýt thế nhưng cảm giác sư trưởng lão nói cũng có vẻ như rất có đạo lý à. trương huyền sinh đã ở muốn làm sao khuyên bảo cảm giác vậy thì để người ta thần thú quải chạy không tốt lắm lúc này cầu cầu rút sắp trương huyền sinh bên thai lặng lẽ t r u y ề n ông nói lão đại này nóc sư tử nhưng là rất mạnh cũng dài đến vũ i v k ỹ đi ra ngoài cũng rất bài diện a trương huyền sinh nhìn một chút sư tiểu long nói không bằng như vậy đi chuyến này ngươi trước tiên theo ta đợi ta du lịch song bế con sau người hồi bắt hoang điện trấn thủ nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định vẫn là chiết c h u n g một hồi như vậy cũng thỏa mãn sư tiểu long đi ra ngoài lãng nguyện vọng cũng không để bắt hoang điện làm khó dễ cổ tiêu tiêu nghe xong cũng cười nói như vậy rất tốt nàng cảm thấy nếu sư trưởng lão kéo dài tuổi thọ và năm cuộc sống sau này còn rất dài đi ra ngoài cái một năm nửa năm thì cũng chẳng có gì chỉ cần sau này trấn thủ bắt hoang điện là được rồi sư tiểu long nghe xong cũng là sáng mắt lên chỉ cần ra cái cửa này cái k i ê u mặt sau nói thế nào không phải là xem chính mình à diệp tiên tiên ở một bên nhìn cũng có chút mê k hắn, đánh đánh còn còn hắn, hắn, hắn bây giờ là người thứ hai bảng xếp hạng đệ nhất đại lao chính là trương huyền sinh hắn không biết đối phương vì sao thời gian dài như vậy đều không có đăng ký game cùng đột phá thế nhưng hắn không dám vượt qua đối phương xếp hạng hắn có chút n tại khó chịu muốn hướng về vị kia tồn tại hỏi do dưới xảy ra chuyện gì mở ra bạn tốt giới nửa ngày cũng không có dũng khí gợi thư tin tức cuối cùng vẫn là sống chết m ặ bay đến ngày hôm nay từng ở chính mình mặt sau đám kia tiên vương lão hữu đều từng cái từng cái trở thành tạo hóa đỉnh cao lúc này một vị nít nạm gọi ti tan tiên vương thật là tốt hữu cho ngũ hành đạo nhân phát tới thông tấn mở miệng chính là p h ó n g khoáng thanh ấ m của ngũ hành a ta cựu tiêu ho l cũng tạo hóa đỉnh cao đã đổi tới ngươi đi tối hôm nay là có thể đột phá địa tiên cảnh ngươi mấy ngày nay sao không có động tĩnh v m ộ ư ơ i sáu cũng không sao t h ế a ngũ hành đạo nhân bừng tỉnh giật mình vội và nói n chờ chút tuyệt đối không nên đột phá vị tiêu ti tan tiên vương cười n ạ o nói ngũ hành a ngươi không phải là sợ chúng ta vượt qua ngươi đi ha ha ha ngũ hành đạo nhân có chút khó chịu nhưng này ti tan tiên vương cùng mình quen biết nhiều năm có một số việc hay là muốn nhắc nhở vì vậy nói ngươi cho rằng vì sao ta đây mấy ngày đều không có thăng cấp nếu như ta nghĩ đã sớm địa tiên cảnh còn có các ngươi truy đổi cơ hội thông tấn đối diện ti t a n tiên vương nghe vậy cũng là xương sở suy nghĩ một chút thật giống cũng là à vốn là hắn còn tưởng rằng ngũ hành đạo nhân là tiêu lung tung linh tệ dẫn đến mua không nổi địa tiên cảnh thần đàn thế nhưng bây giờ nhìn lại thật giống không phải như vậy đó nguyên nhân không phải nói này cựu tiêu ho l ở bên trong đẳng cấp hạn mức tối đa cao nhất là tiên vương sao chẳng lẽ còn có những hạn chế khác t i tan tiên vương nghi ngờ nói ngũ hành đạo nhân do dự dưới cuối cùng vẫn là quyết định cho lão hữu chúng đều nhắc nhở một chút nói chờ ta liên hệ d ư ớ i các đạo hữu tụ tập lại đồng thời nói đi ti tan tiên vương đầu góc mơ hồ thế nhưng nghe ngũ hành đạo nhân n g ự a khí thật giống rất nghiêm trọng r á n g vẻ cũng không hỏi nhiều nữa còn giúp đồng thời liên hệ đạo hữu đại khái một canh giờ qua đi hơn mười vị duy nhất chân giới bên trong tiên vương ở cựu tiêu ho lờ trung thần phong bên dưới ngọn núi tụ tập ngũ hành đạo hữu đến cùng có chuyện gì như vậy khẩn cấp liên hệ còn muốn tại đây cựu tiêu ho lờ bên trong gặp mặt đúng vậy ngũ hành tiền bối ta vừa còn đang phó bàn đây cường lùi có thể tổn thất không ít ta mới vừa cùng lão long cùng nhau linh tệ mua một viên địa tiên cảnh tần đan đ mau mau a lời vừa nói ra rất nhiều tiên vương đều hai mặt nhìn nhau đặc biệt là mấy vị đã chuẩn bị kỹ càng đột phá càng là không tìm được manh mối chúng ta tới đây cái cựu tiêu no l không phải là vì đột phá sao vì là chính là sớm ngày thu được tiên đế cấp càng lộ nếu không phải có thể thăng cấp vậy còn có ý nghĩa gì Có người nghi ngờ nói ngũ hành đạo nhân thở dài hắn lần trước chỉ là ở trong đám nhắc nhở mọi người đối với hạ giới chuyện phải c ẩ n t h ậ n chút thế nhưng nguyên nhân cụ thể không có từng giải thích nhiều bởi vì hắn sợ vạch trần vị kia cấm kỵ tồn tại thân phận sẽ khiến cho bất mãn gây thành đại họa thế nhưng hiện tại mắt thấy mình ở không tiết lộ điểm cái gì nay còn ngốc hàng liền muốn đạp ở vị kia cấm kỵ tồn tại trên đầu đây không phải là tìm đường chết à. các ngươi còn từng nhớ tới ta trước nhắc qua vị kia từ cựu tiêu đại lục đi ra cấm kỵ tồn tại ngũ hành đạo nhân trầm dai nói nhớ tới tiền bối trước không phải nói cựu tiêu ho l phải là tha tác phẩm sao chẳng lẽ là vị kia tồn tại không muốn để cho ta thượng giới tu sĩ đột phá có một tên tư lịch còn thấp tiên vương mở miệng hỏi ngũ hành đạo nhân lắc đầu nói cũng không phải là như vậy cấp độ kia cấm kỵ tồn tại l ạ i sao hết sức nhằm vào chúng ta chỉ là các ngươi biết vị kia tồn tại ở cựu tiêu ho l bên trong thân phận sao ngũ hành đạo nhân khơi gợi lên chúng tiên vương thật là tốt kỳ lẽ nào cấp độ kia tồn tại cũng tới chơi cựu tiêu ho l là ở trong game thị s á t đi dù sao cũng là tha sáng tạo thế giới chẳng lẽ nói tha ở trong game cũng có một tờ l ơ thân phận ký cái kia nói không chắc chúng ta còn cả ba mọi người dăm ba câu thảo luận cuối cùng vẫn là ngũ hành đạo nhân giơ tay ra hiệu đại gia nghe hắn nói vị tiêu cấm kỵ tồn tại với cựu tiêu ho lờ bên trong thân phận chính là cái k i a đầu bảng trương huyền sinh ngũ hành đạo nhân g i ó n g lên lớn lao r ũ n khí mới nói ra câu nói này ở niệm song trương huyền sinh tên sau hắn không khỏi dùng mình một cái thần thức cùng ánh mắt nhìn quét b ố n phía sợ sệt phát sinh cái gì không tốt chuyện ngũ hành đạo nhân thấy có chút đạo hữu không quá tin tưởng dáng vẻ biết bọn họ muốn chứng cứ liền liền tiếp tục nói các ngươi có thể mở ra bảng xếp hạng mở ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ mặc dù không cách nào nhìn thấy cụ thể thuộc tính thế nhưng tên cứ gọi hẳn là có thể thấy được rất nhiều tiên vương nghe vậy dồn dập dựa theo ngũ hành đạo nhân nói tới thử nghiệm n g một trăm chín mươi tám rất nhiều tiên vương đang nhìn đến cái kia sáng thế thần đ ầ u đ ầ u đạo lữ tên i gọi sau dồn dập như bị xét đánh bên trong giống như vậy xưng ơ sờ ở tại chỗ qua mấy tức từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh ngũ ngũ hành tiên bối ta không thấy mắt viễn thị chứ vị kia cấm kỵ tồn tại dĩ nhiên thật sự ở trong game có thân phận có một vị tiên vương ngữ khí run dày hỏi vị kia tồn tại tên gọi ta trước ở đi dạo hạ giới tiên vong lúc quả thật có từng thấy nghe nói là cựu tiêu đệ nhất tiên tiêu một vị người đầu châu thân tiên vương mở miệm nói Cái này ta cũng có chút hiểu biết, nhìn xuống giới thiếp bên trong thảo luận, này nhìn xuống ta một vị khổng tức tiên vương nói rằng buồn cung t r ư ớ c còn nhìn rất nhiều tha hình ảnh mới bắt đầu còn không dám tin tưởng này vạn giới bên trong lại còn có như vậy anh tuấn nam tử còn quay về hình ảnh một vị thân mang cung trang nữ tử tiên vương nói không khỏi dùng mình một cái sau đó lại cảm thấy có loại không tên hưng phấn g ò má leo lên một tia đỏ bừng ngũ hành a chiếu bọn họ nói như vậy cái tia tha vì sao hiện tại hóa thân một người trẻ tuổi đến tột cùng có gì ý đồ thi tan tiên vương tò mò hỏi ngũ hành đạo nhân đầu tiên là trường vị kia cung trang nữ tử tiên vương một chút không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời dám ở trong lòng khinh nhuận vị kia tồn tại có điều quan nàng hiện tại cũng không có gì chuyện dám vẻ xem ra vị kia tồn tại lòng dạ vô cùng rộng rãi ngẫm lại cũng là hạ giới những kia tiểu tu sĩ ở tiên vong trên các loại thảo luận vị kia tồn tại cũng không xảy ra chuyện gì xem ra không đơn thuần là bởi vì đều là cựu tiêu đại lục xuất thân duyên cớ mà là vị kia tồn tại bản thân liền lòng man và giới đối nhau linh ôn n u mà đợi nhưng mặc dù như thế hắn cũng không cho rằng có thể liều mạng trực tiếp thăng cấp vượt qua vị kia tồn tại. hắn biết càng là cảnh giới cao thâm tu sĩ lại càng kiêu ngạo có một số việc tha có thể sẽ rất hoan d u n g dù sao căn bản không phải một thứ nguyên tồn tại có thể dính đến liên quan với cảnh giới tu vi chuyện liền khá là nhạy cảm một mình ngươi tiểu tu sĩ tu vi đạp ở tha trên đầu coi như là tại đây nửa hư huyễn thế giới tha sẽ nghĩ như thế nào vì lẽ đó cái gì cũng không quản trực tiếp đột phá phải không thích hợp cấp độ kia cấm kỵ tồn tại ý nghĩ chúng ta không cần lo n đoán tha nhất định có bố cục chúng ta quản tựa hình d ư n g như mình là được biết ta trước vì sao nói không muốn can thiệp cựu tiêu đại lục đi ngũ hành đạo nhân mở miệng nói rất nhiều tiên vương nghe vậy đều gật gật đầu biết rồi ngũ hành đạo nhân để tâm lương khổ đối với cấp độ kia tồn tại không biết ý nghĩ vậy thì tốt nhất cái gì đều đ ừ n g làm vạn nhất hỏng rồi tha bố cục đây chính là vạn k i ế p bất phục ta nói ngũ hành a lẽ nào chúng ta cứ như vậy vẫn kìm nén không thăng cấp cũng không biết vị kia tồn tại lúc nào mới có động tĩnh a titan tiên vương đầu góc tương đối thẳng tuy rằng nghe xong ngũ hành đạo nhân giải thích biết không có thể trực tiếp đột phá nhưng cảm giác đến vận đệ lên cũng khó được vô cùng ngũ hành đạo nhân nghe xong như là đã trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó dứt khoát quyết như nói ta liên hệ g i vị kia tồn tại đi rất nhiều tiên vương nghe xong đều dồn dập lộ ra kinh sợ t i ê n bối hội này sẽ không quá mạo hiểm đúng đấy vạn nhất đưa tới vị kia không nhanh ngươi chẳng phải là nguy hiểm đạo hữu việc này chúng ta còn có thể suy nghĩ thêm biện pháp đúng vậy quá mức chúng ta không đột phá đợi thêm một q u ã n g thời gian nhìn một đám tiên vương k h u y ê n dù sao đều cùng ngũ hành đạo nhân quan hệ không tệ không muốn xem đối phương mạo hiểm ngũ hành đạo nhân nhưng biểu thị chính mình quyết tâm rất kiên định nói không cần nói ta ý đã quyết ta sẽ cần thật chút tiên phát điều tin tức thử xem ngũ hành đạo nhân để rất nhiều tiên vương có chút mễ hoặc cung trang nữ thử hỏi tư nhân tin tức không phải chỉ có thêm vào bạn tốt sau mới có thể gửi đi sao nhắc lên cái này ngũ hành đạo nhân có chút tinh thần phân chấn nói không sai ta tăng thêm vị kia cấm kỵ tồn tại bạn tốt ký nhất thời một trận hút vào khí lạnh thanh âm của vang lên đều có chút không dám tin tưởng ngũ hành đạo nhân thấy thế cảm giác rất hài lòng chính mình không nói những cái khác đã tăng thêm vị kia tồn tại bạn tốt nói vậy vị kia tồn tại đối với mình cũng là có chút hợp mắt ngũ hành đạo nhân luôn mãi suy tư sau đó phát ra một cái tin vắn tiền bối chúng ta khi nào có thể đột phá tin vắn phát sinh ngũ hành đạo nhân thở phào nhẹ nhõm mặc dù không có đúng lúc được hồi phục thế nhưng cũng không phát sinh cái gì không tốt chuyện sau đó rất nhiều tiên vương tụ tập cùng một chỗ thảo luận d ư ớ i duy nhất chân giới đón lấy đối với cựu tiêu ho l phương trầm tuy rằng mỗi người bọn họ trong tông môn hậu bối đều bị yêu cầu đến cựu tiêu ho l bên trong rèn luyện thế nhưng hiệu quả cũng không dai một mặt là linh tệ s u n g chi số cũng chưa hề hoàn toàn thả ra trước năm nghìn trăm triệu đã bị các nhà qua phân bình quân hạ xuống một nhà cũng là năm mươi trăm triệu như vậy những lao tổ này chúng cũng đều trước tiên tăng cường chính mình tiểu bối tự nhiên không có linh tệ có thể dùng ngũ hành đạo nhân là người cô đơn cũng không có thành lập thế lực của chính mình cũng không có lưu lại hậu bối hơn nữa thực lực ở một đám tiên vương bên trong sừng s ứ n g đỉnh cao vì lẽ đó đợt thứ nhất linh tệ phân tương đối nhiều cũng đều tiến vào túi tiền mình lúc này mới có cơ hội x u n g cái vmười sáu mặt khác nhưng là bọn họ phát hiện chính mình hậu bối tựa h ồ không có gì chơi game tiên phú không thể x u n g chi số tinh khiết dựa vào rèn luyện thăng cấp thực sự chậm vô cùng bởi vậy bọn họ muốn thảo luận dưới nhìn có hay không cái gì liên quan với cựu tiêu ho l công lược nhưng là thảo luận tới thảo luận lui cũng không có nguyên cớ chủ yếu là bọn họ bản thân liền khắc không ít hơn nữa nguyên cảnh giới cao thâm thăng cấp đột phá đương nhiên phải thông thuận rất nhiều bọn tiểu bối thì không cách nào tham t h ả o đang lúc này ngũ hành đạo nhân linh cơ hơi động c h ậ t nhớ tới một người cái k i a mình ở không có sung chi số đến v một ư ơ i sáu trước vẫn không cách nào vượt qua kỳ nhân hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới đối phương lúc đó không có sung chi số quá một điểm linh tệ vào chỗ với bảng xếp hạng thứ hai lực đẻ ép chính mình rất lâu cho tới bây giờ đối phương cũng vẫn nằm ở người thứ năm cũng là tạo hóa đỉnh cao cảnh giới chỉ là đột phá chăm chút không cần bất kỳ linh tệ tinh khiết dựa vào bản thân thực lực là có thể có loại này thành cựu cho dù là chính mình một đám tiên vương cũng hoàn toàn so với không được a tuyệt đối là cựu tiêu ho l ở bên trong t i ê n tài quan trọng nhất là xem ai đi mạng hóa hẳn là giống như chính mình đều là thượng giới tu sĩ là có thể liên lạc với chư vị ta nghĩ tới một người hắn khả năng đối với trò chơi này lý giải so với chúng ta bất luận cái nào đều phải sâu hắn còn có thể có thể có đối với cái này cựu tiêu ho lờ trung cực công lược kỹ xảo ngũ hành đạo nhân mở miệng nói rằng là ai ngũ hành đường lão thừa nước đục thả câu có tin chúng ta hay không đi ra ngoài đồng thời vây đánh ngươi t i t à n tiên vương khí đạo hắn phiền nhất ngũ hành đạo nhân như vậy thần đạo thần nói thừa nước đục thả câu g á m vẽ hơn nữa đầu góc cả ngày chuyển kẻ t r ô n nhanh không biết đang suy nghĩ gì lung ta lung tung ngũ hành đạo nhân cười nói bảng xếp hạng đ ệ ngũ tình t ư ơ n g chương một trăm chín mươi chín ta đi tây vực làm thí nghiệm t r ư ơ n g huyền sinh cuối cùng vẫn là mang theo sư tiểu long nên ngang từ bắt hoang điện rời đi tiếp tục hắn b á i phòng lữ trình bởi vì có đại h u y ê n chuyện tình đặt ở trong lòng đến tiếp sau mấy cái tông môn trương huyền sinh đều chưa từng có nhiều dừng lại phúc t h ủ y các thái nhất môn toái tinh lăng luyện hư tông đều chỉ đợi một ngày liền rời đi hô chỉ còn vừa đứng lập tức kết thúc công việc trương huyền sinh rời đi luyện hư tông sau thở dài một hơi nói lão đại kế tiếp là không phải đi thiên kiếm sơn sư tiểu long hỏi những ngày qua chạy đi nhanh cũng phải bái sư tiểu long ban tặng nó dù sao cũng là cái tạo hóa đỉnh cao thần thú sẽ rách không gian chạy đi so với trương huyền sinh mình ở đường hầm không gian bên trong động chân phải nhanh hơn nhiều ừ sau、so、việc ngươi hồi b á t hoang điện ta hồi thần phong môn chờ lần sau ta xuất q u a n cùng nhau nữa du lịch trương huyền sinh nói rằng đây là hắn đáp ứng cổ sư nương lần này du lịch xong muốn cho sư tiểu long trở lại a nhanh như vậy liền đổi u ta đi a lão đại sư tiểu long có chút thất vọng nó còn tưởng rằng có thể tại bên ngoài nhiều chơi một chút đây sớm biết trên đường chạy trở một chút có hiểu quy củ hay không cầu cầu đứng sư tiểu long đầu to trên vô đối phương một hồi chờ một chút huyền sinh sư đ ệ thật giống xảy ra chút vấn đề lúc này diệp tiên tiên mở miệng nói rằng cắt đứt mấy người trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút làm sao vậy diệp sư thị diệp tiên tiên đem vật cầm trong tay linh tin thông biểu diễn cho trương huyền sinh xem nói rằng thiên kiếm sơn không biết có cái gì nguyên nhân phong núi trương huyền sinh tiếp nhận linh tin thông nhìn xuống mặt trên tin tức lại còn là thiên kiếm sơn chính thức tuyên bố nhìn giám dấp cũng không như là tao n ộ ngoại địch xâm lấn hẳn là chính mình có cái gì nguyên nhân quyết định phong núi trương huyền sinh nhìn đầu góc mơ hồ có điều nhìn đối phương ngưỡng khí thật giống cũng không phải xảy ra điều gì nguy hiểm chuyện gián vẻ hắn cũng không quá lo lắng nếu thiên kiếm sơn không cần chạy vậy này chuyến du lịch có thể nói phải sớm kết thúc vậy chúng ta liền cắc về các trương huyền sinh đang muốn tuyên bố lần này du lịch kết thúc đông nhiên trong lòng hơi động hóa ra là diện thần pháo luyện chế hoàn thành hắn thần n i ệ m hơi động diện thần pháo xuất hiện ở trong tay hắn là một cây đen kịp tiểu c á i ống dài chừng hơn một tấc quả thân rất nhỏ mặt trên có một đạo nói màu vàng sậm phù văn v ậ n quanh xem ra hoàn toàn không giống một pháo trương huyền sinh đều cảm giác khá giống ám tiễn đây cũng quá bỏ tối đi có được hay không a huyền sinh sư đ ệ đây chính là t r ư ớ c ngươi nói luyện chế pháp bảo diệp tiên tiên hiếu kỳ nói m i ê u ô lão đại nhanh thử một chút xem uy lực làm sao c ầ u cầu cũng có chút h ứ n g phấn dù sao này thượng cổ binh khí chế tạo phương pháp hay là bọn hắn ở bắc hải cùng nỗ lực thu được đối với hắn uy lực tự nhiên cảm thấy hứng thú trương huyền sinh đem diệt thần pháo cất vào trong tay á o sau đó nói nơi này không thích hợp chúng ta đi tây vực một chuyến đi mặc kệ diệt thần pháo xem ra vẻ ngoài làm sao thế nhưng trương huyền sinh không dám hoài nghi uy lực của nó ở bên trong địa l o ạ n thí phá hủy núi non sông suối thương tổn tới hoa hoa thảo thảo nhiều không tốt thí nghiệm vũ khí tự nhiên là muốn chạy đến tây vực cái kia vô tận sa mạc địa phương thuận tiện còn có thể nhìn t u ệ minh hiện tại sống đến mức kiểu gì lão đại nói rất đúng sư tiểu long chống đỡ nói nó vốn là cho rằng vậy thì phải đi về hy vọng lại một thôn a còn có thể chạy tây vực lại lãng mấy ngày tây vực cách trương huyền sinh bọn họ hiện tại vị trí vẫn còn có chút xa cho dù có long sư làm thú cơi qua lại không gian cũng bỏ ra mấy người nửa ngày thời gian từ đường hầm không gian bên trong đi ra sau trương huyền sinh nhìn tây vực vô tận đại mạc thật là có chút chấn động phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là hạ t cát liền hoa xương dòng loại hình thực vật đều không nhìn thấy vài cây thật không biết ở đây sinh linh là thế nào sống t i ế p người dùng thần n i ệ m phạm vi lớn nhất thăm dò dưới xem có người hay không yên trương huyền sinh đối với sư tiểu long nói rằng hãn thần n i ệ m tự nhiên là không sánh được tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất thần thú sư tiểu long gật đầu đáp lại thần n i ệ m mở ra quét ngang mạc、qua. mấy tức sau sư tiểu long mở miệng nói lão đại t i ê n tâm thử nghiệm đi trong phạm vi mười vạn dặm đều không có nhân hòa sinh vật có trí khôn trương huyền sinh có chút bất ngờ một là không nghĩ tới sư tiểu long thần nghiệm có thể thân rộng như vậy m ặ t khác cũng bất ngờ này tây vực bên trong sinh mệnh coi là thật thiếu tuệ minh chút nói ngoại trừ đại điện âm tự tây vực căn bản không có người ở hắn còn không phải rất tin bây giờ nhìn lại thực sự là như vậy trương huyền sinh từ trong tay h à o rút ra diện thần pháo sau đó lại lấy ra một nhận chứa đồ đem bên trong linh thạch đã lấy ra mười tỷ hắn muốn trước tiên qua khảo nghiệm luyện chế cái này diện thần pháo có thể hấp thu linh lực cực hạ m ư ơ i tỷ linh thạch giống như núi nhỏ chất đống ở trong b i ể n cát diệp tiên tiên cùng cầu cầu các nàng đều nhìn trương huyền sinh đem diệt thần pháo nhắm ngay những k i a linh thạch trương huyền sinh trước đem diệt thần pháo phản lại đây đem pháo đuôi nhắm ngay linh thạch sơn thần nghiệm thôi t h ú c diệt thần pháo chỉ thấy diệt thần pháo pháo đuôi sau xuất hiện một màu vàng sầm tiểu q u a n vỏng sau đó thật giống xuất hiện một luồng sức hút những k i a linh thạch thật giống trở nên hơi hư huyễn một luồng linh chiều nhấc lên tràn vào diệt thần pháo bên trong sung năng quá trình rất nhanh chỉ trôi qua mấy tức thời gian liền để cái kia trồng giống như núi linh thạch biến mất không còn điều này làm cho diệp tiên tiên mấy người rất là khiếp sợ vốn là các nàng cho rằng có thể hấp thu cái một phần mười là tốt lắm rồi không nghĩ tới lại mười tỷ linh thạch tất cả đều hấp thu phải biết đây chính là mười tỷ linh thạch ra cho dù là một vị tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất tu sĩ trên người hết thể linh lực gộp lại cũng bất quá thì tương đương với một tỷ linh thạch cận chứa linh lực như vậy thật giống có chút không đủ trương huyền sinh nói lầm bầm hán cảm thụ dưới này d i ệ t thần pháo xung năng thật giống mới chỉ đến ba phần mười như vậy cũng không có đến cực hạn mười tỷ linh thạch đại khái chỉ có thể sung năng ba phần mười như vậy trương huyền sinh giải thích lời vừa nói ra diệp tiên tiên cùng sư tiểu long khiếp sợ không thôi nhìn về phía trương huyền sinh trong tay cái kia tiểu h ắ c quản không thể nào tưởng tượng được con vật nhỏ này là thế nào chứa đ ư ợ c mạnh mẽ như vậy linh lực lão đại muốn nếu không mở một pháo thử xem sư tiểu long nuốt nước bọn nói rằng nó cũng muốn nhìn vật này bi lực hấp thu nhiều linh thạch như vậy lẽ ra có thể mở rất nhiều pháo đi trương huyền sinh nhưng là hơi hơi cụ kết liêu dưới hắn là biết đến diện thần pháo xưa nay đều là một phát nói cách khác mặc kệ sung năng bao nhiêu đều là một lần đánh hụt t chương hai n n trăm linh trương huyền sinh mang theo mấy người bay đến mấy vạn dặm trên không bởi vì hắn đối với vật này nổ tung uy lực có chút không chắc chắn ở na pháo trước hắn cùng sư tiểu long nói rồi này diện thần pháo là một pháo đánh hụt sư tiểu long sợ đến mau mau lại dò xét một lần lần này sư tiểu long phá không mà đi thần nghiệm quét ngang tây vực cuối cùng xác nhận chu vi một triệu dặm cũng không người ở lúc này mới để trương huyền sinh yên tâm kiểm tra sư tiểu long a một lúc nếu như lan đến gần mặt trên liền mang theo chúng ta chạy trương huyền sinh bàn giao nói phải biết nổ tung vật này cũng không phải chỉ là hướng về hướng ngang phát triển trên không trung vẫn nguy hiểm lão đại yên tâm ta tốc độ rất nhanh thực sự không được còn có thể đúng lúc xé ra không gian chúng ta trốn vào đi sư tiểu long tự tin nói trương huyền sinh yên tâm sau lúc này mới giơ lên tay phải cửa tay tháo mang xét dưới lộ da đen nhánh diệt thần pháo k h u thần n i ệ m thôi t h u c dưới một màu vàng sầm p h n g sáng xuất hiện ở diện thần pháo k h u Tiếp theo m ộ t cái ớ ẩm ắ t một đoá ạ trùm s n g m to lớn g đám mây hình nấm bay lên sông thẳng lên trời sư tiểu long sớm mang theo trương huyền sinh bọn họ sẽ rách không gian chạy trốn biết bên ngoài một triệu dặm mới dừng lại hai người hai thú nhìn dâng lên đám mây hình nấm cùng với ở bắc hải nhấc lên biển cắt tiếu hai mặt nhìn nhau trương huyền sinh cũng không nghĩ tới vật này lại mạnh như vậy lại là hạch bình một ngày a miêu miêu ô lao đại này vật này cũng quá may l ư ợ t đi câu câu chấn động nói may mà lao đại lựa chọn chính là ở không người tây v ự c kiểm tra vật này nếu như ở bên trong lục kiểm tra chuyện này quả là là thiên thai a lao đại này đây rốt cuộc là là thứ độ gì phát bảo có lợi hại như vậy sư tiểu long dun dậy nói sau đó thôi thúc linh lực ngăn trở hướng mấy người kéo tới biển cắt tiếu nó là tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất thần thú nhưng cho dù là hắn một đòn toàn lực công kích cũng chỉ có thể lan đến mười mấy vạn dặm hơn nữa phạm vi công kích đi dạo linh lực tự nhiên cũng sẽ không ngưng tụ uy lực cũng không có rất lớn bởi vậy trừ phi là có tạo hóa đỉnh cao tu sĩ phát điên tàn sát rất ít sử dụng phạm vi lớn công kích coi như sử dụng phạm vi lớn công kích nhiều lắm chỉ có thể xúc phạm tới độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ cung cấp c u n g giết đều là đem linh lực gáp súc đến mức tận cùng so đấu có thể lão đại này diệt thần tháo sát thương phạm vi lại có trụ vi một triệu dặm rộng hơn nữa cảm thụ lấy trong đó sóng linh lực long sư có thể khẳng định nổ tung ba trăm ngàn dặm trong vòng nếu là mình thân ở trong đó cũng là chắc chắn chết. cái có chút chính cũng cùng cũng khác. Này, này này nguy hiểm à, sẽ không đả thương đến chính người đi. Diệp tiên tiên cũng vô cùng sợ, thế nhưng nàng cũng nghĩ đến gì là là à, phải pháp hiểm khiếp thế Diệp bảo? đả Tiểu, tiểu đi. rất vật mặt sao sư sẽ sợ, quỷ đệ, vô v ừ a nếu không lòng chính mình mấy người nhưng là còn tiểu là là có sư ở, mấy đây a n trong g bạo phạm phát vi Ừ, đ là một loại thượng cổ binh khí cũng coi như là pháp bảo đi uy lực quả thật có chút ra ngoài dự liệu của ta trương huyền sinh giải thích sau đó rồi hướng diệp sư tỷ nói diệp sư tỷ yên tâm lần sau ta dùng vật này nhất định ở một triệu dặm bên ngoài n ạ pháo hắn cũng chính là tùy tiện nói một chút để sư tỷ rộng lượng nếu là chỉ có chính hắn cảm giác cho dù là đang nổ trung tâm chắc cũng là vô sự chỉ có điều có thể sẽ xuất hiện diệt thần pháo ách lửa đánh ách đạn đích tình huống tây vực đại điện âm tự bên trong vốn là một t a n lành bột chiều trong chùa các tăng nhân đều chính đang tham thiền phương trượng trí thâm xếp bằng ở bên trong cung điện cầm trong tay chẳng hạn chính đang đ ọ c kinh hắn đã đối với mình cái kia ngu xuẩn đồ đệ hết chỗ nói rồi bây giờ còn đang trong tháp cùng với chính mình cho rằng tâm ma làm đấu tranh nớ ra phải không đi ra đang nghĩ ngợi lại quá hai ngày tuệ minh nếu là còn không ra tháp hắn liền đi vào đem hắn mạnh mẽ bắt tới phải biết g á i kêu cựu tiêu ho ngờ nhưng là vô thượng cơ duy lớn mấy ngày nay hắn ở trong đó cũng đạt được không ít cảm nộ g thu hoạch rất nhiều bỗng nhiên hắn không hề lay động trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc đón lấy lại biến thành khiếp sợ trong tay phục ma côn rơi vào trong tay một tay vỗ một cái điện lập tức từ bên trong cung điện lao ra cấp tốc thăng không hắn hai mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa nơi đó dâng lên một đoá to lớn đám mây hình ấm lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể tính toán ra lan đến pha vi có chừng một triệu dặng rốt cuộc là ai chẳng lẽ là tục truyền đã đến đ i ệ tiên cảnh yêu tôn、không. không đúng coi như là đ ị a t i ê n cảnh cũng cảm thấy không làm được trình độ như thế này công kích chấn động sóng lúc này đã truyền tới đại điện âm tự đến từ trước lúc đại điện âm tự bay lên một vệ kim quan g bình phong chặn lại rồi chấn động sóng để cho dừng lại nhưng cho dù là như vậy trong chùa người cũng cảm nhận được đại điệu nhẹ nhàng rung động lúc này trong tháp t h u ệ minh cũng cảm nhận được chấn động liền liền đứng dậy từ trong tháp điêu khắp cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại bởi tháp rất cao hắn cũng nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng t u ế minh nhìn thấy không đây chính là sức mạnh một đòn bên dưới lan đến trụ vi một triệu dặm người cần mau, mau ra tháp gia tăng tiến độ có vô thượng cơ duyên đang chờ n g ư ơ i a cái k i a đầu độc thanh âm của lại tới nữa rồi tuệ minh cười nhạo nói không cần trở lại mẹ hoặc ta này giới làm sao có khả năng có người có thể có thực lực như vậy ngươi nói bừa thủ đoạn càng ngày càng kém còn không bằng nói huyền sinh chân nhân chuyện đây không muốn trở lại phía ta còn có lão mô phòng theo sư phụ của ta thanh âm của thú vị sao ngoài tháp t r í thâm phương trượng nắm chặt phục m a c ô n trong lòng nhắc nhở chính mình ta không thể động dẫn n g i ệ m đọc chờ cái này ngu xuẩn đồ đệ đi ra mình ở chậm rãi với hắn nói phật pháp là được rồi bỗng nhiên đại điện âm tự ở ngoài một thanh âm trong trèo truyền đến trương huyền sinh đến đây b á i phòng đại điện âm tự trí thâm phương trượng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường cuối cùng là có biện pháp để cho mình này ngu xuẩn đồ đệ phát ra một bên khác trương huyền sinh mang theo một nhóm đứng đại điện âm tự cửa nhìn này mênh mông chùa cổ đại điện âm tự thực tế diện tích quy mô cũng không lớn nhưng những kiến trúc này nhưng làm cho người ta một loại rộng lớn cảm giác làm người một chút nhìn lại liền muốn ngước nhìn cửa chua mở ra một khô gầy lao tăng người đi rồi đi ra tay hắn nắm c h ẳ n hạn mặt mỉm cười thế nhân đ ề u chuyện huyền sinh chân nhân chính là cựu tiêu đệ nhất thiên tiêu hôm nay gặp mặt quả thực bất phản trí thâm phương gặp trí thâm phương trượng trương huyền sinh một hồi liền đoán được trước mắt tăng nhân thân phận phải là tuệ minh đề cập với chính mình phương trượng chư vị mời theo ta vào tự tây vực vừa không biết là phương nào đại năng độc thủ sau đó bên ngoài cắt bụi có thể sẽ khá lớn trí thâm nói rằng cũng chỉ dẫn mấy người vào tự miêu ô lão đại đại năng ai câu cười u c chồng nói trương huyền sinh nghe xong cũng có chút lúng túng tuy rằng hắn cái tiêm một pháo không có trực tiếp sát thương đến sinh linh gì thế nhưng nhắc lên cắt bụi vẫn là sẽ ở trong ngắn hạn đối với tây vực sinh thái tạo thành một ít ảnh hưởng chương hai trăm linh một trí thâm phương trượng tiếp sợ trương huyền sinh theo trí thâm phương trượng tiến vào đại điện âm tự quan sát trong chùa đích tình huống chu vi các tăng nhân đều hướng về hắn hành lễ hắn cũng mỉm cười đắp lễ xem bộ dáng là cái nghiêm trình trồn miếu đến trước trương huyền sinh còn tưởng rằng đại điện âm tự sẽ là siêu cấp sàn ngày đây vị này chính là bát hoang điện bát hoang thần thú sư trưởng lão trí thâm ở trên đường cùng sư tiểu long chào hỏi nói sư tiểu long lười biếng nói là ta ngoại trừ cầu lão đại và lão đại nó luôn luôn đều là xem thường với ứng đối những người khác ở bát hoang điện thời điểm cũng là ai tử độ không cho ừ đương nhiên tài nguyên hao tổn đến gần đủ rồi tình cờ cũng sẽ hiến hiến máu nhưng đó là nó tự nguyện không phải vậy không ai có thể buộc nó trước đó vài ngày nghe nói sư trưởng lao thọ h ạ n sắp tới hôm nay quan sư trưởng lao khí huyết r ồ i r à o hơi thở sự sống như rồng xem ra đồn đại không thể tin ta trí thâm p h ư ơ n g trượng cười nói trương huyền sinh mấy người nghe vậy đúng là có chút bất ngờ chủ yếu là bất ngờ đối phương lại còn không biết chuyện này phải biết sư tiểu long kéo dài tuổi thọ vạn năm chuyện tình liền với chính mình chuyện luận đan sớm đã bị bắt hoang điện đám đệ t ử kia chúng video đi sau đến tiên vong đi tới các loại tiêu đề càng là vô cùng đoạt người nhắc cầu cái gì khiếp sợ đan đế ghi chép càng bị phá phá kỷ lục người càng là hán huyền sinh chân nhân luyện giang lịch thiên tiên đan có thể vì là tạo hóa đỉnh cao tu sĩ kéo dài tuổi thọ và năm huyền sinh chân nhân luyện đan dáng vẻ như cũng là đẹp trai như vậy mọi người đều biết đan đế là ai nhưng hôm nay nhưng có người đang đan đạo trình độ trên siêu việt đan đế đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì đây liên để tiểu biên đến ngươi xem mọi việc như thế các loại đại tin tức đều truyền đến tiên vong trên dẫn đến có thật nhiều tuổi già cường giả đều để van c ầ u thuốc khiến cho trương huyền sinh phiền phức vô cùng đương nhiên những t ê u tự ý loạn truyền tin tức đệ tử cũng đều bị cổ tiêu tiêu cho nghiêm trị tuy rằng hiện tại máy s e v e r máy chủ đội thành đầu, đầu. đã không sợ máy server máy chủ đáng cơ chuyện tính phát sinh thế nhưng cũng không đại biểu tin tức gì cũng có thể tóc dối b ờ i cầu cầu nghe s o n g trí thâm vương trượng sau nói rằng miêu đại sư xem ra ngươi có một đoạn thời gian không quan tâm ngoại giới tin tức trí thâm vương trượng nghe vậy s ứ n g sở cười cười nói vị thí chủ này đoán không sai gần nhất lão nạp đều ở cựu tiêu ồn bên trong bế quan trên đại lục một ít tin tức quan tâm ngược lại có chút thiếu trương huyền sinh lòng nói không ngờ như thế phương này trượng đại sư lưới nghiện cũng không nhẹ à mê mội game bao nhiêu ngày cũng không biết lão đại vì ta luyện chế kéo dài tuổi thọ tuyệt thế tiên đan bởi vậy lại kéo dài tính mạng vật năm sư tiểu long giải thích trí thâm phương trượng nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn trương huyền sinh không nghĩ tới đã biết đoạn tháng này g không quan tâm đại lục tin tức lại đã xảy ra bực này l ạ i sự có thể vị phàm cảnh kéo dài tuổi thọ vạn năm tiên đan đó khái niệm phải biết tạo hóa cảnh tu sĩ nhiều nhất cũng là sống hai mươi năm như vậy kéo dài tuổi thọ một mươi năm tương đương với nửa đời tuổi thọ hơn nữa trí thâm phương trượng biết dẫn khí cảnh đến tạo hóa cảnh đều thuộc về phàm cảnh tiên đan đối với phàm cảnh tu sĩ tác dụng cùng đối với tiên cảnh tu sĩ tác dụng là khác nhau một trời một vực phàm cảnh tu sĩ chế ngự với bản thân tư chất tiên đan có thể sinh ra tác dụng có hạn nói cách khác trong truyền thuyết cựu truyền đoạt thiên đan dùng ở tạo hóa cảnh tu sĩ trên người có thể kéo dài tuổi thọ ba ngàn năm thế nhưng dùng ở địa tiên cảnh tu sĩ trên người có thể kéo dài tuổi thọ ba vạn năm còn chưa hết đồng thời ở tiên quân cảnh trở xuống kéo dài tuổi thọ thời gian thành gấp mười lần tăng cường cao nhất thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ ba mươi triệu năm bất quá đối với cảnh giới cao hơn tu sĩ đúng là không có tác dụng gì dù sao cựu truyền đoạt thiên đan sử dụng linh dược đối với thượng giới tu sĩ tới nói không tính là quá quý giá linh dược có thể kéo dài tuổi thọ nhiều năm như vậy đã nói rõ đan đế sáng chế đan phương kinh khủng d ự a theo thượng giới tính toán phương pháp một kỷ nguyên chính là một tỷ năm tiên quân bên trên đến tiên tôn cảnh giới bản thân tuổi thọ quá trăm triệu có thể sống một kỷ nguyên lâu dài cựu chuyển đoạt thiên đan loại đan dược này tự nhiên đối với bọn họ rất khó lên hiệu mà huyền sinh chân nhân luyện chế đan dược dĩ nhiên năng lực long sư kéo dài tuổi thọ và năm cái k i a đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào tiên đan so với đan đế sáng chế cựu chuyển đoạt thiên đan dược hiệu mạnh hơn cấp ba quả thực không thể nào tưởng tượng được nếu là dùng cho tiên cảnh cương giả kéo dài tuổi thọ hiệu quả nếu có thể như cựu chuyển đoạt thiên đan như thế tăng lên cái t i ê cho dù là thượng giới tu sĩ cũng phải điên trương muốn huyền sinh, huyền sinh khiêm n còn tốn nói như trí n truyền đan đan trình cũng g thuyết không h độ đi. thâm vương trượng nói vẫn may cũng là thực lực một phần tin tưởng huyền sinh chân nhân nếu như không có nhất định đan đạo trình độ vận may cho dù tốt cũng là luyện không ra như vậy tuyệt thế tiên đan trương huyền sinh nhưng là ta thật sự đối với luyện đan cái gì cũng không hiểu a trước đi luyện hư tông bái phỏng còn có một cặp xin bái sư ta có thể dạy cái gì a dạy các ngươi tùy duyên luyện đan pháp sao c h í thâm phương trượng thấy trương huyền sinh không nói cũng không lại nói chuyện luyện đan mà là nói sang chuyện khác huyền sinh chân nhân khai thác này khoản g cựu tiêu ổn thật đúng là thần dị a đối với lần này giới tu sĩ tới nói là cơ duyên to lớn giả lấy thời gian này giới vạn linh đều có phi thăng khả năng đây là thiên đại công đ ư c a trương huyền sinh khiêm tốn nói bất quá là hơi tận mỏng đ ư ợ thôi Hắn chính mình lòng nói vốn là muốn là làm cái m ộ trước đao game, ai 999 nhàn nhã game, ai biết sẽ biến thành như vậy. Diệp tiên tiên ở một bên hết sức tò mò nhìn bốn phía kiến hết phía một biết Diệp tò t sẽ sức vậy. ở ú c Vực, cũng nàng vẫn lần đầu tiên lần tiên truyền thuyết này bên trong đại điện là là đầu đầu đại thuyết tới Tây tới tự. t âm r mắt này khô g ầ y trí thâm phương trượng nàng không chỉ có nhận biết không ra thực lực của đối phương hơn nữa từ khí tức nhìn lên cựu như cùng một phạm nhân giống như vậy thậm chí còn cảm giác đối phương có chút suy yếu thực sự không giống cái cừng giả thế nhưng sư tôn đã từng nhắc nhở quá chính mình nói đại điện âm tự truyền thừa cực kỳ cổ xưa cựu đại tiên tông đơn độc lấy ra ngoại trừ t á i tinh lăng phỏng chừng không hề chắc bao hàm so với càng sâu nàng nhận biết không tới trí thâm phương trượng t h ự lực chỉ có thể nói rõ đối phương cảnh giới đã đến người thường khó có thể lý giải được mức độ nhưng chính là cường giả như vậy nhìn về phía tiểu sư đệ ánh mắt cũng không phải thường thức hậu b ố i ánh mắt mà là tôn kính điều này làm cho diệp tiên tiên càng ngày càng vì là tiểu sư đệ cảm thấy tự hào đồng thời cũng cảm giác mình cùng tiểu sư đệ tranh l ệ n h càng lúc càng lớn lớn đến liền bóng lưng của hắn đều sắp không thấy được điều này làm cho nàng không khỏi có chút mất mát trương huyền sinh theo trí thâm phương trượng đi tới đại hùng bảo điện sau nghi ngờ nói xin hỏi、đại、sư tuệ minh đây chương r hai trăm linh hai đều là não bủ gây ra hoạn dù sao trước tuệ minh đánh thắng cựu tiêu một đám tiên tiêu cuối cùng ở chung kết thời điểm chịu thừa đem thiên tiêu số một tên tuổi tặng cho chính mình hắn đương nhiên muốn nhờ ơn trí thâm vương trượng nghe vậy mở miệng nói rằng huyền sinh chân nhân tới thật đúng lúc liên quan với tuệ minh chuyện lao nạp vừa lúc có một chuyện muốn nhờ trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút nói rằng đại sư mời nói nhưng Thâm h p Trượng là p đ tuệ giải minh khả năng ở trong tháp từng tao ngộ nhiều lắm tâm ma bởi vậy lão nạp nói với hắn c ử u tiêu ho lờ chưa lúc hắn tựa hồ không quá ý tưởng cho rằng lão nạp là giả mạo vốn là điều này cũng không có gì lấy tuệ minh t h n tư không cần bao nhiêu thời gian thì có thể leo lên đinh tháp kết thúc tất cả tâm ma thí luyện lao nạp vốn định thí luyện sau khi kết thúc hắn thì sẽ tự mình ra tháp cũng không biết vì sao hắn còn đang đ ỉ n h thắp đ ợ i mặc kệ ai đi khuyên bảo hắn đều không nghe l o ạ n cho rằng là tâm ma lại tới nữa rồi trương huyền sinh nghe xong đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra chuyện như vậy phát sinh ở trên người người khác hắn sẽ cảm thấy rất bất ngờ dù sao ngươi đều s o n g s o n g thí luyện người bình thường làm sao lại nghĩ nhiều như vậy còn cứng ngắc chờ ở bước lên không tới nhưng này loại chuyện phát sinh ở tuệ minh trên người cũng rất bình thường ở trương huyền sinh cùng tuệ minh tương giao trong quá trình đã sớm phát hiện tuệ minh không phải một loại có thể nắp bủ vốn là nếu như không ai quản tuệ minh tuệ minh s o n g s o n g thí luyện p h ỏ n g trừng cẩn thận đợi một thời gian ngắn phát hiện vô tâm ma liền chính mình rơi xuống nhưng là trí thâm phương trượng t r ư ớ c đang thử luyện đến một nửa thời điểm đem hữu tiêu h o lời chuyện cùng tuệ minh nói rồi tuệ minh liền cho rằng hết thể đều là giả hiện tại cho dù s o n g s o n g thí luyện cũng cho rằng tâm ma là tạm thời ngừng lại lại có thêm người khuyên hắn ra tháp đều làm ê hoặc hắn đây thực sự là tuệ minh quá có thể nao bù đắp trí thâm phương trượng phật pháp cao thâm coi như là có người thật sự ở luyện tâm tháp bên trong bị tâm ma bị lạc tâm trí hắn đều có thể sử dụng phật âm tỉnh lại thế nhưng tuệ minh không có bị bất kỳ tâm ma xâm xâm lấn thu vậy thì không có cách đại sư có thể hay không mang ta đi nhìn cái kia luyện tâm tháp trương huyền sinh nói rằng t r í thâm p h ư ơ n g trượng tự không gì không thể vốn là muốn cho trương huyền sinh đi hỗ trợ k h u y ê n bảo vì lẽ đó nói xin mời đi theo ta sau đó hắn mang theo trương huyền sinh một nhóm đi tới đại điện âm tự phía nam một chỗ đất trống giữa đất trống ương là một vị cao chín trăm chín mươi chín trượng thách tháp tuệ minh ngươi xem ai tới t r í thâm p h ư ơ n g trượng phát sinh phạt tâm chuyển về đỉnh tháp trong tháp tuệ minh nghe được phương trượng thanh n â n của không n ú c n í c h chút nào nhắm mắt ghi nhớ kinh p ậ t chí thâm vương trượng thấy tuệ minh không có phản ứng cũng là có chút bất đắc dĩ đưa mắt tìm đến phía trương huyền sinh kỳ thực tuệ minh bây giờ vấn đề là đã thông qua luyện tâm tháp thử thách thế nhưng tuệ minh nhưng cho là mình còn chưa hoàn toàn thông qua cho nên mới phải không ngừng xuất hiện tâm ma đến phiền nhiều hắn bởi vậy hắn muốn xác nhận chính mình triệt để thông qua thí luyện sau tái xuất tháp trương huyền sinh cũng là cười cận cảm giác tuệ minh cái tên này cũng là rất thú vị liền phát ra từ nói tuệ minh là ta trong tháp tuệ minh nghe nói trương huyền sinh thanh âm của động dung một hồi sau đó lại định tần đi ừ nay tâm ma quả thực lợi hại thậm chí ngay cả huyền sinh chân nhân thanh âm của cũng có thể mô phòng theo xem ra là cảm thấy mô phỏng theo sư tôn không được muốn đổi sáo lộ thế nhưng ta t u ệ minh ý chí k i ê n định sẽ không chịu đến bất kỳ tâm ma quá nhiễu nhưng vẫn là trở về câu ngươi này tâm ma không cần làm tiếp vô dụng công ta sẽ không được đầu độc miêu ô ha ha lão đại này tiểu hòa thượng thật biết điều câu câu thấy thế cười nói diệp tiên tiên cũng là cảm giác thấy hơi b u ồ n cười nói huyền sinh sư đệ ngươi vị bằng h ư u này đúng là nga o n cố sư tiểu long vẻ mặt đúng là có chút ngưng trọng nói lão đại này cũng không phải quá tốt xử lý a ta quan tiểu từ này tuy rằng phá trong tháp luyện tâm thí luyện thế nhưng là có càng sâu trách nhiệm đây chính là nhập ma dấu hiệu sư tiểu long ở bên ngoài sống bảy mươi ngàn năm lại tu luyện đến tạo hóa cảnh tự nhiên so với mấy người có thêm chút kiến thức sư trưởng lao nói không sai đây chính là lão nạp lo lắng địa phương c h í thâm vương trượng lo lắng nói trương huyền sinh nghe xong lời của hai người cũng là s ư ơ n g sở hắn vốn là chẳng qua là cảm thấy tuệ minh rất khôi h à i tôi h không ngờ như thế việc này còn thật nghiêm trọng hắn suy nghĩ một chút mở miệng hỏi đại sư này trong tháp tâm m có thể có thực thể, có thể không chạm được tuệ minh trí thâm vương trả lời lấy tuệ minh tâm cảnh trình độ sẽ không thần hồn thất thủ trực tiếp bị kéo vào hảo cảnh bên trong vạn kiếp bất phục thế nhưng những kia hư huyễn tâm ma đúng là sẽ biến ả o chút cảnh tượng đầu độc hắn chỉ là những kia ảo tưởng thì không cách nào đụng vào không có thực thể trương huyền sinh đại khái hiểu này luyện tâm tháp cơ chế bất cẩn chính là kém một điểm thần hồn đều sẽ bị rút đi hoàn toàn rơi vào hảo cảnh nói như vậy ở hảo cảnh bên trong tự nhiên là cảm giác hết thể đều là thật có điều như vậy cách cái chết cũng không xa tâm tình cường một điểm tự nhiên là ở trong tháp có thể thủ vững bản tâm thấy các loại tâm ma ảo giác không hề bị lay động tất cả tất nhiên là hư vọng hướng đi luyện tâm tháp lối vào trí thâm phương trượng nhìn t r ư ơ n g huyền sinh hành động cả kinh minh bạch lý của đối phương khuyên căn nói huyền sinh chân nhân này luyện tâm tháp chính là ta đại điện âm tự luyện tâm cấm địa tâm tình không cường giả rất có thể sẽ tao nộ bất chắc trong chùa vào tháp bình thường đều là chút lao tăng ngài tuy rằng thiên kêu vô song nhưng vẫn là phải thận trọng a trí thâm phương trượng trước không phải không nghĩ tới cái phương pháp này nhưng là phật tổ từng lưu lại quy củ luyện tâm tháp mỗi người một đời chỉ có thể vào một lần hắn đã vào quá một lần tháp dựa theo quy củ không thể lần thứ hai vào tháp mà đại điện âm tự bên trong ngoài hắn gia tăng nhân cũng là hoặc là tâm cảnh tu vi không đủ hoặc là chính là đã thông qua thí luyện bởi vậy không ai có thể trực tiếp vào tháp đem tuệ minh mang ra đến trương huyền sinh rõ ràng trí thâm phương trượng ý tứ của nói đúng là chính mình còn trẻ tuy rằng thiên phú tốt số may thế nhưng đối với loại này tâm ma đẹp đẽ gì đó hay là muốn k i ể m chế một chút đúng đấy huyền sinh sư đệ suy nghĩ thêm những biện pháp khác đi diệp tiên tiên cũng lo lắng khuyên cằn nói miêu ô diệp sư tỷ không có chuyện gì để l a o đại đi thôi câu câu nhảy đến diệp tiên tiên trên bả vai nói nó là không biết này luyện tâm tháp tâm ma lợi hại bao nhiêu thế nhưng thứ này muốn thương tổn đến lao đại không quá hiện thực trương huyền sinh nói rằng yên tâm lập tức trở về dứt lời liền trực tiếp đi vào luyện tâm tháp trí thâm phương trượng nhìn trương huyền sinh vào tháp có chút kính phục không hổ là phật ồ chờ chút ta còn không mở ra luyện tâm tháp lối vào cấm chế đây hắn làm sao liền nên ngang trực tiếp đi vào đây là cái gì tình huống chương hai trăm linh ba tuệ minh ngươi hiểu sao trí thâm phương trượng đi tới luyện tâm tháp lối vào nơi đưa tay chạm đến gặp một tầng bình phong ngăn cản cấm chế là còn đang điều này làm cho hắn vô cùng nghĩ hoặc trương huyền sinh đến tột cùng là đi như thế nào đi vào một bên khác trương huyền sinh tiến vào luyện tâm tháp sau trương ò m huyền sinh có chút mê hoặc nhìn chu vi tuy rằng diện tích rất rộng trần nhà cũng rất cao thế nhưng cảm giác chính là phổ thông thạch tha chẳng lẽ là những tâm ma này không dám khiêu khích ta nếu không có tâm ma tới quá dày trương huyền sinh cũng sẽ không lãng phí thời gian hướng đi đi về thượng tầng bậc thang từng tầng từng tầng lên phía trên đi mãi đến tận đi tới tầng thứ chín trương huyền sinh cũng không từng tao nộ bất kỳ tâm ma đột kích đến đỉnh tháp sau trương huyền sinh cũng nhìn thấy ở trung ương khu vực ngồi thiền tuệ minh tuệ minh tự hồ cảm nhận được trương huyền sinh ánh mắt mở mắt ra nhìn về phía nơi cửa thang lầu sau đó cười n h ạ t một tiếng nói lần này lại đều có thể biến ả o ra huyền sinh chân nhân ảo g i á c ngươi này tâm ma ngược lại cũng ghê gớm trương huyền sinh mặc dù có chút không nói gì có điều trương huyền sinh từ tuệ minh vừa trong lời nói được một tin tức đó chính là trước tâm ma chưa từng có biến ả o quá hắn ảo g i á c hắn suy đoán có thể là chính mình khí vận ảnh hưởng hay hoặc giả là chính mình tuấn mỹ như thế vô cùng dung nhàn tâm ma căn bản là không có cách phục chế mô phỏng theo ôi quá đẹt trai có đôi khi là mới có lợi a trương huyền sinh đứng cửa thang gác cũng không có đi về phía trước mà là tự trực tiếp mở miệng nói rằng tuệ minh còn không tỉnh n ộ sao tỉnh n ộ tỉnh n ộ cái gì ngươi này tâm ma đ ừ n g nội đầu độc ta ta nhắc nhở ngươi biến ảo huyền sinh chân nhân răng dấp ngươi sẽ gặp trời phạt tuệ minh cười nói huyền sinh chân nhân đó tồn tại đây chính là thời đại thái cổ thần phật tái thế há lại là chỉ là tâm ma có thể tùy ý mô phòng theo biến ảo tuệ minh đã tiên đoán được lòng này ma bị trời phạt trừng phạt tiêu tan cảnh tượng ngươi đã thông qua chín tầng luyện tâm tý luyện có thể ra tháp trương huyền sinh lạnh nhạt nói tuệ minh vẫn như c ũ không tin kiên định nói không cần lại đầu độc ta ngươi còn có thể xuất hiện liền chứng minh luyện tâm thí luyện vẫn không có kết thúc trương huyền sinh khẽ thở dài làm như có chút thất vọng nói tuệ minh ngươi chấp nghiệm quá sâu ta là tâm ma của ngươi thì lại làm sao nếu ngươi biết ngừng tay đúng lúc liền như vậy ra tháp có cái gì không được tuệ minh nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở không biết rõ trước mắt cái này giả trang huyền sinh chân nhân tâm ma ý tứ của bản ý phải không muốn suy nghĩ nhiều tâm ma theo như lời nói là một lời không thể tin nhưng là hắn nghe xong nhưng không nhịn được suy nghĩ chính mình vào tháp tu luyện tới để là vì gì ước nguyện ban đầu là muốn rèn luyện chính mình phân tâm để cho mình tâm cảnh càng gần hơn một bước nhưng nói cho cùng kỳ thực không phải là vì trở nên mạnh mẽ sao vậy nói như thế cho dù không có những tâm ma này đầu đ ộ c chính mình để cho mình lạc lối với những kia trở nên mạnh mẽ bên trong từ vào tháp bắt đầu từ giờ khác đó chính mình kỳ thực từ lâu hám sâu trở nên mạnh mẽ chấp nghiệm chúng rồi sao huyền sinh chân nhân ý tứ của là t u ệ minh đã có chút không quá xác định người trước mắt thân phận hơi nghi hoặc một chút nói t u ệ minh ta với người nói một cố sự trương huyền sinh nhàn nhạt mở miệng t u ệ minh có chút mếch hoặc không biết người trước mắt ý đồ chỉ là theo bản năng gật gật đầu trương huyền sinh mở miệng tự thuật nói từng ở thượng giới một chỗ tên là đại lôi âm tự phật g i a thánh địa phương trượng từ hai tên trong hàng đệ tử chọn một người thừa kế một người tên là thần tú một người tên là tuyền năng t u ệ minh nghe đến đó đã có chút cảm thấy hứng thú trong chuyện xưa có một vị phật giáo tiền bối dĩ nhiên giống như chính mình là tuệ chữ lót mà trương huyền sinh nhưng là tiếp tục nói phương trượng mang theo hai tên đệ tử đi tới dưới gốc cây bồ đề để cho bọn họ cắt làm một thủ kinh kệ thần t ú thể nộ h o à n hậu trước tiên làm một câu kinh kệ thân là cây bồ dề tâm như tấm gương sáng lúc nào cũng chuyên cần lauổi chớ k i ế n nhạc chọc cho bụi trần huệ minh ngươi cảm thấy hắn làm này thủ kinh kệ làm sao tuệ minh bị hỏi chấm tư một phen sau đáp tiểu tăng cho rằng vị đại sư này làm rất tốt chúng sinh thân thể chính là một gốc cây r á c n g ộ trí tuệ cây chúng sinh tâm linh lại như một tòa sáng sủa đại kính muốn lúc nào cũng không ngừng đưa nó phủi phật lau chùi không cho nó bị cắt b ù i ô nhiễm che chắn quang minh bản tính từ đại sư này thủ kinh kệ bên trong có thể cảm nhận được hắn phật pháp trình độ cùng một viên dáng góc tiểu tụy tâm tuệ minh đáp xong đối với vị này thần tú đại sư phật pháp trình độ cảm thấy vô cùng kính phục có điều cũng đúng cố sự đến tiếp sau cảm thấy hết sức tò mò liền hỏi cái t i ê tuệ năng đại sư đây trương huyền sinh cười cận tiếp tục nói tuệ năng làm chính là bồ đệ b u ồ n vốn không cây gương sáng cũng không phải đài vốn là không một vật nơi nào nhạ chọc cho bụi trần tuệ minh nghe xong trương huyền sinh sau đầu tiên là chầm tư chốc lát sau là cảm giác bên thai có hồng t r u n g vang lên tràn đầy chấn động vẻ mặt bồ đệ b u ồ n vốn không cây gương sáng cũng không phải đài vốn là không một vật nơi nào nhạ chọc cho bụi trần tuệ minh tự lẩm bẩm từng lần từng lần một tái diễn này thủ k i n h kệ hai mắt càng ngày càng sáng sủa tinh tế thể ngộ dưới hắn chỉ đối với vị này tuệ năng tiền bối cảnh giới ngưỡng mộ núi cao ngăn ngắn hai mươi chữ khác nào phật giáo chân ngôn giống như vậy thật sâu khác ở trong đầu của hắn hắn từ trong chỉ thể ngộ đến một chữ khoảng không loại kia không muốn cảnh giới chi cao hắn hiện tại dường như minh bạch một ít đồng thời hắn cũng rõ ràng trước mắt vị này huyền sinh chân nhân trước vì sao nói coi như không thể hoàn toàn thông qua thí luyện ra tháp thì lại làm sao đúng đấy ta như thế không bỏ xuống được bực này chấp nghiệm chẳng phải là so với kia chút đầu độc lòng ta mà càng đáng sợ như bản thân tâm tình viên mãn vô d ụ c vô cầu đạt đến khoảng không cảnh ta làm sao cần vào tháp từ vào tháp một khác đó ta cũng đã rơi xuống tiểu thừa bừng tỉnh g i ậ mình t u ệ minh lần thứ hai nhìn về phía trương huyền sinh hắn hiện tại cảm giác mình nhìn rõ ràng trước mắt chính là chân chính huyền sinh chân nhân cũng chỉ có huyền sinh chân nhân mới có thể như vậy không duyên c ớ đánh thức ta đi phật pháp trình độ thực sự là sâu không lường được t u ệ minh ngươi có thể hiểu trương huyền sinh nói cất bước về phía trước làm v i ệ chỗ c từng bước kim liên theo động tác của hắn này trong tầng thứ chín từng đoá sen vàng tỏa ra kim quang chiếu sáng toàn bộ không gian ở t u ệ minh trong mắt trương huyền sinh khác nào một vị cổ phật lâm thế trương huyền sinh đi tới huệ minh trước mặt đưa tay che ở huệ minh trên đỉnh đầu trong dây lất này toàn bộ luyện tâm tháp đều sáng lên phật quang trùng thiên tuệ minh ngơ ngác nhìn huyền sinh chân nhân cảm thụ lấy trên người đối phương tỏa ra mênh mông phật pháp trong lúc nhất thời tâm như gương sáng dường như hiểu cái gì có dường như cái gì cũng không nộ đến bên ngoài trí thâm vương trượng nhìn bị phật quang bao phủ luyện tâm tháp cùng với cái k i a trùng thiên phật quang cho dù là hắn cứng như bàn thạch phật tâm cũng không miễn xuất hiện một tia r u n g chuyển trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ này đây là c ổ phật giáng thế a trí thâm vương trượng chấn động nói chương hai trăm linh bốn kim thân công đức tháp lúc này luyện tâm tháp trên phật quang và trượng nhưng tháp thân nhưng dần dần xuất hiện vết rách điều này làm cho trí thâm phương trượng nhớ tới từ tổ sư nơi đó bắt đầu lưu truyền xuống một truyền thuyết truyền thuyết coi là thật phật giáng thế tâm ma đều tán luyện tâm tháp sẽ lộ ra hình dáng luyện tâm tháp bên trong tuệ minh vẻ mặt càng ôn hòa như là h i ể u thấu đ á o tất cả trong tháp theo không ngừng chấn động vỏ đá không ngừng bóc ra vỏ đá bóc ra sau lộ ra một mặt diện màu vàng vách tưởng cùng chương huyền sinh trên người tỏa r a phật quang hóa lẫn phía ngoài d i ệ p tiên tiên nhìn không ngừng rung động luyện tâm tháp có chút lo lắng hỏi phương trượng đại sư huyền sinh sư đệ sẽ không có nguy hiểm chứ câu cầu cùng sư tiểu long cũng là tập trung tinh thần nh h u y ề n sinh chân nhân khả năng chính là tổ sư phải đợi người kia là thật phật a c h í thâm vương trượng thở dài nói ở tại bọn hắn sách cổ ghi chép bên trong thế gian cổ phật tái thế người vô số kể đặc biệt là ở thượng giới càng là đến k h ô n g xuệ nhưng ở vô số luân hồi người bên trong có một vị tồn tại được gọi là duy nhất chân phật đó là trong truyền thuyết phật tổ là vạn phật c h i sư vốn là sư phụ của hắn ở truyền ngôi cho hắn trước còn từng, từng nói với hắn này luyện tâm tháp vốn là duy nhất chân phật pháp bảo chỉ có điều sau đó yên lặng mới hóa thành luyện tâm tháp khi này pháp bảo gặp phải duy nhất chân phật lúc sẽ tỏa ra ánh sáng rút đi luyện tâm tháp bên ngoài hiện ra bản thân bây giờ nhìn lại huyền sinh chân nhân hẳn là duy nhất chân phật tài thế miêu ô cái gì chân phật không đúng phật chẳng qua là lao đại đi vào mà thôi đi câu câu nhỏ giọng nói lầm bầm trí thâm vương trượng nghe vậy n ở nụ cười cũng không phản bác hắn xác thực cũng không có thể xác định khá là liên quan với luyện tâm t h á c chuyện cũng chỉ bất quá là cái truyền thuyết thôi huống hồ những năm gần đây hắn vẫn quan tâm huyền sinh chân nhân tin tức ở tại trên người phát sinh các loại chuyện hắn đều có mổ phân tích xem ra cùng với nói bất kỳ là phật đạo hai nhà đều cùng có quan hệ không bằng nói bất kỳ cơ duyên lớn đều cùng huyền sinh chân nhân có quan hệ vì lẽ đó đến bây giờ trí thâm phương trượng cũng không có thể khẳng định trương huyền sinh thân phận hắn không cho là thế gian này có người vừa là vạn phật chi sư lại là đạo tổ hai vị này ở trong truyền thuyết là rõ ràng bị khác nhau mở cũng không phải một người lúc này luyện tâm t h á p bên trong tuệ minh chắp tay trước ngược hướng về trương huyền sinh hành lễ nói đa tạ huyền sinh chân nhân điểm hóa tiểu tăng này liền cùng ngài cùng đi ra tháp trương huyền sinh hài lòng gật gật đầu đem này não bù hòa thượng giao động đi ra ngoài vẫn đúng là không dễ dàng đồng thời hắn cũng có chút n g h i hoặc n à y luyện tâm tháp đến tột cùng xảy ra chuyện gì chính mình vừa bất quá là mượn dùng lôi viêm kim thân năng lực làm điểm đặc hiệu này luyện tâm tháp sao liền một bộ cao hơn xê dáng vẻ trương huyền sinh mang theo tuệ minh từ luyện tâm tháp bên trong đi ra tuệ minh nhìn thấy sư phụ trí thâm phương trượng thi lễ một cái thông qua huyền sinh chân nhân điểm hóa hắn đã hiểu trước trải qua chuyện đều là xảy ra chuyện gì có điều lúc này tâm tình của hắn vô cùng kỳ hảo ngược lại cũng không cảm thấy lung túng đa tạ huyền sinh chân nhân ra tay trí thâm phương trượng nói cảm t ạ hắn có thể có thể thấy tuệ minh không chỉ là bị mang ra đến, đến rồi hơn nữa thật giống tâm cảnh tu vi kết nối với vài cái bậc t h a n g đặt đến một loại cảnh giới cực cao dễ như ăn cháo thôi đại sư này luyện tâm tháp đến tột cùng là xảy ra chuyện gì trương huyền sinh khiêm tồn ó i sau đó nhìn về phía phía sau vỏ đá đã hoàn toàn bóc ra luyện tâm tháp lúc này luyện tâm tháp đã hoàn toàn đã biến thành một tòa phật quang lóng lánh màu vàng lớn tháp xem ra khá là thần thánh lão nạp đối với lần này cũng không rất gì rõ ràng nhưng ta tự trong truyền thuyết khả năng này là luyện tâm tháp nguyên thân tên là kim thân công n ư c tháp là trong khi nghe đồn duy nhất chân phật lưu lại tuyệt thế công đức pháp bảo trí thâm phương trượng giải thích t gật gật năng, năng, sư n phụ u y lúc này ngược lại cũng không trách huyền sinh chân nhân chủ yếu là đệ tử suýt nữa rơi vào tâm ma gây ra hoạ ngoài n ra đệ tử chuyến này có điều nộ cho rằng này luyện tâm tháp bản thân luyện tâm công năng chức năng hàn đối với chúng ta đại điện âm tự kỳ thực có chút dư thừa t u ệ minh giải thích t u ệ minh đưa tới trí thâm phương trượng thật là tốt kỳ hỏi lời ấy giải thích thế nào đón lấy t u ệ minh liền đem trương huyền sinh với hắn nói cố sự cùng mọi người nói rồi mấy người sau khi nghe đều cảm thấy vô cùng giật mình đặc biệt là trí thâm phương trượng cũng giống như bị điểm tỉnh rồi giống như vậy nhìn về phía trương huyền sinh ánh mắt càng tôn k í n h huyền sinh chân nhân thật là có đại trí tuệ người lão nạp t h ủ giáo trí thâm phương trượng hành lễ nói diệp tiên tiên cùng cầu cầu các nàng cũng đều đ ă n c h i ê u cho dù các nàng không phải trong phật giáo người thế nhưng trương huyền sinh cái k i a trong chuyện xưa thiên cơ cùng phổ thông tu luyện tới cũng có rất nhiều cộng thông chi s ự làm cho các nàng có không ít thu hoạch chính đang mọi người biểu đạt kính phục tính lúc đ ỗ n g nhiên phía sau kim thân công đức tháp theo một trận chấn động vụt lên từ mặt đất c h í thâm p h ư ơ n g trượng trong lòng n g h i hoặc chuyện gì thế này lẽ nào sau khi t h ứ c tỉnh muốn đi tìm duy nhất chân phật truyền thế kết quả đón lấy cái k i a kim thân công đức tháp cũng không có bay đi mà là đang tại chỗ xoay tròn từ từ nhỏ đi mai đến tận cuối cùng biến thành một vị chỉ có cao chín tấc màu vàng tiểu tháp sau đó bay đến trương huyền sinh trước mặt trương cưỡng chế vẻ khiếp sợ nói, huyền ế khiếp vẻ h nói, sợ sinh chân nhân, xem ra này xem kim ra từ h tháp muốn nhận thức người làm chủ à? huyền sinh, ta cũng không phải hòa thượng, nhận thức chủ huyền sinh có thể nào tiếp thu?、Chương、huyền sinh â n công muốn người Trương cũng nào Trương đức có gì? Đây ta ta tự vật, tiếp t làm làm làm quý là à? bảo chối nói hắn là thật không muốn một phá tháp có ích lợi gì hắn pháp bảo đã nhiều trí thâm vương trượng khuyên huyền sinh chân nhân không nên chối từ này luyện tâm tháp hóa thành kim thân công đức tháp s a u đã không còn luyện tâm công năng chức năng hàm hơn nữa trong chùa cũng không có người có thể điều khiển cùng với để ở chỗ này bỏ không không bằng để nó đi theo cùng ngươi tỏa ra hảo quang Huyền sinh chân nhân nếu là quá mức không đi, tương lai nếu quá đi, mức là trương n huyền là đại sinh tay giúp còn có chút do dự hắn vốn là tiện đường tìm tuệ minh tự ôm chuyện ai biết phải cho nhân ra đại điện âm tự trí bảo bắt cóc huyền sinh chân nhân nhận lấy đi người xem này kim thân công đức tháp dáng vẻ p h ỏ n g chừng cũng sẽ không cùng những người khác t u ệ minh quên y chỉ thấy này màu vàng tiểu tháp vẫn vòng quanh trương huyền sinh bay hình như là quấn lấy hắn như thế trương huyền sinh bất đắc dĩ gật đầu đáp lại bước ra một giọt tinh huyết chuẩn bị nhận lấy này kim thân công đức tháp ngay khi cùng kim thân công đức tháp thành lập liên hệ sau sắc mặt của hắn có chút quái dị chương hai trăm linh năm nhỏ máu nhận chủ đem kim thân công đức tháp thu phục sau trương huyền sinh cảm nhận được này tháp thật giống có chút l ạ quái hắn vốn tưởng rằng đây là cái gì thiết tài hoặc là huyền hoàng khí loại hình công đức thần vật đúc thành bảo tháp kết quả hắn càng cảm nhận được một luồng người khí tức chẳng lẽ này tháp là do một vị phật b ộ t biến thành thậm chí chính là trí thâm phương trượng trong miệng duy nhất chân phật bản thân nghĩ tới đây trương huyền sinh có chút hối hận n ắ m cái này pháp bảo bên người mang theo bộ thi thể luôn cảm thấy là lạ không hổ là huyền sinh chân nhân ta phật ra trí bảo cũng bị ngài dễ dàng thu phục tuệ minh ở một bên khen tặng nói mấy vị nếu như không có chuyện t h ầ n yếu không bằng ở ta tự ở lại mấy ngày lao nạp cũng tốt hướng về huyền sinh chân nhân thỉnh giáo chút phật pháp Chí trương h â m phương t ợ n nói, vừa nghe song tuệ mình tự thuật, hắn cho rằng g cười cho ư mời vừa thuật, tuệ tự t r huyền sinh t u y ệ khéo léo từ chối nói hắn cũng không dám cùng trí thâm vương trượng thảo luận phật pháp hắn biết cái gì phật pháp a chí n n g Tuệ m i cái c này sẽ h thâm mình vương trượng, trượng, trượng nói rồi hướng tuệ minh phân phó nói tuệ minh ngươi hay cùng ở huyền sinh chân nhân bên người đi có chân nhân chỉ điểm ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước tuệ minh nghe xong rất cao hứng hạ tự nhiên đồng ý cùng huyền sinh chân nhân đi ra ngoài không chỉ có thể tiếp thu chỉ điểm sau khi rời khỏi đây còn có thể không có chuyện gì b ằ n g này g đi cô ở đại điện âm tự bên trong hắn vẫn tương đối thu liễm trương huyền sinh vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy tuệ m i n h cái kia cùng nhiệt ánh mắt lại thở dài nói rằng vậy hãy cùng đi chỉ có điều lần này sau khi trở về ta liền muốn bế quan sợ là không bao n h i ê u thời gian tuệ minh nói tiểu tăng sẽ không cho huyền sinh chân nhân thiêm phiền thoái chờ ngài bế quan lúc ta liền đi cựu tiêu ổn bên trong tu luyện nói đến tiểu tăng còn không có đan liếm từ đây câu câu nhảy đến tuệ minh trên bả vai cờ nói miêu ô ngươi không phải không tin có cựu tiêu ổn cơ duyên như thế này sao huệ minh nghe xong có chút thật không tiện g ư ờ i cợt không nói lời nào sau một ngày trung châu thiên thánh tông tổng đàn huyền sinh sư đệ cựu đại tiên tông ngoại trừ thiên kiếm sơn đều b á i phòng xong vì sao còn không trở về núi muốn tới thiên thánh tông diệp tiên tiên nghi ngờ nói đồng thời trong lòng có chút cảnh giác nghe nói huyền sinh sư đệ ở bắc hải nhưng là cùng ngày đó thánh tông yêu nữ cùng nhau hẳn là thẩm sinh tình cảm trương huyền sinh giải thích diệp sư tỷ ngươi cũng là biết đến trước ta hãm sâu bắc hải thiên thánh tông nhưng là giúp không ít việc ta tự nhiên là muốn tới cảm tạ một phen hơn nữa cùng lang h u n h cũng có đốt chừng miêu ô nói đến sau khi trở lại liêu hồng phong làm sao không tin cô gái nhỏ này không một chút nào hiểu quy củ cũng không biết cùng lao đại báo cái tin cầu cầu bất mắn nói nó tự nhiên cũng là có linh tin thông chứ ở bắc hải mấy người đều thay đổi linh tin thông hay đi tự nhiên có thể liên lạc với chỉ có điều liền trước mất tích lăng tử hàm huynh m g ụ y đều có liên lạc hoàn hảo không chút tổn hại trở lại thiên thánh tông liêu hồng phong sau khi lại không với bọn hắn liên hệ điều này làm cho cầu cầu hơi nghi hoặc một chút hay là có chuyện gì hoặc là đang bế con đi trương huyền sinh nói nói tòng long sư trên người hạ xuống lập tức sẽ đến tổng đàn cưới thần thú như là thị uy như thế không quá tôn trọng cố thiên t sơn hành lễ nói nhìn hắn cái kia ăn mặc không giống như là cố ý bị phái ra n g a n tiếp thật giống chính là nghen môn đệ tử trang phục trương huyền sinh thấy vậy cũng có chút nghi hoặc đầu tiên là đáp lễ sau đó nói ngươi đây là cố thiên sơn bị hỏi việc này có chút lung túng cười nói gần nhất biểu hiện không được b thiên thiên tuệ minh liên liên cũng cùng cố thiên sơn chào hỏi cố thiên sơn cũng đáp lễ hắn đối với tuệ mình không có ý kiến đến gì tỷ thí công bình tài nghệ không bằng người hắn đương nhiên nhận thức mới hơn nữa sẽ đối với hòa thượng này có mấy phần khâm phục cố thí chủ không cần thất lạc ngài sư tôn an bài ngươi các cổng tất là muốn ngoài giũa tâm tính của ngươi cho ngươi lắng đọng xuống có thể tiến thêm một bước tuệ minh an ủi hắn cũng không phải nói lung tung kỳ thực thẩm trầm c r ụ an bài như vậy chính là như vậy dù ý cố thiên sơn tiên phú kỳ thực coi như không tệ không đúng vậy sẽ không nói tại thiên nguyên bí cảnh lực ép chín đại tông môn đệ tử chỉ là làm người quá mức kiêu ngạo cần đánh bóng tạ ơn tuệ minh đại sư chỉ điểm chư vị mời theo ta vào đi cố thiên sơn nói rằng trương huyền sinh mấy người theo cố thiên sơn đi qua sân hải trước mắt rộng dài sáng sủa không nghĩ tới quần sơn vây quanh bên trong càng làm ộ t mảnh như địa trung hải giống như hồ lớn bên bờ các loại linh thảo cây tối theo gió phiêu riêu hồ nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước lấp l o n g thực sự là khác nào thế ngoại đào nguyên nơi bình thường đẹp không sao tả xiết nhìn trương huyền sinh có chút bất ngờ dáng vẻ cố thiên sơn cười nói làm sao huyền sinh chân nhân hẳn là cho là chúng ta nơi này hẳn là âm ủ đầy t ử khí s á t chết trôi khắp nơi ma địa trương huyền sinh lắc đầu cười cợt câu nói như thế này hắn cũng sẽ không tiếp đón ha ha ha huyền sinh huynh đệ ngươi đã tới trước đó vài ngày tuyết nhi còn theo ta nhắc tới ngươi sao cho là ngươi không đến vừa đi tới bên bờ thì có một sảng lãng âm thanh truyền đến chính là lăng tử hàm nhận được tin tức chạy đến lăng mặc tuyết lạc hậu nửa bước ở phía sau theo nghe nói ca ca đầy mặt bỏ mừng muốn quay đầu rời đi lại có chút không nỡ trương huyền sinh vừa muốn cùng lăng tử hàm bắt chuyện ai biết đối phương đông nhiên một quyền công tới để trương huyền sinh cũng không thể không giơ tay ứ n g đối vê anh kinh phong treo lên bên bờ cây cối đều bị ép loan liều yêu lăng tử hàm liền lùi lại mười bước trương huyền sinh vẫn không n ú c đ í c h cha cha huyền sinh huynh đệ ngươi này thể chất cũng quá khoa trường đi ta nhưng là vừa đột phá đến linh tịch cảnh thậm chí ngay cả cho ngươi lùi một bước đều không làm được lăng tử hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ lòng nói không hổ là hỗn độn thể a cho dù là vượt một cảnh giới lớn cũng có thể vững vàng áp chế lại chính mình ngũ hành thân thể luận chiến đấu kinh nghiệm ta nhưng là trên l ệ lăng h u n h rất nhiều trương huyền sinh khiêm tốn nói chương 206, vì sao không cần điểm sở kỳ hiệu thăng cấp huyền sinh huynh đệ quá khiêm lượng lăng tử hàm cười nói lòng nói ngươi còn cần cái cái gì kinh nghiệm chiến đấu thể chất vô địch bắt đầu đánh nhau vận may lại được này ai chịu nổi à lại nói cái kia cựu tiêu ho lờ s á c thực thần dị à mấy ngày nay chúng ta ở trong game đều đột phá đến linh tịch cảnh đỉnh núi ta hiện tại tu luyện tới linh tịch cảnh cũng là bại cựu tiêu ho lờ ban tặng lăng tử hàm thở dài nói đúng đấy huyền sinh sư h u n h trò chơi này cho chúng ta giúp đỡ rất lớn đây hơn nữa ta ở trong game còn có thể thấy vận lăng mạc tuyết cảm kích nói nàng mấy ngày này ở trong game lốc thời gian so với kk còn muốn trường chủ yếu là ở trong game nhìn nàng chưa từng xem qua thế giới đúng đấy tiểu tăng nếu là sớm biết cựu tiêu ho lờ thật tồn tại cũng không cho tới hoang phế thời gian dài như vậy tuệ minh cũng có chút cảm khái ngày hôm qua đang đổi đường lúc hắn cũng thử nghiệm tiến vào cựu tiêu ho lờ sau đó phát hiện thế gian này càng thật sự có lớn như vậy cơ duyên để hắn hận không thể vẫn ở bên trong hắn muốn ở trong game chạy đến đại điện đ m tự sau đó một lần nữa lần xem một lần kinh phật nhìn có thể không có khác đ ư ợ c mấy người một bên bay một bên tán gấu bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp đúng rồi liêu hồng phong đây trương huyền sinh nghi ngờ nói đến trước sư tôn trả lại cho chính mình món đồ để hắn giao cho liêu hồng phong nàng a nàng đi tìm hiểu ma hạch muốn lĩnh n g ộ thiên ma công t ầ n g thứ chín lăng tử hàm nhấc lên cái này trong mắt cũng có mấy phần nước a o vốn là lấy liêu hồng phong điểm cống hiến phải không đủ đi tìm hiểu ma hạch thế nhưng lăng mạc tuyết mượn cho nàng một phần vì lẽ đó liền tập hợp được rồi lăng mạc tuyết là bởi vì cùng hồng phong có chiến hữu chuyện sau khi trở lại quan hệ tốt rất nhiều ngược lại nàng đối với tu luyện không phải rất nóng lòng đối phương cần điểm cống hiến liền cho mượn đi tới lăng tử hàm đối với lần này còn không vui vẻ một quãi thời、gian. hắn cũng rất muốn đi tìm hiểu ma hạch thế nhưng hắn dù sao so với liêu hồng phong nhập môn muộn rất nhiều điểm cống hiến kém không phải nhỏ tí tẹo coi như mọi mọi đem hết t h ể điểm cống hiến đều chuyển cho hắn cũng là không đủ bởi vậy suy nghĩ một chút thì thôi tầng thứ chín ma công nàng dĩ nhiên đã tu luyện tới bước đi kia sao diệp tiên tiên có chút cả kinh nói nói xong liếc nhìn một bên cố thiên sơn nàng cùng cố thiên sơn từng giáo thủ biết đối phương bất quá là thiên ma công tầng thứ bảy thôi ai biết thiên thánh tông t h á n h nữ lại ở trên trời ma công trình độ trên muốn so với cố thiên sơn cao hơn nữa cho tới cái kêu ma hạch nàng cũng có nghe nói đó là thiên thánh tông lập tông Chính là m ộ thiên vị tuyệt t ế t h ma lưu lại sư tu hạt vi thiên thánh tông tổ nhân, công h h hoạch chế thiên í n căn sáng là cứ cái c kia ma hoạch sáng chế ra thiên ma ty ê n thánh tông, là l tu u ệ n công, này cũng ma cái lục cho đại là tu sĩ rằng tu h thánh i giáo ê n tông là ma đ ầ tử thực tài tu nguyên nhân. Nhưng thực không có tài ác công dân muốn người pháp, chỉ có kẻ dân ác có ác, kẻ xem người tu luyện thế nào hành sự. Thiên hành nào sự. ma công tuy rằng tu luyện tuy tu ma khí thế nhưng trong quá trình tu luyện cũng không cần như một ít hạ đẳng ma công như vậy cần hút máu người huyết tế trở t à n nhận thủ đoạn chỉ cần ở trong lòng quan tưởng đại ma cô động chính mình đại ma pháp thân liền có thể nhưng tám vị trí đầu tầng cũng còn tốt có thể thông qua cố gắng của mình cùng thiên phú đến t u thành nhưng tầng thứ chín thì lại nhất định phải đi tìm hiểu ma hạch mới có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý l i ê u sư m ộ i thiên phú muốn so với ta tốt hơn rất nhiều nếu là nàng chưa từng tu luyện những k i a thượng vàng hạ cám công pháp phòng chừng ba năm trước là có thể đến tầng thứ tám đi cố thiên sơn nói rằng trong miệng hắn thượng vàng hạ cám công pháp tự nhiên là chỉ thiên nhan huyện hóa quyết dưới cái nhìn của hắn thực lực mới phải đạo lý quyết định học những k i ê biến hóa thuật có ích lợi gì nếu là bản thân là cái gai xấu muốn biến đẹp đẽ tu luyện này mấy h ắ n còn có thể lý giải có thể liếu sư m ộ i dung nhan nghiêng nước nghiêng thành còn muốn đi tu luyện loại công pháp này đây không phải là vất vả không có kết quả tốt sao là một người đầy đầu đều là cơ nhục b ắ p thị người cố thiên sơn thực sự không thể nào hiểu được liêu hồng phong hành vi tu luyện tới tầng thứ chín có thể làm sao rất lợi hại phải không trương huyền sinh hỏi vừa diệp tiên tiên truyền âm nói cho hắn thuật t i ê n ma công đích tình huống lúc này cũng có chút hiếu kỳ lăng tử hàm nghe vậy trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói nó không phải có lợi hại hay không vấn đề nó đúng là loại kia rất hiếm thấy rất hiếm thấy liên loại cảm rất đó huyền sinh huynh đệ ngươi hiểu không trương huyền sinh ta là không phải nên về một câu ngươi nói tường tận yên tâm ta là hỗn độn thể khí vận tri tử bất luận thật lợi hại ta đều sẽ không sợ chờ chút lan g huynh vừa xem ta ánh mắt làm sao là lạ như là có lời muốn nói a miêu ô tìm hiểu ma hạch hẳn không phải là đơn giản như vậy chứ câu câu ở một bên hỏi lan g m ặ c tuyết gật gật đầu có chút lo l ắ n g nói cái kêu ma hạch chính là một vị tuyệt thế thiên ma di hải biến thành trong đó ma khí sẽ ăn mòn tâm linh người ta tìm hiểu lên vô cùng nguy hiểm nếu là hơi bất cẩn một chút thì sẽ hóa ma bởi vậy ở trong tông môn thông thường chỉ có tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng l a o có thể tìm hiểu nàng trước cũng khuyên qua liễu hồng phong bởi vì lấy nàng nhất bản cảnh tu vi liền đi tìm hiểu ma hạch thật sự là nguy hiểm quá lớn nàng tựa như không giống đốc trương huyền sinh có chút không nói gì nói mọi người nghe vậy s ứ n g sở không nghĩ tới trương huyền sinh dĩ nhiên sẽ nói như vậy nàng tại sao không tiến vào cựu tiêu ho lờ trực tiếp dùng điểm sở kỹ thăng cấp thiên ma công đây trương huyền sinh xa xôi mở miệng nói cảm giác trước mắt đám người kia thật giống không quá thông minh á tử cựu tiêu ho lờ chơi nhiều ngày như vậy còn không có nghĩ tới chỗ này sao đúng vậy hắn cũng ó p h ư là trước đó vài ngày có trương huyền sinh tặng cho linh tệ sau tinh lực đều đặt ở cảnh giới đột phá lên bởi vậy mới không có quá nhiều đi thăm dò cựu tiêu ho l bỏ quên điểm sở kỳ hiệu nâng lên công pháp chuyện như vậy còn có thể như vậy cố thiên sơn cũng là có chút khiếp sợ mấy ngày nay bởi vì hắn vẫn bị phạt các cổng vì lẽ đó cựu tiêu ho lờ chỉ ở tan tầm lúc đã tiến vào một lần bởi vậy đối với hắn trung thần dị còn có chút không biết diệp tiên tiên trong lòng cũng đang nghĩ có phải là lúc nào lấy sạch tiến vào cựu tiêu ho lờ đem mình chuyển thừa công pháp cùng mấy cái đạo pháp cảm lộ dưới phần sau trình đường tất cả mọi người hướng về trương huyền sinh lĩnh giáo cựu tiêu ho lờ bên trong cốc l ư ợ c trương huyền sinh đem hiện nay có thể làm được chuyện đều nhất, nhất hướng về bọn họ giảng giải để mọi người mở mang tầm mắt bọn họ chỗ đặt chân là một chỗ đào chương i hai trăm linh bảy trương huyền sinh lần thứ hai hướng về thẩm trầm chu cảm tạ trước bắc hải chuyện sau đó đem liền hàn huyên mà những người khác ngoại trừ cầu cầu ở ngoài nhưng là theo lăng tử hàm đi tới mặt khác trên đảo dù sao thẩm trầm chu ở lại nhà gỗ nhỏ cũng không lớn chiêu đãi không được nhiều người như vậy đồng thời lăng tử hàm bọn họ vừa trải qua trương huyền sinh đánh thức lúc này đều không thể chờ đợi được nữa tiến vào cựu tiêu ho lờ nghiệm chứng một hồi lăng tử hàm muốn thử một chút ở cựu tiêu ho lờ bên trong đột phá thiên ma công trương huyền sinh bên này hàn huyên một lúc sau đề tài đến liêu hồng phong trên người huyền sinh sư đề ta hồng phong sau khi trở lại nhưng là một mực nhắc tới ngươi thẩm trầm chu cười nói l i ê u sư tỷ nhưng l à ở tìm hiểu thiên ma công trương huyền sinh rời đi đề tài hắn nghe lăng tử hàm biết liễu hồng phong sắp tới liền đi tìm hiểu ma hạch nơi nào có thời gian rảnh rỗi vẫn nhắc tới chính mình nhắc lên cái này thẩm chu thẩm lấy niết b à n cảnh tu vi đi tìm hiểu ma hạch nguy hiểm vẫn là rất lớn nàng lúc này đang cùng ma khí làm đấu tranh trương huyền sinh quan tâm nói t h ầ m sư bá có thể hay không mang ta đi ma hạch nơi nhìn hay là ta có thể giúp đỡ cái gì đây hắn hiện tại đã đối với chuyện như vậy xe nhẹ chạy đường quen bất kể là trong lời nói mãi vẫn là hành động trên chống đỡ nên đều đối với liêu hồng phong tìm hiểu tiến độ có trợ giúp m ớ i đúng t h ầ m trầm chu cười cợt gật đầu đồng ý nói cũng đúng huyền sinh sư liệt nhưng là khí vận tri tử nói không chắc có người hỗ trợ hồng phong rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ thiên ma công tầm thứ chín nói xong thẩm trầm chu liền đứng、dậy. gia hiệu trương huyền sinh đổi tới đi tới nhà gỗ mặt sau đất trống thẩm trầm chu phất tay chấn động trên mặt đất liền nhấc lên một khối kim loại cái nắp lộ ra đường hầm dưới lòng đất trương huyền sinh theo thẩm trầm chu đi vào ám đạo sau cảm nhận được một luồng âm lanh ma khí cùng linh lực cảm giác hoàn toàn khác nhau k h ẽ tao ó mày. Miệu, m này đại, nói nếu lão khí h cùng c quỷ vật làm cho người ta c ả mày giác tương nhưng động nhiều cô Cầu cầu tự, thế nhưng cô động độ mạnh hơn rất hơn mạnh lần. Câu nằm độ vai nói r tự nhiên cùng chúng ta cựu tiêu đại lục trên thông thường khác nhau trọng đại thầm trầm chu giải thích ám đạo đi về phía dưới đại khái đi xuống có mấy trăm t r ư ợ n g sau hai người tới một mảnh tương đối rộng rãi bên trong không gian không gian ngay chính giữa lơ lưng một viên ước t r ư ờ n g dài ba tấc ma hạch mặt trên không ngừng mà tỏa ra tím đen màu ma khí mà liêu hồng phong lúc này học hỏi xếp bằng ở ma hạch đang phía dưới hấp thu điều này ma khí dường như còn đang khởi động công pháp gì trên mặt đẹp phản thượng nhiều lần tím đen sắp ma vân trong mày tựa hồ đang cùng món đồ gì chống lại thầm sư bá nàng đây là trương huyền sinh nghi ngờ nói hồng phong nàng hiện tại trực tiếp dẫn ma hạch bên trong bản nguyên ma khí vào cơ thể vận chuyển thiên ma công tìm hiểu tầng thứ chín nhưng nhìn dáng vẻ cũng không thuận lợi ma khí ở ăn mòn tâm trí của nàng bằng không trên người nàng sẽ không có nhiều như vậy ma vân thầm trầm chu vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị hắn sớm đã cảnh cáo đã biết đội nhi có thể nàng nhưng cố chấp vô cùng chính mình tập hợp được r ồ i điểm c ô n g hiến dựa theo quy củ nàng quả thật có quyền lực tìm hiểu ma hạch bây giờ nhìn lại nếu là chỉ dựa vào bản thân nàng sức mạnh nỗ lực chống đỡ ma khí ăn mòn sẽ không dễ dàng muốn tìm hiểu tầng thứ chín thiên ma công là không thể nào chuyện trương huyền sinh tiến lên vài bước cũng không biết mình bây giờ nói chuyện liễu hồng phong có thể không nghe thấy nhưng vẫn là mở miệng nói hy vọng ngươi có thể tìm hiểu thành công đi nếu là cảm giác không chống đỡ được đã nghĩ biện pháp bước ra ma khí ở cựu tiêu ho lờ bên trong tìm hiểu cũng giống như nhau một bên thẩm trầm chu nghe xong trương huyền sinh nói cũng không biết nói thế nào được tuy rằng ta biết huyền sinh sư đ i ệ t ngươi khí vẫn rất tốt nhưng cần giúp đỡ cũng chỉ là động nói chuyện ra sao vốn là mang ngươi tới là muốn truyền cho ngươi môn phương pháp song tu ho khan một cái c nhiều nhiều là là ồ đây là thầm trầm chu suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt nhìn trước mắt cảnh tượng có chút khiếp sợ chỉ thấy ở trương huyền sinh đi tới ma hạch trước mặt sau toàn bộ bên trong không gian tràn ngập ma khí cũng bắt đầu hướng ma hạch tới như là ở có ý thức có rút lại ma phía dưới liêu hồng phong trên mặt ma vân cũng bắt đầu trở nên lúc gần lúc hiện n í u chặt lông mảy hơi thả lỏng sau người xuất hiện một vị dáng người h i ể u điệu ma khí bóng m ở nhìn dáng dấp cùng hồng phong hình dạng giống như lúc đồng thời đang không ngừng ngưng tụ đây là thiên ma phát thân hồng phong càng muốn tìm hiểu thành công thầm trâm chu giật mình nói trương huyền sinh cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng dấp chính mình tên a b c d không xếp hạng tới dụng tràng chính mình thân mãi như cũng là như thế ra sức thầm sư bá nàng dáng dấp như vậy trạng thái đại khái muốn kéo dài bao lâu trương huyền sinh hỏi t dần dần câu câu cũng là có chút cao hơn nói liễu hồng phong dù sao cũng là mang theo nó cùng lao đại đồng thời chạy trốn trôi qua nhìn thấy đối phương có thể thành công tìm hiểu công pháp nó tự nhiên hài lòng mặt khác nó cảm giác chiếu lao đại linh như vậy lời vàng ý ngọc nói mình một tháng là có thể đột phá đến tạo hoá cảnh có phải là cũng có thể thành c cười cười hắn, hắn ư chuẩn y bị chuyển đại lượng linh tệ cho cầu cầu làm cho đối phương ở cựu tiêu lo lờ bên trong cấp tốc tăng cao thực lực làm chính mình linh thú đồng bọn thực lực cũng không thể kéo xuống hắn vẫn chờ cầu cầu khi nào tái biến trở lại có thể làm thú cưới đây sư tiểu long tuy rằng làm thú cưỡi nhìn rất vi p h o n g nhưng này dù sao cũng là bát hoang điện tuy rằng nó rất muốn đi theo chính mình nhưng mình không thể thật đem bát hoang điện chấn điện thần thú cho quả chạy đi thật muốn theo chính mình lẫn bảo đó cũng là sau khi phi thang chuyện để hồng phong ở đây thể ngộ đi phòng chừng ngày mai nàng là có thể xuất quan thẩm trầm chu hơi xúc động không nghĩ tới huyền sinh sư điện ra tay sự tình liền trở nên đơn giản như vậy trương huyền sinh gật đầu theo thẩm trầm chu đi ra ngoài trở lại nhà gỗ sau hai người lại hàn huyên bài câu trương huyền sinh cũng biết c h ú sư tôn khi còn trẻ chuyện tình đối với sư tôn nằm vùng kỹ thuật khâm phục không thôi Cái cũng Người người. gì? là trương huyền sinh đứng lên nói thẩm sư ba cứ việc đi làm tiểu chất đi tìm lăng minh bọn họ chính là t h ầ m trầm chu nghe vậy gật gật đầu liền biến mất ở tại chỗ trương huyền sinh có chút một bực cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì để vị này ma tôn nội vã như thế mở ra linh tin thông hắn phát hiện lăng tử hàm cho mình cũng phát ra một cái linh tin cũng phụ lên một tọa độ để cho mình đi tìm hắn trương huyền sinh cảm giác rất tò mò không biết lăng tử hàm thần thần bí bí muốn làm cái gì liền liền vọt người hướng vị trí tọa độ chạy đi đến mục tiêu điểm cũng là một chỗ đảo giữa hồ chỉ có điều thật giống không có người ở trên đảo là một mảnh d ừ n g trúc sau khi hạ xuống trương huyền sinh liền thấy được lăng tử hàm bóng người lăng minh có chuyện gì muốn khiến cho thần bí như vậy trương huyền sinh cười nói lăng tử hàm nói đúng là phiền p h ư c huyền sinh huynh đệ cầu cầu có thể hay không làng t r ạ c dưới Hắn phải sau đó cầu ù n Trương Huyền Sinh đàm luận chuyện, thế giới bất luận người nào cũng không g giới thế bất thể biết, đàm c cầu tự thực Trương sự nhiên cũng không ngoại、lệ. Nếu là sự thực như hắn suy nghĩ,、Trương、Huyền Sinh cũng sẽ không lệ. Cầu cầu là suy sẽ đối e m mỉ Miêu tình thể tỉ thổi tiêu đồng tử, hình cùng nói. đồng cũng chơi những này con con lượn quanh lượn quanh. chỉ chơi cụ cầu cầu Cầu và là cầu ô, đ với lăng tử hàm đổi miêu hành vi rất bất mãn lăng tử hàm trên đầu bảng ra một cái gân xanh nếu không phải đánh không lại hắn nhất định phải cùng n à y con mập miêu cố gắng luận b à n một phen cầu cầu người đang ở đây đảo ở ngoài bảo vệ không cho phép nghe trộm trương huyền sinh bất đắc gì nói hắn cũng nhìn ra rồi lăng tử hàm dường như thật sự có đại sự gì muốn cùng tự mình nói câu câu mặc dù có chút khó chịu thế nhưng lao đại hay là muốn nghe liền bay đi đảo ở ngoài còn tự giác đẩy lên linh lực bình phong ngăn cách đảo bên trong thanh n m của phòng ngừa có những người khác nghe trộm trương huyền sinh theo lăng tử hàm vào trong g ừ n g trúc đến một mảnh yên lặng địa phương lăng tử hàm dừng bước sau đó lăng tử hàm chạm đích đối mặt trương huyền sinh vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói huyền sinh huynh đệ ngươi là không phải người xuyên việt trương huyền sinh nghe vậy xứng sở ở tại chỗ đại nao có chút không phản ứng kịp hắn suy ngh lại không nghĩ rằng lăng tử hàm muốn nói với hắn chuyện sẽ là cái này lăng huynh là thế nào nhìn ra ta là người xuyên việt ta có nơi nào bại lộ sao Ngậy! ta thật giống bình thời một ít lời nói xác thực không được nhưng người bình thường là sẽ không lưu ý điều này chứ lăng huynh có thể tóm lại trong giọng nói then chốt thông tin thông điệp suy đoán vậy nói rõ lăng huynh cũng là người xuyên việt trương v i y n sinh hồi tưởng lại lăng tử hàm có lúc nói chuyện phương thức xác thực như là một nào đó cầu người hiện đại ngữ k h í hơn nữa còn có lăng mặc tuyết nói mấy lời tỉ như chính mình như ca ca kỳ quái các loại các loại dấu hiệu đều cho thấy lăng tử hàm giống như chính mình là người xuyên việt trương huyền sinh trầm mặc mấy tức trả lời ngươi cũng l à lăng tử hàm nhìn trương huyền sinh có chút tàn nhiệm đều là người xuyên việt này l a n lộn tranh lệch cũng quá lớn hơn ta lăng tử hàm cũng quá thảm dốc sức làm mười đến mấy năm mới gia nhập thiên thánh tông miễn cưỡng có chút kiếm ra đầu ý tứ của mà huyền sinh huynh đệ hắn cuộc sống này lại như mở ra đeo bình tường h a chẳng lẽ đúng là lớn lên đẹp trai vẫn may là tốt rồi lăng tử hàm cười khổ nói huyền sinh huynh đệ ta cũng không nghĩ tới thế giới ngoại trừ ta còn có ngoài hắn ra người xuyên việt hơn nữa còn l ạ như ngươi vậy mở đèo thái quá người trương huyền sinh có ý gì a ta làm sao liền ngoại hạng ta làm sao liền mở treo cẩn thận ta cáo ngươi phi báng chửi bơi a vì lẽ đó lan g huy ngươi n xuyên việt tới đã bao nhiêu năm trương huyền sinh hỏi trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút muốn nghiệm chứng lần trước ở phần viêm cốc lại thấy yêu t ô n một lần tiệc rượu qua đi bọn họ lén lút cũng hàn huyên vài câu trong lúc trương huyền sinh hỏi chút liên quan với s k ờ một trăm tám mươi một vấn đề lại kinh người biết được s k ờ một trăm tám mươi một lại ở trăm năm trước liền đến thế giới điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra bởi vì ở xuyên qua trước một tháng hắn còn cung sqr tờ một trăm t ư ơ i t ừ n g làm so sánh thí nghiệm hắn có thể khẳng định vào lúc ấy đối phương tuyệt đối vẫn không có xuyên qua vậy này trăm năm tranh l ệ n h thời gian là chuyện gì xảy ra còn có chính mình xuyên qua nguyên nhân khởi đầu hắn tưởng bởi vì đụng phải cái kia không biết là cái gì vật thí nghiệm mê chi buồn cười nhưng nếu nói khiến người ta thời không xuyên qua là cái kia buồn cười năng lực đây chẳng phải là nói hắn chạy thật nhiều địa phương khiến người ta xuyên qua cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm nếu như nói lúc đó đã xảy ra một số đại sự để rất nhiều người cùng vật thí nghiệm đều cùng xuyên qua rồi hắn còn có thể lý giải vậy nếu như là cùng xuyên qua vì sao đi tới cựu tiêu đại lục thời gian có sự khác biệt là bởi vì xuyên qua đường hầm không thời gian thời gian không giống nhau ta đi tới nơi này cái thế giới đã có hai mươi mốt năm linh hai mươi lăm ngày lăng tử hàm mở miệng đáp hắn đối với mình xuyên qua sau thời gian nhớ tới rất rõ ràng trương huyền sinh nghe vậy dường như minh bạch cái gì hắn đi tới nơi này cái thế giới còn không tròn mười chín năm so với lăng tử hàm muốn chậm hơn hai năm trương huyền sinh lại hỏi ngươi là làm sao xuyên qua xuyên qua trước có thể lại gặp một buồn cười huynh đắt xuyên qua kiếp trước giới vị trí niên kỷ đại thời gian đây lăng tử hàm còn không có ý thức được vấn đề h nhắc coi í n mình cùng Trương Huyền Sinh phải không cùng thời gian, bởi vì không giống nguyên nhân xuyên、qua. Liên binh thường đáp, ta ngày đó ở trong nhà giấc ngủ trưa, xuyên qua trước thời gian là công nguyên năm ngày tháng ngày, ngủ tỉnh đến đen không gian, nơi đó hình như là cái gì người xuyên trung chuyển trạng, còn có cái hệ thống nói là có thể thêm giờ, nhưng này hệ thống thật là đủ giác thải, không hỏng n h phải thời thời khi khi hệ thể thêm hệ thật thải, h một trạm, vì gì giấc trước giấc cái có cái có giác giờ, ta trưa, ta trưa Việt biết tại sao rồi. qua. qua sau sao bởi lại, đáp, kỵ ở là là là là đó đã đó đủ 2020 lên cái kia thêm giờ hệ thống l a n g tử hàm liền đ n khí chính mình khí vận chi số là một nếu có thể thêm giờ mình ở phía trước thêm cái chín mình cũng xem như là may mắn chi số có thể không đến nỗi lăn lộn xui xẻo như vậy mà trương huyền sinh nghe xong lăng tử hàm trong lòng suy đoán hoàn toàn xác định bọn họ xuyên qua thời gian hoàn toàn nhất trí ngày đó đúng là ngày sáu tháng sáu ngày hơn nữa lăng tử hàm có vẻ như cũng đến người xuyên việt kia trung chuyển trạm xem ra bọn họ liền con đường đều giống nhau cũng không phải t r ù n g hợp cho tới lăng tử hàm nói cái kia trung chuyển trạm thêm giờ hệ thống hỏng rồi hắn có chút trộm dạng hồi tưởng lại chính mình lịch chuyển càn khôn cái kia một tay thao tác sẽ không đem hệ thống làm cho đãng cơ chứ cẩn thận g ẫ m lại chị vô cùng cũng là một loại tư chất mà sự nhanh trí chí của chính mình lịch chuyển các khôn hệ thống coi như đ a n g cơ đó cũng là hệ thống quán nước cùng chính mình không có gì quan hệ ừ này nổi ta không lưng trương huyền sinh cũng không để thêm giờ hệ thống chuyện mà là nghiêm túc nói lăng huynh ta nghĩ chúng ta thế giới cũ khả năng đã xảy ra một ít chuyện dẫn đến rất nhiều người trong cùng một lúc xuyên qua rồi chúng ta trải qua hoàn toàn nhất trí đến đại lục thời gian không giống có thể là bởi vì xuyên qua lúc thời không thắc loạn nguyên nhân chương hai trăm linh chín lăng tử hàm nghe vậy cũng là vô cùng giật mình hắn không nghĩ tới mình và trương huyền sinh lại là đồng thời xuyên qua hỏi nghe huyền sinh huynh đệ ý tứ của là còn có ngoài hắn ra người xuyên việt trương huyền sinh gật đầu một cái nói còn nhớ cái kia yêu bắt tiên sinh sao chính là tình cờ gặp ta bể mất cái kia trước cùng ta đều là ở sqr quỹ lăng tử hàm đầu tiên là gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó lại là s ư ơ n g sở nói sqr quỹ đây không phải là đồ giả tác phẩm dầm sao hắn vẫn cho là là yêu thật người chúng ở trên trang web tùy ý biên soạn các loại cơ cấu đây ai biết lại thật tồn tại cái kia là sqr quỹ mở công cộng website các loại mọi người có thể phát biểu tác phẩm dùng để lẫn lộn đại chúng nhận thức bởi vì một công cộng bình đại biểu diễn ra thông tin thông điệp mặc dù mọi người cảm thấy thú vị nhưng sẽ không cho là lạ thật cũng là tránh được rất nhiều điều tra cùng phiền phước trương huyền sinh giải thích lăng tử hàm thở dài nói hay à đây chính là dưới đèn hấp đi tất cả mọi người tưởng cái hư cấu cơ cấu cũng sẽ không có người đi tra cứu ai lại biết nó là chân chính tồn tại ừ ta bắt đầu cũng không biết quý tồn tại vẫn là sau đó được cứu viện thu nhận mới biết trương huyền sinh hồi ước nói lăng tử hàm cảm thấy có chút kỳ quái lấy huyền sinh huynh đệ vận may còn cần được cứu viện hơn nữa nếu như hắn không nghĩ tới nói hẳn là sẽ không bị thu nhận đi lăng tử hàm đều cảm giác lần trước mọi người cùng nhau đi bắc hải cứu viện huyền sinh huynh đệ là dư thừa cử động nếu như không có chính mình mấy người phòng chừng huyền sinh huynh đệ có thể sẽ lãng càng này trương huyền sinh nhận ra được lăng tử hàm ánh mắt biết mình nói lỡ miệng chính mình nhưng là khí vận c h i tử thế nào lại là kẻ xui xẻo đây đối với tay kiêng n ị c h chuyển càn khôn thao tắc hắn là không muốn để vạn nhất vạn nhất thực sự là chính mình ngồi đây lăng huynh lại nói ngươi xuyên việt tới sau không có gì ngón tay vàng sao trương huyền sinh nói sang chuyện khác hắn cũng xác thực rất tò mò cái khác người xuyên việt đích tình huống lăng tử h à cười khổ nói nào có cái gì ngón tay vàng có cũng là bán đi linh hồn cho ác ma đ ổ i trương huyền sinh nhìn một chút lăng tử hàm bại liệt hai chân liên tưởng đến lăng mặc tuyết mù con mắt biết vì sao đối phương nói không phải linh dược có thể trị thật tốt linh hồn chuyện này lăng huynh chức cũng không nói tỉ mỉ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trương huyền sinh dò hỏi lăng tử hàm suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì không thể nói ngày hôm nay xác nhận huyền sinh huynh đệ cũng là người x u y ê n v i ệ t có loại đồng hương thấy đồng hương cảm giác thêm vào vốn là hai người thì có cùng chung hoạn nạn trải qua vẫn là có thể tín nhiệm chuyện là như vậy lăng tử hàm giản lược nói rồi một hồi chính hắn đích tình huống trương huyền sinh nghe nói đại thể minh bạch lăng tử hàm cũng không toán không có vàng ngón tay hoặc là nói hắn nguyên bản tự thân chính là cái ngón tay vàng lăng tử hàm ở nguyên lai giờ quốc tế l i ề n thể c h ấ t khác hẳn với người thường nếu như đi tham gia áo vận hội các hạng điển kinh phòng trường đều có thể năm số một chỉ có điều ở trong thế giới hiện thực hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm thôi chờ đi tới cựu tiêu đại lục hắn mới biết mình là ngũ hành thần thể một loại trăm vạn năm không r a thần dị thể chất nếu như có thể của thời cho dù đến thượng giới cũng sẽ là chúa tể một phương chỉ tiếc không biết tại sao chính mình xuyên việt tới sau thật giống đã bị người ôm chạy trốn sau đó còn bị đánh một trường kinh mạch tập thế sau đó bị một tên miết bàn cảnh lão tu sĩ thu dưỡng kết quả tên kia lão tu sĩ còn bị kẻ thù d t đi tuổi nhỏ lăng tử hàm lưu lạc phạm tục quốc gia cũng may là người xuyên việt tâm trí không phải cái tiểu hài tử mới còn sống sau khi liền đụng tới tên ác ma kia dùng linh hồn làm giao dịch chữa trị kinh mạch trương huyền sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lăng minh ngươi này thả chúng ta thế giới cũ thỏa thỏa ngược chủ lưu a lăng tử hàm vẻ mặt đau khổ nói huyền sinh huynh đệ cũng đừng trào p h ư n g ta sau đó ta nghĩ nghĩ cái kia trong hang động ông lão khả năng không phải là giới người trong thu thập chúng ta linh hồn bản nguyên hẳn là có khác biệt công dụng tu luyện tới niết bàn cảnh sau ta có thể mơ hồ cảm giác được chúng ta linh hồn bản nguyên đã không ở chỗ này giới như là thông qua một loại phương pháp đặc thù truyền tống đến những thế giới khác trương huyền sinh n g h e xong có chút khiếp sợ không phải nói thiên địa đoạn tuyệt hạ giới bất kỳ vật chất cũng không thể đi về thượng giới sao bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ lăng tử hàm nói rất đúng những thế giới khác không hẳn chính là nếu nói thượng giới vũ trụ này ngoại trừ cựu tiêu đại lục cùng duy nhất chân giới còn có rất nhiều ngoài hắn ra thế giới có thể lăng tử hàm linh hồn bản nguyên đã bị đưa đến đi đâu cũng không nhất định d à n h d ỗ i lăng minh mang ta đi nhìn ngươi nói cái k i a nơi hang động bí địa đi hay là nơi đó cất giấu đi về những thế giới khác lối vào cũng nhất định hơn nữa ta còn có thể thử xem giúp ngươi hoan hồn trương huyền sinh cười nói lăng tử hàm có chút không nói gì còn hoan hồn ta cũng không phải chết rồi ngươi gọi hai câu t i ể u hưu dụng sao chờ chút nếu như là huyền sinh huynh đệ nói không chắc vẫn đúng là có thể huyền sinh huynh đệ lần này sau khi trở về làm u ố n bế q u a n đi chờ ngươi xuất quan giải quyết xong bắc hải sự t ì n h sau ta dẫn ngươi đi xem xem lăng tử hàm nói rằng hắn hiện tại ngược lại cũng không đội dù sao nhiều năm như vậy đều đã tới hơn nữa gần nhất đều là ở cựu tiêu ho lờ bên trong t u luyện ở nơi đó mình và tuyết nhi đều là hoàn chỉnh lại nói huyền sinh huynh đệ ngươi vận may tốt như vậy ở kiếp trước tại sao phải đi ép cờ và quỹ tuy rằng ta không quá hiểu rõ nơi đó thế nhưng bị thu nhận sau thật giống không tự do đi ở bên ngoài dùng vận may của n g ư ơ i tùy tiện lãng không tốt sao lăng tử hàm hiếu kỳ nói trương huyền sinh trương huyền sinh cùng lăng tử hàm thảo luận vài canh giờ trao đổi dưới thông tin thông điệp sau rời đi cái tia nơi đào giữa hồ đương nhiên trương huyền sinh liên quan với chính mình kiếp trước vận may không có nói tường tận chỉ là tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt lăng tử hàm cũng chỉ là tò mò tùy tiện vừa hỏi ngược lại cũng không tra cứu sau khi ra ngoài câu câu một mặt ánh mắt tò mò nhìn hai người không biết lão đại đến cùng cùng lăng tử hàm nói rồi gì đó có điều xem hai người tâm tình đều rất tốt d á n g vẻ hẳn là chuyện tốt đi đi tới lăng tử hàm cùng lăng mạc tuyết tất cả hòn đảo sau trương huyền sinh lần thứ hai cùng mọi người gặp nhau、Cà、ca ca ngươi lôi kéo huyền sinh sư huynh đi nói cái gì thân bị bí ngay cả ta cũng không thể biết lăng mạc tuyết chắc cứ đối với ca ca có chút bất mãn ha ha tuyết nhi đừng n ó n giận g ta cùng huyền sinh sư huynh nói ngươi chuyện đây lăng tử hàm cười nói lăng mặc tuyết sau khi nghe gò má ư n g đỏ tự mình một người trở về trong phòng dùng cựu tiêu hó lờ tu luyện đi tới huyền sinh sư đệ có chuyện gì không diệp tiên tiên đương nhiên nhìn ra được lăng tử hàm là cố ý t r e o đổi bội bội mình nói sang chuyện khác nàng cũng đúng tiểu sư đệ trên người chuyện cảm thấy rất hứng thú nàng cảm giác được tiểu sư đệ cùng lăng tử hàm nói chuyện sau khi trở lại trên người tinh khí thần phản phất có chút biến hóa như là càng thêm viên mãn chương hai trăm mười trương huyền sinh đối mặt diệp sư tỷ vấn đề c dựa theo hiện nay nắm giữ thông tin thông điệp suy đoán hắn thậm chí cho rằng s cờ tợ quỹ bên trong có rất nhiều vật thí nghiệm đều mặc vượt qua mà làm tinh trên khả năng cũng không có thiếu người may mắn theo cùng nhau tương lai vùng vũ trụ này đích tình huống có thể sẽ càng thêm phức tạp càng thêm đặc sắc mấy người tụ tập cùng một chỗ trương huyền sinh lại để cho đậu đậu đi ra cho mọi người cố gắng giảng giải lại cựu tiêu ho l có thể làm được chuyện tốt như vậy để cho mình bế con sau các bằng h ư u có thể tại cựu tiêu ho l bên trong thu được nhanh chóng nâng lên trong lúc đậu đậu cũng nhắc qua chút trương huyền sinh trước cũng không hiểu rõ đồ vật t h như cựu tiêu ho l bên trong sân đấu có thể tích lũy một loại tên là chiến đấu ý thức điểm gì đó chiến đấu ý thức điểm có thể nâng lên chiến đấu phương diện thiên phú kinh nghiệm đơn giản tới nói chính là nhiều đánh sân đấu có thể để cho đã biết loại chiến đấu tiểu mạch biến thành chiến đ cũng sẽ không có không người sẽ bị trương h Huyền sinh chân nhân, ở đây khai ư ơ n g đây ở Chính đang ờ lờ i nghiên tiêu lúc, đông nhiên một quyến rũ giọng đông quyến nữ văng lên. ho cứu cựu lúc, một t rũ r ư huyền sinh quay đầu nhìn lại chính là liêu hồng phong chỉ có điều đối phương bây giờ không phải là diện mạo thật sự thôi lại sử dụng thiên nhan huyện hoa quyết bản tôn ta đều nhìn rồi còn chơi những ngày trò vặt trương huyền sinh cười nói thế nhưng mới vừa nói xong hắn cũng cảm giác có chút không đúng lắm đầu tiên là l i u hồng phong một bộ liếc si dáng vẻ nhìn mình mà chính mình hai bên trái phải cũng chuyển đến sắc bén tầm ắ t tình cảnh một lần rằng co cuối cùng vẫn là liễu hồng phong mở miệng trước nói c ả m t ạ n g đa tạ huyền sinh chân nhân ra tay bằng không hồng phong đối mặt ma hay trí thức xâm lấn e sợ tính mạng khó bảo toàn chuyện nhỏ trương huyền sinh khoát tay h à o nói ha ha liễu hồng phong ngươi có chút ngu xuẩn à, ngươi có biết hay không muốn thể nộ thiên ma công tầng thứ chín căn bản không dùng b ư ớ c lên lớn như vậy nguy hiểm thiệt thòi ngươi còn bỏ ra nhiều như vậy điểm cống hiến lăng tử hàm cười nói liễu hồng phong hơi nghi hoặc một chút sau đó cười nói người nào đó điểm cống hiến quá ít mội, mội của hắn còn đem điểm cống hiến chuyện cho ta thật khó chịu đi liêu n hồng à phong l m người sau đó quay đầu nhìn về phía trương huyền sinh có chút không tin nói thật sự trương huyền sinh gật gật đầu đối với đối phương tao nộ hắn biểu thị điểm tình hắn biết những tia điểm cống hiến cơ hồ là liêu hồng phong từ sinh ra bắt đầu tích góp đến bây giờ ai biết l i ê u hồng phong biết được chân tướng sau cũng không có rất tức giận trước thể ngộ thiên ma công tầng thứ chín nàng đã ở tâm tình phương diện có điều nâng lên huyền sinh chân nhân ta muốn học bù l i ê u hồng phong thật lòng đối với trương huyền sinh nói rằng trương huyền sinh bởi l i ê u hồng phong so với dự tính xuất q u a n thời gian sớm rất nhiều trương huyền sinh bọn họ cũng không có tại thiên thánh tông qua đêm ôn chuyện hoàng hậu trương huyền sinh lại lén lút cho l i ê u hồng phong xoay chuyển chút linh tệ an ủi đối phương bị thương tâm linh sau đó liền mang theo người rời đi hắn chuẩn bị trở về sân môn chính thức bắt đầu bế quan lấy hắn bây giờ đối với cựu tiêu đại lục hiểu rõ c mưu ô người t n g cả này g la hét đại ngốc hắn n r tiểu tiêu l t sư ớ c tử những h tạo an thịt k ô n g i người miệng ngắn sau khi ra ngoài thì sẽ không chính mình tìm một chỗ miêu tu luyện nhất định phải ở bát hoang điện l ớ n vào hiện tại thật không tiện đi rồi đi、Cầu、câu câu cờ trách nói sự thực cũng xác thực như vậy sư tiểu long ở bát hoang điện ở nhiều năm rồi nhân ra sành ăn cung cấp đều là có chút tình cảm trở về đi thôi ta lần sau xuất q u a n sau cách phá giới cũng không xa trương huyền sinh nói rằng để sư tiểu long nhanh đi về sư tiểu long lưu luyến x é rách không gian rời đi nơi này cách bát hoang điện đã không phải là rất xa cho tới diệp tiên tiên biểu thị không đi dù sao hàn giang tuyết xưa nay chưa từng nói chỉ làm cho nàng đi một chuyến liền trở về trương huyền sinh bất đắc di giới chỉ được đợi diệp sư tỷ hồi thần phong môn cho tới thần phong môn đặc hữu cấm chế thêm cái nói ngọn liền có thể v ề tới t h ầ n phong trên núi trương huyền sinh nhìn quen thuộc cảnh tượng cảm giác có loại về đến nhà cảm giác chỉ có điều sư tôn cùng mạc sư bá cũng không ở có thể là đi ra ngoài xử lý sự t ì n h diệp tiên tiên theo trương huyền sinh đi vào trong đ ộ n phủ tâm tình có chút thất vọng nơi này chính là tiểu sư đệ hiện tại nơi ở sao chúng ta đây coi là không tính là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng ngẫm lại còn có chút tiểu huyền sinh ca ca ngươi tại sao đưa cái này nữ nhân mang về nói cẩn thận giữa chúng ta hai người thế giới đây lúc này đ ầ u đ ầ u bóng người bỗng nhiên hiện lên đi ra chỉ vào diệp tiên tiên bất mắn nói trương huyền sinh diệp tiên tiên cầu cầu trong lòng miêu ô bản miêu không phải người nha bản miêu xác thực không phải diệp tiên tiên ép buộc chính mình bình tĩnh lại hướng về đ ầ u đ ầ u hỏi đ ầ u đ ầ u cô đ ư ơ n g bình thường ngươi đều là cùng tiểu sư đệ cùng nhau tu luyện sao đ ầ u đ ầ u bị hỏi đến này vấn đề một mặt ngượng ngùng dáng vẻ nói đúng vậy đây nếu như ngươi không ở huyền sinh ca ca mỗi ngày đều muốn đi vào thân thể của ta mà không tin ngươi hỏi huyền sinh ca ca hẳn kế tiếp là không phải muốn đi vào thân thể của ta diệp tiên t i ê n trán xuất hiện một số trương huyền sinh vũ một cái đậu đầu, đầu nói sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi miệng lấp kín Đầu đầu nói ngược lại cũng có một bộ phận chính xác, chỉ là nàng trong giọng nói nghĩa có lại xác, chỉ là một bộ kế h Chính mình ý thức á quá c lớn. ý t i n vào cựu tiếp ê bên u ho theo nghĩa trong, nào l là cũng đúng một t ý đó i n bản nguyên thần thạch bên trong, đầu đầu tuy rằng miệng tao nói, điểm ấy ngược lại cũng không tính nói vào tao chát thạch tuy t gọi điểm lại sai. i đầu đầu đầy ấy Kế ế vì thể ngộ thần phong môn bí pháp hắn cũng xác thực muốn đi vào cựu tiêu hó lờ chỉ có điều ở trước đó hắn muốn trước tiên cho mình thân thể sau ám chỉ để công pháp tự vận hành hắn vung tay lên đến không hết linh thạch cùng linh dược chất đống ở động phủ bên trong đại sành diêm sứ tỷ đón lấy ta chuẩn bị bế quan tu luyện thế nhưng trên thực tế thân thể thực tế tu vi cũng không có thể kéo xuống cần ngươi giúp ta điểm bận điệu trương huyền sinh trịnh c h ọ n nói t r ư ơ n g hai trăm mười một diệp tiên tiên hơi nghi hoặc một chút nâng lên thân thể tu vi muốn ta giúp thế nào bận điệu chẳng lẽ là trương huyền sinh thấy diệp tiên tiên có chút không h i ể u dáng vẻ liền nói do nói ta ở cựu tiêu ho lờ bên trong đã đạt được tạo hóa cảnh cùng trước các cảnh giới c n g lộ chỉ cần linh k h í sung túc thực tế đột phá là rất mau Chỉ là ta lập tức cựu thực tế tu luyện sẽ rất phiền thức, cần phải có người cho ho thần phong pháp, phiền phải linh là lập lờ luyện lẽ luyện vào ta tiêu trong tu trên tế tu rất quan ta muốn môn bên người ăn đi đó vì bế bí sẽ diệp ư ợ c thuận t n tăng nhanh tốc độ. d i ệ tiên tiên nghe xong đại thể minh bạch tiểu sư đệ ý tứ của nhưng là vẫn có chút mê hoặc ý thức không ở trong cơ thể làm sao tu luyện tuy nói công pháp sẽ tự động ở trong người vận chuyển thế nhưng nếu muốn đột phá nhất định là cần tự thân ý thức điều khiển a nhưng là huyền sinh sư đệ người tu luyện đạo diễn kinh làm sao bây giờ không cần thôi diễn đến tiếp sau chương tiết sao diệp tiên tiên đưa ra một vấn đề Coi như tiểu sư đệ có thể làm cho thân thể tự chủ tiểu linh như thân hơn n thể thể hấp thu linh khí, sư tự đệ làm ữ A chính mình thuốc, công mình thế nhưng công pháp mất tu liên u y ệ n không có đến có t ế p phá sau, cũng là không cách không nào là l đột phá đi. i quan với cái này diệp sư tỷ ngươi không cần lo lắng ta đã thôi diễn ra đến tiếp sau chỉ là đang đột phá lúc còn cần lại nghiệm chứng một phen trương huyền sinh giải thích lòng nói ta đạo diễn kinh từ đầu tới đôi đều là ngu dốt căn bản không cần ta ý thức khống chế thôi d i ễ n à. cái kia tiểu sư đệ ngươi yên tâm bế con đi ta sẽ chăm sóc tốt thân thể ngươi diệp tiên tiên nói hơi có chút mặt đỏ nghĩ đến tiểu sư đệ sau khi tiến vào cựu tiêu hó lờ chính mình chẳng lẽ có thể đối với hắn trên thực tế thân thể muốn làm gì thì làm mân thuốc có rất nhiều phương thức có thể cho ăn chứ trương huyền sinh luôn cảm thấy diệp sư tỷ miêu tả có chút lạc quái nhưng là không có quá để ý chỉ là đậu đậu nhưng có chút bất mãn nhìn chằm chằm diệp tiên tiên ngươi là không phải đang suy nghĩ một ít không tốt chuyện đậu đậu sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào cho n g ư ơ i n h a đậu đậu biểu thị nàng vẫn luôn ở sóng vai chịu nổi giám sát chức trách miêu ô lão đại ngươi nói những này ta cũng có thể làm được a câu cầu biểu thị mình cũng có thể giúp lão đại ở bên ngoài tu luyện câu cầu ngươi theo ta đồng thời tiến vào cựu tiêu hóng nửa năm này nắm chặt nâng lên giới thực lực vậy còn có diệp sư tỷ linh dược mỗi bảy ngày cho a ắ n ta một lần là được rồi những thời gian khác cũng tiến vào cựu tiêu ho l tu luyện đi ngươi mới tiếp nhận truyền thừa vẫn không có tiêu hóa đi trương huyền sinh nói rằng chủ yếu hắn cảm thấy cầu cầu có lúc không quá đáng tin chăm sóc chính mình hiện thực thân thể chuyện như vậy vẫn là giao cho tỉ mỉ diệp sư tỷ đi cho tới để cho mình thân thể tự chủ tu luyện chuyện như vậy kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không khó làm được vốn là đạo diễn kinh chính là sẽ tự động vận chuyển công pháp hắn đ ộ n này bên trong phủ thần phong môn tiền nhân lưu lại tụ linh đại trận có thể rút lấy đặc ở mặt trên linh thạch linh lực truyền vào m chỉ cần hắn ngồi ở mắt trận nơi để thân thể tự động tiếp thu những k i a linh khí là được liên quan với đột phá cùng tôi diễn đạo diễn kinh chuyện liền giao cho vận may chứ toàn bộ tự động tu luyện thật giống cũng không phải khó khăn như vậy à chính mình trước đây làm sao sẽ không nghĩ đến trương huyền sinh đi tới trong động phụ tụ linh đại trận mắt trận nơi ngồi xếp bằng đối với những khác nhân đạo vậy ta chưa hết tiến vào cựu tiêu hó lờ chăm sóc ta bản thể chuyện liền phiền phất diệm sư tỷ nói hắn liền lấy ra linh tinh thông đăng vào cựu tiêu hó lờ trước mắt hình ảnh xoay một cái hắn tiến vào game thế giới bởi vì cùng đậu đã thông báo nguyên nhân hắn đi tới dự thiết địa điểm cũng chính là trong game thần phong môn nơi này bởi đ ầ u đ ầ u thêm hạn chế người ngoài là không vào được là yên t ĩ n h thể ngộ thật là tốt địa phương một quãng thời gian không có lên chơi game hắn không có vội vã bắt đầu thần phong môn bí pháp tu luyện mà là trước tiên kiểm tra một hồi bạn tốt tin tức bưu kiện các loại nhìn có chuyện gì hay không phải xử lý kết quả ở tìm đọc tin tức lúc trương huyền sinh trợt phát hiện bạn tốt của mình danh sách có thêm một người xa lạ tên gì ngũ hành đạo nhân vừa nhìn đối phương đẳng cấp lại cũng là tạo hóa đỉnh cao xem ra hoặc là cái như mạc sư minh giống nhau cao chơi hoặc là chính là cái đại lão đối phương trả lại cho mình phát ra bạn tốt tin tức hắn mở ra nhìn xuống tìm tư lại cực kỳ c u n g kính hỏi mình hắn có thể hay không đột phá trương huyền sinh có chút buồn mực ngươi có bản lĩnh đã đột phá chứ còn hỏi ta xong rồi cái gì ta cũng không phải máy s e p v r máy chủ đẳng cấp hạn mức tối đa đậu đậu lẽ nào trong trò chơi này người đẳng cấp không thể vượt qua ta sao trương huyền sinh cau mày hỏi nếu nói như vậy cũng quá bá đạo game trở nên hơi vô vị đậu đậu bóng người hiện lên giải thích không phải trong game hiện nay đẳng cấp cao nhất là thiên đế cho tới người này không dám đột phá có thể là ở bận tâm huyền sinh ca ca người đi trương huyền sinh nghi ngờ nói bận tâm ta sau đó hắn lại tỉnh ngộ hắn bây giờ là bảng xếp hạng đệ nhất tờ l a y e r nếu có người đột phá tạo hóa đỉnh cao hắn sẽ bị dồn xuống đi tới nhưng là đối phương tại sao phải bận tâm chính mình là của mình người con sao cái này ngũ hành đạo nhân từ ai đi nhìn lên là thượng giới hơn nữa theo ta xâm lấn thượng giới chát gọi bản nguyên thần thạch chiếm được số liệu dữ liệu đến xem hắn tại thượng giới nhưng là nhất phương bá chủ nhà đ ầ u đ ầ u bay đến trương huyền sinh bên người nói rằng trương huyền sinh đẩy ra đ ầ u đ ầ u mặt kinh dị với đối phương dĩ nhiên có thể xâm lấn thượng giới chát gọi bản nguyên thần thạch đây chính là thượng giới a tuy rằng hắn không rõ ràng nhưng này khối chát gọi bản nguyên thần thạch tuyệt đối sẽ không như cựu tiêu đại lục khối này giống nhau là cái tiểu tử đậu đậu chỉ có một đoạn linh tấn chi quang truyền tới t h ợ n g i ớ i lại đều đem đối phương máy x e p vở máy chủ cho đen có điều cẩn thận ngẫm lại đậu đậu dù sao cũng là ra đời chân linh chát gọi bản nguyên thần thạch không phải một loại đồng loại có thể so với miễn cưỡng cũng có thể lý giải đậu đậu trong giọng nói nhắc tới một cái khác thông tin thông điệp để hắn cảm thấy rất hứng thú liền hỏi hắn vì lẽ đó cái này ngũ hành đạo nhân là người tự động giúp ta thêm vào là hắn tự mình xin phép bạn tốt phòng chứng muốn cùng huyền sinh ca ca kết giao tình m ạ đ ầ u đ ầ u giải thích biểu thị không phải nàng chủ động thêm người trương huyền sinh kiểm tra một hồi đối phương tình hình cụ thể và tỉ mỉ phát hiện thì đã là v m ộ ư ơ i sáu phải biết trước thượng giới tổng cộng cũng là năm nghìn trăm triệu linh tệ súng chi số phạm chủ, cái này ngũ hành đạo nhân một người cầm năm trăm linh triệu xem ra xác thực thực lực bất phàm chỉ có điều trương huyền sinh lúc này không biết là khi hắn mới vừa tiến vào cựu tiêu ho lờ lúc ngoại giới thiên địa chố lối đi lại dưới nổi lên linh thách vũ lần này quy mô muốn so với lần trước đại gấp mười lần trương huyền sinh suy nghĩ một phen cho ngũ hành đạo nhân hồi phục dưới không cần bận tâm ta đây bất quá là cái g a m hắn vốn là muốn cho đậu đậu lại cho chính mình điểm thân đan nâng lên hạ cảnh giới quên đi thế nhưng nghĩ đến mặt sau cảnh giới khả năng muốn cảm nộ g rất đã lâu sẽ làm lỡ chính mình chính sự còn chưa tính có điều chính là cái bằng một chờ mình sự tỉnh xong xuôi sau khi có đậu đậu cho mình mở đeo rất nhanh sẽ xông về đến, đến rồi keng tin tức tiếng nhắc nhở vang lên ngũ hành đạo nhân dĩ nhiên dây về tiền bối lòng dạ rộng rãi ngũ hành cảm ơn tiền bối ban tặng cơ duyên trương huyền sinh, trương 212, Thiên Vương trương huyền sinh lòng nói ta lúc nào biến thành tiền bối cái này ngũ hành đạo nhân sống nhân đại đều nên đã xem như là hóa thạch đi ta còn chỉ là mười chín tuổi trò gian m ị thiếu niên a tại sao lại bị gọi lão bất quá hắn suy tư một chút đại khái hiểu vì sao lại biến thành như vậy hắn liếc nhìn chính mình tên gọi lại liếc mắt ngựa đầu nhìn bầu trời đầu đầu suy đoán ngũ hành đạo nhân hay là cũng là não đủ để đi xử lý xong sự tình trương huyền sinh liền bắt đầu chuẩn bị bế quan ở trong động phủ tìm cái thư thích địa phương mở ra sở kỳ hiệu bảng cợt l ạ c tìm hiểu ngũ hành đạo nhân hưng phấn liên hệ chính mình đồng đạo tin tức tốt tin tức tốt chúng ta có thể đột phá ngũ hành đạo nhân ở trong đám toàn thể nói rằng ngũ hành tiền bối chứ không phải nói không thể vượt qua vị kia tồn tại sao chẳng lẽ sự tình có khả năng chuyển biến tốt một nít nạm vì là nho nhỏ tiên vương người trả lời đúng đấy mặc dù không cách nào đ ộ t phá thế nhưng p h à m cảnh những này càng lộ cũng cho chúng ta đối với trước đây đường có điều xác minh cũng có thể tiêu hóa một đoạn thời gian khổng tước tiên vương trả lời ngũ hành đạo nhân hưng phần nói vừa vị t i a tồn tại dĩ nhiên hồi phục tin tức về ta ngũ hành đạo nhân lời này vừa nói ra lại lạnh còn chốc lát hắn có thể tưởng tượng được đám kia đạo hưu ở hút vào khí lạnh dáng vẻ cái gì ngũ hành n g u y ê lại bỏ thêm vị t i ê tồn tại bạn tốt có người khiếp sợ t a lại còn thông qua có người không tin tha lại còn về người tin tức không tin một tha lại không ngại chúng ta vượt qua tha không tin hai t i ế n l ạ g một hồi qua đi trong đám là che ngập bầu trời tin tức các loại khiếp sợ các loại nghi hoặc ngũ hành đạo nhân đối với các đạo hữu biểu hiện hết sức hài lòng nói cho nên nói các ngươi thực sự là nông cạn cấp độ kia tồn tại lòng giả cỡ nào rộng rãi này cựu tiêu ho lở đối với chúng ta tới nói thần dị cực kỳ là cơ duyên to lớn nhưng đối với vị kia tới nói bất quá là cái game thôi tha lại sao cùng chúng ta tính toán bảng xếp hạng loại chuyện nhỏ này một đám đạo hữu nghe xong ngũ hành đạo nhân không khỏi h o ả n thầm trước là ai nói không thể manh động sợ vượt qua đối phương gây nên tha nổi giận vào lúc này đạt được hồi phục liên bắt đầu cùng liếm thôi ngũ hành tiên bối vị tia tồn tại vì sao lại thông qua cho người bạn tốt xin a có người nghi ngờ nói kỳ thực tuy rằng mọi người không nói nhưng ở nghe ngũ hành đạo nhân suy đ o á n quá trương huyền sinh thân phận sau đều lén lút thử nghiệm x i n thêm bạn tốt chỉ là không có người có thể thành công thêm bảo đều là bị dây cự cái kia chắc là lao đạo thiên phú xuất chúng vị tia tồn tại khá là xem trọng ta đi nhắc lên cái này ngũ hành đạo nhân khá là tự hào nói hắn cũng không nghĩ tới lại có thể thêm vào vị tia tồn tại bạn tốt hơn nữa chính mình hỏi g i còn chiếm được hồi phục h ắ nhưng n là từ lão ngưu nào biết có chút đạo h ư u cũng thử nghiệm thêm bạn tốt nhưng đều thất bại điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ một đám tiên vương bên trong vị tiêu cấm kỵ tồn tại coi trọng nhất chính mình a nghĩ tới đây ngũ hành đạo nhân không khỏi có chút đắc ý đã biết ngũ hành t h ầ n thể ở duy nhất chân giới cũng coi như là tuyệt thế thể chất cùng đồng đạo chúng so ra quả thật có chút tiểu ưu thế trong đ á m cái khác tiên vương nhìn ngũ hành đạo nhân phát nói đều cảm giác thấy hơi không nói gì ở trong lòng thầm mắng ngũ hành đạo nhân không biết xấu hổ thế nhưng không thừa nhận cũng không được một đám tiên vương bên trong ngũ hành đạo nhân đúng là mạnh nhất đúng rồi hôm nay hình như là hướng về cựu tiêu đại lục chuyển vận linh thạch tháng ngày đi lần này chuẩn bị năm nghìn tỷ linh thạch các đại tông môn nên đều có thể phân phối đến không ít sung chi số mức có người nói sang chuyện khác cái gì đều đừng nói nữa lần trước ngũ hành lao tặc độc bán năm trăm trăm triệu lần này không thể gặp nữa chúng ta ít nhất đều đi tới cái vip mười sáu lại nói tán thành một hai ngũ hành đạo nhân nhìn trong đám cùng một m à u trận hình có chút bất đắc dĩ hắn vốn còn muốn lại sượt cái một trăm tỷ linh tệ chuẩn bị đến tiếp sau đây hiện tại đại gia nói như vậy hắn ra mặt g à y nữa cũng có chút thật không tiện mở miệng vậy thì bớt chỉ lấy năm trăm linh triệu được rồi điểm ấy con số các ngươi dù sao cũng nên thỏa mãn ta đi phải biết ta lần trước thêm lần này nhưng là bỏ vốn hai nghìn trăm triệu linh thạch liền thay đổi một nghìn trăm triệu linh tệ ho khan một cái lao đạo lần này thiếu lấy chút năm trăm linh triệu liền có thể ngũ hành đạo nhân ở quần bên trong lên tiếng nói vô liêm sỉ lao tặc ngũ hành đạo nhân nhìn chúng tiên vương lên tiếng phê phán thông tin thông điệp có chút lúng túng nói sang chuyện khác đúng rồi chúng ta xin mời vị kia h ấ n luyện viên thế nào rồi đối với các đại tông môn đệ tử tu luyện có trợ giút sao nói tới vị kia h ấ n luyện viên cũng là ký nhân rõ ràng bản thân tu vi không cao thế nhưng ở cựu tiêu ho lờ bên trong nhưng cũng có thể quát tháo p h o n g vân có tiên vương t h ở giải nói đúng đấy đánh phó bản cái gì kỹ thuật thật là không có nói cựu tiêu ho lờ bên trong công lược cung cấp cho các thế lực lớn sau các đệ tử ở cựu tiêu ho lờ bên trong thu hoạch rõ ràng lớn hơn rất nhiều vị tiêu huấn luyện viên cái gì cũng tốt chính là muốn giá cả có c h ú t cao hàng năm lại muốn mười tỷ linh thạch bất quá hắn kỹ thuật cũng xác thực chi số cái giá này cựu tiêu ho lờ bên trong công lược kỹ thuật là một mặt hắn ở thế giới kênh trung hòa người đối với tuyến thực lực cũng vô cùng bất phà các ngươi cũng biết hắn ở trong game bản danh pháp bảo già sa trước a biết, hình n tên tên l、so. ra ra đó vài ngày đông nhiên có một vị tiên vương đi tới hắn chỗ ở núi nhỏ câu nhưng là đem hắn sợ hãi con tưởng rằng là trước đó vài ngày ở tiên vong trên n ố i với tuyến chọc phải cái gì đại lão đến giáo dục hắn kết quả đối phương lại còn nói muốn mời mọc chính mình làm các thế lực lớn đệ tử cựu tiêu hó lờ huấn luyện viên còn nói đái ngộ mà hắn để không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế trực tiếp một đêm phất nhanh à, không chỉ có tranh thủ đến mười tỷ linh thạch niên kỳ tuổi còn bị mấy trăm loại cỡ lớn thế lực tôn sùng là khách quý thư hử thư hử bội kỳ cũng thối lui ra khỏi cựu tiêu h o lở ở mạc thương vong bên người cùng hắn hai lần ý là muốn bắt đầu tu luyện mấy ngày nay mạc thương vong cùng bội kỳ cũng đã đến tạo hóa đỉnh cao đồng thời mạc thương vong đã lập tức sẽ thăng cấp đến địa t i ê n cảnh chỉ là trên thực tế tu vi vẫn không có vững chắc xuống cho nên mới không có nóng lòng nâng lên thượng giới linh ký đầy đủ hơn nữa hắn bị nhận được một chỗ tên là thái mãng thần tông thế lực lớn bên trong đạt được tốt nhất tu luyện t h ự chương hai trăm mười ba ngoại giới thần phong môn diệp tiên tiên không có vội vã tiến vào cựu tiêu ho lở bên trong tu luyện mà là trước đ ê m trong động phủ hơi hơi sửa sang lại một phen n g ồ i ở chỗ đó nhìn tiểu sư đệ đờ ra càng xem khoảng cách càng gần đồ nhi này của ta lúc nào cũng biết mang bằng hữu trở về đông nhiên một ôn hòa giọng nam vang lên để diệp tiên tiên tỉnh táo lại liền vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại hóa ra là l i ễ u vô nhai trở về diệp tiên tiên chuyện tốt bị đánh vỡ có chút thẹn thùng hành lễ nói diệp tiên tiên gặp l i ễ u môn chủ l i ễ u vô nhai nhìn ý thức không có ở đây trương huyền sinh cùng cầu cầu hồi tưởng dưới vừa diệp tiên tiên động tác đại khái hiểu cái gì cười nói chính là ta đến đưa chút linh hạch ngươi tiếp t ụ dứt lời hắn tay háo lớn vung lên như biển linh thạch tràn đầy toàn bộ đập phủ không bỏ xuống được cũng bị chứa ở trong nhẫn chứa đồ ném cho diệp tiên tiên đây là hắn mới vừa từ tiên minh mang về trước thượng giới trôi lối đi lại giới nổi lên linh thạch vũ lần này đưa tới năm tỷ linh thạch con số thực tại chấn động đến cựu đại tiên tông l i ê u vô nhai hồi tưởng lại trước đ ồ nhi nói muốn bế quan đột phá không biết có cần hay không lượng lớn linh thạch liền liền liên hệ đ ầ u đ ầ u thu được sau khi đồng ý giúp trương huyền sinh thu hồi lại điểm linh thạch không nhiều cũng là năm trăm triệu liễu vô nhai đi rồi diệp tiên tiên có chút lúng có điều nghị thầm lúc này sẽ không có người quáy dày đi lại lần nữa tới gần tiểu sư đệ cho ăn ngươi sẽ đối huyền sinh ca ca làm cái gì đậu đậu bóng người hiền lên hô diệp tiên tiên có chút bất đắc dĩ q u ê n đậu đậu cái tên này chân linh là có thể bất cứ lúc nào hiện ra nàng chỉ là muốn cách tiểu sư đệ gần một điểm mà thôi thấy chuyện không thể làm nàng sau đó cũng tiến vào cựu tiêu ho lở bên trong tu luyện trương huyền sinh cảm giác mình phảng phất ở vũ trụ ngao du hồi lâu sau đó dường như đi tới một mảnh thương mang trên mặt đất nơi đó có các loại hồng hoang manh thú sông lớn n u i sông phong cảnh tú lệ một tòa chống trời sân mạch ngăn cản dòng sông tiến vào đường sau đó không có nước nguyên đại địa hoang vu một bên là sinh cơ giạt d o một bên là sinh cơ không tồn sau đó hắn nhìn thấy một chữ phủ từ trên trời giáng xuống chữ kia phủ cũng không phức tạp không thuộc về hắn trong nhận thức biết cựu tiêu đại lục bên trong văn tự nhưng là hắn không tên hắn có thể rõ ràng ý của nó phong chỉ thấy ký tự hạ xuống rơi vào tòa kia chống trời trên dây núi kim quan g m á h liệt cả tòa sơn mạch bị kim quan g bao phủ từ từ trở nên hư v ư lên c u ố i cùng quy về hư vô phía dưới giang lưu thuận thế mà vào hướng về cái kia vô biên đại đ i ệ tàn đi thời gian như là gia tốc giang lưu chỗ đi qua mang theo từng mảng từng mảng màu xanh lục khu vực t r ư ơ n g h u y ề n sinh tinh tế thể ngộ chữ kia phủ ẩn chứa phát tắc thế nhưng là không thu hoạch được gì sau khi cảnh tượng lần lượt biến hóa hắn kiến thức phong thú phong người phong yêu phong ma phong giang hải phong chư thiên tinh thần phong thiên đất phong phong thần vạn vật đều có thể phong hắn lần lượt ở phong chữ xuất hiện lúc đem thần thức rút ngắn tinh tế thể ngộ dần dần hắn thật giống minh bạch gì đó đây là một loại phát tắc thiên địa sinh ra ban đầu vì đính chính cái gì mà tồn tại phát tắc nếu như nói sáng thế là một loại hội họa như vậy hủy diệt cùng sáng tạo là trụ cột nhất nhiên liệu khai thiên tích địa người sáng tạo xong v i ệ c vụ nếu không phải thỏa mãn thì lại đem phá hủy lấy sáng tạo này một nhiên liệu một lần nữa tăng thêm mới đồ án có thể có lúc khai thiên tích địa người cũng không xác định chuyện nào đó vụ có hay không nên tồn tại hoặc là trước mặt nên tồn tại nhưng tha lại không muốn trực tiếp đem hủy diệt lúc này liền cần dùng đến mới p h á p tác đó chính là phong này một pháp thì lại đơn giản tới nói giống như là thu về đứng tạm thời đem đồ vật b a c bọc bảo tồn lại nếu là lấy sau có yêu cầu còn có thể lại giải phong giải phong lúc trước bị phong ấn chuyện vật cùng phong ấn lúc tương đồng thời gian không có bất kỳ biến hóa nào đối với khai thiên tích địa người là một loại tức là tiện lợi năng lực đại thể minh bạch phong chữ hàm nghĩa sau trương huyền sinh cho rằng nó hay là không nên xem như là một loại phong ấn tất cả hậu thế người tu luyện thật giống đều lý giải sai rồi về căn bản hàm nghĩa nó không phải một loại thủ đoạn công kích từ trên căn bản mà nói chỉ là một loại chứa đựng thủ đoạn không giống như là trương huyền sinh tiếp trước nhìn các loại bên trong phong ấn đem quái vật phong ấn qua một số năm sau quái vật tu vi trầm rãi liền xuống hàng khô cạn chết đi loại này phát tắc đối với bị phong ấn người là không có bất kỳ ảnh hướng trái chiều đem loại này phát tắc dùng cho phong ấn đại ma trên trương huyền c nào sinh trong lúc vô tình phát hiện thần phong môn bí pháp đầu nhiêu mường chỉ là hắn muốn nắm giữ môn bí pháp này còn cần thời gian nửa năm sau ngoại giới thần phong môn bên trong diệp tiên tiên như thường lệ lui ra g a m cho ăn tiểu sư đệ phục d ụ n g một cây linh dược sau đó giúp tiểu sư đệ sơ trải đầu nhìn tiểu sư đệ tuấn l ã n g bảng nàng tâm thần có chút chập trờn nửa năm qua nàng ở cựu tiêu h o l bên trong cũng là thực lực tăng mạnh hơn nữa trương huyền sinh trong động phủ nhiều linh thạch như vậy thực tế tu luyện cũng là cực nhanh hiện nay đã là độ kiếp cảnh đỉnh phong tu vi đây là nàng có ý định chậm lại tốc độ kết quả tuy rằng cựu tiêu h o l có thể mang cho nàng mỗi cái giai đoạn cảnh giới huyền diệu thể n ộ thế nhưng thực lực bản thân tăng lên dữ dội ở chiến đấu phương diện cũng cần thị chứng bởi vậy nửa năm này mỗi lần đột phá cảnh giới sau nàng đều sẽ đi cựu tiêu ho lở bên trong sân đấu tôi luyện một quãng thời gian đem một thân tu vi hoàn toàn nắm giữ mới tiếp tục đột phá nửa năm qua cựu tiêu đại lục có thể nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời bởi vì cựu tiêu ho lở xuất hiện các đại tông môn thực lực nhanh chóng nâng lên toàn bộ đại lục thực lực rực rỡ hẳn lên cựu đại tiên tông bên trong mỗi nhà đều mới thêm hàng chục tạo hóa cảnh cường giả thế giới phàm tục bên trong càng là có thật nhiều phạm nhân đều bước lên con đường tu hành cựu tiêu ho lở xuất hiện để những tia thiên phú không được phạm nhân có tu hành cơ hội nếu là hiện tại để cựu tiêu đại lục sẽ cùng bác hải so sánh thực lực không thể nghi ngờ là cựu tiêu đại lục thực lực tổng hợp mạnh hơn dù sao ngăn ngắn thời gian nửa năm bác hải linh tin thông phổ cập vẫn còn không cao vì lẽ đó rơi ở phía sau không ít diệp tiên tiên cũng không phải trẻ tuổi nâng lên nhanh nhất nâng lên nhanh nhất là lăng tử hàm hiện tại đã đến tạo hóa cảnh hậu kỳ cảnh giới cách đỉnh cao nhất cũng chỉ kém một bước lăng tử hàm thường thường cảm thán huyền sinh huynh đệ giúp mình đem ngón tay vàng bù đắp mặc dù mọi người đều có thế nhưng hắn là ngũ hành thân thể ở tốc độ lên cấp trên cùng cùng cảnh về mặt c h i lực còn những người khác không biết bao nhiều con phố thứ yêu chính là tuệ Đã tu chương hai trăm mười bốn đại, đại, đại, đại huyên đem phá thầy phương đem động bác hải yêu tôn xuất lĩnh mười chín đại tộc tập trưởng cùng với rất nhiều đậu i ế p cảnh trở lên yêu tu trấn thủ đại huyên mép sách lệ sách một tháng trước hắn liền từ cựu tiêu biên cảnh nơi đó đi vào mẹo vốn là hắn làm muốn quỷ xuống huyền sinh chân nhân xuất quan thế nhưng phía sau kinh thái với hắn truyền tin nói đại huyên có di động bên trong vực sâu trùng tộc chính đang điên cuồng lấy huyết tế trùng kích cấm chế xem tình huống thậm chí không cần m ấ y tháng liền muốn từ trong sông ra đến, đến rồi thậm chí hai ngày trước còn có một vị trung gia ác m à bị đông đảo vực sâu sinh vật hợp lực đưa đi ra mấy vị tạo hóa cảnh cường giả hợp chiến bỏ ra vài canh giờ mới đem chém giết yêu tôn bệ hạ tình huống càng nguy cấp chẳng biết vì sao đại huyền sinh vật điên cuồng như thế chỉ là chỉ là thời gian nửa năm cũng không muốn các loại chúng ta đón lấy nên làm gì có muốn hay không thỉnh cầu cựu tiêu đại lục bên kia trợ giút kinh thái ở một bên xin chỉ thị yêu tôn thở dài nói liên hệ cựu đại tiên tông làm cho đối phương cũng hỗ trợ ra một ít tạo hóa cảnh tu sĩ c h ấ n thủ đi yêu tôn biết kinh thái ý tứ của cũng không phải muốn cho cựu đại tiên tông ra người nửa năm qua bọn họ yêu tộc cũng thông qua cựu tiêu h ó n lờ mới thêm không ít tạo hóa cảnh tu sĩ thực lực tăng mạnh thế nhưng là không có yêu có thể giống như hắn đột phá đến đ ị a t i ê n cảnh phải biết trong game đột phá đến đ ị a t i ê n cảnh nhưng là không ít thế nhưng đổi đến trên thực tế mặc dù có tương ứng tầm g ộ vẫn như cũ không cách nào đột phá đây là thiên địa pháp tắc hạn chế hắn kim liệt dương có thể đột phá vẫn là hấp thu tiên tổ lưu lại ý tứ của đạo tắc khí t ứ c chui thiên địa pháp tắc chỗ trống mới thành công hóa phạm vi là thiên hiện tại đối mặt đại uyên cựu đại t i ê n tông coi như đồng ý ra người đến hỗ trợ ý nghĩa cũng không quá to lớn bởi vì hắn biết ở đại uyên bên trong có thể cùng hắn sánh vai sinh vật có rất nhiều tạo hóa cảnh nhiều hơn nữa cũng là đưa món ăn càng khỏi nói cái tiêu nghi tự tiên tiên cảnh bên trên ác ma tri vương n g à y ấy cách cấm chế đối diện hắn đều có loại tim bị nắm lấy cảm giác nửa năm qua cựu đại tiên tông trình độ chuẩn bị xong tiếp thu yêu tộc thần phục các loại nghi thức đều chuẩn bị tốt nhưng vẫn không có khai triển là bởi vì yêu tôn miễu thị chỉ có huyền sinh chân nhân đứng ra chủ trì tiếp thu thần phục bọ mới cam tâm tình nguyện v ậ hạ bọn họ lại bắt đầu xung kích cấm chế. gia o hóa long báo cáo nửa năm trôi qua hắn mặc dù vẫn là tạo hóa đỉnh cao tu vi thế nhưng k h í tức càng ngưng tụ mấy phần vừa dứt lời yêu tôn liền nhìn thấy cấm chế bên kia lại lao ra một vị cao dai ác ma chỉ thấy ác ma kia toàn thân màu đỏ tươi có mấy cây như xúc tu giống nhau đôi không có mũi một cái miệng ba mọc r a khác nào cá mập giống như hầm răng hai mắt phân rất mở một luồng hung tàn khí tức nét đầy ở trong tiên địa máu đỏ đồng tử con người dán mắt vào yêu tộc bên này yêu tôn vất tay ra hiệu lũ yêu l u gia hắn muốn đích thân cùng cái này ác ma đối chiến khi hắn nhận biết bên trong cái này ác ma thực lực tuyệt đối ở tạo hóa cảnh bên trên. nếu để cho các tộc nhân đi đánh khả năng muốn chết mười cái mới có thể bắt tây phương thần thánh đại giáo đường bên trong già nua giáo hoàng trước mặt lơ lưỡng một thủy tinh cầu cái kết quả cầu thủy tinh trên dĩ nhiên hiện lên yêu tộc cùng đại huyên đối lập tình cảnh vào lúc này đang phát hình yêu tôn cùng tên kia cao đảng ác ma đối chiến giáo hoàng điện hạ chúng ta thật sự không ra tay giúp b ắ t hải bên kia sao sợ bẹn sợ cuộc thi mở miệng hỏi hắn là một vị hồng y đại giáo chủ ở tây phương thế giới nắm giữ trí cao quyền lợi nhưng ở lão nhân này trước mặt nhưng biểu hiện như đứa bé nếu là đám tia tiểu ác ma đột phá yêu tộc phòng tuyến lại sẽ đối với chúng ta thần quốc có ảnh hưởng. Cơ l thần c thánh là dĩ đoan t m p h kỵ sĩ trưởng lạn sợ lạc rất nói rằng hắn đối với đông phương bên kia hệ thống tu luyện thịt mũi con thường ở vô tận năm tháng trước bọn họ đại lục phương tây bị đông phương người tu luyện đạp ở dưới chân bị nói thành người man nhưng ở thiên địa đại b i ế n sau người đông phương cảnh giới đang tăng lên tới trình độ nhất định sau liền không được tiến thêm mà bọn họ tây phương ma pháp cùng đấu khí nhưng không có chế ngự h u ố n hồ pháp thuật của bọn họ cùng đấu khí so với đông phương cái kia một bộ tới nói tu luyện cực nhanh phổ cập dẫn cũng cao hơn nhiều nếu không phải các đời giáo hoàng đều đối với đông phương gốc gác có điều kiến kỵ khả năng đã sớm đánh tới rử a sạch đ ụ nhã giáo hoàng mặt mày bung xuống như là có chút buồn ngủ đối với đầy tớ thảo luận thờ ơ chỉ là t ỉ n h cờ quét một chút quả cầu thủy tinh trên hình ảnh ta nghe nói yêu tộc đem hy vọng đặt ở đông phương một người tên là trương huyền sinh nhân thân trên giáo hoàng thu hồi quả cầu thủy tinh từ từ mở miệng nói rằng hồi giáo hoàng điện hạ cái kia trương huyền sinh là một vị bất mãn hai mươi thiếu niên nhưng dường như có may mắn nữ thần quan tâm trải qua chuyện cũng rất thuận lợi hơn nữa tu luyện một loại có thể phong ấn sự vụ phép thuật nói vậy yêu tộc là muốn cho hắn hỗ trợ nhìn đối với đại huyền chuyện này có hay không khả năng chuyển biến tốt cơ đu đáp bọn họ dị đoan sợ thẩm phán còn phụ trách các loại công tác tình báo trương huyền sinh ở cựu tiêu đại lục tiêu căng như vậy các loại tin tức thu thập rất dễ dàng nha bị nữ thần may mắn chiếu cố hải từ sao vậy nhất định là thần ban cho, cho chúng o c h ta làm sao đi tới đông phương thế giới nhất định là chỉ lạc đường c ự u con giáo hoàng cảm khai nói người phía dưới nghe xong giáo hoàng đương nhiên minh bạch ý của hắn đó chính là nghĩ biện pháp đem người đào lại đây giáo hoàng điện hạ hắn ở đông phương thế giới thân phận cũng rất đặc thù được các thế lực lớn bảo vệ hơn nữa bản thân cũng rất may mắn dùng sức mạnh phòng chứng không được l ạ n sợ lạc đặc hữu chút đau đầu nói giáo hoàng cười cận nhưng tựa hồ đối với lặn sợ lạc rất trả lời cũng không thỏa mãn nói chuyện này giao cho thánh nữ đi làm chúng ta thánh vệ quân nên cũng chuẩn bị gần đủ rồi đi lạn sơ lạc rất nghe vậy sáng mắt lên đúng đấy hắn làm sao không nghĩ tới nếu như từ thánh nữ ra tay không nói thánh nữ tu luyện cái kia thuật có tuyệt đối tẩy nao hiệu quả thế nhưng thánh nữ bản thân liền đầy đủ hấp dẫn trương huyền sinh hắn lạn sơ lạc rất chính là thập giai đấu khí cừng giả trên tu hành ngàn năm tâm trí không thể bảo là không kiên định thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thánh nữ lúc cũng khó khăn miễn tâm thần thất thủ nghe nói trương huyền sinh bất quá là cái hai mươi tuổi thiếu niên sao có thể bù đắp được ngụ ở thánh nữ ma lực giáo hoàng điện hạ chương ú n g ta thật sự k tay hai u trăm mười lăm ác ma tri vương đại huyên tri địa trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt ở yêu tôn dẫn dắt đi cuối cùng cũng coi như không để cho đại huyên bên trong sinh vật lao ra khỏi vòng vây tiến vào biện rộng mênh mông Chỉ vậy hạ ngày qua yêu tộc đi nghỉ tổn t ngơi n h một chút đi có sự dị thường tình huống chúng ta lại hướng về ngày báo cáo kinh thái ở một bên khuyên những ngày qua yêu tôn tinh thần có thể nói độ cao tập trung thỉnh thoảng còn muốn ứng đối từ đại huyên bên trong ra tới mạnh mẽ áp ma to to nhỏ nhỏ chín bảy tám trận cũng chịu c h ú t thương không được để các tộc nhân kiên trì nữa mấy người huyền sinh chân nhân đáp ứng chuyện sẽ không n g t lời yêu tôn lắc đầu nói làm người tâm phúc hắn không thể ngừng lại muốn thường xuyên quan tâm đại huyên đích tình huống nếu là có tương đương với địa tiên cảnh đại huyên sinh vật sông ra đến mà hắn lại không có mặt sẽ phát sinh tính chất hủy diệt tai nạn nhưng là bệ hạ vết thương của ngài kinh thái có chút lo lắng nói mấy ngày nay bởi vì liên tục chiến đấu yêu tôn đều không có thời gian khôi phục thương thế trên người không sao ta ở đây lâm thời điều tức dưới chính là yêu tôn khoát tay h à o nói kinh thái biết yêu tôn cho dù muốn điều tức cũng phải đứng tuyến đầu tiên bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối chiến đấu có thể như vậy thương thế có thể khôi phục mấy phần đây một đ á m tộc trưởng cũng đều lo lắng nhìn yêu tôn bọn họ hận thiên địa này nếu không phải quy tắc hạn chế bọn họ từ lâu đột phá đến địa t i ê n cảnh đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ cũng không cần để yêu tôn bệ hạ một người gánh cũng không biết vị kêu huyền sinh chân nhân xuất quan không có nếu là không đưa đến ta bác hải không kiên trì được mấy ngày a có đại yêu thở dài nói chư vị yên tâm cựu tiêu đại lục đã đồng ý trợ giúp cho dù huyền sinh chân nhân chưa đến bọn họ cũng sẽ trước tiên phái một nhóm tạo hóa cảnh tu sĩ đến cứu viện kinh thái cho mọi người tiếp xúc nói nhưng nội tâm cũng là ở chờ đợi huyền sinh chân nhân đến hắn biết người kia thần kỳ đối mặt lớn như vậy cướp chỉ bằng vào thực lực là không thể địch lại được cũng chỉ có huyền sinh chân nhân cũng có thể hóa giải đi ẩm ẩm Đông nhiên, một vang thật trong toàn đều yêu cầm trong tay một cái cốt trượng chính là đại huyền c h i chủ ác ma c h i vương chỉ thấy ác ma c h i vương phía sau quỷ dùng thiên ngàn vạn đại huyền sinh vật không ngừng quỷ lạnh cũng hiện ra máu tươi xương máu tràn ngập quỷ dị cực kỳ ác ma c h i vương vung lên cốt trượng hiện ra một to lớn màu máu đầu lâu năng lượng bóng mờ hung hăng đụng vào cấm chế màu vàng nóng bình phong trên phát sinh n ổ i dung trời mà cái kia cấm chế màu vàng nóng bình phong trên càng xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách ác ma tri vương hướng về phía ngoài yêu tộc giữ tợn nợ nụ cười tiếp tục lợi dụng cốt trượng cùng đại huyền sinh vật tinh lực lực l ư ợ n g oanh kích bình phong yêu tôn thay thế hoàn toàn biến、sát. chiếu ác ma c h i vương như vậy oanh kích xuống khả năng không cần một ngày đại huyền liền muốn hoàn toàn phá tan bình phong trương huyền sinh cảm giác mình như là đã trải qua hơn vạn năm lữ đồ hắn ở lữ đồ bên trong bước đầu nắm giữ thần phong môn phong tự pháp thì lại sau thật giống trong cõi u minh tiếp nhận rồi nhiệm vụ gì cũng bắt đầu thử phong thiên địa núi sông yêu ma v ậ t vật, vật. mãi đến tận có một ngày hắn lại một lần nữa phong ấn một mảnh lôi vực sau để lôi vực phía dưới đại địa ra đời sinh mệnh phảng phất hoàn thành cái gì sứ mệnh hắn rộng mở n h ự tới đây là hắn phong ấn thành công đệ nhất và lần mà chính mình vốn cũng không thuộc về mảnh này hư vô v ũ trụ hắn cảm giác mình thân thể trở nên trở nên mở ảo cảnh tượng trước mắt cũng dần dần trở nên hoảng hốt một đôi mắt lần thứ hai mở trong nháy mắt có loại thương mang khí tức né qua nhìn chu vi cảnh tượng quen thuộc trương huyền sinh ý thức được chính mình về tới cựu tiêu ồn trung thần niêm phong cửa bên trong trong lúc nhất thời có chút thổ thức hắn không biết ngoại giới qua bao lâu nhưng ở trong ý thức mình ở cái tiêu mảnh h ồ n g hoang đại địa trên qua thật giống có vạn năm lâu dài huyền sinh ca ca ngươi đã tỉnh đậu đậu vui mừng âm thanh văng lên nàng ở bên cạnh chợ đều có chút c u lên qua đã bao lâu trương huyền sinh hỏi đã qua một trăm tám mươi chín ngày Ca ca trương đầu đầu đầu đầu huyền sinh nghe vậy cũng là cả kinh mới vừa nghe nói qua đi một trăm tám mươi chín ngày lúc trong lòng hắn còn thở phào nhẹ nhõm cảm giác thời gian còn rất đầy đủ ai biết đại huyền không ngờ trải qua muốn sông già đến, đến rồi chừng trị xuất phát trương huyền sinh nói liền thối lui ra khỏi cựu tiêu ổn miêu ô lão đại tỉnh rồi phía ngoài cầu cầu nhìn tỉnh dậy trương huyền sinh vui vẻ nói tiểu sư đệ làm sao có thể thành công tìm hiểu bí pháp diệp tiên tiên quan tâm nói đồng thời cũng đúng tiểu sư đệ thực lực bây giờ cảm thấy rất tò mò đã nắm giữ chuẩn bị xuất phát trương huyền sinh không có quá nhiều thảo luận thời gian đeo h ẹ t trường hắn tin tưởng cầu cầu cùng diệp tiên tiên cũng biết bắc hải bên kia phát sinh chuyện hắn quan sát trong đậu phủ phát hiện còn chất đầy linh thạch hơi hơi nghi hoặc đây là ngươi sư tôn đưa tới chúng ta tu luyện không dùng được nhiều như vậy còn sót lại bốn hơn trăm triệu linh thạch tiểu sư đệ ngươi nhận lấy đi diệp tiên tiên giải thích kỳ thực nàng cùng cầu cầu tu luyện hấp thu linh khí cũng không nhiều đổi thành linh thạch số lượng cũng là hấp thu vài tỷ Phải i b ế trương cầu cầu n n đến tạo hóa đỉnh、cao. Nhưng Linh、thạch、nhưng g là đột tạo Thạch tiêu phá hóa cao. huyền sinh tiếp nhận diệp sư tỷ đưa cho mình mấy cái nhận chứa đồ đang chuẩn bị vung tay lên đem linh thạch thu lại đ ố n g nhiên nghĩ đến chính mình diệt thần pháo vẫn không có s u n g năng lần trước hắn ở trong sa mạc thí nghiệm bất quá là bỏ thêm vào ba phần mười thôi lần này trước tiên lấp kín lại nói dù sao nghe nói bắc hải bên kia đã chạy ra khỏi một ít tạo hóa cảnh bên trên sinh vật chính mình vẫn là bị điểm thủ đoạn tốt hơn xử lý trước nghe yêu tôn nói này giới sinh vật không thương tổn tới chính mình cũng không biết đại h i ê n loại này ta áp giới trong đó sinh vật công kích lời của mình có hay không vẫn bị hạn chế diệt t h ầ n pháo sung năng rất nhanh hơn nữa trương huyền sinh phát hiện nếu là lấy thần thức điều khiển ở trong nhận chứa đồ mở ra chỗ hỏng diệt t h ầ n pháo còn có thể bất cứ lúc nào dùng bên trong linh thạch sung năng mấy tức là có thể c h à n ngập là vô cùng tiện lợi vũ khí Xuất Huyền chuẩn sau phát, Trương thật Trương Tr Sinh đang chuẩn bị thật sau mở miệng nói. bị mở l i ê n vạch tìm tòi vết nước không gian lão đại ngươi cũng đột phá đến tạo hóa cảnh cầu cầu vui vẻ nói trên đường lại nói chuyến này tương đối nguy hiểm diệp sư tỷ ngươi trước tiên ở lại chỗ này đi trương huyền sinh gật đầu nói quyết định vẫn để cho diệp sư tỷ ở lại thần phong môn bởi vì hắn có thể thấy diệp tiên tiên vẫn chỉ là độ kiếp cảnh đ ỉ n h phong cách tạo hóa cảnh còn có một bước xa đại uyên bên trong sinh vật có thể giết chết độ kiếp cảnh đ ỉ n h phong chỗ nào cũng có mặc dù mình rất tin tưởng thế nhưng không cần thiết mang theo diệp sư tỷ mạo hiểm cho tới cầu cầu hắn có thể thấy đã là tạo hóa đỉnh cao không hổ là bị một cái nào đó lao đạo sĩ bầu thành một đám thần thú trung t i ê n phú xuất chúng nhất tồn tại cái kia tiểu sư đệ ngươi c ẩ n t h ậ n chút diệp tiên tiên cắn cắn ngôi cuối cùng vẫn là nhụt trí giống như mở miệng nói trương huyền sinh cùng cầu cầu bước chân vào vết nước không gian cầu cầu lại ngóng trông thường như thế nhảy tới trên bả vai của hắn ở trên không đường hầm t r u n g phi tốc tiến lên trương huyền sinh cảm thụ lấy trong cơ thể mình mênh mông sức mạnh rõ ràng nhận biết được mình đã đến tạo hóa đỉnh cao diệm sư tỷ cùng cầu cầu không cách nào phán đoán chính mình cụ thể cảnh giới một mặt là bởi vì chính mình thể chất đặc thủ mặt khác nhưng là bởi vì này nửa năm qua mặc dù mình cảnh giới không ngừng đột phá thế nhưng là không có thiên kiếp hạ xuống cái này cũng là ở trương huyền sinh trong dự liệu hắn có thể tự động tu luyện để diệp sư tỷ hỗ trợ cho ăn chính mình ăn linh dược thế nhưng hắn nhưng không có cách nào để cho người khác giúp mình độ kiếp nhưng trương huyền sinh cho rằng lôi kiếp thứ này đều là rất cho mình mặt mũi nếu như mình không m u ố n độ hoặc là không tiện độ p h ỏ n g chứng ông trời cũng sẽ không đến quáy i à y chính mình vì lẽ đó loại này một bên ở cựu tiêu hồn bên trong lãng bản thể ở bên ngoài đồng bộ phương thức tu luyện cũng chỉ có mình có thể dùng đến tạo hóa đỉnh cao trước huyền sinh với cái thế giới này nhận biết mơ hồ có chút không giống nhưng hắn vẫn không có tỉ mỉ đi thể ngộ còn có rất nhiều mơ hồ chỗ hiện tại hắn mới biết trước chỉ có tạo hóa đỉnh cao càng ngộ nhưng không có thực lực cùng hoàn chỉnh tạo hóa đỉnh cao khác biệt là cỡ nào đại lão đại ngươi có thể đột phá đến địa tiên cảnh sao câu câu ở trên đường nghi ngờ hỏi nó một tháng trước đã đột phá đến tạo hóa đỉnh cao nửa năm qua hắn từ trước đến nay m ạ n t h ư ơ n g v o n g lăng tử hàm đ ẳ n g nhân hợp thành một cố định đội đồng thời công lược cựu tiêu ổn thang cấp tốc độ cực nhanh hoàn thành lập một cựu tiêu ổn bên trong tông môn thế lực hiện nay có mười người diệp tiên tiên đã ở trong đó đừng xem diệp tiên tiên ở trong thế giới hiện thực thực lực chỉ có độ kiếp cảnh đỉnh phong thế nhưng ở cựu tiêu ồn bên trong cũng đã là tạo hóa đỉnh cao chỉ là chuyển thừa của nàng bí pháp cùng đạo pháp công pháp thăng cấp cần điểm sở kỳ h i ệ u rất nhiều bởi vậy nàng thế giới hiện thực mới chậm lại đột phá vào độ tinh tế thể ngộ mà cầu cầu cùng mạc thương vong càng là đã đột phá đến tiên cảnh mặc thương vong càng là đã ở trong game đến t i ê n tiên cảnh đỉnh cao điều này làm cho cầu cầu một lần nổ nước bọn mặc thương vong chính là vì cựu tiêu ồn mà sinh nhưng chính là như thế tình huống cầu cầu rõ ràng nhờ có đ i ệ tiên cảnh càng cả ộ thế nhưng ở trong thế giới hiện thực vẫn như c ũ không cách nào đột phá đến đột phá đến đ chỉ là sức chiến đấu so với phổ thông tạo hóa đỉnh cao nắm giữ tiên cảnh cảm lộ nó sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn một ít trương huyền sinh nghe xong cầu cầu lắc đầu nói bây giờ còn chưa được trương huyền sinh cảm giác được trong thiên địa này thật giống bịt kín một lớp m à n g đối với tu sĩ đột phá tiên cảnh sinh ra trở ngại những kia đột phá đến tiên cảnh cần nói thì lại hoàn toàn bị che giấu cho dù là hắn cũng không cách nào trực tiếp đột phá thế nhưng hắn cảm giác mình có thể chọc thủng tầng mô kia chỉ là hiện tại làm lỡ thời khắc là chạy tới bắc hải xử lý đại u y ề n chuyện tình c ầ một mươi năm năm đối với thần thú tới nói cũng không toán thời gian quá lâu đại huyên tri địa nương theo lấy ác ma tri vương lần thứ chín manh kích chỉ nghe răng rắc một tiếng kim ô lão tổ bảy kim viên bình phong ẩm ẩm đã biến thành đẩy trời mạnh vỡ thời khắc này đại huyên bên trong sinh vật tiếng hô dung trời hung tàn khí nhét đẩy trong thiết địa để đại huyên ở ngoài yêu tộc không khỏi lùi lại mấy bước đại huyên bên trong sinh vật khác nào trong địa ngục leo ra ác quỷ trào ra ngoài đó là c u n g c h i ề u yêu tôn lấy ra hắn bản danh pháp khí kim viêm kiếm dơ lên hô to không cho lùi từ chiến các đại tộc tộc trưởng cũng đều ánh mắt k i ê n nghị không ít đều hóa ra bản thể từ chiến từ chiến tạo hóa đỉnh cao các tộc t r ư ờ n g cũng đều giống giận bọn họ sẽ không trách trương huyền sinh không có sớm cho kịp phong ấn đại huyên bởi vì bọn họ ước định là thời gian một năm ai cũng không nghĩ tới đại huyên sẽ nhanh như thế đã đột phá cấm chế đối mặt như thủy triều đại u y ề n sinh vật những yêu tộc này biết bọn họ muốn đánh một hồi tất bại chiến tranh thế nhưng bọn họ không thể lùi bởi vì mặt sau chính là bọn họ quê hương mặt sau có mỹ lệ bắc hải mặt sau có bọn họ tuổi nhỏ tử tôn ác ma c h i vương nhìn đại huyên bên trong sinh vật sung phong mà ra chính hắn cũng không vội vã hành động vừa mạnh mẽ phá tan cơm chế để hắn có không ít tiêu hao cần khôi phục một chút tuy rằng hắn không cho là bây giờ thế giới còn có người hoặc yêu có thể thương tổn được chính mình thế nhưng mọi việc cẩn thận chút tổng không sai đối mặt đại huyên bên trong ác ma yêu tôn có thứ tự điều hành yêu tôn quân đội tạo hóa đỉnh cao yêu tộc trấn áp chung g a i ác ma mà cao g a i ác ma tương đương với đ i ệ tiên cảnh cường giả thì lại từ hắn đi chống đối có thể khai chiến có điều một phút bọn họ bên này tự i ể ra phát hiện không ít thương vong nguyên nhân không gì khác đại huyên bên trong cường giả nhiều lắm chỉ là cao dai ác ma yêu tôn lập tức gặp được mười mấy lúc này đang bị nằm cái cao dai ác ma vây công không còn sức làm gì hơn mà đại huyên sinh vật còn đang c u ồ n c u ộ n không ngừng tuân ra yêu tôn vốn cho là mình một đám tộc nhân t ử chiến bên d ư ớ i ít nhất cũng có thể tranh cãi nữa lấy một ngày thời gian nhưng không nghĩ khả năng liền một canh giờ đều không kiên trì được ngay ở lũ yêu tộc trong lòng có chút tuyệt vọng thời gian một đạo che kín bầu trời long ảnh ngang trời quá thần long bãi vĩ chỉ một chút liền đánh chết tảng lớn đại h u y ê n sinh vật trong đó còn có hai vị cao giai ác ma yêu tôn nhìn vị này che kín bầu trời thần long kích động không kiềm chế được hô tiền bối hắn nhận ra được đây chính là chính mình khi còn bé nhìn thấy vị kia chân long tiền bối không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên tiên cảnh tồn tại t r ờ i không quên ta yêu tộc ca đi theo vị này che kín bầu trời chân long phía sau còn có cái khác năm cái chân long trong nháy mắt cho yêu tộc còn có đại h u y ê n sinh vật đều mang đến không nhỏ chấn động chân long tiên cung xuất thế có một vị tuổi già đại yêu kích động không thôi run dậy nói tiểu kim ô tổ chức trận hình Tận lòng ự c kéo dài thời gian. xoay chuyển, nhìn về phía cái kia đứng ma tổ o n g Trưng Long sống hơn triệu năm chính là thiên tiên cảnh trung kỳ tồn tại mấy cái lời sau cũng có ba cái đạt đến địa tiên cảnh lúc này chân long tiên c u n g một nhóm ra tay lập tức ổn định tình thế để phòng tuyến không hề lùi lại hê、hey、hê、hey, ác ma c h i vương phát sinh một trận cổ quái tiếng cười sau đó dĩ nhiên lấy cựu tiêu đại lục thông dụng ngôn ngữ mở miệng nói chỉ là một cái tiểu trùng cũng dám cản đường của ta hắn đã vừa mới gần như hoàn toàn khôi phục chứ không ra tay chỉ là bởi vì muốn cho đại huyên bên trong các con dân thoải mái chém giết một phen chỉ cần hắn ra tay trước mắt những n à y hạ đẳng sinh vật đem không có bất cứ cơ hội nào nếu là đổi trở thành sự thật giới bên trong cái kia một bộ hệ thống tu luyện hắn cũng coi như là thiền tiên cảnh tột cùng cường giả bất quá bọn hắn vực sâu sinh vật cũng không sửa cái kia một bộ bởi vậy ở cảnh giới không kém nhiều đích tình hùng giới sức chiến đấu của bọn họ sẽ càng mạnh hơn đặc biệt là bọn họ ở chết rồi nếu như không có thủ đoạn đặc thù lưu lại đem có thể trở về, về huyết trì không tốn thời gian dài là có thể sống lại một bên khác long tổ nghe xong ác ma chi vương nói cũng không giận lửa trái lại cười nói ngươi cho rằng trước thời gian phá tan c ấ m chế xuất thế làm ó n thông minh chuyện bất quá là chạy về huyết chi thôi l o n g tổ rõ ràng đối với đại huyên bên trong những sinh vật này hiểu rất rõ lúc này ra hiệu để cho mình bọn tử tôn t à n g ra đi mỗi cái tiểu chiến trường trợ giúp yêu tộc mà chính mình thì lại để lên chuẩn bị c u n g ác ma chi vương giao thủ ra tên an địch tư chung kết này giới người ác ma chi vương an địch tư d ơ lên cao cốt chửa nói nói trên người giấy lên ngập trời sương mù đỏ ngòm chiều l o n g tổ công tới hắn tự tin coi như này đang vật chất giới nếu nói thần thú bất phàm hắn dùng không được bao lâu cũng có thể đem đánh rét l o n g tổ dù sao cũng là huyết thống thuần t r á n h chân long vượt cấp mà chiến là cơ bản tố dưỡng thế nhưng con đường tu luyện càng đi về phía sau mỗi cái cảnh giới nhỏ trên lệch lại càng lớn hắn coi như toàn diện kích hoạt sức mạnh huyết thống cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến duy nhất chân giới bên trong thiên tiên cảnh hậu kỳ cường độ đối mặt có thể so với thiên tiên cảnh tột cùng an đ ị c h tư vẫn có k h ô n g bằng nhưng an đ ị c h tư trước vì phá tan c ấ m chế tiêu hao nhiều lắm năng lượng hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh cao nếu như là kéo dài thời gian hắn vẫn là có thể làm được lòng tổ cùng an định tư chỗ ở chiến trường bất kể là yêu tộc vẫn là đại u y ề n sinh vật cũng không dám tới gần cái kia tiêu tán năng lượng, có thể dễ dàng nghiền nát tạo hóa cảnh tu sĩ cũng có thể để những tia cấp t r u n g trở xuống ác ma hồi hết u y trì t i ể u m hội người theo ta không muốn chính mình chạy loạn long nhất đau đầu phân phó nói hắn cô em gái này vô cùng không nghe lời vốn là xuất thế đến thủ vệ bắc hải chuyện này lão tổ chỉ muốn dẫn bọn họ buôn cái dù sao long ngũ còn chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi tại đây loại đại chiến bên trong thực tại có chút yếu đi thế nhưng cô gái nhỏ này dây dưa đến cùng không tha nhất định phải cùng đi ra nhìn long tổ bất đắc di giới thì mang theo nàng thế nhưng yêu cầu nàng nhất định phải cùng vài vị c á ca không thể một mình nhảy vào chiến cuộc nhưng là vừa tới không bao lâu bị một ít yêu t ộ c thổi phồng vài câu long ngũ đã bị khơi dậy bảo vệ yêu t ộ c sứ mệnh cảm giác nhìn thấy cái nào xảy ra nguy hiểm đã nghĩ đi qua giúp một hồi vừa còn thiếu chút nữa bị mấy vị trung gia ác ma luyện tập đánh g i ế t nếu không long nhất ra tay nhanh lúc này khả năng đã bị trọng thương biết rồi đại ca ngươi làm sao trở nên nhanh cùng g i a ra giống nhau như thế yêu nói đâu đâu long ngũ có chút bất m ặ n nói tiềm hội ngươi cũng đừng náo loạn đại ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi còn nhớ lao tổ t r ư ớ c khi ra cửa từng nói với ngươi cái gì không ngươi bây giờ quên hết rồi cách đó không xa long nhị vừa đẩy lùi một vị tương đương với địa tiên cảnh cao gia ác ma c ũ nếu g lên t i n g k h y ê như nhiều g n năm h h tới, sau đó hậu nhân ghi chép cuộc chiến tranh này lão tổ cùng mấy vị ca ca đều là anh hùng thức văn trường đến nàng nơi này liền đã biến thành lòng ngũ thực lực không đủ chỉ được hóa thân thân hình ẩn thân với long nhất lân giáp bên trong may mắn được tồn bệnh nghĩ tới đây loại tình tiết nàng liền nhịn không được đặc biệt là nàng từ nhỏ đã ở chân long tiên cung đọc sách lớn lên vẫn cảm giác mình bộ tộc chính là vì bảo vệ bắc hải tồn tại mắt thấy nhiều như vậy yêu tộc bị tàn sát nàng còn có chút sức mạnh cũng không đi hỗ trợ điều này làm cho nội tâm của nàng vô cùng dày v ò cũng được theo sata long nhất bất đắc dĩ nói hắn giành rẽ nhất tiểu nội tinh khí đại khái đoán được đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì nói xong hắn lại sẽ ánh mắt tìm đến phía phương xa lao tổ cùng ác ma kia chi vương đại chiến địa phương lúc này đã b ị kín một mảnh xương mù đỏ ngòm liền thần thức đều không thăm dò vào được thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thống khổ rồng ngâm thanh để hắn có chút lo lắng trong đó tình hình một bên khác yêu tôn một bên chiến đấu còn không q u ê n chỉ huy toàn cục đối với thuộc hạ phân phó nói kinh thái đem từ phương tây bên kia có được tàu bay toàn bộ lôi ra đến quay về đại huyên sinh vật dạy đặc địa phương càn quét giao hóa long chuyến ra tin tức để cách đại huyên chi địa mười triệu dặm bên trong bộ tộc khẩn cấp rút đi trước đã thông báo qua nói cho bọn họ biết lần này không phải dù không đi nữa sau khi sẽ không cơ hội hát huyền đem bị thương các tộc nhân lui lại đến để vũ điệp tộc giúp bọn họ chữa thương sa điêu cho ta trên đỉnh đem phía trước các anh em đổi lại một phút sao đổi lại phòng ở trước đó chết hết cũng cho ta đứng vững không thể thả bất kỳ một cái lớn huyên sinh vật vào ta bắc hải giang anh ngươi mang theo các tộc nhân đi khắp thấy bên kia không chịu nổi liền lâm thời rút một tay trên chiến trường mỗi một phút mỗi một giây đều ở có yêu tộc chết đi mà đại huyên sinh vật bởi vì mù quáng xung kích phòng tuyến tinh khiết bằng một luồng điên cuồng ý chí ở quy mô lớn tác chiến trên trái lại bị thiệt thòi chết đi trái lại càng nhiều chỉ có điều những k i a đại huyên sinh vật chết đi sau trên người đều bay lên một k i a sương mù đỏ n g ỏ m trở về đại huyên hiển nhiên không phải chân chính chết đi yêu tôn bệ hạ mau nhìn là cựu tiêu đại lục người đến cứu viện chiến cuộc khẩn cấp lúc đông nhiên có vị đại yêu vui mừng hô. chỉ thấy vết nước không gian dạn n ư ớ c từ trong đi ra mười mấy vị tạo hóa đỉnh cao nhân tộc tu sĩ mỗi cái tông môn đều có lấy thái nhất môn quân vong t ỉ n h t r ư ở n g lao dẫn đầu lúc này cả đám loại tu sĩ nhìn phía dưới tình huống bi thảm cũng đều vô cùng chấn động đại huyên ngoại vi hải vực đã hoàn toàn đã biến thành một mảnh đại dương màu đỏ n g ỏ m các loại yêu tộc bởi vì chết đi to lớn s á c chết phiêu phủ ở trên mặt biển máu tươi không ngừng n g ừ dần ở tuyến đầu tiên chém giết yêu tộc chúng càng là yêu yêu mang thương nhưng tử chiến không lủi tới gần đại u y ê n bình phong nơi một đoàn xương mù đỏ ngòm bao bọc lấy một khu vực khiến người ta nhìn không rõ、ràng. thế nhưng thỉnh thoảng từ đ o ạ n kia trong sương mù màu máu tỏa ra không gì sánh kịp sóng t r ú n g kích cùng với cái kia dung trời long hồng để cho bọn họ biết nơi đó đang bạo phát tiên cảnh đại chiến yêu tôn xin chỉ thị đi quân vong tình không có mang theo đồng đạo chúng trực tiếp gia nhập chiến đấu hắn biết từng người vì là chiến là muốn không được liền thả xuống tư thái hỏi hiện nay phe ta tổng cộng chia làm cắt bảy cái tiểu chiến trường yêu tôn đơn giản đem chiến cuộc hình thức cùng mọi người nói ra sau đó sau phân phối chút chiến cuộc nhiệm vụ quân t r ư ở n g lão không biết huyền sinh chân nhân khi nào đã tìm đến ở tại hắn tạo hóa đỉnh cao nhân tộc tu sĩ đều đã lao tới chiến trường sau yêu tôn giữ lại lại quân vong tình do hỏi quân vong tình nói tin tức mới nhất huyền sinh chân nhân đã xuất quan lúc này chính đang trên đường yêu tôn nghe vậy tinh thần một trận lập tức liền đem tin tức này thông cáo toàn quân nhất thời yêu tộc sĩ khí đại trấn bọn họ tin tưởng chỉ cần cái kia như kỳ tích một loại nam nhân đã tìm đến chiến cuộc nhất định sẽ phát sinh kinh thiên l ị c h chuyển thời gian không ngừng chuyển rời lại qua một canh giờ cho dù có tu sĩ nhân tộc hỗ trợ yêu tộc đúng là vẫn còn có chút không chống nổi chiến tuyến trên liên tục bại lui thậm chí còn có vài con đại huyền sinh vật đột phá phòng tuyến lẻn vào biển sâu không thể nào vây chặt giữa lúc mọi người yêu thể vài thời khắc bỗng nhiên đoàn kia sương mù đỏ ngỏm tản ra một cái vạn trượng trưởng đích thực lòng bị đánh bay đi ra long tổ thương tích khắp người trên người vậy hầu như không vài miếng hoàn hảo bụng con bị mở ra cái miệng lớn trên không trung không ngừng tung xuống màu vàng nóng máu rồng miệng vết thương còn c u ố n máu xương mù màu đen không ngừng ăn mòn trong cơ thể hắn lao tổ mấy cái ngoài hắn ra chân l o n g tiếp được l o n g tổ dồn dập gào lên đau đớn nói đây chính là trong lòng bọn họ bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất lại cũng không địch tên ác ma kia chi vương sao lao tổ người không muốn chết tiểu ngũ sau đó nghe lời không ra ngoài l o n g ngũ lúc này đã hóa thành hình người nằm ngoài l o n g tổ trên người tiếng khóc nói l o n g tổ lấy lại bình tĩnh một luồng nhu h ò a linh lực đem mấy cái đời sau đời ra đang thế giới nếu nói thần thú chỉ đến như thế các con dân giết đi vào chiếm lĩnh này giới tàn sát hết này giới an địch tư càn dỡ nói d ơ lên cốt trượng cốt trượng trên tỏa ra từng trận x ư ơ n g mù đỏ ngòm g a chỉ ở đại huyền sinh vật trên người nhất thời những k i a đại huyền sinh vật lại như đánh cái gì máu như thế càng cung bạo để yêu tộc phòng tuyến tiến một bước tàn tác long tổ ổn định thân hình sau thôi thúc linh lực muốn khôi phục thương thế trên người vậy vết thương dần dần khép lại có thể bụng cái hang lớn kia không chút nào không có chuyển biến tốt xu thế lao tổ ta còn có thể lại chặn một lúc nếu là chuyện không thể làm chính là lao tổ ta toán sai rồi khi đó long nhất mang theo đệ đệ ngươi các bội trở lại chân long tiên cung đóng cung trăm vạn năm long tổ âm thanh có chút yếu đất nói cảm thụ lấy sức sống của chính mình từ từ trôi qua long tổ cho rằng không thể kéo dài được nữa lại mang xuống thương thế của hắn không tốt đẹp được liền cuối cùng sức đánh một trận cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà đi l i ê n lại dòng ngâm một tiếng vọt người hướng a n địch tư p h ó n g đi hắn biết đối phương tuy rằng đánh bại chính mình thế nhưng cũng tuyệt không như mặt ngoài như vậy ung dung đầu tiên là phá tan đại h u y ê n lại cùng chính mình đại chiến một trận lại cho toàn thể ác ma phụ ra trạng thái hắn không tin đối phương năng lượng là vô hạn lão tổ long n h ấ t gào lên đau đớn nói hắn không nghĩ tới cũng đã đến một bước này lão tổ còn muốn chiến sao tu vi của hắn ở một đám các anh em bên trong cao nhất có thể cảm thụ được lao tổ trạng thái linh lực gần như khô cạn thương thế đã ở từ từ chuyển biến xấu coi như là không hề chiến đấu cũng rất khó sống sót coi như đến nơi này trường hợp lao tổ hắn còn muốn đi tới liều mạng an địch tư ngươi như đàng hoàng mang theo này q u ầ n dơ bẩn sinh vật trở ở đại huyên bên trong hay là còn có thể an tường trăm năm hôm nay ngươi mạnh mẽ phá tan cấm chế xuất thế sẽ hối hận long tổ lần thứ hai cùng an địch tư quần đấu giận dữ hét ngươi nên chính là nảy giới người mạnh nhất đi ngươi đang ở đây thủ hạ ta cũng bất quá là điều hơi hơi khó giải quyết chút run dài thôi an dám ra nảy của nôn an địch tư khí cười nói tựa hồ bị cái này gần chết lão long cho đâm tới tuy rằng hắn cảm giác mình phá tan đại biên sau chính là này dưới sự tồn tại vô địch thế nhưng vừa nghe s n g này lão long sau cũng không biết vì sao trong lòng có chút b ấ t an lần thứ hai kích phát huyết ma khí một đòn toàn lực đánh vào lòng tổ trên người để cho trên người lại mở ra cái h an g lớn thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài ha ha ha các con dân giết an địch tư cười như liên nói hối hận ta an địch tư chính là này dưới nhà vô địch ta xem ai có thể thắng ta chúng ta muốn cho những n à y thấp hèn sinh vật hối hận sinh ở phía trên thế giới này ngoài hắn r a đại huyên sinh vật nhìn thấy ác ma c h i vương như vậy thần dũng cũng đều điên cuồng hét lên giết hướng về yêu tộc chỉ cần giết chỉ riêng này chút yêu tộc lại sát quang đám nhân loại kia bọn họ liền cách này con đường tiến thêm một bước l o n g tổ thân thể bay ngang qua bầu trời bị an địch tư công kích lực đẩy đánh về phía chiến trường nơi hắn gái kia to lớn mà ẩn chứa đạo tắc thân rồng nếu là rơi xuống nhất định sẽ đập chết không ít yêu tộc bởi vì thiên tiên cảnh thân thể ẩn chứa pháp tắc cùng lĩnh vực để những này phản cảnh tu sĩ ở trong phạm vi nhất định căn bản là không có cách xê dịch chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ nếu là bình thường lòng tổ tr tự nhiên đối với mình khí tức thu thả như thường l o n g tổ cật lực muốn k h ô n g chế lại chính mình thế nhưng trong cơ thể hắn đã không dư thừa bao nhiêu linh lực hơn nữa thân thể trọng thương khó có thể nhúc đích một đám phía d ư ớ i yêu tộc cũng đều vô cùng tuyệt vọng bọn họ không phải đối với mình cũng bị l o n g tổ thân thể đẻ chết mà cảm thấy tuyệt vọng chẳng qua là cảm thấy liền l o n g tổ đều thất bại cái này ác ma tri vương đúng là này giới sinh linh có thể đánh bại sao yêu tôn cũng đưa mắt nhìn kỹ lấy bên này chỉ bất quá hắn rời đi qua xa lại bị hai vị cao gia ác ma d â dừa kéo lại khó có thể thoát thân không cách nào đi cứu viện lòng tổ cùng những kia sắp bị ép đến yêu tộc lao tổ Long trong ổ tiên t bối. ê n chiến trường người g vô số à l ê đau đớn, n n h ư là đa số yêu tiên ộ c có năng lực không năng đ cứu có lực cũng đều bị dây dưa không cách đều viện, người i năng không nào thoát thân. Trong dưa bị dây thoát t địa lúc này vô số bi thiết cùng an địch tư tiếng cười cùng với đại nguyên sinh vật điên cuồng hét lên thanh hòa làm một thể nhưng vào lúc này ở long tổ sắp đụng tới phía dưới yêu tộc cùng những k i a đại huyền sinh vật lúc đ ỗ n g nhiên một đạo vết nước không gian nước ra và đi lâm thế một tay khinh dữ vê anh tiếp xúc điểm tuân ra sóng trung kích dẫn khí khổng lồ khí lưu mặt biển nhấc lên từng trận sóng lớn nam tử mặc áo trắng kia một tay nâng đỡ long tổ thân hình khổng lồ ngạo n g h mà đứng trong ó c dài theo t e l ê kỉnh n h p o mà bay vũ, quay vũ, lúc ư n h ú nhất g n p h o thời tất thế. cả chiến đấu đều ngừng lại dồn dập nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này liền ngay cả đại huyên sinh vật cũng không ngoại lệ chương hai trăm mười chín lúc này chúng yêu tộc nơi nào còn không rõ người tới là ai yêu tôn càng là kích động không kiềm chế được rất xa không lưng hành lễ trương huyền sinh ánh mắt nhìn quét chiến trường mình đã kịch liệt chạy đến không nghĩ tới tình hình trận chiến đã khốc liệt như vậy trương huyền sinh nhẹ nhàng đem long tổ thân thể ném phía sau cái khác mấy cái chân long có vừa hắn ra trận lúc k i n h sợ chỉ hoán chút thời gian mấy cái chân long cũng đã thoát ra chiến cuộc hướng bên này tới rồi tiếp nhận bọn họ lao tổ mà ở trận đại huyền sinh vật càng trong lúc nhất thời không dám có điều gì động không gì khác những này ác ma cảm giác trước mắt kẻ nhân loại này trên người tỏa ra khí thế quả thực có thể sánh vai vua của bọn họ tiến lên để cho bọn họ hung tính đều có chút bị ngăn chặn ở đại nhân người trẻ tuổi này loại phải theo như là yêu tộc đương ồ n đáy vị kia chúa cứ ác ma cứu thế. t ớ tới n quân g cờ ác lùi đi ma chi v ư a nhiên đ ị c Tư cạnh n trong lòng à để hắn ư cũng không phải hoàn toàn là muốn như vậy từ k h í tức nhận biết trên đối phương năng lượng cường độ tuyệt không có chính mình cao nhưng hắn không tên hắn có loại cảm giác bất an m đại đại có có lúc này thái nhất môn trưởng lão quân vong tình hướng về trương huyền sinh truyền âm hỏi muốn biết trương huyền sinh có thành công hay không tìm hiểu thần phong môn bí pháp kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút thở dài không nghĩ tới đại huyền sinh vật phá tan cơm chế sớm như vậy huyền sinh sư điệt có thể tại trong vòng nửa năm h i ể u thấu đáo trong truyền thuyết thần phong môn lên cấp bí pháp đã là khoáng tuyệt cổ kim nhưng vẫn là chậm hơn một bước hắn không phải tiếp hận đã có rất nhiều yêu tộc chiến sĩ bại vong ở đại huyền sinh vật trong tay đây là một trận chủng tộc chiến tranh vị diện chiến tranh một khi giao chiến người không chết hoặc yêu là không thể nào huống hồ hiện nay từ chiến tổn hại tỷ lệ đến xem bởi vì bọn họ điều động đều là cường giá cấp cao nhất còn muốn hơi chiến ưu thế hắn hiện tại chỉ là tiếp hận đại huyền sinh vật đã chạy ra khỏi đại huyền chiến tuyến cũng đã kéo dài đã không có cố định phạm vi coi như thần phong môn bí pháp rất mạnh cũng không thể từng cái từ vốn là trước hắn cùng yêu tôn trao đổi qua tốt nhất là ở đại h u y ề n ở ngoài cấm chế vẫn còn thời điểm huyền sinh sư điệt là có thể hoàn toàn nắm giữ bí pháp trực tiếp phong ấn hai giới vặn vẹo không gian lối vào như vậy là có thể hoàn toàn ngăn cách đại h u y ề n chỉ có điều không nghĩ tới đại h u y ề n sinh vật lại sớm phát ra lần này để mọi người vô cùng đau đầu không biết trương huyền sinh có còn hay không cái gì tốt phương pháp giải quyết trương huyền sinh nghe vậy cười nhạt một tiếng trả lời quân tiền bối xin yên tâm sau đó nhìn một chút hướng phía bên mình chém giết tới đại huyên sinh vật t h ô thúc linh lực lấy đạo âm hình thức để âm thanh vang vọng ở toàn bộ trên chiến trường chư vị đều mà thối lui từ ta tới đón quản chi Lời vừa nói vừa ra, tuy rằng bọn họ nghe nói qua tùy tiện công kích huyền sinh chân nhân sẽ đưa tới thiên đạo tức giận cùng trừng phạt nhưng không biết này quy tắc có hay không thích hợp với dị giới sinh vật các tộc nghe lệnh toàn diện lùi lại đem chiến trường giao cho huyền sinh chân nhân không giống với những người khác nghi vấn yêu tôn sửng sốt một chút sau lập tức phát hiệu lệnh nói hắn tuy rằng không biết huyền sinh chân nhân có biện pháp gì thế nhưng hắn tin tưởng như vậy khí vận tri tử nhất định có thể phá cục rất nhiều yêu tộc nghe nói sau coi như trong lòng có hoài nghi thế nhưng yêu tôn hay là muốn nghe ngông cuồng cắn vào kẻ địch ác ma tướng quân tức giận chỉ huy nói hắn cũng sẽ không để cho kẻ địch dễ dàng lui lại nếu kẻ địch vờ ngớ ngẩn nối đôi u truy kích là tốt nhất lựa chọn có thể đánh giết đại lượng hạ đẳng trung tộc đông đảo đại huyền sinh vật nghe được lệnh sau càng điên cuồng tấn công muốn đem những yêu tộc này lưu lại trương huyền sinh thấy thế ngược lại cũng không chút hoang mang tùy tiện lùi lại nhất định là sẽ khiến cho đối phương điên cuồng tấn công điểm này hắn đã sớm biết chính đang rất nhiều yêu tộc cho rằng yêu tôn rơi xuống nói sai lầm lệnh lúc chúng yêu tộc chợt phát hiện những kia đại huyền sinh vật bất động như là cứng lại、rồi. bọn họ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất xuất hiện món đồ gì ngẩng đầu nhìn lại một vị thông thiên triệt địa lớn tháp đứng lặng trên không trung bên trên kim quang tung xuống soi sáng ở tại bọn hắn trên người cảm giác c ấm áp mà những tiêu đại huyên sinh vật không chỉ có dường như nhận lấy áp lực mạnh mẽ r a trên người dĩ nhiên dần dần buốc lên khói xanh như là đang bị thiêu đốt công đức kim thân tháp chiến cuộc căng thẳng rất nhiều yêu tộc cùng nhân tộc viện quân tuy rằng khiếp sợ không thôi nhưng là không để ý tới hút vào khí lạnh chỉ là ở từ từ rút khỏi chiến trường sau dồn dập thảo l u t lên đến tột cùng là pháp bảo gì chẳng lẽ là tiên khí tiết khí ta tông có hai cái nào có cái gì tiên khí có thể chấn được nhiều như vậy đại huyền sinh vật hơn nữa để cao đẳng ác ma đều khó mà hoạt động lao tổ vết thương của ngươi thế nào đây tột cùng là cái gì tiên khí tiểu muội đừng hỏi nhiều như vậy nhanh giúp lao tổ chữa thương ho khan một cái huyền sinh tiểu hữu tòa tháp này thật giống không phải pháp bảo bình thường a bên trên lại có ý tứ sinh mạng khí tức trương huyền sinh ở đại điện âm tự thu phục tháp này sau còn chưa bao giờ vận dụng quá nhưng lén lút nghiên cứu qua sau hắn có thể khẳng định vị này tháp vi lực để ép quần ma chuyện như vậy liền ngay cả chính mình từ thiên đạo ban tặng chi kiếm tự tiêu thần kiếm đều không làm được bởi vì tử tiêu thần kiếm tuy rằng vô cùng sắc bén đồng thời có chứa đại đạo khí tước nhưng thực tế uy lực hay là muốn xem thôi thúc nó người mà này công đức kim thân tháp không giống nhau trương huyền sinh đã sớm phát hiện thậm chí có thể khẳng định này công đức kim thân tháp chính là một vị tuyệt thế c ổ phật phật khu biến h à n h bản thân liền có chứa vô thượng đại pháp lực đối phó những này lệnh tà ác sinh vật chấn áp lại rất có kỳ hiệu hôm nay nếu không phải tình cảnh hỗn loạn hắn cũng không muốn trực tiếp lấy ra pháp bảo này chủ yếu là hắn cảm giác mình đang dùng người sát chết ở tác chiến có chút cách đứng với sợ hơn nữa hắn luôn cảm thấy vị này tháp còn giống như sống sót ác ma c h i vương an địch tư nhìn không trung công đức kim thân tháp cũng có chút cao mày hắn có thể cảm nhận được tháp trên tỏa ra kim quan g đối với mình ác ma nhất tộc có điều khắc chế thế nhưng hắn cũng không sợ hãi tuy rằng hắn có thể cảm thấy cái kia tháp bản thân có nhất định thần tính nhưng muốn phát huy uy lực mạnh hơn hay là muốn dựa vào người thôi thúc lấy cái kia bị yêu tộc xưng là trương huyền sinh tiểu tử cảnh giới muốn thôi thúc pháp bảo này uy hiếp được chính mình còn kém không ít liền ngay cả cao đẳng ác ma cũng chỉ là hành động thoáng chế ngự mà thôi phòng trường lập tức liền có thể tránh thoát tiếp xúc một hồi ký quang hơi nghi hoặc một chút nói vương thượng ra tay đi bằng không rất nhiều hạ đẳng tộc nhân liền một bên cờ l ụ k huyên bọn họ xác thực không thèm để ý những kia hạ đẳng ác ma sinh mệnh nhưng muốn cho loại này nghi tự thánh vật gì đó dễ dàng cướp đoạt tám phần mười trở lên tộc nhân sinh mệnh ở trong chiến tranh phạm loại này sai lầm là ngu xuẩn huống hồ căn cứ kinh nghiệm của bọn họ bị loại này năng lượng giết chết rất khả năng không cách nào trở lại h u y ế t chỉ s ố n g lại hạ đẳng tộc nhân tuy rằng đê t i ệ n nhưng ở công lược mảnh này rộng lớn g i quốc tế cũng là có dùng là an địch tư có chút do dự hắn phá tan cấm chỉ sau lại cùng long tổ đã trải qua đại chiến rất không giống ở bề ngoài như vậy nhẹ như mây gió trong cơ thể huyết nguyên năng lượng không đủ một nửa trên lý trí nói cho hắn biết cái kia trương huyền sinh bất quá là cái thực lực tương đương với cao đẳng ác ma người có thể dễ dàng giết chết thế nhưng sâu trong nội tâm có một tâm thành dĩ nhiên ở đầu đ ầ u hắn chạy loại kia không tên rung động để hắn có chút bất an nếu không phải là như thế hắn đã sớm xông lên đại khai sát giới một bên khác trương huyền sinh có chút bất ngờ nhìn nơi xa ác ma trì vương một chút không hiểu đối phương vì sao không ra tay thế nhưng đối phương không ra tay hắn cũng sẽ không đẳng câu câu trương huyền sinh mở miệng p â n phó nói miệ cầu cầu đáp một tiếng tỏ ra hiểu rõ một đạo nhu hòa bạch quang t ừ trên người sáng lên như thủy c h i ề u hướng về bị áp chế lại đại huyên sinh vật q u é t tới bị quét đến hạ đàng ác ma ở công đức kim thân tháp cùng cầu cầu thiên phú thần thông ảnh hưởng không thể kiên trì được nữa thân thể bắt đầu tan vỡ điều này làm cho đã rút khỏi chiến cuộc yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ khiếp sợ không thôi phải biết những kia hạ đàng ác ma cũng là nắm giữ tạo hóa cảnh sơ kỳ đến trung kỳ khác nhau thực lực không giống như là trước đại huyên bên trong huyết hậu tử cái kia liền hạ đàng ác ma cũng không tính nhưng là những này tương đương với tạo hóa cảnh cương giả lúc này lại như bị gạt lúa mạch một loại ngã xuống, thậm chí cùng lúc đó trương huyền sinh phía sau hiện ra một to lớn quẻ b à n bốn mươi chín viên tiên diễn thần xăm bao quanh quẻ b à n toàn bộ quẻ b à n chậm dại chuyển động lên trương huyền sinh muốn thử một chút hắn hiện tại đoán một quẻ có giết hay không đến tương đương với đ ị a tiên cảnh cao đẳng ác ma xa xa ác ma chi vương nhìn thấy tình cảnh này có chút không nén đờ ưu họ cờ tức giận đặc biệt là cờ l ũ tướng quân hắn tuy rằng trước khuyên bảo ác ma chi vương phải cẩn thận nhưng hắn chính mình không cách nào nhìn quân đội bị như vậy tàn sát thực lực của hắn nếu là đổi đến chân giới bên trong hệ thống tu luyện cũng tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ muốn phá vỡ cái kia tháp tỏa ra kỳ quang sau đó lúc này trương huyền sinh đứng ở giữa không trung áo bào trắng theo gió cổ động chậm rãi mở miệng nói đại n g u y ê n sinh vật thối lui có thể sinh lại về phía trước người chết ở yêu tộc nhân tộc thậm chí đại nguyên sinh vật ánh mắt quái dị bên trong trương huyền sinh sau lưng quẻ bản cấp tốc phóng to cuối cùng đường tính lại có vạn trợ trưởng phiêu phủ ở trong thiên địa chậm d ã i chuyển động lên vừa tỉ mỉ người phát hiện trương huyền sinh nói tới không phải đều g i ế t mà là chết chỉ là không biết rõ h à n g nghĩa trong đó lúc này ác ma tướng quân cỡ lủ thôi thúc n g u y ê n một đòn toàn lực đánh vào công đức kim thân tháp trên đem tháp thân đánh bay b a phủ xuống mới kim quang cũng mở đi rất nhiều để rất nhiều hạ đẳng ác ma miễn gặp một khó thực lực mạnh hơn một chút lại có thể tiếp tục hành động tuy rằng hắn cũng chịu đến công đức kim thân tháp trung khí tức mãnh liệt phản vệ bị trọng thương thế nhưng cảm giác vì là đại quân tranh thủ thời cơ chiến đấu vẫn là đáng giá chỉ là còn chưa kịp hài lòng chợt thấy phía dưới bay lên một trận sương máu hơn nữa cái kia sương máu ở từ từ trở nên nồng nặc trong đó còn chuyển đến thống khổ tử vong kêu gen nguyên lai、like、phía dưới đại huyền sinh vật đang bị giải trừ sau khi áp chế đa số ngay lập tức liền chuẩn bị hướng trương huyền sinh bên này vào tới muốn giúp vương thượng đem cái này quỵ dị nhân loại rét thật có chút ác ma vừa cất bước đông nhiên cảm thấy trong cơ thể huyết nguyên d ị động đi ngỏ khác vị trí không bị khống chế dồn dập bạo thể mà chết có chút ác ma trên người khí tức tán loạn quỷ thần xui khiến bổ ra một đau nhưng đem phía trước đồng bạn cho đánh giết có chút ác ma bị chu vi ác ma tự bạo cho lan đến trong n g á y mắt tử vong có chút ác ma cái chết thiên kỳ bách quái nhưng duy nhất đặc thù là bọn họ vừa đều đi tới duy nhất đi tới cũng sống sót chỉ có những k i u cao đẳng ác ma nhưng cho dù còn sống nhưng là tao nộ một ít chuyện quái dị chịu t r ư ớ thương để cho bọn họ nghi ngờ không thôi chỉ trong nháy mắt ngàn tỷ ác ma đại quân liền thương vong vượt qua bảy phần m ộ ư ơ i còn dư lại ác ma đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại phía trước không trung nhân loại kia theo như lời nói nhìn cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung xoay c h ầ m c h ầ m to lớn quay bàn đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác không rét mà run quỷ dị bọn họ đại huyên bên trong ác ma tộc luôn luôn lấy chư thiên vạn giới kẻ hủy diệt tự xưng cho rằng chỉ có sinh vật khác sợ s ẹ p chính mình bộ tộc phần cho là mình chính là quỷ dị nhất tồn tại một trong nhưng là bọn họ bây giờ mới biết ngay mặt đối với không biết quỷ dị thời điểm là một loại thế nào hoảng sợ cho dù lấy hung tàn gọi ác ma tộc kiến thức những đồng bạn thảm trả sau trong lúc nhất thời cũng không dám lại tiến về phía trước、ông. một vị cao đẳng ác ma phát hiện chính mình một vị thủ hạ t h â n tín ở tự bạo sau lại không có sản sinh hồng vụ nói cách khác l i ề n hồi huyết chỉ phục sinh cơ hội đều không có làm sao có khả năng làm sao có khả năng n g a y xưa chỉ cần không phải bị đồng tộc t h ô n g vệ hoặc là bị thánh vật làm sạch cho dù là mình lựa chọn tự bạo cũng là có thể trở về huyết chỉ phục sinh a trương huyền sinh phía sau một đám yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ cũng là dồn dập hút vào ngủ khí lạnh đặc biệt là yêu tôn hắn biết trương huyền sinh tiên diễn q u i bản truyện tình trước trận chiến đó trương huyền sinh hay dùng loại này quỷ dị phương pháp để ba vạn linh tịch cảnh yêu tộc trong nháy mắt diệt sạch thế nhưng hắn không nghĩ tới loại năng lực này lại có thể uy hiếp được có tạo hóa đỉnh cao sức chiến đấu ác ma hơn nữa phạm vi rộng bao hàm một giới bộ tộc hắn nhớ tới trương huyền sinh vừa theo như lời nói biết rồi đối phương vì sao không nói đều giết bởi vì căn bản cũng không cần hắn độc thủ chỉ hợp kim co vàng khẩu mở miệng thành phép thuật một l ờ i định vạn vật sinh tử đây là năng lực như thế nào yêu tôn vừa khiếp sợ lại là bội phục nhìn trương huyền sinh quả thực không thể nào tưởng tượng được chính mình dĩ nhiên chức có cùng đối phương là địch lý nghĩ hơn nữa đang cùng yêu bắt tiên sinh đồng nhu dưới người can đảm áp dụng mà một bên khác ác ma chi vương an đức tư bị khiếp sợ hầu như hoa đá Trường âm thanh â như t i đ thủy đổi. h triều ép hướng về đại huyên bên kia phản phất thế giới ý chí ác ma tri vương an địch tư cũng không ngồi yên nữa hắn biết nếu như không đem cái này tên là trương huyền sinh nhân loại giết chết bọn họ đại huyên khó có thể bước ra nơi đây một bước vương n thượng kẻ nhân loại này có chút quỷ dị kính sinh cẩn thận ứng đối bị thương cỡ lủ ở một bên nhắc nhở an địch tay ư trái vẫy vẫy ra hiệu cỡ lủ lui ra sau đó tay phải phát lực dĩ nhiên đem cái tia cốt trượm cho bấm nát chỉ thấy cái tia cốt trượm vỡ vụ sau trong đó bốc lên từng trận màu đen cùng màu máu sương mù tràn vào thân thể của hắn khi tức đang không ngừng tăng cao trong chốc lát cũng đã khôi phục được thực lực của hắn đỉnh cao hơn nữa còn không có dừng lại ý tứ của yêu tộc cùng nhân loại một phương thấy tình cảnh này cũng không cấm biến sắc không nghĩ tới cái này ác ma tri vương còn có hậu chiêu trạng thái này phòng chừng coi như là lòng tổ cũng không c h ặ n được mấy chiêu đi m i u ô lão đại có muốn hay không đánh gây hắn cầu cầu trở lại trương huyền sinh bên người hỏi nó cảm giác nhìn như vậy đối phương khôi phục thực lực có chút n g nghe trương huyền sinh cười nhạt một tiếng ngược lại cũng không vội mà ra tay trải qua vừa giao thủ hắn có thể cảm giác được thiên đạo đối với mình che chở trước hơi lớn nguyên mắt ác h h n ma chi vương an địch tư tuy rằng rất mạnh nhưng muốn uy hiếp được một phương thiên đạo vậy còn không đúng quy cách hắn từng mơ hồ bộ quá đậu đậu biết cựu tiêu đại lục chỗ ở thế giới tuyệt đối là chư thiên vạn giới bên trong đặc thù nhất tồn tại thời gian lâu dài có thể so với duy nhất chân giới thậm chí có khả năng so với duy nhất chân giới sinh ra thời gian còn muốn trào buổi sáng thế giới như thế này mặc kệ trải qua cái gì thế giới ý chí thiên đạo cũng không phải một nho nhỏ thiên tiên cảnh thực lực cường giả có thể khiêu khích hắn hiện tại đã đã thấy ra thực lực bản thân là một mặt thế nhưng số may cùng thiên đạo che chở vậy hay là phải cố gắng lợi dụng ta lặp lại một lần giờ khác này thối lui có thể sống trương huyền sinh lần nữa mở miệng nói lời này không chỉ có là đối với rất nhiều đại v i ê n sinh vật nói tới cũng là đối với ác ma chi vương an địch tư nói tới chỉ là một nói ra liền chết đi bảy phần một mươi đại huyền sinh vật nếu như lại mở miệng nói vài câu vậy còn đạt được mà yêu tôn phảng phất cũng đoán được huyền sinh chân nhân dù ý nói vậy loại kia mở miệng thành phép thuật định sinh tử năng lực đối với cường giả định cao đưa đến tác dụng không lớn cho nên mới lại mở miệng muốn kích ác ma chi vương chủ động công kích hắn mượn từ thiên đạo tay đến giết chết cái này ác ma chi vương các ngươi cũng lùi lùi càng xa càng tốt trương huyền sinh lén lút đối với yêu tôn truyền âm nói yêu tôn tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng đối với huyền sinh chân nhân vô cùng tín nhiệm lập tức trong bóng tối thông báo toàn quân cùng với nhân loại một phương bắt đầu hướng về phía sau nhanh chóng lui lại ở đây đều là độ k i ế p cảnh trở lên tu sĩ có tạo hóa cảnh tu sĩ dưới sự hỗ trợ qua lại không gian rất nhanh sẽ hoàn toàn rút lui chiến trường đối diện an địch tư nghe nói trương huyền sinh tức giận không thôi thế nhưng còn có một viên bình tĩnh trái tim hơn nữa nhìn những kế hạ đảng chủng tộc quần thể lui lại hắn luôn cảm thấy trương huyền sinh khả năng có một ít hậu chiêu hắn không đốc đã trải qua vượt t u y ệ n cùng với chữ từ ngoại giới nghe được tin tức biết cái này trương huyền sinh tương tự với khí vận c h i tử tồn tại khả năng chịu đến một ít che chở vậy hắn thì không thể dễ dàng công kích thậm chí muốn giết chết đối phương mà hắn cũng không cần giết chết đối phương trương huyền sinh tuy rằng mạnh thế nhưng chân thực sức chiến đấu nhưng cũng không bị ác ma c h i vương để ở trong mắt chỉ cần đem loại kia q u ỷ dị quần thể sát thương năng lực phá vỡ liền có thể cũng chính là phá hủy đối phương treo ở phía sau cái kia q u ầ i bàn sau khi nghĩ thông suốt trên người hắn s ư ơ n g mù đỏ ngỏm toàn bộ nội liễm hỏng chơi cốt giáp sinh ra biến hóa màu trắng khu vực dần dần nhiễm phải đỏ như máu mãi đến tận cốt giáp toàn bộ biến thành đỏ như màu máu lại sinh ra tiến một bước biến hóa. c ố t g i á p phảng phất bắt đầu trở nên trong suốt lên mãi đến tận cuối cùng đã biến thành như hồng thủy tinh một loại áo giáp an địch tư chậm rãi phun ra một ngụm máu màu đỏ sương ngủ một đôi ma đồng tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng khi thế leo tới đỉnh cao tay phải vung nhẹ sương ngủ tôn ra n ư n g tụ thành một cái màu máu chiến đao dù cho nhảy ra tăng số một khắc đó mặt sau hư không đều ở đổ nát này nháy mắt nơi cực xa phần lớn yêu tộc cùng nhân loại viện quân đều căng thẳng tới cực điểm chỉ lo huyền sinh chân nhân không đ ị c lại chỉ có số ít mấy người yêu mới lộ ra nụ cười cảm giác gác ma chi vương trên mặt lên đứng ở không trung trương huyền sinh đồng tử con ngươi thu nhỏ lại. có chút bất ngờ hắn nhạy cảm phát hiện mục tiêu của đối phương dĩ nhiên không phải là mình mà là sau lưng mình q u ở y bản sau đó cờ ư i nhạt một tiếng đối phương mặc dù là tên thông minh nhưng là mình không phải là ngoại trừ dựa vào thiên đạo che chở cũng không có một chút biện pháp giết chết đối phương hắn giơ lên tay phải màu trắng cửa tay á o mang xét dưới lộ ra một đen nhánh cửa động an địch tư ở khởi s ư ớ n g s u n g phong sau mới quỷ dị phát hiện chẳng biết vì sao tốc độ của chính mình nhận lấy áp chế ngoại trừ bắt đầu dựa lưng đại u y ê n lúc trong nháy mắt đó chính mình bạo phát ra cực tốc càng xa cách đại u y ê n tốc độ của chính mình lại càng chậm muốn cắt ra không gian lấy nhảy hình thức tiếp cận trương huyền sinh nhưng kinh ngạc phát hiện mình làm không tới có điều ngăn ngắn khoảng cách mấy trăm dặm hắn bỏ ra một tức thời gian dĩ nhiên mới vọt qua một nửa khoảng cách mà hắn nhìn thấy nơi xa trương huyền sinh giơ lên tay phải cửa tay áo mang xét dưới thật giống có cái gì đồ vật bị cái k i a đồ vật chỉ vào thời điểm hắn có loại da đầu tê dại cảm giác muốn chạm đích làm tránh nhưng l à n à y nháy mắt trong cơ thể hắn huyết nguyên không tên dị động một hồi càng không thể đúng lúc chuyển hướng hắn nghe được trương huyền sinh bên kia chuyển tới đạo âm đại nhân thời đại thay đổi sau đó liền nhìn thấy một đạo màu đen hủy diệt chủ sáng từ trương huyền sinh trong tay phát sinh. hắn muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi trực tiếp bắn trúng thân thể của hắn bị đạo kia cực hạn sức mạnh hủy diệt đầy rơi vào đại huyên bên trong chương hai trăm hai mươi hai khủng bố như vậy t r ú n g sáng kia mang theo ác ma tri vương ở trong thiên địa vẽ ra một đạo nghiên tuyến t r ú n g sáng chỗ đi qua đen kịt gây vỡ không gian thật lâu không thể khép lại như là để lại một vết sẹo mà đại huyên tri địa phát ra dường như muốn diệt thế giống như tiếng vang một đ o ạ phạm vi vô biên vô hạn đám mây hình nấm bay lên đại u y ê n l ê n giới làm cho người ta một loại cảm giác hư ả o như là xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách đó là vị diện đổ nát dấu hiệu mà cửu tiêu đại lục chỗ ở vị diện tuy rằng cùng đại huyền phân chia dị không gian nhưng trước cấm chế bị phá cũng có liên thông địa phương lúc này từ đại huyền bên trong tuân ra sóng trúng kích nhấc lên vạn trượng sóng lớn quả thực là thiên uy phía d ư ớ i còn không biết làm sao đại nguyên sinh vật dồn dập bị sóng lớn t h n p h ệ tuy rằng đều ra sức chống cự lại muốn trở về đại huyền phương hướng nhưng vẫn là không địch lại thiên uy từng cái từng cái tâm tình run dậy bị đẩy ra bên ngoài giới có thể không sợ sao mặt trên cái kia s á t thần nhưng là nói rồi tiến lên một bước sẽ chết ta trước đồng tộc chúng những kia quỷ dị cái chết đã dọa phá bọn họ đảm nơi cực xa yêu tộc cùng nhân loại việt quân cuối cùng đã rõ ràng rồi huyền sinh chân nhân tại sao để cho bọn họ lui đi kinh khủng như thế sóng trùng kích nếu là bọn họ còn ở đó tất nhiên muốn thu đến lan đến coi như tạo hóa cảnh tu sĩ đối mặt những n à y từ đại v i ê n mép sách l ề sách nơi tràn ra sóng trùng kích không sợ nhưng độ kiếp cảnh tu sĩ vẫn sẽ có nguy hiểm truyền lệnh hết thể tu sĩ bù dưới đại trận kết giới bình phong nhất định phải nói biển động cản lại yêu tôn thấy thế nhưng là lập tức phát hiệu lệnh nói hắn biết những n à y sóng lớn nếu không phải hơn nữa ngăn cản sẽ bao phủ hướng về toàn bộ bắc hải đó cũng là một hồi đại nạn cũng may bọn họ nơi này thêm vào nhân loại việt quân có đầy đủ những i ề u tạo hóa c tia đại huyên sinh vật không cách nào chống lại một mặt là bởi vì lúc trước công đức kim thân tháp áp chế mặt khác bọn họ là cách sóng t r ù n g kích gần nhất bọn họ không cách nào chống lại không phải nước biển mà là từ đại huyên mép sách l ề sách trực tiếp tiêu tán sóng chủng kích Ký, huyền sinh chân nhân vừa đến cùng sử vừa dụ thiệt thòi ác ma c h i vương tự cho là có thiên tiên cảnh tột cùng thực lực liền có thể xâm lấn ta giới không muốn huyền sinh c h â n nhân khả năng đã đột phá tới chân tiên cảnh à, sau đó phải gọi huyền sinh c h â n tiên cắt n g ư ơ i biết cái gì c h â n tiên có thể một đòn đem một giới đánh ra vết rách sao cái kêu ít nhất muốn tiên quân cấp bậc tu vì đi hơn nữa đại gia như vậy xưng hô huyền sinh c h â n nhân chỉ là một loại tôn xưng thôi cái tên nhà ngươi quá tục khí thực sự là kỳ t í c h à thiệt thòi lao long ta còn tưởng rằng huyền sinh c h â n nhân chỉ là có thể phong ấn đại uyên chuyện này quả thật là đánh chìm cái này trương huyền sinh thật là có điểm lợi hại không trách lao tổ đối với hắn như vậy tán thưởng Diện, đúng là vô cùng thống nhất đường kính. từ trương huyền sinh xuất đạo bắt đầu đám tu sĩ giống như này tôn s ư n g chân nhân một gọi vốn là độ kiếp cảnh tu sĩ bình thường sử dụng xưng hô thế nhưng trương huyền sinh thực lực từ lâu tăng h cao mọi người gọi thói quen cũng không có thay đổi ý tứ đến ngày hôm nay huyền sinh chân nhân này một vị gọi phản phất là độc lập thậm chí có chút độ kiếp cảnh tu sĩ cũng không dám lại tự xưng chân nhân chỉ lo mạo phạm huyền sinh chân nhân long nhất ta sau trận chiến này trở lại chân long tiên cung chuyên tâm tu luyện chờ đợi giới mở thời gian nhất định phải làm cho ta chân long một mạch chuyển thừa tiếp long tổ h ề ệ phải phân phó nói hắn bây giờ mệnh nguyên đã hết sức yêu ớt phản phất lúc nào cũng có thể tắt nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n hắn phỏng chừng không sống hơn mấy ngày lúc này thần thức vẫn tỉnh táo muốn thông báo một chút hậu sự lao tổ mấy cái chân long hiện tại đều đã biến thành hình người vây quanh ở lao tổ bên người gào lên đau đớn nói liền ngay cả bình thường nhất là nghịch ngậm l o n g ngũ cũng giống vậy lúc này nước mắt không cầm được đi xuống ôm lấy một cái lao tổ dâu r ồ n chỉ lo láo tổ sau một khắc liền qua đời tiền bối văn bối chưa báo cũ dạng ngày hôm nay lại lực chiến đại uyên bảo vệ văn tộc lại là mới dạng lẽ nào ngài liền một báo ân cơ hội cũng không cho văn bối sao yêu tôn cũng tới đến long tổ bên người vô cùng đau thương nói hắn khi còn bé như không có long tổ hay là đã sớm thi chìm b i ể n rộng tiểu kim ố a ngươi là ưu tú người lãnh đạo tuy rằng t r ư ớ c đã từng từng làm quyết định sai lầm nhưng bây giờ bắc hải ở cho ngươi quản lý dưới ta rất hiến tâm long tổ có chút vui mừng nói yêu tôn nhưng là xấu hổ không nớt hắn biết long tổ nói sai lầm quyết định là cái gì là chỉ trước hắn phá yêu vây giết trương huyền sinh truyện rõ ràng lúc đó long tổ đã cho ra nhắc nhở nói chương huyền sinh một nhóm chính là chân long tiên cung người chính mình lại không lĩnh nộ g được trong đó chân ý lúc này muốn nói cái gì trong lúc nhất thời nhưng cảm giác khó có thể mở miệng tiểu ngũ à, ngươi không phải vẫn muốn ra ngoài chơi sao lần này cũng không cần với ngươi cắt ca ca đồng thời trở về thế giới rất lớn ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút nhìn long tổ có hiền lành bàn giao nói không tiểu ngũ nghe lời sau đó cũng không tiếp tục nghị trộm đi chuyện lao tổ chúng ta đồng thời trở lại tiểu ngũ hầu ở bên c ạ n h ngươi long ngũ khóc nói long tổ thật giống không có gì khí lực không muốn nói thêm nữa chỉ là trầm mặc nhìn tiểu ngũ ý là làm cho đối phương nghe lời trương huyền sinh lúc này đã thu hồi thiên diễn v á i bản nhìn sắp nắp đến chính mình s ó n g lớn vẫn không nhúc ních vô cùng bình tĩnh mà cái kia s ó n g lớn cũng xác thực sắp tới đem đụng tới trước hắn không tên phần nhánh khi hắn hai bên vừa vặn d â n g tới miêu ô lão đại chuyện này đây là t r ư ớ c cái kia d i ệ t thần pháo câu câu mặt béo trên thịt mỡ run dậy nói rằng nó hoàn toàn không nghĩ tới một đặc thù pháp bảo chỉ là tiêu hao linh thạch liền có thể đạt đến loại này hủy thiên diện địa uy lực trương huyền sinh mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh kỳ thực nội tâm cũng tuyệt không bình tĩnh hắn cũng không nghĩ tới này một pháo uy lực sẽ như vậy thái quá hắn vừa sợ sệt một pháo khó có thể đánh bại ác ma c h i vương liền cực kỳ gánh nặng vận chuyển diệt thần pháo hấp thu linh lực vừa cái kia một phát diệt thần pháo không phải trăm phần trăm xung năng mà là ba trăm phần trăm cực kỳ gánh nặng xung năng là có nổ ngực s á t x u ấ t trương huyền sinh cũng chỉ là chiếu trong lòng đại thể cảm giác xung năng nếu là muốn nổ ngực hắn cảm giác sẽ có cái gì cảnh thị nhắc nhở chính mình dừng lại lại nói dựa theo sách hướng dẫn cực kỳ gánh nặng xung năng chỉ là có s á c suất nổ ngực xác suất mà đến đã biết khả năng cũng không phải là tốt như vậy khiến cho chỉ là hắn không nghĩ tới ba trăm phần trăm xung năng diệt thần pháo u y lực càng khủng khủng b chương à n g t ậ t suýt sự c h hai trăm hai mươi ba phong ấn nhìn ánh lửa bay tán loạn đại huyên trương huyền sinh trong lúc nhất thời lại có chút phiền m u ộ n tuy rằng những n à y đại huyên sinh vật tạ tà ác tàn nhẫn nếu muốn giết quang chính mình vị diện hết thể sinh linh nhưng tóm lại cũng là một loại sinh mệnh chính mình một lời một pháo liền đem đại huyên sinh vật z chín phần mười đâu chỉ ngàn tỷ cho dù là hắn ở đây hư huyễn hồng hoang thế giới rèn luyện lâu đời năm tháng lúc này trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút gần sóng biển động sau khi đi qua không ít tồn tại đại huyên sinh vật rồn d ậ p trồi lên mặt biển run rẩy nhìn không trung cái kia bạch di bóng người ngạc nhiên phát hiện mình còn chưa có chết lan bọn họ chi nghe giữa không trung cái kia bạch di nam nhân chuyển đến một chữ liền kinh hoàng chạy về phía đại huyên cả đời này cũng không muốn ở bước vào thế giới chỉ bất quá bọn hắn không từ âm thanh kia bên trong cảm thấy cỡ nào lạnh lùng chỉ là cảm giác chủ nhân của thanh âm thật giống có chút h ề m mại miêu ô lão đại nên phỏng ấ n cầu cầu xem đại huyên sinh vật đều nhắm mắt quay trở về đại u y ê n nhắc nhở không phải là nhắm mắt sao đại u y ê n bên trong sóng trùng kích đến giới thành sau, lại vang lên đến. bây giờ đi về quyết toán không lên an toàn cái này cũng là đại huyên xem như là cái tiểu vị diện d u y ê n cớ bên trong thực tế không gian không nhiều lắm không phải vậy d i ệ t thần pháo coi như là một nghìn phần trăm s u ấ t lực cũng không thể có thể tiêu diệt một như cựu tiêu đại lục thế giới giống nhau vị diện trương huyền sinh suy đoán đại huyên cũng không tính là là thế giới chân chính cùng thiên nguyên bí cảnh tính chất tương tự là cái gì tồn tại mở ra tới trương huyền sinh nhìn phía dưới hải vực trải qua vừa biển động máu tươi đã bị rội rửa mất không ít nhưng này một vệ đỏ sầm vẫn là hết sức dễ thấy hắn chậm rãi giơ tay ở đại u y ê n sinh vật sợi dưới ánh mắt thư không k ắ c chữ một kỳ lạ phù hiệu bị khắc họa đi ra không thuộc về bất kỳ chủng tộc ngôn ngữ nhưng như là cho đến bản nguyên của đại đạo phong trương huyền sinh đem phù hiệu đ ẩ y ra mục tiêu chỉ về đại huyền toàn bộ vị diện chỉ thấy cái viên này phù hiệu dần dần lớn lên sau đó che kín bầu trời giống như khắc ở đại huyên hư huyễn v ỏ ti vi trên theo ký tự ẩn vào trong đó phảng phất đại huyên cũng biến thành hư huyễn trong đó sinh vật cảm giác rõ ràng nhất trước còn có thể nhận biết được cựu tiêu đại lục thế giới kia khí t ứ c thế nhưng giờ khắp này phảng phất thoát ly không không chỉ là nhận biết không tới cựu tiêu thế giới hơi thở bọn họ liền cái khắc có điều gặp nhau thế giới đều nhận biết không tới dường như đại huyên vị diện bị người từ đại thiên thế giới bên trong loại bỏ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hai cảm giác xuất hiện ở trong lòng bọn họ trên mặt kinh sợ từ từ cố định hình ảnh đại huyên vị diện hoàn toàn biến mất nguyên lai vị trí cựu tiêu thế giới trong vùng biển vị trí vốn là một mảnh màu đỏ sầm hải vực bây giờ trở nên trong suốt cực kỳ trương huyền sinh có loại cảm giác kỳ quái h ắ n như là quét dọn xong rác thải sau đó đem rác thải v ứ t thu về đứng vì lẽ đó hiện tại gian phòng này lại trở nên sạch sẽ dài mấy một triệu dặm hải vực khôi phục hình dáng cũ chỉ là bởi vì đại chiến cùng trước đại u y ê n vị diện phụ xuống thời giờ không gian xung đột, trong đó sinh vật đều biến mất. Có đây i nhiêu năm, lại sẽ hình thành mới môi trường sinh thái. Nơi ề u yêu không hình thành h cần năm, trường cùng n tộc bao xa sẽ n quân, thông qua thiên nhãn thần thông, cũng không có thiếu nhìn tộc Việt thiếu t có qua h ấ mặt này. Đây chính là cựu tiêu đệ nhất truyền thừa sao hôm nay bắt đầu biết kỳ danh bất hư truyền a thái nhất môn quân vong tình trưởng lão cảm k h á i nói hắn và thần phong môn giao thiệp rất lâu còn nhận thức liếu vô nhai sư phụ tôn nhưng là chưa từng gặp thần phong môn bí pháp trương huyền sinh đã từng sử dụng tới dùng bí hộp phong vật bí thuật nhưng này làm cho người ta cảm giác cũng không chấn động phải biết vừa trương huyền sinh sử dụng bí thuật nhưng là phong cấm một vị diễn a đây không phải là kim ô láo tổ loại kia lấy kim viêm từ vũ lực hình thức trên bảy cơm chế mà là chân chính phong ấn hắn thông qua thiên nhãn thông cũng nhìn thấy đại huyên sinh vật biểu hiện từ từ cố định hình ảnh tình cảnh đó không chỉ có như vậy hắn còn thấy được sau người bay tán loạn ánh lửa cũng dừng lại liên tưởng đến trước đây ở cựu tiêu đại lục truyền lưu liên quan với thần phong môn bí pháp truyền thuyết nội tâm hắn vô cùng khiếp sợ lẽ nào thật sự liền thời gian đều có thể phong ấn hắn làm được hắn thật sự làm được yêu tôn nhưng là thần sắc kích động nói đây là bác hải yêu tộc bao nhiêu đời vì đó phấn đấu mục tiêu hôm nay thật sự thực hiện đại huyên bị vĩnh c ử u từ nơi này bên trong thế giới loại bỏ bọn họ bắc h ả i yêu tộc cũng không tiếp tục được uy hiếp vô số yêu tộc lúc này cũng đều cùng yêu tôn là cùng một loại tâm tình thậm chí có chút yêu tộc quên xử lý thương thế đầy cõi lòng kích động hướng phương xa giáng vóc tiểu t ụ y quỳ lạy trương huyền sinh từ phương xa phá không mà đến xuất hiện ở lũ yêu trước mắt lúc lũ yêu cảm xúc càng là ấp ủ đến cực hạ yêu tôn t h ấ y thế ở trong hư không một chân quỳ xuống một tia bản nguyên tinh huyết bước ra cái khác yêu tộc cũng đều dồn dập nói theo bước ra bản nguyên tinh huyết dân Nơi này có bắc hải có bác h ế thứ t ể y ê một c trăm bảy mươi chín đại yêu tôn kim liệt dương dẫn dắt bắc hải yêu tộc lập xuống thiên địa đại thệ yêu tôn trịnh trọng nói đem các tộc nguyên máu hội tụ lên không có ai phản kháng đều là sùng tính nhìn giữa không trung nam tử mặc áo trắng kia t r ư ơ n g huyền sinh chạy tới trương huyền sinh tự nhiên cũng biết yêu tôn muốn làm gì không có so với vào giờ phút này càng thích hợp hoàn thành cống hiến cho thần phục t hệ ước nghi thức mà những tiêu cựu tiêu đại lục t r ư ở n g lão môn cũng đều hết sức kích động nhìn tình cảnh này không nghĩ tới cùng yêu tộc đấu tranh nhiều năm như vậy hôm nay yêu tộc dĩ nhiên lựa chọn thần phục với nhân tộc hơn nữa là vui lòng phục tùng càng tâm tình nguyện bái phục ở cái kia người trẻ tuổi dưới chân cái kia như kỳ tích một loại cựu tiêu đệ nhất tiên tiêu trường huyền sinh có trưởng lão lấy ra linh tin thông chuẩn bị làm bạn sao hắn cũng không chuẩn bị đem loại này hình ảnh chuyển tới tiên vong đi tới nhưng đây là lịch sử tính m ộ t khắc hắn cho rằng tất yếu tiến hành ghi chép nhưng hắn hành vi lại bị quân vong tình cắt đứt quân vong tình sắc mặt nghiêm túc nói yêu tộc không phải thần phục với chúng ta nhân tộc bọn họ là thần phục với huyền sinh s ư điện hơn nữa yêu tộc hiền hòa chúng ta tộc trinh chiến nhiều năm nhưng là đáng giá tôn kính đối thủ đối phương vì thủ vệ quê hương cùng đại huyên huyết chiến đến cùng bình tĩnh mà xem xét chúng ta đám lao già này không giúp đỡ được gì ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng ta cảm giác vào lúc này tiến hành quay t r ụ là đúng bọn họ một loại sỉ n h ụ hơn nữa coi như yêu tộc lập xuống thiên địa đại thệ chúng ta cũng có thể bình đẳng trở chi đại huyền chi kiếp chỉ là bắt đầu chúng ta cần chính là kề vai chiến đấu chiến hữu không phải cung chúng ta điều động lòng mang cựu hận nô lệ chương hai trăm hai mươi bốn trương huyền sinh nhìn phía dưới ở yêu tôn dẫn dắt đi dồn dập q u ỷ dùng dân g ra bản nguyên tinh huyết chuẩn bị phát xuống toàn bộ chủng tộc thiên địa đại thệ bởi yêu cũng không có ngăn cản dừng chỉ là lẳng lặng nhìn cùng đợi kết quả cái này là trước nói cẩn thận h ắ n cũng không phải muốn điều động bắc hà yêu tộc đi làm cái gì chỉ là hy vọng thông qua này khế ước c vì lẽ đó ể c sẽ không xuất hiện cái gì tùy tiện một tiểu tu sĩ chỉ vào yêu tôn núi làm cho đối phương t u y xuống hắt chinh phục chuyện như vậy ta bác hải yêu tộc đem đời đời tiếp tiếp nghe theo trương huyền sinh điều khiển chung với trương huyền sinh làm k i ự u tiêu đại lục nhân tộc trung thực thuộc hạ minh h i ế u yêu tôn mở miệng tiếp tục tụng người lợi t h ể mà không nơi xa long tổ nhưng là mở mắt ra có chút suy yếu thúc giục nhanh hiến bản nguyên tinh huyết hắn đúng là đã quên chuyện này vốn là coi chính mình đời sau đều là thông minh chút chuyện nhỏ này cũng không cần chính mình nhắc nhở ai biết năm cái tiểu ngô xuân long lại cứ như vậy ngơ ngác nhìn yêu tôn dẫn dắt bắc h ả i yêu tộc sinh thể chính mình một nhóm cũng không động hợp tác a chúng ta chân long tiên cung cũng phải thần phục sao long ngũ hơi nghi hoặc một chút nói tuy rằng nàng thừa nhận huyền sinh chân nhân rất lợi hại nhưng bọn họ chân long tiên cung như n g là truyền thừa lâu đời đích thực long nhất tộc a cũng phải theo phát cái này thể thân phục với trương huyền sinh sao nhanh đây là ta tộc cơ duyên lớn long tổ thúc giục vốn là chuyện như vậy là nên hắn tới làm nhưng lúc này hắn suy yếu cực kỳ đâu còn có năng lực bước ra bản nguyên tinh huyết chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để long nhất dẫn dắt chúng long tham dự sinh thể yêu tôn dẫn dắt yêu tộc phát súng thật dài thiên địa đại thệ nhưng tỉ mỉ người đều phát hiện hắn trước tiên nói nghe trương huyền sinh điều khiển lại biểu thị chung với đối phương sau khi mới phải biểu thị nguyện ý làm cựu tiêu đại lục nhân loại thuộc hạ minh h i ế u trong này nói do ý tứ của ở ngoài sáng hiện ra có điều bọn họ so với cái khác càng nhận thức trương huyền sinh người này lúc cần thiết nếu như thể ước bên trong một ít điều lệ xung đột bọn họ sẽ lấy điều thứ nhất lệ làm chủ đơn giản tới nói đối với trương huyền sinh bắc hải yêu t ộ c là cống hiến cho đối với cựu tiêu đại lục nhân loại chẳng qua là nằm ở nhược thế minh h i ế u điều này làm cho có mấy vị cựu đại tiên tông trưởng lão cảm giác là lạ thế nhưng n g h ị thầm huyền sinh sư liệt là ta cựu tiêu đệ nhất thiên tiêu sắc sắc người mình có một số việc không cần lo lắng nếu làm trái lời thề này bác hải yêu tộc chủng tộc hủy diệt theo yêu tôn tụng xong lời thề một đạo đựng vạn tộc tinh huyết thể ước hình hiện ra ở trong thiên địa cũng không ngừng bành trướng cuối cùng đem toàn bộ bác hải đều bao quát trong đó bác hải các nơi yêu tộc đ ố n g nhiên đều trong lòng sinh ra ý nghĩ biết mình bộ tộc ký kết thiên địa khế ước thời khắc này bất kể là từ nghe n g đã nói vẫn là chưa từng nghe nói trong đầu đều hiện lên ra một cái tên t r ư ơ n g huyền sinh đó là bọn họ muốn đối tượng thần phục thế thành sau khi trương huyền sinh cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ hơi xúc động hơn nửa năm trước chính mình còn bị bác hải yêu tộc khắp nơi truy sát giờ này n à y này dĩ nhiên lấy được bắc h ả i yêu tộc toàn thể cống hiến cho thực sự là thế sự vô thường sau đó hắn trên không trung mở miệng nói không cần đ ợ i đời, đời kiếp kiếp này thể vạn năm tức tiêu yêu tôn cùng cái khác đ ạ i yêu nghe vậy vô cùng khiếp sợ nhìn trương huyền sinh đây chính là vạn ngàn yêu tộc bộ tộc đ ợ i đời, đời kiếp kiếp cống hiến cho à, hắn dĩ nhiên dễ dàng như thế thì để xuống vạn năm nghe tới rất dài nhưng đã đến tạo hóa cảnh cái nào không sống nổi mười ngàn năm đối với những yêu tộc này tới nói tuổi thọ so với người tộc còn muốn lâu một chút thậm chí mười ngàn năm sau ở đây tuyên thệ phần lớn yêu tộc cũng còn không tọa hóa đây chỉ có yêu tôn tài hoàng quá thần lai h u yêu ề n sinh chân nhân đây không thường chúng cống hiến cho à, mà là nhân tử, không muốn giảng buộc chúng ta đời đời con cháu. Đây là cỡ nào rộng lớn lòng dạng, nào nhân tử quyết đoán. Nhưng phải đợi cho cháu. buộc cỡ cỡ đây Đây đây đời quyết y xem mà ta tử, ta tử A, là là là là... tôn do dự dưới mở miệng nói huyền sinh chân nhân chúng ta biết ngài nhân tử thông cảm chúng ta bắc hải yêu tộc có thể thiên địa đại thể đã thành không thể làm trái sửa lại yêu tôn nói xong ở trong lòng có chút thở dài thầm nghĩ huyền sinh chân nhân đúng là sớm nói a nếu như nếu có thể hắn cũng hy vọng bắc hải yêu tộc sau đó còn có thể khôi phục tự do bản thân của hắn đương nhiên là đồng ý đi theo đối phương cả đời hôm nay ở đây trải qua đại huyền cuộc chiến lại kiến thức huyền sinh chân nhân tuyệt sát đại huyền cũng đem vĩnh c h ấ n phong ép đại yêu chúng cũng đều cam tâm tình nguyện đi theo cống hiến cho nhưng là hắn sống rất lâu tự nhiên biết thời gian uy lực theo từng đời một mới yêu tộc xuất thế những kia không có từng trải qua trận chiến ngày hôm nay không có thể nộ quá tổ tông tuyệt vọng trẻ tuổi khả năng sẽ đối với huyền sinh chân nhân mất đi lòng kính nghệ dần dần trên người bọn họ thu được t hệ ước c n g xiềng sẽ làm kỳ tâm sinh bất mãn trung quy sẽ ủ ra đại đoạn khi đó yêu tôi nghĩ dùng mình một cái trương huyền sinh nghe xong yêu tôn nhưng không có hồi phục chỉ là ngẩng đầu yên lặng nhìn cường cương thiên địa thể ước c h ạ g biến mất địa phương k h í bỗng nhiên một trận hút vào khí lạnh thanh âm của vang lên này sao có thể có chuyện đó thiên địa đại thể tại sao lại hiện ra chẳng lẽ là thể ước chưa thành hay là đã thất bại có một tên đại yêu cả kinh nói đây là thiên đạo bản nguyên nhất thể ước quy tắc một khi thể được không có thể thay đổi không thể làm trái ở trên trời đạo ấn ký bên trong vĩnh tồn không h ề hiện ra thế gian làm sao có khả năng lại phát ra thái nhất môn trưởng lão quân vong tình cũng là một mặt khó mà tin nổi hắn nhìn trời địa đại thể vô cùng hiểu rõ không có gì thành công thất bại chỉ cần thể thành liền nhất định sẽ bị thiên đạo dấu ấn thu nhận tuyệt đối không thể lại hiện ra thế gian đã từng có một vị đại năng suy đoán thức đã nói sở dĩ là như vậy quy tắc chính là vì phòng ngừa thế gian có n ị c h mệnh người đổi thể một khi lời thể lần thứ hai hiện ra sẽ làm cho người ta sửa chữa cơ hội bởi vậy thiên đạo là tuyệt không cho phép lấy thành lời thể lần thứ hai hiện ra lẽ nào cái kia truyền thuyết là thật có một không nổi bật tồn tại nói nhỏ mà yêu tôn lúc này lại khiếp sợ lại mừng rỡ nhìn chương huyền sinh ánh mắt khác nào lại ngước nhìn thần linh long tổ nhưng là nhìn cái kia xuất hiện lần nữa thể ướt hình trong mắt phảng phất lập lõe tinh h ỏ a này náy mắt hắn cảm giác mình có thể yên tâm rời đi đó là trong truyền thuyết nghịch mệnh người thiên đạo người trường khống và đạo chúa tể không c h u n g chỉ thấy từ bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành t h ể ước hình trong đó nội dung từ từ phát sinh ra biến hóa cũng không cần trương huyền sinh mở miệng lần nữa hoặc là trực tiếp đập thủ không tới thời gian ba cái hô hấp t h ể ước chạm nội dung đã bị sửa đem kỳ hạn lại đời đời k i ế p k i ế p đ ổ i thành một mươi ngàn năm âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét biến mất không còn t â m hơi mà những kia trước phát xuống thiên địa đại thệ yêu t ộ c chúng nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ cảm giác được thệ ước đối với bọn họ giảng buộc thật giống không giống trước như vậy chết rồi có phần cuối tạ ơn huyền sinh chân nhân yêu tôn cảm kích nói hắn kỳ thực còn có càng nói nhiều muốn nói nhưng cuối cùng đến bên mép chỉ còn lại có năm chữ trương huyền sinh gật gật đầu chuyến này đến bắc hải cũng coi như là viên mãn nên làm chuyện đều an bài xong xuôi vốn là hắn kế tiếp là chuẩn bị đem chính mình áp chế thiên đạo thường cho cẩm dù sao mình mặc dù là toàn bộ tự động tu luyện đạo diễn kinh đến tiếp sau cũng đều thôi diễn phát ra t lòng h n hắn bây giờ cổ n món chuyện quan có t r gặp muốn làm. t ư ơ huyền sinh chân nhân l o n g cổ cũng chính là l o n g tổ hữu khí vô lực nói tính mạng của hắn chi nguyên đã gần tới với khô cạn vốn nên hóa hình làm sau lễ nhưng hắn đã không làm được nên là huyền sinh sinh ra mắt tiền bối mới đúng còn chưa cảm ơn tiền bối trước ở bắc hải trong nom hoán tên ta được rồi trương huyền sinh hành lễ nói Đột phá. không phải t vậy tại đây thiên địa đoạn tuyệt địa phương căn bùn không có loại kia đạo tắc cho dù thiên tư của ngươi mạnh hơn cũng không cách nào tiến thêm một bước có thể quang tìm hiểu long tổ lưu lại bản nguyên tri lực có khả năng lấy được tiến cảnh là có hạn trừ phi hắn lựa chọn trực tiếp hòa vào bản nguyên như vậy hay là có thể rất nhanh tốc đột phá đạt đến một nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới nhưng hắn không thể dung hợp long tổ lưu lại bản nguyên là thiên địa đoạn tuyệt bây giờ chân long tiên cảnh u hậu huyết duy n bọn Hơn nữa là duy nhất có thể đột phá tiên g bối sạch mạch. thể phá làm là có c đột hy vọng hắn làm sao có thể vì mình nâng lên cảnh giới kéo dài tuổi thọ mà phá hủy chân long tiên cung t h ố i diễn làm t h â n thú lại đến tiên tiên cảnh trung kỳ hắn tuổi thọ tự nhiên là thật dài đạt đến gần hai triệu nhiều năm nhưng bây giờ cũng sắp đến rồi phần cuối cho dù không có hôm nay trận chiến này hắn cũng không sống nổi mấy ngàn năm huyền sinh chân nhân cầu xin ngài cứu cứu lao tổ đi một bên long ngũ nghe nói lao tổ nước mắt cũng không nhịn được nữa lưu lại hướng về trương huyền sinh c ầ n cầu lúc này long tổ phía sau lưng chúng đều đã hóa thành hình người long nhất đến long tứ đều là anh tuấn cao ngất nam tử vô cùng thần võ mà long ngũ như n g là một bộ màu đen quần l u a mỏng dung nhan tinh xào tuyệt mỹ da thịt trắng hớt tuyết mái tóc dài màu đen như là thác nước bông u xuống nương theo lấy gió biển chập trờn hay là vừa mới khóc cũng hay là hiện tại rơi lệ duyên cớ bao bọc lấy cặp con ngươi linh động kia viền mắt có chút từng đỏ lúc này sau khi mở miệng thấy trương huyền sinh không nói lời nào khẽ c như là tại hạ định cái gì quyết tâm huyền sinh chân nhân khẩn cầu ngài xuất thủ cứu trị lão tổ huyền sinh chân nhân khẩn cầu ngài xuất thủ cứu trị lão tổ long nhất đến long tứ cũng đều dồn dập không lương k h ẩ n cầu bọn họ không biết trước mắt nam tử này có hay không cứu lao tổ thủ đoạn thế nhưng bọn họ phải thừa nhận trước mắt trương huyền sinh là bọn hắn gặp thần kỳ nhất nhân loại có thể nói kỳ tích bản thân cũng không quá đáng mấy tên tiểu tử các ngươi không nên làm khó huyền sinh chân nhân long tổ quát lớn nói theo hắn biết trương huyền sinh kỳ lạ chủ yếu là chịu đến thiên đạo che trở v ừ a trương huyền sinh cùng át ma chi vương một trận chiến lúc sử dụng chùm sáng k i a công kích hẳn là một loại nào đó kỳ l ạ pháp bảo cũng không toán thực lực của bản thân hắn biết mình tình huống thương thế của hắn cùng với tuổi thọ đã hết đích tình huống không phải thiên đạo cho trương huyền sinh cái mặt mũi là có thể cứu được hắn hiện tại chỉ hy vọng trương huyền sinh có thể nhớ tới hắn đã từng lấy l ò n g ở sau đó đối với chân long tiên cung trông non một hồi vượt qua đại kết nạn đợi được tiên địa đoạn tuyệt biến mất lại thấy ánh mặt trời thời gian trương huyền sinh lúc này không đáp lời cũng không phải nói không muốn cứu cũng không phải không có cách nào hắn chỉ là đang suy nghĩ chân long tiên cung đích thực lòng tại sao nhiều như vậy phải biết thần thú bình thường đều có duy nhất tính cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp bình thường một giới cùng loại thần thú cũng chỉ sẽ có một con thôi muốn thôi diễn đời sau thông thường đều là đột phá một giới hạn chế đến những thế giới khác tao nộ cùng loại thần thú sau mới có thể tương giao sinh ra đời sau cái gọi là long tính bổn v ố n dâm dòng sinh chín con cắt không giống này kỳ thực cũng là chân long bộ thọc sự bất đắc d ĩ cử chỉ hết cách rồi không tìm được đồng loại a vậy chỉ có thể thích hợp vốn là trương huyền sinh cho rằng long tổ những ngày lời sau cũng là long tổ cho phép cất cánh tự mình sau kết quả thế nhưng ở để sát vào sau nhận biết phát hiện lại toàn bộ đều là thuần tránh chân long huyết mạch đây là làm sao làm được coi như là này giới mới bắt đầu có hai cái c h â n long long tổ chiếm được lao bà có thể nghe long tổ trong giọng nói ý tứ của trước mắt này mấy cái cái khác c h â n long cũng không phải con trai của hắn con gái loại hình vậy hắn những ngày lời sau chẳng phải là cái kia cái gì sản xuất mấy vị đừng lo trách ta thất thần long tổ tiền bối không chết được trương huyền sinh hoàn hồn sau động viên nói nhưng lời vừa nói ra mấy vị chân long tiên cung hậu bối đều là đẩy m ặ t khiếp sợ cùng mừng rỡ khiếp sợ là không nghĩ tới huyền sinh chân nhân lại thật sự có biện pháp bọn họ trong đó có mấy vị đã tới tiên cảnh tự nhiên rõ ràng lao tổ lúc này tình hình tuy rằng nói khẩn cầu trương huyền sinh thế nhưng trong lòng c h ỉ ô m g ầ n một nửa hy vọng cũng không định đến huyền sinh chân nhân lại còn nói có thể cứu chữa cái này có thể không lệnh long mừng rỡ có thật không chỉ cần ngài có thể cứu lao tổ ta đồng ý đi theo ngài một đời một k i ế p long ngũ xoa xoa nước mắt cách động nói mặc dù nói làm cho nàng đi theo trương huyền sinh là long tổ trước kia đã nói chuyện nhưng nàng lúc này trong giọng nói hàm nghĩa nhưng kiên quyết không giống long tổ nghe nói tiểu ngũ nói phủi nàng một chút thế nhưng cũng không tâm tư đi lại nói bởi vì hắn lúc này nội tâm cũng hết sức kích động lẽ nào huyền sinh tiểu h ư u hắn thật sự có biện pháp cứu ta có thể còn sống ai cũng không muốn chết cho dù sống gần hai triệu nhiều năm hắn cũng còn không có sống đủ hắn muốn nhìn chân long tiên cùng tiến vào duy nhất chân giới một ngày kia lúc này yêu tôn xử lý tốt rất nhiều sự vụ sau cũng bay tới muốn lắng nghe long tổ giáo huấn vừa vặn thấy tình cảnh này hồi tưởng lại huyền sinh chân nhân vừa nói con mắt sáng ngợi lên hắn làm sao đã quên sự kiện kia tiền bối huyền sinh chân nhân nói là sự thật ngươi được cứu rồi yêu tôn cũng kích động nói thấy yêu tôn cũng chắc chắn như thế hơn nữa thật giống nhớ ra cái gì đó chân long tiên cung mấy vị cũng đều kích động lên tiền bối xin chờ một chút đợi ta mở lò luyện cái đan trương huyền sinh cười nói chương hai trăm hai mươi sáu muốn giải quyết long tổ vấn đề kỳ thực rất đơn giản đến trương huyền sinh bây giờ cảnh giới rất nhiều thứ cũng đều nhìn tấu long tổ trên người trọng thương là chuyện nhỏ khó khi hắn không cách nào trị thương cho chính mình cũng không cách nào mượn mọi vật bởi vì vết thương trên người là do thực lực tương đương thiên tiên cảnh tột cùng ác ma chi vương an địch tư đánh ra tới xen vào đại huyên sinh vật q u ỷ dị đặc tính l o n g tổ vết thương trên người còn đang không ngừng bị ăn mòn phải xử lý tình huống như thế hoặc là có một vị thực lực chí ít đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ trở lên cực giả thủ động vì là l o n g tổ loại bỏ ác ma chi vương công kích lưu lại năng lượng sau đó sẽ thôi thúc chữa thương bí pháp vì đó chữa thương hoặc là chính là có cái gì tuyệt thế đ a n dược chữa trị vết thương hoặc là thần dược trực tiếp dùng lấy dược lực mạnh mẽ khôi phục thương thế chỉ có điều như vậy sẽ khá t h ố n khổ hơn nữa không nhất định có thể thành công bởi vì tuyệt đại đa số thần dược hoặc là đan dược đều chỉ có thể khôi phục thương thế cũng không thể loại bỏ lòng tổ trong cơ thể vẻ này tà ác năng lượng đơn thuần chữa thương khả năng chỉ là vô vị tiêu hao dược lực mà phương pháp đơn giản nhất kỳ thực chính là lòng tổ chính mình chữa thương dù sao những kia tà ác năng lượng ở trong cơ thể hắn hắn đối với mình thân thể hiểu rõ nhất mà làm thần thú năng lực hồi phục cực cường trương huyền sinh không tin sống gần hai triệu năm lòng tổ không có gì hay chữa thương bí pháp nhưng bất kể là cái gì chữa thương bí pháp coi như là có thể sánh ngang thần phong môn bí pháp chuyển thừa loại kia cũng phải tuần hoàn cơ bản nhất quy tắc khôi phục trên thân thể thương thế sẽ không không có bất kỳ tiêu hao tiêu hao cũng chính là lòng tổ chức nhắc tới sinh mệnh tri nguyên đó là bản chất nhất gì đó đơn giản tới nói chính là tuổi thọ cho nên mới phải xuất hiện có chút tu sĩ rõ ràng tu vi rất cao đều là tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất nhưng có chết rất sớm có vẫn sống đến mức rất đã lâu chết sớm chính là bởi vì từ nhỏ huyết chiến quá nhiều lắm lần lần lượt chữa thương dục hỏa trọng sinh cũng không phải không có đánh đổi nhưng thường thường chiến đấu cũng không phải không có lợi có thể làm cho tu sĩ càng nhanh hơn đột phá chỉ là như hôm nay điệu đoàn tuyệt không cách nào phi thăng không phải vậy những kia hiếu chiến tu sĩ ở đạt đến đỉnh cao sau vốn phải là có thể bay thăng đột phá kéo dài tính mạng trương huyền sinh không có thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi cũng không có tuyệt thế chữa thương thần đan thế nhưng hắn sẽ luyện chế cựu chuyển đoạt thiên đan a cái kêu đan dược những k h ắ c công năng chức năng h ằ n không được đó là có thể bù tuổi thọ cũng chính là sinh mệnh bản nguyên chỉ cần long tổ tuổi thọ khôi phục sinh mệnh bản nguyên lần thứ hai chất phát lên chính hắn là có thể chữa thương thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi hơn nữa hắn là được trời cao chăm sóc thần thú muốn khôi phục thương thế không phải chuyện khó long tổ mấy long còn có chút mê hoặc yêu tôn nói giải thích tiền bối ngài nhiều năm ở chân long tiên cung tiềm tu khả năng không biết huyền sinh chân nhân nửa năm trước từng luyện chế ra quá cựu truyền đoạt thiên đan vì là cựu tiêu đại lục bắt hoang điện một vị long sư thần thú kéo dài tính mạng vào năm long tổ nghe vậy vô cùng khiếp sợ hắn vốn tưởng rằng đã đến với cảnh không nghĩ tới huyền sinh chân nhân lại có thể luyện chế ra cái kia trong truyền thuyết đan dược không đúng nghe tiểu kim ô ý tứ của cái kia long sư thần thú cũng không quá là tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất cựu truyền đoạt thiên đan hắn là biết đến chỉ có thể kéo dài tính mạng ba nghìn năm coi như là trong truyền thuyết đan thành không thiếu sót cũng nhiều lắm kéo dài tuổi thọ bốn nghìn năm trăm năm thôi làm sao có khả năng kéo dài tuổi thọ cái kia a đ này đạo độ độ trình n phải mức o Cho thế, dù là lâm l đan đế ấ cũng ử u tiêu hữu liệu, vật đại hiện linh lục dược c chế không được Cái cũng không hiệu quả mạnh như thế tiên đăng chứ. Cái này quả trứ. là chân long tiên cung tị thế nguyên nhân hắn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ thần nghiệm đạo qua bắc hải quan sát dưới bắc hải đích tình huống thế nhưng là chưa bao giờ xuất thế thần nghiệm cũng kéo dài không tới c ử u tiêu đại lục bên kia đi bởi vậy đối với rất nhiều chuyện không quá hiểu rõ đặc biệt là nửa năm này vì chuẩn bị cùng đại huyên quyết chiến vẫn chuyên tâm điều chỉnh trạng thái càng không dành đi quan sát thế gian tình huống cho tới linh tin thông thứ này hắn là biết đến nhưng là chân long tiên cung chỗ ở cái kia nơi đồng tao điện che đậy tất cả liền ngay cả linh tấn chi quang cũng thông không tiến vào vì lẽ đó hắn cũng không cách nào xem tiên vong trên đ ị c h tình huống miêu ô có ta lão đại tiên đ a n ở không chết được câu câu tự tin nói đối với long tổ cũng không có rất tôn sùng ý tứ của nếu bàn về sinh ra niên kỷ phân long tổ thực sự là không biết chẩm nó bao nhiêu bối lão đại cho rằng nó nói mình yên lặng mấy cái kỷ nguyên là khoác l á c thế nhưng nó cũng không nói dối mặc dù đang chứng bên trong đối với thời gian không có xác thực nhận biết nhưng là từ một số dấu hiệu so sánh nó suy đoán chính mình thậm chí ngủ say càng lâu phải biết một kỷ nguyên nhưng là một tỷ năm l o n g tổ sinh ra có điều hai triệu năm như vậy so sánh bên dưới cầu cầu ngược lại thật sự là, là lao à l tổ cấp thần thú huyền sinh chân nhân đây là muốn luyện đan l o n g ngũ có chút ngạc như nói bởi vì nàng nhìn thấy trương huyền sinh lấy ra một đống linh dược không có giống nàng hiểu biết như vậy từng cái từng cái luyện hóa linh dịch mà là một mạch toàn bộ ném vào cái lò cái bếp bên trong long n h ấ t đến l o n g tứ cũng là một mặt tò mò nhìn trương huyền sinh l o n g tổ nhưng là có chút nghi ngờ không thôi trương huyền sinh lúc này đúng là muốn cảm t ạ bát mang điện tân thiệt t h i trước bát mang điện bị hai phần d ư liệu hơn nữa chính mình lần trước lại trực tiếp thành công b á t hoang điện cũng không có hỏi chính mình muốn còn dư lại linh dược một mặt đan sư giới quy củ đều là như vậy mặc kệ ngươi cung cấp bao nhiêu phân dược liệu cuối cùng cho ngươi đan dược là được có thể còn lại dược liệu là đan sư bản lĩnh húng chi trương huyền sinh luyện chế là trong truyền thuyết tiên đan lại vì bọn họ b á t hoang điện thần thú kéo dài tuổi thọ và năm là thiên ân làm sao có khả năng sẽ ra nói đòi hỏi linh dược nếu là trương huyền sinh mở miệng trong tồn kho các linh dược khác đều có thể toàn bộ lấy ra đưa tiễn mà trương huyền sinh cũng không phải lưu ý những này dựa theo tính tình của hắn không dùng hết chính là nên trả lại hắn đối với linh dược thứ này cũng không quá để ý thế nhưng bị cổ sư nương đưa bắt hoang huyền hỏa lô chuyện này hơi chen vào hắn liền quên bây giờ nhìn lại đúng là vừa vặn đủ lại luyện một lò cựu truyền đoạt thiên đan tới cứu long tổ mệnh tiếp đó của mọi người long trợn mắt m ắ t mồm các loại thán phục bên dưới một viên cựu truyền đoạt thiên đan mới vừa ra lò hả ngươi cho rằng huyền cơ sẽ nhờ vào đó lại nước một t r ư ờ n g làm sao có khả năng hắn hay làm u ố n mặt an vào đi trương huyền sinh đem đan dược đưa cho long tổ long tổ lấy hơi yếu linh lực tiếp nhận không nói hai lời trực tiếp an vào Chủ yếu là Long trương ổ hiện tại đã không có gì khí lực nói chuyện, hăng mau mau chờ giai đoạn nguy hiểm sau khi đi qua, làm sao hướng về huyền sinh tiểu hữu tại nói giai đi tiểu vẫn ăn đang đoạn nguy cũng không tạ t đã gì có lực dược, cảm vì là làm lạ mau mau sau qua, quá. vào về sao huyền sinh cũng có chút hiếu kỳ trước nghe qua tiêu diễm trưởng lao suy luận hắn gái này đang ă n dược hẳn là đối với cảnh giới c à n g cao sinh linh tác dụng càng lớn không biết năng lực thiên tiên cảnh long tổ khôi phục bao nhiêu tuổi thọ mà lúc này quân vong tình mang theo tiên minh mấy vị trưởng lão cũng tiến tới kéo xuống nét mặt giàn u a nói huyền sinh sư đ có thể hay không nhiều hơn nữa luyện mấy viên cái này cựu chuyển đoạn thiên đan trương huyền sinh không ngờ như thế các ngươi coi ta là một đến tình cảm luyện đan cơ khí đúng không chương hai trăm hai mươi bảy hk nhất quan ở trương huyền sinh đồng ý sau khi trở về giúp bọn họ luyện đan sau đám t i ê a lão r a hỏa mới hài lòng không dây dưa nữa đương nhiên tài liệu luyện đan muốn tự bị phải biết đan dược này hắn mặc dù coi như luyện rất tùy ý thế nhưng sau đó hắn cũng biết một phen trong đó sử dụng đến linh dược ở đây rơi tới nói vẫn đúng là đều là nghịch thiên đ ộ vật bát hoang điện bỏ ra nhiều năm như vậy cũng chỉ bị hai phần thuốc không chỉ là bởi vì không ai có thể luyện vấn đề cũng thật sự là trong đó cần thiết mấy vị, vị thuốc chính quá mức hiếm có trương huyền sinh suy nghĩ một chút quyết định cho cái này nếu nói cựu truyền đoạt thiên đan lên một m ớ i tên hắn luôn cảm thấy cái này đan dược cùng cựu truyền đoạt thiên đan không phải một chuyện cũng coi như là chính mình tự nghĩ ra đan dược hơn nữa hiệu quả có thể so với cựu truyền đoạt thiên đan mạnh hơn nhiều không bằng liền gọi cựu truyền khi thiên đan đi giấu giếm được thiên đạo vì là tu sĩ lượng lớn kéo dài tính mạng đó cũng không chính là bắt nạt này g ạ lao tổ hơi t h ở sự sống cường thịnh đi lên long ngũ ở một bên quan sát lao tổ đích tình huống khá là vui vẻ nói đa tạ huyền sinh chân nhân xuất thủ cứu rút long nhấm mấy long cũng đều nói c à n tạ trương huyền sinh khoát tay háo một cái đang muốn hỏi một chút chân long tiên cung đích tình huống đ ỗ n g nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía trước cùng đại huyền sinh vật đại chiến địa phương k h ẽ nhũ mày ta đi một chút trở về trương huyền sinh lưu lại một câu nói này liền dẫn cầu cầu bay lên không hắn vừa trước khi rời đi ở đại huyền bên kia để lại một đạo thần niệm chính là vì phòng ngừa có ngoài ý m u ố n sợ có hay không chết sạch sẽ đại huyền sinh vật len lút len vào bất hải nhưng sự thực chứng minh hắn ở phương diện này lo lắng là dư thừa đại huyền sinh vật khi hắn thiên diễn quái bàn bên giới không có bất kỳ may mắn thoát khỏi trước hoảng sợ đại huyền nhưng hắn thần nghiệm phát hiện thứ khác vẻ này quỷ dị âm l ã n h cảm giác để hắn có chút quen thuộc lại vô cùng không thoải mái xét qua không trung hắn thấy được không ít yêu tộc bộ đội đó là chuẩn bị tới đây thu lại thi thể cũng không thể để chết trận yêu tộc những anh hùng dần dần thi chìm b i ể n rộng đi muốn cho bọn họ trở lại chính mình tộc địa an táng mới phải trương huyền sinh trước hết đã tới chiến trường nơi cũng nhìn thấy cái tia để trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái gì đó thời gian qua đi một năm tạm biệt hoặc là cũng không có thể nói tạm biệt hắn lần trước chẳng qua là ở trong hình ảnh từng thấy đối phương người da đen nhất quan chỉ thấy đại huyên chiến trường khốc liệt nhất chỗ đang có một tòa quan tài đồng tài bị bốn cái người da đen d ơ lên nắp quan tài trên có một phù hiệu cũng không phải trương huyền sinh biết rõ thái cực loại kia mà là thuộc về cả hai cùng tồn tại phân biệt rõ ràng một đạo thẳng tắp cắt ra thân thể như là thô bạo tách ra sinh tử lúc này bên trong chiến trường đang dâng lên từng trận màu đen từ khí hướng về tòa kia đồng thầu quán tôi tới cái kia bốn cái người da đen nhìn thấy đến đây trương huyền sinh lộ ra một nụ cười quái dị trương huyền sinh nhìn trước mắt bốn cái người da đen không tên cảm giác thấy hơi tức giận hắc ca nợ nụ cười khó đoán sống chết cười ngươi ít n g cười đông l ụ người tự động rời đi hoặc là quy về hồn mộ một người trong đó người da đen mở miệng nói trong giọng nói lộ ra uy hiếp trương huyền sinh bị cái này hắc ca làm cho vui vẻ những người này không biết phía dưới những người này là thế nào chết sao này ngược lại là bị hắn cho đại đoàn đúng những người da đen này chỉ là nghe theo hồn chúa an bài ở chiến hậu thu thập từ khí đối với bọn hắn tới nói cuộc chiến tranh này là yêu t ộ c thắng vẫn là đại huyền thắng cũng không đáng kể ngược lại hai người bọn họ một bên cũng không sợ hồn chúa uy nghiêm không thể mạo phạm làm hồn chúa trở về ngày thế gian hết thạy đều muốn thần p ụ trương huyền sinh chưa cùng mấy cái này tự xưng hồn mộ thế lực người da đen nói nhầm nhiều chuẩn bị trực tiếp ra tay bắt giữ mấy người lại cẩn thận tìm hiểu cái này thần bí thế lực tin tức lần trước ở bất dạ thành ở ngoài chỗ cổ đã kiến thức cái này cái gọi là hồn mộ thế lực thủ đoạn thực tại hung tàn độc ác không đem người làm người xem hắn ra tay không có bất kỳ gánh nặng hơn nữa hắn luôn có loại cảm giác cái này hồn mộ không phải một loại quỷ dị như là cất giấu cái gì kinh thiên bí mật c ầ u cầu đạt được lao đại d ạ n d ò miêu ô một tiếng liền lan ra trên người vật trắng đây là đối phó những quỷ này vật tốt nhất thủ đoạn một trong chỉ thấy toàn bộ hải vực đều bị cầu cầu vẹt trắng soi sáng những cái hướng về quan tài đồng tràn vào từ khí đình chỉ dần dần chấn áp xuống. mà ở cái tia đồng thau o q á n trên cùng với mấy người tia người da đen trên người thử khí nồng nặc nhất địa phương cũng giống như bị thiêu đốt giống như vậy bước lên từng trận n h i ê n vụ thanh thú một người trong đó người da đen mở miệng có chút kinh dị nói thế nhưng không có lộ ra cái gì kinh hoàng không đúng nguồn sức mạnh này rất yếu không cần ta chúa ra tay một cái khác người da đen mở miệng nói hơn nữa thật giống vận dụng bí thuật gì bước lên một luồng tím đen s ắ c sương mù đem mấy người cùng quan tài đồng bao vây lại không hề bị đến vệ trắng thương tổn trương huyền sinh nhìn mấy hát nhân động tác n h ữ n nhữ mày cảm giác có chút ngoài ý mới p hắn ả i biết h và có ầ cầu u đều l thể ó a đ nhận cao g biết được mấy cái này người da đen tuổi tắc cũng không lớn tuyệt không vượt qua năm mươi số lượng thế nhưng bạo phát sức mạnh thần bí dĩ nhiên ở tạo hóa cảnh bên trên hôn n mộ rốt cuộc là nơi nào thu thập tử khí đến cùng có ích lợi gì đồ bọn họ muốn làm gì trong n g á y mắt vô số vấn đề từ trương huyền sinh trong lòng sinh ra sau đó ánh mắt nhất định chuẩn bị tự mình ra tay thiên diễn quái bản hiện ra hắn mặc kệ đối phương cỡ nào tà môn hay hoặc là đến từ cái gì quỷ dị thế lực thế nhưng ở ngay trước mặt hắn đến trên chiến trường liếm thi để hắn cảm thấy buồn nôn trương huyền sinh chỉ vào phía dưới quan tài đồng cùng với bốn cái người da đen không có mở miệng nhưng thiên diễn quái bản chuyển động ý tứ ở n g o à i sáng hiện ra có điều vận mệnh lực lượng huyền diệu khó hiểu trương huyền sinh trước cũng chỉ là bước đầu có điều linh mộ đối địch nhiều hơn là dựa vào chính mình ký vận đối với những khả năng này ở tạo hóa cảnh bên trên người da đen chúng hắn không chắc chắn có thể một đòn giết chết mà hắn vốn là cũng không nghĩ trực tiếp giết chết đối phương hắn muốn để lại người sống nhìn đối phương rốt cuộc làm món đồ quỷ quái gì vậy đây là cái gì sức mạnh một người trong đó người da đen ở trên trời diễn quẻ bản hiện ra sau không tên cảm giác mình trong cơ thể ma lực ở sao động có chút không kìm nén được cái k i a thả khói tím người da đen cũng không cách nào duy trì nữa hắn hắc ma pháp khói tím t à n đi lúc này mấy h ắ c nhân mới thật sự là có chút sợ hãi nhìn không chúng cái tia một bộ bạch đi đó là bọn họ không biết sức mạnh sau đó cầu cầu gia tăng thiên phú thần thông cường độ mà trương huyền sinh điều khiển thiên diễn quái bản để mấy hát nhân quanh thân xuất hiện các loại hư không sụp đổ muốn uy hiếp được đối phương sinh mệnh thế nhưng trương huyền sinh phát hiện một điểm tòa kia quan tài đồng dĩ nhiên không bị hắn thiên diễn quái bản ảnh hưởng chút nào Trưng 228, Thế giới bí mật. Tòa kia quan tài đồng phụ cận, chưa từng có từng xuất bất bất biết hát chưa hư quan đồng cận, hiện không không nhân giới gặp phụ phải phá hoại. Phải kia bí bị mấy kỳ kỳ đều đổ, sụp có có sự phát hiện này để trương huyền sinh ngạc nhiên không thôi vừa bắt đầu hắn cho rằng chỉ là tùy cơ tiểu s á t x u ấ t sự kiện nhưng theo thời gian trôi đi mấy người kêu người da đen đều không để ý tới nhất quan nhưng này tòa quan tài đồng vẫn không có bị thương tổn hơn nữa ở người da đen buông tay sau vẫn quỷ dị nổi giữa không trung rằng, rằng nó trong lòng mình càng môn nhưng nói như thế này nó cũng không dám nói lung tung.、Ta、ngược lại muốn xem xem bên trong là món gì. Trương Huyền Sinh lạnh nhạt nói, sau đó tà một thế thế Ta lão giác gì. đấy đại điểm, đồ lại là cảm câu dám xem xem sau trước loại này quan tài hắn đã ở bất dạ thành ở ngoài chùa cổ bên trong từng thấy lúc đó có người nói nằm tần tâm lan phụ thân của nhưng sau khi mở ra phát hiện cũng không phải chỉ là một xa lạ người đàn ông trung niên nghi tự muốn mượn loại tà pháp này đến tiến hành phục sinh nhưng khi đó cái kia quan tài so sánh trước mắt quan tài đồng tới nói thì có điểm loại kém không chỉ có vật liệu xem ra phổ thông bên trong nằm người s á t chết khi còn sống nên cũng không quá mạnh mẽ có thể trước mắt tòa này quan tài đồng chỉ là xem ra như là đồng tàu cụ thể rốt cuộc là cái gì vật liệu trương huyền sinh cũng không rõ lắm chỉ là xem bên trên ban bác dị xét cùng tỏa ra mênh mông cổ xưa khí tức để hắn cảm giác cái quan tài này tuyệt đối rất bất phạm cái này trong quan tài đồng nên cũng nằm có một người chết cái này người chết khi còn sống sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào hoặc là nói cái này người chết hiện tại bị hồn mộ mang tới nhiều năm như vậy thật sự còn là một không thể động người chết sao cầu xin ta chúa cứu ta chờ một tên mất một tay một chân người da đen kêu thảm t h ậ n cầu cái khác vài tên người da đen thấy thế cũng đều kêu thảm t h ậ n cầu cầu xin ta chúa chỉ ta chờ trương huyền sinh sau khi nghe nhấc lên tâm thần chuẩn bị ứng đối không biết tên quỷ d thế nhưng, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút kỳ quái Kiểu trước i ê u đ ạ nhìn thấy trương huyền sinh thiên diễn quái bàn ánh sáng cho rằng phát sinh cái gì tình huống khác thường cấp tốc chạy tới yêu tôn lúc này khoảng cách trương huyền sinh đã không đủ bất lý nghe thấy thanh thở dài sau trên mặt tràn đầy khiếp sợ ma càng sa xăm đã bước vào địa tiên cảnh long nhất đến long tam câu ũ n nhìn g là đầy mặt t khiếp sợ r ư câu nổ nước bọt nói nó đương nhiên có thể cảm nhận được trong quan tài cất dấu vị lao quái vật thế nhưng hắn không lo lắng chút nào lao đại mình an nguy ngoại trừ trước cái kia yêu bắt tiên sinh ở ngoài nó cho rằng chỉ cần ở trên trời nói trước mắt không người nào có thể thương lao đại mình trương huyền sinh lúc này cũng là nhấc lên hoàn toàn tinh thần đúng như là cầu cầu suy nghĩ trong lòng hắn cá nhân hoàn toàn không sợ đối phương thế nhưng như cái này trong quan tài đồng thật sự ẩn giấu cái gì tiền sử lao quái v ậ t sau khi tỉnh dậy không quản lý mình đi giết những sinh linh khác làm sao bây giờ hắn không chắc chắn ở một cái nghi tự chí ít chân tiên sinh linh trước mặt bảo vệ tất cả mọi người trừ ra những kia bị chính mình tán thành thân hưu ở ngoài thế giới những sinh linh khác cũng không có chịu đến chính mình che chở mà sinh linh kia nếu như không công kích hắn Hắn nắm đối phương khả năng cũng không có gì hay biện pháp, thiên thể thiệp cảnh hạ, thiên cảnh hay thể ảnh hưởng không chung quanh biến hóa, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến đối phương bản thân. Đối với càng cao hơn, hắn hoàn toàn không biết đích thực tiên cảnh, nhưng không hắn thân cảnh giới, cùng với thiên địa tình huống có hạn chế. nắm năng cũng biện diễn bản can đến tiên cũng tiên cường gian biến cũng nào đến bản càng toàn tiên dụng cùng đối điệu đã đối đối Đối đây được điệu quái với giả với biết giới, với gì gì, kỳ có có cực có cao có tác có bất trở tự là là là là sẽ ồ không đúng trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút trước tiên không nói tiếng thở dài đó đang vang lên sau Cũng không có cái gì cái khác không động gì trong á c n giây kích. h lát này trương huyền sinh nhớ tới rất nhiều đông nhiên có loại da đầu tê dại cảm giác cựu tiêu đại lục thế giới đang ở bị duy nhất chân giới phong ấn từ đây thiên địa đ o ạ n tuyệt trên giới không hề văng lai tu sĩ không thể phi thăng đến tột cùng ẩ n h à m bí mật gì thiên địa đ o ạ n tuyệt sau này giới sinh linh mất tiên cảnh nói thì lại không cách nào tìm hiểu ở tạo hóa cảnh cả đời không cách nào đột phá trừ phi có t r ư ớ c người di trạch tỉ như giống yêu tôn lòng tổ như vậy đáng ghét ma chi vương an địch tư đừng nói hắn dù sao cũng là đại huyền sinh vật ở đại huyền bên trong tu luyện không chịu đến hạn chế có thể lý giải trước mắt trong quan tài đồng cường giả cũng không để hắn hay là cụ ở trên trời địa chưa đức tuyệt trước lưu lại sát chết thế nhưng mấy cái này bị chính mình tiên diễn quái bàn khiến cho chật vật không nứt người ra lên đây b ọ như ọ đúng là có v ợ t tạo hóa đỉnh cao trở lên thực、lực. Trước qua hóa cao đỉnh hát nhân lên lực. mấy vậy n dụng mạnh thần loại kia sức t bí, u ệ t k hay ô n cảnh nói g thuộc thi phảm về lại, dù s o dễ dàng thiên thần thông. Như đỡ được cầu cầu thiên phu v ậ hay là hết thẻ đều hiểu rõ thiên điệu đ o ạ n tuyệt cũng không phải sẽ không có hy vọng đột phá tiên cảnh hoặc là nói không phải là không có hy vọng được tiên cảnh sức mạnh bị hạn chế từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có cựu tiêu đại lục cùng bắc hải tu sĩ như vậy xa xôi tây lục đây ở nơi đó có hay không có rất nhiều như mấy cái này người da đen một loại tuổi còn trẻ đã thu được tiên cảnh lực lượng người trương huyền sinh cảm giác trong nháy mắt lòng có chút loạn cho dù hắn lộ ra thông thiên khí vận được người gọi là khí vận c h i tử cảm giác hết t h ể đều ở n ắ m trong bàn tay nhưng thời khắc này hắn p h ả n phất cảm giác có một chương to lớn lưới gắn vào cựu tiêu đại lục cùng bắc hải trên cũng gắn vào trên người hắn thế giới bí mật so với hắn tưởng tượng phải nhiều trương huyền, huyền sinh nghe được yêu tôn âm thanh sau cũng lấy lại bình tĩnh chuẩn bị nhìn trong quan tài đồng cầm giả bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ đồng thời trong cơ thể hắn hỗn độn không gian bên trong đã dùng t ù y duyên luyện khí pháp bắt đầu r ồ i diện thần pháo luật a quan n đồng nắp tài tài, c h m rãi c ắ ra. chế á i k á hát phát bái, c cũng cả cánh mấy hiểm, nguy ngay tay nhân, không nhớ phía sinh hướng tài bốn rồn xuống quan đồng liền kịp dị bị dập quỷ quỷ lệ v t nứt cắt đứt tây không gian cũng không phải là lây đậu. Huyền sinh chân nhân, này hình như là tây lục cứng dạ, chỉ là khí phải chỉ lục đậu. là lây là là dạ, điều này làm cho hắn vô cùng giật mình trước tây lục người khuyên nói hắn nương nhờ vào cũng vô b ả y bộ phận sức mạnh thế nhưng có thể chưa bao giờ từng xuất hiện mạnh như thế người bây giờ nhìn lại không trách tây lục người có niềm tin nói hỗ trợ giải quyết đại huyên vấn đề chỉ là làm yêu tôn kỳ quái là tây lục do con người gì có nhiều như vậy có thể khống chế tiên cảnh lực lượng tồn tại mấy người kia người r a đ è n trên người sức mạnh hắn vừa cũng cảm thụ rất rõ ràng các ngươi l u i ra yêu tôn mở miệng để những kia nhìn thấy động tĩnh chạy tới yêu tộc chúng đều dồn dập rút đi đây không phải bọn họ có thể n h ú n tay chiến trường thậm chí cũng không phải mình có thể n h ú n tay chiến trường nắp quan tài đã hoàn toàn mở ra. mà trương huyền sinh diệt thần pháo luyện chế cũng không nhanh như vậy đồng thời cũng không biết đối với cường giả loại này diệt thần pháo cũng còn tốt khi ế n không dù sao hắn tốt vật liệu đã đã dùng qua mới luyện chế diệt thần pháo phẩm chất còn không bằng đánh an địch tư cái kia coi như đồng dạng tầng trên cùng nhất độ hấp thu linh thạch cũng rất khó phát huy ra trước như vậy hủy thiên diệt địa huy lực quan tài đồng nắp quan tài đã hoàn toàn tranh thoát một bóng người chậm rãi ngồi dậy trên người bao quanh nồng nặc tử khí trương huyền sinh nhìn chăm chú nhìn lại là một người trung niên người kia có rõ ràng người phương tây đ ặ t ù là bệnh nhân tóc trước đây hay là mỏ và nóng nhưng bây giờ xem ra như là một đống cỏ khô bên trong q u a n người một đôi mắt tú xanh biết bên trong lộ ra một vệt đen kịt chính trực nhìn trương huyền sinh có thể dù là ai cũng không nghĩ tới chính là cái kêu bên trong q u a n người dĩ nhiên hướng trương huyền sinh được rồi cái đông phương lễ nghi sau đó nói tôn quý vận mệnh c h i tử xin tha thứ ta mạ phạm chúng ta hồn trùng vô ý cùng ngài là địch trương huyền sinh cùng yêu tôn đều có chút c h o n g váng làm nửa ngày làm lớn như vậy trở thế đến cuối cùng lại nhận thức túng trương huyền sinh vốn còn muốn dựa vào chính mình trước nghĩ ra được tao thao tác chính mình tập hợp đi tới tiếp đón đối phương công kích âm đối phương một tay thử xem đây kết quả bây giờ nhìn lại đối phương thật giống đối với mình hiểu rất rõ chiêu kêu phòng trường được không quá thông các ngươi không phải ở chỗ ta là địch các ngươi lạm sát kẻ vô tội đùa bỡn người chết linh hồn các ngươi là đang cùng thế giới hết thể sinh linh là địch trương huyền sinh mở miệng nói thái độ lại rõ ràng có điều cái kêu bên trong q u a n người nghe vậy biến sắc mặt nhìn đấu trương huyền sinh cũng không muốn cứ như vậy thả bọn họ đi nếu là y theo hắn dĩ vãng phong cách hành sự sớm nên một cái tắt đem cảm giác ở trước mặt hắn nói câu nói như thế này người phiến chết rồi nhưng hắn từ đệ thất hồn linh nơi đó nghe được một ít tin tức cái này trương huyền sinh là chân tránh vận mệnh tri tử thiên đạo có thể cho dư che chở là bọn hắn không tưởng tượng nổi tuyệt đối không thể nhạ bọn họ hồn chủng chỉ chờ tới lúc thiên địa mở ra nhiệm vụ liền hoàn thành không cần thiết t r e o chọc như trương huyền sinh nhân vật như vậy bên trong q u a n người sắc mặt biến ảo không ngừng cuối cùng nói ta nãi đệ cấp mười hai ám ma đạo sư mặc dù không làm gì được ngươi nhưng chúng ta nếu làm ộ t lòng muốn đi ngươi cũng không làm gì được chúng ta nói bên trong quan nhân thủ vung lên phía d ư ớ i xuất hiện một đạo tím đen sắc trận pháp huyền diệu pháp t ắ c đem mấy hát nhân bảo vệ giúp né tránh các loại vết nứt không gian công kích sau đó nhìn về phía trương huyền sinh ý là ngươi cũng không có biện pháp bắt ta ta tuy rằng không trêu chọc nổi ngươi, ngươi cũng không để lại ta ai biết trương huyền sinh thời khắc này tâm tư không quá ở phương diện này mà là bị bên trong q u a n người mấy câu nói cùng hành vi cho c h ấ n kinh rồi cái gì ma đạo sư vừa phía dưới cái tiên là ma trận pháp chứ nay tình huống thế nào đông phương tu tiên tây phương ma pháp chuỗi mùi a có điều tại sao tu luyện ma pháp sẽ không chịu đến thiên địa đoạn t u y ệ t ảnh hưởng đây hơn nữa thật giống rất dễ dàng đột phá như thế dù sao mấy người kia n h ấ t q u a n người da đen đều giống như có tiên cảnh sức mạnh đổi thành bên trong q u a n người lời giải thích nên cũng chính là lẹ và mười trương huyền sinh cảm thấy bất kể là muốn nghiên cứu dưới ma pháp huyền bí hay là muốn trừ tận gốc hồn chủng này một gieo vạ thế lực ngày hôm nay cũng không thể đối đầu mới đi trương huyền sinh hồi lâu không dùng hai đại hóa thân hiện ra hồng nông đạo thân cầm trong tay tử tiêu thần kiếm lôi viêm kim thân tay nâng công đức kim thân tháp trong lúc nhất thời khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm giống như hạ phạm thiên thần muốn tới trừng phạt m a quỷ một bên yêu tôn cũng không thể không dần dần lui lại hắn cảm giác huyền sinh chân nhân khả năng muốn làm đại sự mình ở nơi này ngược lại sẽ vướng chân vướng tay liền tự giác chạy xa sau đó mở ra linh tin thông video hình thức trương huyền sinh toàn lực thôi thúc hồng nông đạo thân bóng người trở nên che kín bầu trời Từ, từ t dựa theo đạo lý hẳn là không đột phá tạo hóa đỉnh cao a làm sao có khả năng phát huy ra bực này sức mạnh như đổi thành việc tu luyện của bọn họ hệ thống quả thực có tiếp cận cấp một mươi một tột cùng thực lực có điều nghĩ như vậy bọn họ trái lại không lo lắng thứ chín hồn đại nhân cho dù không thể toàn bộ thất tỉnh lúc này cũng có cấp m t mươi hai thực lực đỡ người trẻ tuổi này không thành vấn đề Quả nhiên, cái kia trương h ứ huyền sinh nhìn phía dưới bên trong con người mở ra một ma phát trận cũng ngâm tụng cái gì chặn lại rồi sự công kích của chính mình như nhũ mày thông qua đối với hồng nông đạo thân điều khiển hắn có thể nhận biết được chính mình t ử tiêu thần kiếm bị những kia màu đen chất nhầy xúc tu quấn lấy sau khi dường như lâm vào bùn hải đối phương ngâm sướng thần chú sử dụng ngôn ngữ chính mình nghe không hiểu có thể là đối phương hệ thống pháp thuật bên trong một môn đặc biệt ngôn ngữ tuy rằng nghe không hiểu nhưng nhìn mấy người kia người da đen cùng nhật c u n g bái vẻ mặt cùng với tập trung tinh thần học tập dán g vẻ lấy t r ư ơ n g huyền sinh nhiều năm xem tiểu thuyết kinh nghiệm không khó suy đoán ra bên trong q u a n người không chỉ có dùng một loại tức là cao giai ma pháp còn sử dụng một loại cao siêu kỹ xảo mấy người kia người da đen đương nhiên vô cùng kích động phục dưỡng vị này thứ chín hồn đại nhân nhất quan nhiều năm như vậy Vẫn là lần nhất quan. là thứ thấy ra chương à là n lần g t ứ nhất thấy tay, ra k n g hai trăm ba mươi người da đen bên trong người cầm đầu địch địch bụi rõ ràng bọn họ t â y lục người tu hành m a pháp so với đông phương người tu luyện phải nhanh rất nhiều hơn nữa càng dễ dàng thu được sức mạnh to lớn là có lý do nếu như nói đông phương người tu luyện là một bước một vết chân tỉ mỉ thể ngộ mỗi cái cảnh giới v ề liền diệu tìm hiểu các loại đạo pháp sau đó đọc hiệu các loại phát tác mới chậm rãi tăng lên bọn họ giống như là ăn tươi nuốt sống giống như vậy mạnh mẽ tăng cao thực lực vận dụng các loại ma pháp đến vũ trang chính mình tuy rằng trở nên rất mạnh mẽ nhưng bọn họ kỳ thực đối với ma pháp bản chất rất nhiều cũng không hiểu rõ như vậy khi ngươi không biết một đạo để ý thời điểm làm sao có thể thả ra ma pháp đây lại như đông phương người tu luyện đạo pháp bí thuật các loại nếu không phải có thể hiểu thấu đáo đạo lý trong đó là căn bản thả không ra có thể tây phương người lại bất đồng bọn họ thần thánh ma pháp nguyên người cái thứ nhất khai sáng ma pháp tồn tại phát minh thần chú thứ này nếu như nói mỗi cái ma pháp đều là một cái tương tự tượng đất xét tác phẩm như vậy thần chú thì tương đương với khuôn đúc từ đây tây lục hậu nhân không cần mổ ma pháp thả sâu tầng nguyên lý cũng có thể bắn ra pháp thuật vậy thì như một người ngoài nghề cũng có thể đem bùn rót vào khuôn đúc bên trong chế tạo ra một hợp lệ tượng đất xét đương nhiên thần chú ngâm sướng cũng không phải tốt như vậy học cũng cần cường đại tinh thần lực thay cái đông phương lời giải thích cũng chính là thần thức mặt khác ma pháp ngoại trừ mượn phi ô phủ ở khí quyển bên trong mã na ở ngoài cũng cần tự thân mã na làm lời dẫn mà tự thân mã na tiềm lực là ở khi xuất hiện trên đời liền định tốt lắm còn dư lại chỉ cần người đi chậm rãi khai quật nếu như thiên tư của ngươi không được cả đời khả năng cũng chỉ là một một cấp học trò trải qua nhiều năm phát triển tây phương người đối với khai quật tự thân mã na tiềm lực đã có rất sâu kinh nghiệm thông thường không dùng được mấy chục năm là có thể đem tiềm lực của một người hoàn toàn khai phá còn dư lại chỗ khó cũng là chỉ ở thần chú học tập lên hết thảy ma pháp thạ đều cần ngâm sướng thần chú nhưng một ít ma pháp sư cường đại đang giải phóng cấp thấp ma pháp lúc bởi vì rất quen thuộc cũng có thể nói là hiểu thấu đáo bộ phận ma pháp hàm nghĩa vì lẽ đó có thể làm được phá khí ngâm sướng tỉ như người da đen bên trong người cầm đầu địch, địch bụi xem như là trong vài người ma pháp trình độ cao nhất không chỉ có đạt đến lẹ vẹo mười đỉnh cao còn có thể làm được cấp năm ma pháp trong vòng phá khí ngâm sướng nói cách khác hắn có thể không ngâm sướng thần chú thuấn phát cấp năm trong vòng bất kỳ ma pháp này ở thực tế đối chiến bên trong ưu thế rất lớn mà ngoại trừ phá khí ngâm sướng ở ngoài còn có một loại yêu cầu hơi hơi hạ thấp cấp cao thao tác đó chính là lùi lại ngâm sướng lùi lại ngâm sướng cần thả người đối với phép thuật này hết sức quen thuộc ít nhất muốn hiểu thấu đáo trong đó hơn nửa hàng n g h ĩ có loại lên xe trước lại mua vé ý tứ đại khái chính là trước tiên t u ấ n phát xây dựng ra ma pháp mô hình sau đó sẽ lấy thần chú tu b ổ loại này cấp cao vận dụng phương thức đồng dạng có thể ở trong chiến đấu đạt được rất lớn ưu thế mà muốn làm được đ i ể m ấy cũng là rất khó càng thấp ma pháp càng khó như người da đen địch bị bụi hắn cũng chỉ có thể làm được sáu cấp ma pháp phá khí ngâm sướng có thể thứ chín hồn đại nhân hiện nay thực lực cũng bất quá thức tỉnh đến cấp m ộ mươi hai mà thôi lại có thể hoàn thành cấp m ộ mươi hai ma pháp thâm viên c h i sở phá khí ngâm sướng điều này thật sự là quá làm người kinh diễm thứ chín hồn ở đỡ lấy trương huyền sinh một chiêu kiếm sau vốn là cảm thấy vô cùng u u n g nhưng là bỗng nhiên biến sắc mà nói trương huyền sinh ta chính là hồn trùng thứ chín hồn chúng ta sẽ không hấp thu nữa nơi đây từ khí cứ vậy rời đi ngươi cũng không cần dây dưa nữa hắn p h ả n phất cảm nhận được cái gì làm hắn sợ hai chuyện một khác cũng không muốn lại dừng lại chính mình thôi thúc lên quan tài đồng cũng không kịp nhớ phía dưới mấy hát nhân chính mình trực tiếp chuẩn bị chạy trốn trương huyền sinh nhìn thừa quan đi xa thứ chín hồn hắn không phải không thừa nhận đối phương nếu không phải tìm đường chết công kích hắn riêng là bằng thực lực bây giờ của hắn rất khó lưu lại đối phương thế nhưng hắn cũng không phải không chút nào biện pháp chỉ là cảm giác dùng ở trên người đối phương thật giống có chút chịu thiệt t lắc lắc đầu vung tới trong đầu ý nghĩ thưởng cái gì m ì n trong h n giây h nhiều quan t lát này khắp thiên hạ mọi người dường như nghe được một tiếng va dòn trong lòng sinh ra ý nghĩ ngay sau đó trương huyền sinh ở giữa không trung hờ hững mở miệng nói hôm nay trương huyền sinh vì thiên hạ tu sĩ bù đắp đạo diễn kinh toàn bộ thiên xin mời thiên đạo chu d i ệ t thứ chín hồn trương huyền sinh vốn định mở miệng nói t h ẳ n g chu d i ệ t hồn trùng tất cả mọi người nhưng cẩn thận ngẫm lại một mặt cái này thần bí thế lực còn có chút đồ vật mình muốn tìm tòi nghiên cứu hơn nữa muốn chờ thực lực mạnh đến đâu một ít sau tự mình ra tay mặt khác chính mình như n g là một hơi bù đắp linh tịch cảnh độ kiếp cảnh tạo hóa cảnh ba cảnh đạo diễn kinh văn trường đồng thời lần này là nhuộm đạo diễn kinh trở thành một bộ hoàn toàn công pháp bậc này đại đạo công lao thưởng sao lại là một loại cái này thứ chín hồn tuy rằng rất mạnh thế nhưng hắn không cho là sẽ tiêu hao bao nhiêu thời ế n h ư khắc u này vô số người cảm thấy nội tâm chấn động đặc biệt là tu luyện có câu diễn kinh người càng là dồn dập kỳ dùng tạ ơn huyền sinh chân nhân bù đắp đạo diễn kinh vì bọn ta tu sĩ bù đắp đại đạo tạ ơn huyền sinh chân nhân vì bọn ta tán tu cung cấp lối thoát tấn võ bằng đem đời đời cung phụng huyền sinh chân nhân rất nhiều tu sĩ、si、ở cảm kích sau khi đồng thời cũng có chút n g h i hoặc cái kia nếu nói thứ chín hồn là ai huyền sinh chân nhân nếu đã thôi diễn ra toàn bộ đạo diễn kinh cái kia chứng minh phải làm đã đăng lâm này dưới đỉnh cao nhất hơn nữa lấy huyền sinh chân nhân nghịch thiên thực lực tạo hóa còn có không cách nào trực tiếp chiến thắng kẻ địch hay sao cái kia nếu nói thứ chín hồn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lại muốn huyền sinh chân nhân xin mời thiên đạo ra tay lúc này cách t r ư ơ n g huyền sinh không xa yêu tôn cũng là đầy mặt kích động nhìn hình ảnh trước mắt hắn vốn tưởng rằng huyền sinh chân nhân đã không làm gì được cái kia thần bí thứ chín hồn không nghĩ tới còn có cuối cùng n à y tự sát hôn chúng người đến trên chiến trường hấp thu bọn họ yêu tộc anh linh t ử khí yêu tôn đương nhiên đoán giận không nớt nếu là hắn thực lực bản thân đầy đủ căn bản không cần huyền sinh chân nhân ra tay không nói hai lời liền đem cái kia nếu nói thứ chín hồ n chém quyền này chính là hắn làm yêu tôn chuyện nên làm nhưng là hắn hiện tại nhưng không làm được còn muốn tiêu hao huyền sinh chân nhân đối với đại đạo công lao mới có thể chu diệt này mà trong lúc nhất thời yêu tôn hổ thẹn không nớt chương, chương huyền sinh kỳ thực không nhất định nhất định phải dùng để thiên đạo ra tay phương thức này hắn nếu là sử dụng thần phong môn phong ấn bí pháp cũng là có thể phong ấn đệ cử hồ linh thế nhưng hắn suy từ dưới cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp xin mời thi một mặt bí pháp của hắn vừa luyện thành trước có thể phong ấn đại huyên người ở bên ngoài xem ra dễ như ăn cháo đồng thời coi chính mình phong ấn bí pháp luyện xuất thần nhật hóa nhưng hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình mình đã dùng tới toàn lực hay là đang đại h u y ê n c h i chủ an địch tư đã bị mình đánh gục cùng với đông đảo đại huyên sinh vật không dám chống lại đích tình huống giới mới phong ấn đại huyên hơn nữa hắn trong cõi u minh còn cảm giác có một cỗ cựu tiêu thế giới lực bài xích đang giúp mình phong ấn mới thành công mà trước mắt đệ cựu hồ linh nghi tự ở chân tiên cảnh thực lực đồng thời trạng thái hoàn toàn mình muốn phong ấn đối phương đối phương không thể đứng ở đó chờ bị phong ấn cho dù mình có thể sử dụng tiên diễn quái bàn phối hợp có thể thành công bắt giữ hạn chế vị trí của đối phương sử dụng phong ấn bí pháp phong ấn trình độ như thế này cường dạ tinh linh cầu thì không được là muốn mượn sức mạnh đất trời vậy sẽ ảnh hưởng bắc hải khu vực này sinh cơ lại như bọn họ thần phong môn chấn áp cái k i a đại ma như thế vì lẽ đó hắn không có niềm tin chắc chắn gì đồng thời muốn tiêu hao bắc hải khu vực này sinh cơ dưới tình huống này dùng thử phong ấn bí pháp không quá thích hợp